Kiếm kiếm t đỗ, đỗ phong vừa ăn cơm một bên cùng đan hoàng nói chuyện phiếm hai người bất chi bất giác liền cho tới phá hoàng đan sự tỉnh căn cứ đan hoàng hiểu rõ chắc đi về đông lấy tới kia mấy phần luyện chế phá hoàng đan vật liệu tựa hồ là đến từ một cái bí cảnh bình thường tứ đại châu hai đại cực địa tăng thêm đại dương bên trong từng cái hải đảo sớm đã bị nhân loại võ giả cho tìm khắp cũng không có tìm được qua như vậy chân quý vật liệu đan hoàng cùng đỗ phong trò chuyện nhiều như vậy chính là tại để hắn vì phi thăng thiên giới làm chuẩn bị bây giờ còn lại hai viên phá hoàng đan đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn khẳng định là không có vấn đề thế nhưng là nghĩ đột phá đến thiên nhân cảnh độ khó kia l i ề n lớn chắc đi về đông tại hoàng cực cảnh đại viên mãn dừng lại ba năm mới đột phá đến thiên nhân cảnh kiếm hoàng lão nhân ra ông ta tại hoàng cực cảnh đại viên mãn dừng lại thời gian cũng không ngắn giống nam hoàng cao thủ như vậy quan sát qua sấm thiên môn cũng còn không có đột phá đến thiên nhân cảnh cho nên đỗ phong muốn đột phá thiên nhân cảnh độ khó vẫn là không nhỏ dù sao hắn thời gian tu luyện quá ngắn nội tình không đủ dày thành công mảnh bên trong l ấ y cầu phú quý trong nguy hiểm muốn nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh liền phải làm một chút cùng người khác không giống đan hoàng đưa ra một cái đề nghị để đỗ phong nghĩ biện pháp liên lạc một chút kiếm nhị theo h ắ n biết năm đó kiếm hoàng đã từng tiến vào một cái tên là hỗn loạn vực địa phương sau khi đi ra thực lực viễn siêu cùng dai bởi vậy trở thành tứ hoàng đứng đầu kiếm nhị làm hắn đệ tử duy nhất khẳng định cũng sẽ đi nơi này hỗn loạn vực cũng chính là cái gọi là chân chơi góc biển la tầm này không gian khu vực biên giới cùng cái khác không gian song song tương giao chỗ thượng tầng đại thế giới kết nối chính là tầng dưới ba n g h n tiểu thế giới đỗ phong chỗ tầng này không gian chính là ba n g h n tiểu thế giới một trong trước mắt đỗ phong tại tầng này thế giới bên trong đúng là đỉnh tiêm thiên tài nhưng ba n g h n bên trong tiểu thế giới thiên tài nhiều nhiều vô số kể tại hỗn loạn vực bên trong nếu là đủ phải ai chết hay sống thật đúng là không nhất định mọi người đến từ khác biệt thế giới song song gặp mặt về sau tuyệt đối sẽ không sống chung hòa bình vấn đề duy nhất chính là đỗ phong cũng không biết tiến vào hỗn loạn vực phương pháp đan hoàng cũng tương tự không biết liền ngay cả nam hoàng dạ như vậy tư lịch võ giả cũng không biết muốn đi vào c hắn nếm thử, thử phương pháp cũng rất đơn giản liền trực tiếp công bố ra ngoài cực bắc đại lục băng vương đỗ phong muốn gặp kiếm hoàng quan môn đệ tử kiếm nhị lấy đỗ phong thân phận bây giờ câu nói này nói ra chẳng khác nào là tại đối toàn thế giới tuyên bố mình muốn tìm kiếm nhị thậm chí còn có người suy đoán đỗ phong có phải hay không muốn cùng kiếm nhị tỉ thí một chút nhìn xem hai mới là đệ nhất thiên tài vì chuyện này r ấ thế n i nơi ề đều u đ là chuyện o n g này liền càng truyền càng mơ hồ đã đến trên trời dưới mặt đất trong biển g dân tộc yêu tộc long tộc liền ngay cả ăn không no đảm kia hoang dân đều biết chuyện này mọi người tất cả đều mong mọi kiếm nhị mau ra hiện tốt cùng đỗ phong đến một trận đại quyết đấu đố ca ngươi không phải là thật muốn cùng kiếm nhị quyết đấu à? phục hy cố ý dùng truyền âm phủ liên hệ đỗ phong hỏi hắn chuyện này ngươi đoán xem có phải thật vậy hay không đỗ phong đặc biệt thích nói đùa phục hy cũng không nói minh bạch mình chân chính mục đích làm cho đối phương đoán xem thôi đi nhanh đ ừ n g lửa phình ta ngươi là muốn đi hỗn loạn được đi ách lần này nên đỗ phong bó tay rồi cái này phục hy có phải hay không run đua thành tình à làm sao đem mình trong bụng dấu bí mật cũng đào ra được vâng ngươi có biện pháp nào ạ đã phục hy nâng lên đỗ phong vừa vặn hỏi một chút hắn cùng đan hoàng trước đó chỉ cân nhắc kiếm nhị thật đúng là quên phục hy bên này quan hệ dù sao phục gia là thượng cổ gia tộc nói không chừng phương diện này con đường quá ngươi không nói sớm là chuyện này gào to ác như vậy để người ta kiếm nhị làm sao liên hệ ngươi a phục hy hiện tại trình độ là vào không được hỗn loạn vực nhưng, nhưng bọn hắn phục ư gia có biện pháp liên hệ với ngoại giới đem quyết đấu sự tình khoác lác gác như vậy kiếm nhị khẳng định không có ý tứ trực tiếp ra không chừng núp ở chỗ nào chính cổ luyện nhưng nếu là nói rõ với người ta chậm nhìn muốn kết bạn cùng đi hôn loạn vực vậy liền không đồng dạng tiến vào hôn loạn vực thế nhưng là rất nguy hiểm liền xem như kiếm nhị cũng không có tự tin trăm phần trăm còn sống sót nếu có đỗ phong dạng này cao thủ trẻ tuổi cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hôn loạn vực cùng một cái không gian thế giới người tương hỗ chiếu cố tự nhiên muốn tốt hơn nhiều được a vậy chuyện này liền giao cho ngươi đã phục hy bên kia có biện pháp liên hệ đến kiếm nhị đỗ phong cũng sẽ không cần lại mủ bận b i ể u hồ qua không bao lâu kiếm nhị liền thật đi tới cực bắc đại lục tìm đỗ phong mau nhìn là người kia là người kia đương kiếm nhị tại cực bắc đại lục trên không xuất hiện thời điểm nơi đó đám võ giả đều nhanh muốn nổi điên bọn hắn rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm hoàng duy nhất đệ tử lập tức liền có người xuất r a truyền â m phụ đem cái này tin tức truyền ra ngoài rất nhanh không riêng cực bắc đại lục đám võ giả biết đông châu đại lục tây châu đại lục tứ đại châu còn có các b i ể n cả đảo võ giả đều biết tin tức này m u a định rời tay m u a định rời tay a mở sòng bạc những lao bản kia vừa nghe đến tin tức này đều hưng phân lên nao nhau thúc giục đồ khách nhóm đặt cược đến cùng là áp băng vương đỗ phong thắng vẫn là áp kiếm ho không phải một hồi đánh lên lại mua liền đến đã không kịp đám võ giả là náo nhiệt áp đỗ phong thắng áp kiếm nhị thắng đều có nhưng kiếm nhị cũng không có thật hướng đỗ phong khiêu chiến đỗ phong cũng không có muốn động thủ ý tứ chẳng những không có động thủ còn tự thân thanh kiếm hai nên tiến vào băng vương cung cho ngươi mười lăm ngày thời gian đem tu vi nâng lên chín tầng đ ỉ n h phong nếu không không bàn nữa kiếm nhị người này nói thật là trực tiếp hắn nhìn một chút đỗ phong tu vi là hoàng cực cảnh chín tầng sơ kỳ còn không có đạt tới đình phong tại chỗ liền đem nói ném nơi này không đến chín tầng đình phong cũng đừng nghĩ tiến vào hỗn loạn vực hơn nữa còn chỉ cấp mười lăm ngày thời, thời g trước 1490, t r u y đổi chiến chật chật chật quả nhiên có cá tính đỗ phong nghe một chút cũng không tức giận bởi vì hắn cũng biết tiến vào hỗn loạn vực nguy hiểm cỡ nào tin tưởng cái khác thế giới song song võ giả cũng tất cả đều là lấy hoàng cấp cảnh chín tầng định phong tu vi tiến vào bên trong tuyệt đối không dám có bất kỳ q u a loa nửa tháng không có vấn đề đỗ phong là không thích quá nóng lòng tăng cao tu vi nhưng đã đối phương đã hạn định thời gian vậy liền tận lực đi thỏa mãn có đan hoàng lao tra tại hắn nghị tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng định phong cũng không phải là vấn đề kiếm nhị giữ lời nói ở tại bang vương cung m ư ơ i năm ngày chỗ nào đều không có đi đợi đến trời tối thời điểm hắn đã chuẩn bị rời đi bởi vì nói sau mười năm ngày hắn một ngày cũng sẽ không ở lâu kiếm hoàng đệ tử mãi mãi cũng là có cá tính như vậy kiếm hinh để cho ngươi chờ lâu tại kiếm nhị liền muốn lúc ra cửa đỗ phong từ giữa phòng đi ra tu vi của hắn đã tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong đồng thời ổn định một đoạn thời gian đỗ phong làm việc là rất ổn hắn ngày thứ m ộ ư ơ i ngay tại đan dược phụ trợ hạ đột phá đến chín tầng đ ỉ n h phong nhưng không có gấp ra cùng kiếm nhị trả mặt sớm ra năm ngày muộn ra năm ngày chỉ là một bộ mặt vấn đề đỗ phong không có như vậy quan tâm mặt mũi hắn coi trọng mình mặt nhỏ xem kiếm hai ý tứ kia chỉ cần hắn ra hai người liền muốn xuất phát đã như vậy đỗ phong dứt khoát đang luyện công trong phòng ở lâu năm ngày đem cảnh giới ổn định một chút Ừm. kiếm nhị nhìn một chút đỗ phong trạng thái sau đó hài lòng nhẹ gật đầu chẳng những đột phá đến hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong mà lại trạng thái còn ổn định cực bắc băng vương đỗ phong quả nhiên là danh bất hư truyền đi thôi kiếm nhị đã nói hai chữ sau đó xoay người rời đi hắn người này bản thân vẫn lạnh lùng không nhiều lời đỗ phong đã sớm thích n g cầm trên nửa đường kiếm nhị cho đỗ phong một tấm bản đồ tấm bản đồ này thế nhưng là rất quý giá là kiếm hoàng l a o nhân r a ông ta năm đó vẽ xuống tới hôn loạn vực bên trong có thời không loạn lưu cuốn vào trong đó liền sẽ bị xé thành mặt nhỏ cho dù là không bị xé thành mặt nhỏ cũng không biết sẽ bị c u ố n tới đi đâu tại thời không bên trong phiêu lưu không có nguyên khí cung ứng võ giả thân thể sẽ dần dần giả yếu tu vi cũng sẽ không ngừng rút lui tại khắp không bờ bến ảm đạm vô quang hôn loạn thời không bên trong phiêu lưu cuối cùng thân thể khô kiệt mà chết mùi vị đó so với bị rút g â n lột ra cạo xương còn khó chịu hơn có tấm bản đồ này l i n tốt phía trên ghi chép thời không loạn lưu dễ dàng xuất hiện điểm chủ yếu sớm làm chuẩn bị liền có thể giảm bớt bị cu các vùng đồ cho xong đỗ phong về sau kiếm nhị d ấ m lên một thanh r ộ n g lượng phi kiếm bắt đầu càng bay càng nhanh đỗ phong xem như thấy rõ hắn đây là tại khảo nghiệm mình thân pháp t h a h ả o h ả o chuyển tống trận không cần hết lần này tới lần khác muốn từ cực bắc tri địa hướng nhất phía nam bay đây không phải thuần tìm kích thích à nếu như là chính đỗ phong khẳng định sẽ lợi dụng chuyển tống trận một hơi chuyển đến cực nam c h i địa bên cạnh sau đó mới thi triển thân pháp bay nhưng là bây giờ không có cách là người ta kiếm nhị dẫn đường bay liền bay đi khá lắm hai người này báo tố lên nhưng rất khó lường kiếm nhị cũng không đi nhất trọng thiên bên trên trực tiếp ở giữa không trung bay Càng b càng a nhao nhao、wow, mọi người nghị luận ở mỹ đang nghĩ đến ngọn nguồn là ai bay nhanh như vậy ngoại trừ tứ hoàng cấp bậc nhân vật còn có ai có thể bay nhanh như vậy a ta đã biết phía sau người kia là bang vương đỗ phong không sai chính là hắn trong đó một vị ánh mắt tương đối tốt võ giả nhận ra đằng sau đổi theo đỗ phong Đã phía sau chính sau lúc à là là đỗ phong, như vậy trước mặt khẳng định đỗ đánh đ phong, phong khắp như khẳng nhị không、sai. Ha ha ha, hại, thanh chạy ha. liền nói vẫn là đỗ phong lợi hại, kiếm đánh chạy khắp nơi trước vậy mặt ta kiếm kiếm lợi sai. n đúng đúng, g ta ũ n g áp đầu ỗ phong thắng. Mọi người từ khi áp thắng. khi chú về sau, cũng chờ nửa tháng hai người cũng không có đánh nhau. người cũng nửa người cũng từ Mọi có Lúc về sau, đ đã không ôm hy vọng kết quả ngẩng đầu nhìn đến tương hô truy đuổi hai người dựa theo người bình thường tư duy ở phía trước chạy trốn khẳng định là đánh thua a bằng không mà nói ngươi trốn cái gì trốn sớm biết ta liền không triệt tiêu đúng vậy a ta rút lui quá sớm nửa tháng trước đó rất nhiều người đều áp chú thế nhưng là về sơ đỗ phong cùng kiếm nhị không có đánh nhau thế là mọi người liền nháo để trả lại tiền chủ sự phương không có cách cũng chỉ có thể đem tiền trả lại cho mọi người bây giờ tiền đều đã lui lại nhìn thấy đỗ phong thắng cũng không cách nào kiếm tiền còn tốt chính là kiếm nhị bay so vận tốc gâm thanh nhanh hắn cũng vô dụng thần thức đi dò xét người phía dưới cho nên nghe không được bọn hắn nói lời nếu như bị hắn nghe được đ o á n chừng có thể tức chết đỗ phong người này lòng hiếu kỳ tương đối nặng một bên phi hành một bên dùng thần thức hướng xuống quét đám võ giả thảo luận sự tình tự nhiên là bị hắn biết suy nghĩ cả đường này mọi người cho là hắn là đang cùng kiếm nhị đánh nhau a đã như vậy không bằng làm cho càng đặc sắc một chút sau lưng của hắn xuất hiện một đầu hỏa hồng cái đôi nhẹ nhàng huy động tốc độ đột nhiên tăng lên ai nha kiếm nhị coi là đỗ phong tốc độ đã đến cực hạn không nghĩ tới lại còn có thể tăng tốc hắn đành phải hướng trong phi kiếm d ố t vào càng đa nguyên hư lực để tốc độ phi hành lại thêm mau một chút đua tốc độ sự tình thế nhưng là hắn chủ động bước lên nếu như thua cũng quá mất mặt mau nhìn a băng vương cái dắm cố đằng sau đôi giải ha ha ha ta nhìn băng vương làm muốn phát u y phía dưới đám người nghị luận ở mỹ chờ lấy nhìn đỗ phong cùng kiếm nhị đại chiến đại chi bọn hắn chạy tốc độ quá chậm phía trên hai người bay lại quá nhanh không cần bao lâu thời gian liền rời đi tầm mắt của bọn hắn mọi người một bên than tiếc không thể nhìn thấy đặc sắc đại chiến một bên móc ra truyền âm phủ liên hệ phía nam bằng hưu để bên kia võ giả nhiều chú ý một chút kiếm nhị đi về phía nam bên cạnh chạy trốn ngươi nhiều chú ý một chút đừng quên ghi chép lại truyền cho ta b a n g v ư ơ n g hướng bên kia đuổi theo ngươi nhất định phải nhìn cẩn thận a đ ừ n g bỏ qua những võ giả này vẫn rất thông minh biết mình đuổi không kịp liền dùng truyền âm phủ để phía nam võ giả sớm tốt nhất chuẩy bởi vì kiếm nhị cùng đỗ phong đều thẳng tắp đi về phía nam bay rõ ràng là muốn đi đi về phía nam biên mô cái địa phương đáng tiếc là nam châu đại lục võ giả cũng không thể nhìn thấy hai người đại chiến chỉ thấy một trận đua tốc độ phi hành mãi cho đến thiên n g u y ệ n quốc thượng chống không thời điểm hai người vẫn là không có đánh nhau chờ đến cực nam chi địa còn thừa võ giả liền đã không nhiều lắm những cái kia đã từng vô cùng nguy hiểm núi lửa bầy khu vực còn có màu đỏ sa mạc khu vực đối với hiện tại đỗ phong tới nói cũng không tính là cái gì hai người bay thẳng đến, đến cực nam chi địa vùng cực nam mới hạ xuống nơi này đỗ phong rất quen thuộc đúng là hắn lúc trước sông qua được vẫn thạch lâm mà lại là vẫn thạch lâm vùng cực nam Trước tương tương thật trộm tức. nhất một chút thuật một chút tiến vào hôn loạn vực có thể thiệt tỏi. Không bằng hai ta trước rồi được. sưng, mới Chuẩn chuẩn công phục lực chân phục vực có 1491, sẵn sàng nhị phong sẵn sàng, mình vụn vận mạnh, định nguyên Hắn nguyên không bằng phong hùng không hôn loạn ăn Không bằng nói hô phải khôi hậu, khôi hai đối. đi. để đỗ điều đỗ Kiếm kiếm quá bị bị bay sẽ là vào kỳ dao Vừa lấy lấy lúc nào cũng có thể cùng thế giới song song cái khác võ giả giao thủ coi như không cùng bọn hắn giao thủ cũng sẽ cùng hỗn loạn vực bên trong quái vật t a o n g ộ không có một chút k i ệ m chiêu căn bản là sống không nổi t ố t hai ta mỗi người một cái theo trình tự tới đỗ phong cũng không mất mắt gì bởi vì mỗi người đều phải chừa chút mà bí mật của mình nhưng lại muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý cho nên dứt khoát liền một người nói một cái so với đến ngươi lộ một chiêu ta cũng liền tương ứng lộ một chiêu ngươi không lộ ta cũng không lộ nhìn kỹ kiếm nhị dù sao cũng là kiếm hoàng duy nhất đệ tử kiếm đạo thiên phú vô cùng cao sau đó một cái kiếm chiêu xuất ra uy lực cũng không nhỏ hắn sử dụng hết một chiêu về sau đỗ phong nhất định thi triển uy lực không sai biệt l ắ m chiến kỹ mới được nếu không không thể nào nói nổi giống phá không chạm toàn phong thối phật quang trưởng loại kia cấp bậc vạn nhất liền không có ý tứ thi triển ra trực tiếp theo một chiêu băng chi long hồn xuất kích ừ n còn có thể lại nhìn xuống một chiêu kiếm nhị lại dùng một chiêu kiếm kỹ lần này quần công hình kiếm kỹ mạng lớn kiếm khí hóa thành dài nhỏ lá liêu hình dạng đổ ra ngoài lực s á t thương sát thực không nhỏ đỗ phong cũng không thể lạc hậu à thế là lại dùng ra hỏa chi long hồn xuất kích uy lực so băng chi long hồn xuất kích còn một đánh được a ngươi đang nhìn cái này lần này kiếm nhị làm thật dùng da hắn am hiểu kiếm mang kiếm mang cũng kiếm khí là hai chuyện khác nhau chẳng những uy lực càng lớn mà lại ngưng lại thời gian cũng càng dài cho dù là chui vào nhân thể cũng cùng phi tiêu giống như ở bên trong không ngừng xoay tròn cắt chém một lát không biến mất đỗ phong cười hắc hắc năm đó hắn chính là dùng kiếm nhị một đạo kiếm mang nộ ra đến mấy chiêu kiếm pháp bây giờ phong thủy luân c h u y ể n vợ ơ y mà cùng kiếm nhị lẫn nhau phê bình có thể so sánh kiếm trì tà dương tốt tốt chiến kỹ kiếm chỉ tà dương vừa ra tay kiếm nhị cũng không khỏi chật chật tán thưởng kiếm mang am hiểu là cắt chém kiếm nhị vẫn là không có ý định tiến vào hỗn loạn vực mà là đưa ra một cái khác yêu cầu thân là kiếm hoàng vi nhất đệ tử hắn không có khả năng chỉ dựa vào mình tác chiến chữ kỹ là khoa tay qua lại so tay một chút khác chứ sao kiếm nhị vung tay lên triệu ra đến một kiếm phó cái gọi là kiếm phó cũng không phải là một cái sống nhân loại võ giả mà là một bộ cơ quan nhân từ đặc thù vật liệu lắp ráp mạ thành có nhân loại võ giả đồng dạng sức chiến đấu hơn nữa còn không sợ chết c ố này kiếm phó mặc dù không có cấp bậc nhưng năng lực thực chiến có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đừng nhìn kiếm nhị tu vi vẫn chưa tới hoàng cực cảnh đại viên mãn nhưng hắn có thể vượt giai đối địch đánh bại phổ thông hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả là không có vấn đề đồng dạng đạo lý lấy đỗ phong thực lực đánh bại phổ thông hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng không thành vấn đề dưới mắt kiếm nhị lấy ra kiếm phó một cái có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cơ quan nhân đỗ phong nhất định phải cũng phải xuất ra không sai biệt lắm đồ vật đến mới được g a a quen biết một chút kiếm hình, đừng để người ta coi đỗ phong không có lấy bạch c ố t phiên mà là đem quỷ b ộ c hô lên quỷ b ộ c con mắt vừa mới khôi phục có thể tự do tác chiến hắn vốn chính là hoàng cực cảnh đại viên mãn t u vi tuyệt đối đủ tư cách cùng kiếm phó so sánh ừ n thính ngươi hợp cách còn có linh s ủ n g sao kiếm nhị biết đỗ phong bảo bối nhiều còn muốn phân biệt một chút hắn linh s ủ n g là cái gì cấp bậc có a ngươi có ta liền có đỗ phong đương nhiên là có linh s ủ n g hơn nữa còn là thần thú cấp bậc linh s ủ n g nhưng là mọi người vừa rồi liền nói tốt ngươi xuất ra một kiện ta mới đi theo lấy ra một kiện làm so sánh bây giờ kiếm nhị cái gì đều không có lấy ra chỉ là theo miệng hỏi một chút đỗ phong đương nhiên không thể đem lá bài tẩy của mình tất cả đều lộ ra tới ha ha tía ta đi vào đi kiếm nhị lúc này cùng đỗ phong trò chuyện quen một chút hắn đến cùng cũng không nói mình là có linh sủng vẫn là không có linh sủng tóm lại là không có hiện ra tiểu h ắ c vẫn là ngủ say kỳ đỗ phong vừa vặn cũng không muốn quấy giày nó thế là cũng không bắt buộc c h ờ ở bên trong thật đánh nhau tin tưởng kiếm nhị cũng không dám có chỗ tư t à n g người dẫn đường trước đó kiếm nhị có thể muốn xem như đỗ phong trường bối bây giờ tất cả mọi người là đồng dạng tu vi mà lại cùng một chỗ hợp tác tiến vào hỗn loạn vực đó chính là đồng bạn quan hệ không có cái gì bối phận khác nhau cho nên đỗ phong nói chuyện cũng sẽ không cần như vậy khách sáo cùng tốt cẩn thận thời không loạn lưu kiếm nhị mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng mình so đỗ phong càng sợ thời không loạn lưu kiếm tu chủ yếu là kiếm pháp lợi hại thân thể linh hoạt lại có là kiếm chiêu lực sát thương mạnh nhưng thân thể tố chất cùng thể tu so ra vẫn là có nhất định t r ê n l ệ n h đỗ phong chẳng những hiệu kiếm pháp hiệu công phu quyến cước còn đi theo tả dương học qua một chút thể tu công pháp thật bị thời không loạn lưu cho còn lấy hắn chạy trốn tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút、ừ. kiếm nhị ở phía trước dẫn đường đỗ phong đáp ứng một tiếng đi theo hắn vừa rồi đã đem trên bản đồ tư liệu đều nhìn đồng thời khắc trong t ấ m khảm cái này hỗn loạn vực cũng không chỉ là từng cái thế giới song song võ giả sẽ tiến đến còn sẽ có minh giới ma giới cùng yêu giới thậm chí thiên giới tu sĩ ở bên trong xuất hiện da vẫn thạch lâm tại đi về phía nam đi liền tiến vào một mảnh màu xám khu vực khắp nơi đều làm à u xám bụi nổi lơ lửng so sương mù còn làm nhiều ánh mắt vô cùng hát người không thể không ngừng thở hít mắt có một ít phi thường thích sạch sẽ nữ võ giả tại thông qua màu xám vành đai cách ly thời điểm vì để tránh cho quần áo cùng làn da bị làm bẩn sẽ chống lên chân nguyên vòng bảo hộ nếu là làm như vậy vậy liền mười phân sai bởi vì màu xám khu cách ly vực những ngày phân thân sẽ nhanh chóng hút đi nguyên lực nếu ai thật chống lên chân nguyên vòng bảo hộ sẽ chỉ làm thể nội nguyên lực nhanh chóng khô kiệt chờ sau khi đi vào căn bản là không có cách nào đánh kiếm nhị đem cổ áo dựng đứng lên ngăn cản một chút bụi đỗ phong càng trực tiếp móc ra một cái mũ rộng vành đến đ e o trên đầu hơn nữa còn có mạng che mặt che mặt tới chỗ như thế đương nhiên là thực dụng làm chủ ai còn quan tâm cái gì tốt không dễ nhìn a khổ kiếm nhị không cẩn thận bị bụi cho hát ho khan vài tiếng cũng không dám lại tiếp tục trăng ố c tranh thủ thời gian làm khối vải đem mặt bao trùm nghĩ thầm sớm biết cũng hẳn là học đỗ phong chuẩn bị cái mũ rộng b à n h mang theo trên đầu như thế liền thoải mái hơn c h ư một nghìn bốn trăm chín mươi hai vô s ỉ đánh lén cho ngươi đỗ phong lại móc ra một đỉnh tự mang hát xa mũ rộng b à n h đưa cho kiếm nhị loại này dân gian đồ chơi nhỏ hắn thật đúng là chuẩn bị không ít tạ ơn kiếm nhị một hạng lãnh khốc cao ngạo có thể để cho hắn nói ra tạ ơn hai chữ này đến trả thật không dễ dàng hắn là cao q u ý kiếm hoàng đệ tử giống mũ rộng vành loại này ngư ông kính yêu đồ vật thật đúng là không có mua qua màu sáng khu cách ly v ư ợ t so trong tưởng tượng còn muốn rộng lớn đi một lúc lâu y nguyên không đi ra ngoài nếu không phải là bởi vì có kiếm nhị dẫn đường đỗ phong thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không l ặ t đường lúc trước trong ấn tượng cực nam chi điện lại hướng nam liền hẳn là chân trời cũng chính là bọn hắn chống lại ma giới sinh vật cái chỗ kia thế nhưng là tình huống lần này có chỗ khác biệt cảm giác chính là đi tới chân trời về sau còn tại đi về phía nam đi đặt tới một cái gần như sắp muốn vượt qua tầng này thế giới khu vực hai người càng đi đi vào trong giữa thiên địa nguyên khí liền càng mầm manh cuối cùng dứt khoát liền một chút cũng không có tại hoàn toàn không có thiên địa nguyên lực tình huống giới cho dù là cây xương rồng cảnh loại thực vật này đều không cách nào sinh tồn thàn lằn thậm chí cồn cắt trùng loại này không thế nào bắt bẻ hoàn cảnh động vật cũng không dám tới t r u n g quanh hoàn toàn tính mịch liền ngay cả phong thanh đều không có cũng chỉ có màu s á m đùi khắp nơi nổi lơ lửng chậm chạp di động như là tại một con cự thú dạ dày trong ruột giờ phút này đ ỗ phong trong đầu có một cái kỳ quá ý nghĩ chúng ta sợ sinh sống thế giới này có thể hay không thật chính là một con cự thú thể nội hoặc là nói ngay cả thể nội cũng không tính chỉ là l ô mũi cái gì một vị trí hắn ý nghĩ này xác thực đủ kỳ lạ bất quá không có cách nào cùng kiếm nhị như vậy chết tấm người trò chuyện nhanh、đến. may mắn mà có có hát xa trận mặt nếu không kiếm nhị đều không cách nào mở miệng nói chuyện mới mở miệng liền sẽ hát miệng đầy bụi Ừm. đỗ phong đáp ứng một tiếng nắm chặt trong tay long hồn kiếm từ lần trước cùng ảnh nhị đại sau khi giao thủ là hắn biết mình long hồn kiếm phẩm dai còn chưa đủ trở về về sau là thường dùng dùng thiên ma khí q u á n trú một chút đem nó tăng lên tới tròn dai cao phẩm lần này tiến vào hỗn loạn vực hẳn là có thể phát huy tác dụng nhất định ở bên trong tùy tiện không cần sử dụng ma công sẽ đem ma tộc trò d ẫ tới kiếm nhị lại cố ý dặn dò một chút đỗ phong bởi vì hắm không có biểu hiện ra nhưng ngẫu nhiên để lộ ra tới một k i a ma khí nói rõ hết thảy nguyên lai còn có loại chuyện này bởi vì địa đồ trên tư liệu không có chút trước đó đỗ phong thật đúng là không biết cái gọi là ma tộc chính là ma giới thành viên nơi này không phải chỉ ra chỗ sai tông ma tu mà là một chút biên giới hóa ma giới sinh vật thậm chí ma giới thực vật có thể từ ma giới để lọt đến hôn loạn vực bên trong tới ma tộc thực lực cũng sẽ không quá cao đâm chết cũng không đến được thiên nhân cảnh trình độ kia mọi người cũng liền chớ vào sông bởi vì tiến đến cũng là thỏa thỏa muốn chết vấn đề ngay tại ở ma giới sinh vật còn có minh giới sinh vật tại hôn loạn vượt số lượng đều không ít bọn hắn cấp bập sen vào hoàng cực cảnh cùng hoàng cực cảnh đại viên mặn ở giữa mỗi lần xuất động ít thì mười cái mười mấy cái nhiều thời điểm có khả năng mấy trăm hơn ngàn cái có thể tưởng tượng nếu như một cái hoàng cực cảnh có giả bị hơn mấy trăm cái cùng giai địch nhân đây này sẽ là như thế nào chẳng diện sợ là liền chạy trốn cơ hội đều không có ma tộc đối với ma công đặc biệt m ẫ n cảm nếu là đỗ phong đang đánh nhau có í c ma công những cái kia ma tộc cách mấy chục hơn trăm dặm liền có thể gửi được hương vị bởi vậy kiếm nhị nhất định phải cường đ i ệ u việc này nếu không hai người thật bị mấy trăm tên ma tộc vây quanh chết cũng không biết chết như thế nào ách nghe lời này đỗ phong thật là có chút khó xử Quỷ bộ còn dễ nói trên người âm khí cùng chân chính ma khí vẫn là có khác biệt nhưng bạch c ố t phiên bên trên tự mang ma khí nhất là chủ tướng phồn hoa thành nam quý tu bản thân liền a m hiệu ma công trong lúc đánh nhau nếu là muốn dùng đến bạch c ố t phiên khó tránh khỏi sẽ kinh động chung quanh ma tộc Thuất ra, ta tận lực không chế. Ph ra, lực Đỗ chẳng những bạch c ố t phiên phải dùng thiên ma thức cũng có thể xuất ra đỗ phong vừa mới nói xong lời này liền thấy kiếm nhị đột nhiên rút ra bội kiếm bên h ô n g anh hùng một khi rút kiếm lên lại là thương sinh mười năm cướp không hổ là ưu tú nhất kiếm tu rút kiếm động tác thực sự quá đẹp rồi sớm không muốn người khác như thế thanh kiếm trực tiếp n ắ m ở trong tay mà là nhất định phải cắm ở vỏ kiếm bên trong đối với chuyên nghiệp kiếm tu tới nói cái này gọi là giữ kiếm kiếm bình thường muốn lôi lúc giết người mới càng sắp bén bảo kiếm vừa ra từ phương lôi động mũi kiếm mang theo một đạo lôi quan hệ lên theo sát lấy một viên to lớn đầu người bay lên giữa không trung đỗ phong lập tức phản ứng đi qua t h i triển thân pháp d á n tại kiếm nhị sau lưng hai người tựa lưng vào nhau tiến hành phòng ngự dưới tình huống bình thường đám võ giả là sẽ không ở màu xám vành đai cách ly đặc t h ủ đầu tiên mọi người đến từ khác biệt không gian thế giới rất khó tại màu xám vành đai cách ly gặp nhau bình thường tới nói tại màu xám vành đai cách ly gặp nhau đều là mình cùng một cái không gian thế giới võ giả cùng một cái không gian thế giới võ giả hẳn là hai bên cùng ủng hộ mới đúng làm sao lại còn đột nhiên phát động tập kích nếu là người khác thì buông lỏng cảnh giác phía dưới thật là có khả năng đường giết chết c bên ò dưới chân đất cắt phát ra rất nhỏ tiếng vang đỗ phong không cần suy nghĩ một cướp đập mạnh xuống dưới đây chính là thể tu so kiếm tu có ưu thế địa phương cũng không cần cái gì đều dùng kiếm hoặc là dùng kiếm thể chân của hắn sức lực vẫn là rất lớn một c ư ớ c này đạp xuống đi liền thấy một cỗ máu tươi từ đất cắt mọc lên mặc dù không biết phía dưới dấu là cái gì nhưng khẳng định là bị đỗ phong một c ư ớ c này lực lượng cho đánh chết căn cứ kiếm nhị suy đoán ở đây mai phục động thủ thật đúng là đến từ cùng một cái thế giới võ giả đoán chừng bọn hắn là muốn thông qua loại phương thức này giết chết bản giới thiên tài sau đó cướp đoạt tài vật dù sao dám vào nhập hỗn loạn vực võ giả tất cả đều là bản giới đỉnh tiêm nhân vật khẳng định mang theo không ít độ tốt thật là lớn tạp đàm đối với những này dám can đảm mai phục đánh lén tiểu tặc đỗ phong rất khinh thường nếu là thật có bản sự liền tiến vào hỗn loạn vực cùng n g i giới võ giả so đấu tại màu xám vành đai cách ly đánh l người cấp tới cướp đi không phải là cửa nhà mình này một ít đồ vật nha tại giết chết hai người về sau không biết là đối phương không ai vẫn là bị dọa sợ đến không dám động thủ đỗ phong cùng kiếm nhị rốt cuộc xuyên qua màu xám vành đai cách ly tiến vào đúng là hỗn loạn vực cũng chính là từng cái thế giới song song tương giao chỗ tỉ tỉ mau nhìn lại tới hai người hai người vừa mới bước vào hỗn loạn vực địa giới liền thấy cách đó không xa có một nam hai nữ đoán chừng cũng là bản giới v õ giả Trước 1493, bị thị bị nha, phong liên. Ai gi đỗ phong giật mình không nhỏ. không nghĩ tới bản giới còn có trẻ tuổi như vậy cao thủ à, lúc đầu coi là ngoại trừ hắn cùng kiếm nhị rất khó khăn lại tìm đến người khác nghiêm chỉnh mà nói kiếm nhị tuổi tắc cũng không tính là nhỏ chỉ là bề ngoài tương đối tuổi trẻ trước mặt ba người đồng dạng là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi mà lại lời mới vừa nói tên kia cô gái trẻ tuổi trên cánh tay còn có một chút tổn thương đoán chừng là bị trước đó đám người kia cho đánh lén một tiếng, đối với bọn hắn rất khinh thường. đỗ phong vừa nghe liền hiểu côn sơn công tử tiểu thư đó không phải là giống như phục hy đều là thượng cổ gia tộc hậu duệ tự mang huyết mạch truyền thừa mà lại từ nhỏ đã có các loại cao cấp đan dược ăn các loại cao giai chiến k ỹ tùy ý chọn tùy tiện luyện có thể nói là chiếm hết ưu thế bất quá chính là bởi vì dạng này cho nên bọn hắn thiếu khuyết cố này dẻo dai bởi vì từ nhỏ bị trưởng đối bảo hộ quá tốt liền xem như luyện công cũng đánh nhau là đối luyện nhiều lắm là đi tham gia một chút lôi đài thi đấu cái gọi là giết chóc cũng chính là săn bắn rết rết yêu thú đỗ phong mỉm cười không nói gì bởi vì trong mắt hắn kiếm nhị cũng là điều kiện rất ưu việt cái c h ủ loại kia cùng minh loại này từ tầng dưới chót dốc sức làm lên vó giả có kiếm nhị cũng kinh lịch không ít tôi luyện năng lực thực chiến vẫn là không có vấn đề về phần kia ba tương lai từ ở côn sơn tuổi trẻ v õ giả có thể bị người khác đánh l ê n đến t ô i thiểu nói rõ bọn hắn tính cảnh giác không đủ cao ngươi chính là kiếm nhị đi đừng tưởng rằng mình là kiếm hoàng đệ tử thi ngon trong ba người tuổi tác hơi lớn hơn một chút mà vị tỷ tỷ kia tựa h ồ nhận biết kiếm nhị làm côn sơn t ử đệ tin tức của bọn hắn vẫn là rất linh thông t h ú n g chi kiếm nhị danh khí cũng không nhỏ tỷ đừng nói như vậy chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau tên kia cánh tay thủ thương tiểu nữ hải nhi người tương đối là đơn thuần dựa theo bình thường l o g i đã mọi người đến từ cùng một cái không gian thế giới tại hỗn loạn vực liền nên giúp đỡ cho nhau hai đội nhân mã tương hô gặp được hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng mặc kệ ngươi tại bên ngoài là đang ngưu khí thân phận tiến vào hỗn loạn vực tùy thời đều có thể sẽ chết khiêm tốn một chút mà mới là vương đạo nhưng côn sơn tới ba vị này cũng chỉ có tiểu nữ hải nhi tương đối là đơn thuần t h n lương ngoại trừ vị tỷ tỷ kêu bên ngoài một tên khác nam võ giả cũng rất cao ngạo lương kiếm nhị một chút lại lường đô phong một chút ý kia rõ ràng chính là kiếm hoàng đồ đệ có gì đặc biệt hơn người bên cạnh tiểu tử này là ai kiếm hoàng thành danh đã lâu làm hắn d kiếm nhị danh hào đã bị côn sơn bên kia tất cả mọi người biết nhưng đỗ phong thành danh tương đối chế, mặc dù gần nhất tình thế rất mạnh mà dù sao tư lịch không đủ sâu cho nên ba vị này không có một cái biết hắn tiểu tử đừng tìm bọn hắn giông dài lúc đầu tiểu nữ hải còn muốn đề nghị mọi người hai đội năm người s á t nhập đến cùng một chỗ nhưng nàng vừa mở miệng liền bị tỉ tỉ tiêu hồng cho n g ă n trở tại tao nộ cái khác thế giới song song tới võ giả trước đó bọn hắn trước hết tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn mới được như là đã vượt qua màu xám vành đai cách ly liền có thể chính thức đột phá kiếm hoàng đệ tử hẳn là chuẩn bị phá hoàng đ một cái khác tiểu tử còn chưa nhất định thế nào đến lúc đó đừng làm vương hữu nói t r ắ n g ra là bọn hắn căn bản là xem thường đỗ phong cảm thấy hắn sẽ là vương hữu thà rằng như vậy vẫn là không tổ đội tốt tiêu hồng cùng tiểu tử ở một bên thủ hộ ở giữa tên nam tử kia trước phục d ụ n g phá hoàng đan một viên đan rửa cắn hết lập tức ngồi xuống vật công dùng không bao dài thời gian liền thấy toàn thân h à n khí thế tắt vọn thuận lợi đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn xem ra người này tại hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong tích xúc thời gian rất lâu cho nên mới có thể nhất cử đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn hồng tỷ tới phi ngươi chỉ là x u ộ t p h gia phá hoàng đan g dậy quét k i an bảo sau đó toàn thân kiếm thế bộc phát vây quanh thân thể của hắn đột nhiên lên một trận vòi rồng nhỏ mà lại cố này vòi rồng là từ từng mảnh từng mảnh lá liêu lớn nhỏ kiếm mang tạo thành nếu ai dám đến gần lời nói khẳng định sẽ bị xoắn thành thịt nát đợi đến vòi rồng biến mất về sau kiếm nhị đã đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn toàn thân khí thế càng thêm cường đại dẫn tới đối diện ba người nhao n h a u ghé mắt đặc biệt là tên kia vừa đột phá xong nam tử ngoài miệng mặc dù khâm phục nhưng cũng không thể không thừa nhận kiếm nhị s á t thực lợi hại đột phá cảnh giới chuyện trọng yếu như vậy thế mà không thành thành thật thật ngồi xuống v ậ n công chẳng những không ngồi xuống vợ ơ y mà có thể tại đột phá quá trình bên trong phát động kiếm mang bảo vệ chính mình tiêu hồng bắt đầu so kiếm hai sớm thế nhưng là chờ kiếm nhị đột phá thành công nàng bên trên liên đã bại bởi người ta t a không nóng nảy hừ nhún nhún không, không ngoài sơ liệu côn sơn tên nam từ kia giờ phút này mặc dù bội phục kiếm nhị nhưng vẫn là xem thường đỗ phong hắn ngay từ đầu đã cảm thấy đỗ phong sẽ là cái vương hữu quả nhiên không ngoài s ở liệu đều chính là tiến vào hỗn loạn vực còn không thể đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn lấy hoàng cực cảnh chín tầng đình phong trạng thái đối chiến hoàng cực cảnh đại viên mãn định nhân khẳng định là phải thua thiệt phá hoàng đan đều không có Còn vậy chúng h ta lần n đi kiếm nhị cũng biết đỗ phong tình huống lúc ấy người khác ngay tại bang vương cung bên trong đã tạm thời không đột phá vậy dứt khoát trước hết đi lên phía trước đánh nữa đấu mấy lần căn cơ đánh ổn lại đột phá không ăn hắn rất rõ ràng đỗ phong chẳng những có phá hoàng đan hơn nữa còn có ba cái coi là đỗ phong là mây bảng t ỷ võ quán quân lúc ấy thắng đi ba cái phá hoàng đan phần thưởng lại nói người ta lão cha là đan hoàng nói không chừng còn có tư t ặ g đâu đương nhiên hắn cũng không có đem việc này nói ra mà là đề nghị trước đi vào trong mọi người không cùng lúc sao mặc dù côn sơn ba người thái độ không ra hồn nhưng là bọn hắn cảm thấy kiếm nhị cùng đỗ phong khẳng định vẫn là sẽ chủ động đến tổ đội tất hai cũng không muốn chịu chết thế nhưng là không nghĩ tới người ta hai người vợ y mà không để ý tới ba người bọn họ muốn trước đi vào sông sáo hai người khác không có ý tứ nói tiểu tử thế nhưng là có chút nóng nảy Trước thú. Không có ý tư tiểu mùa, chúng ta trước tiên cần phải đi. Đỗ Phong cảm thấy cái kia gọi tiểu tử tệ từng nhận biết một tiểu tử chút trở một tiểu biết tiểu tử tiêu thay tốt, triệt quyết liệt, ngươi được người như có chúng ta cần cảm cái cũng cùng có cho câu. còn chuyện, Cái 1494, hôi Không phải Phong hài nhì không mình nhận hài phép Phi, không hồng ngô mội mội, đi. gọi gọi điệp giống, liền ai mội mội, đi đi đợi nói liền lời. mọi lại kêu nữ nữ nên nàng muốn Nào nàng này ý để lắm, mò. xem đáp Đỗ đã là lệ vị về tại r ư ớ c đó m người thế n g có t hệ trẻ để t tuổi thiên tài bên trong đỗ phong tuyệt đối là hơi đẹp trai tiêm một loại bình thường tới nói loại này dáng dấp đẹp trai thực lực lại mạnh tuổi trẻ nam tử là rất thủ nữ nhân hoan nghênh mặc kệ là tiểu nữ hài nhi vẫn là thiếu phụ thậm chí là phụ nữ trung nhiên, đều sẽ thích chí phụ hắn cái là nữ niên, n đều sẽ à y một hôm cái. Nhưng là hôm nay là để phong phải hồng hờ nơi này, ý mà đụng tại tiêu một cái mũi mà vờ sám, đ kiếm ngươi h thể h ị có nào n k ô bật c ờ i Để n g ư chê cười đỗ phong sờ lên cái ó t cũng có chút xấu hổ sớm biết như thế thông qua màu xám vành đai cách ly về sau liền không nên đem mũ rộng vành hái được miễn cho làm lúng túng như vậy hắn nghĩ nghĩ dứt khoát đem mũ rộng vành một lần nữa đeo lên kể từ đó người khác cũng liền không nhìn thấy bộ dán của hắn ừ n kiếm nhị nhìn thấy đỗ phong đeo lên mũ rộng vành ừ một tiếng cũng một lần nữa đeo lên Đỗ phong là một bây ộ áo áo trắng t cùng ống cổ thiếp à n giờ bên, ế m hai ị cũng cổ cùng trắng, ống là một t bộ áo áo bây giờ hai người đều hát xa che mặt mọi người không nhận ra kiếm nhị tự nhiên cũng sẽ không khinh bỉ hắn nào biết được câu nói này vừa mới lối ra một đạo bóng xám liền đánh tới Tốc đỗ phong, phong chính phía n g cổ mà t đây thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ sám trồn cũng chạy đến khi dễ hắn đoán chừng là phát giác được tu vi của hắn vẫn chưa tới hoàng cực cảnh đại viên mãn cho nên không chút do dự nhào tới đỗ phong vô dụng long hồ n kiếm trên thân buộc phát ra một đạo kiếm khí lệ không không thôi vừa vặn từ sám trồn miệng bên trong chui vào sau đó từ bà xuyên ra ngoài sám trồn nhận l ự ợ c trùng kích trực tiếp ngã văng ra ngoài sau khi hạ xuống trước sau phun ra màu bạc máu không ngừng run rẩy lại còn không chết đi có chút ý tứ a đỗ phong đến gần quan sát một chút phát hiện cái này sám trồn chảy ra huyết dịch vợ ơ ý mà cùng thủy ngân không sai bị lắm loé sáng ngân sắc vô cùng sền sệt vừa nhìn liền biết huyết dịch mật độ rất lớn s á m trồn hình thể nhỏ còn dễ nói nếu như là cỡ lớn hôi thú thể nội tràn ngập đầy này chủng loại như nước ngân huyết dịch thể trọng khẳng định sẽ phi thường lớn nghỉ ngơi đi đỗ phong cho con tia s á m trồn b ổ một đạo kiếm khí triệt để đưa nó quý thiên tại s á m trồn triệt để chết đi về sau trong cơ thể nó dòng máu màu bạc nhanh chóng chạy khô bị dưới mặt đất màu xám hạt cắt cái hút đi ngay sau đó thân thể bắt đầu khô héo sau đó xốp giòn hóa cuối cùng nước t o á t ra biến thành cùng trên mặt đất giống nhau như lúc màu xám hạt cắt thấy cảnh này đỗ phong cổ căng một cái nguyên lai、like、mình dưới lòng b à n chân dâm đến những n à y màu xám h ạ t c á t tất cả đều là động vật thi thể a lớn như thế phiến xám đất cắt mang kia phải là nhiều ít hôi thú thi thể trồng chất mà thành a không biết nhân loại võ giả tại hỗn loạn vực bên trong chết có thể hay không cũng thay đổi thành trên đất một đống h ạ t c á t không cần nhìn ngươi chết cũng một cái hình dáng kiếm nhị rất nhanh liền giải đáp đỗ phong n g hoặc i h không sai nhân loại võ giả nếu là tại hỗn loạn vực bên trong tử vong cũng sẽ bị hút khô huyết dịch sau đó thân thể khô héo xốp giòn hóa biến thành một đống hát cắt bất quá vừa mới bắt đầu hạt cắt sẽ cùng nhân loại màu ra tiếp c cuối cùng vẫn cùng trên đất màu xám hạt cắt giống nhau như lúc cũng không hề khác gì nhau tốt à nghe đến đó đỗ phong liền rõ ràng ngàn vạn không thể tại hỗn loạn bực bên trong xảy ra chuyện bởi vì nhân loại võ giả ở chỗ này chết rồi căn bản lại không tồn tại nội đan bỏ chạy linh hồn xuất khiếu loại chuyện này mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn hết thể đều sẽ bị màu xám hạt cắt cho hấp thu hết mới nói được nơi này hắn dựng mắt liền thấy trước mặt mấy đống hạt c ắ t bởi vì vừa trồng chất tại kêu bên trong không lâu còn không có hoàn toàn cùng mặt đất ngang hàng liền muốn tiểu hài nhi tại trên bờ cắt chơi đùa thời điểm làm cho ba cái nhỏ đó đóng cạn màu vàng、lâu. còn hơi mang theo một chút như vậy mà màu đỏ tại đây mắt màu xám khu vực đặc biệt dễ thấy đỗ phong cùng kiếm nhị gần như đồng thời con mắt tỏa sáng con người co r ụ t lại bởi vì kêu ba đống màu sắc khác nhau hạ t cát đại biểu có ba người chết rồi mà lại là vừa mới chết rơi hạ t cát nhan sắc vẫn còn tương đối tiếp cận nhân thể màu da liền ngay cả huyết dịch màu đỏ cũng không hoàn toàn rút đi thử vong thời gian tuyệt đối không cao hơn nửa canh giờ tiểu tử ba người bọn họ ở hậu phương trước đó vừa thấy qua cho nên chết khẳng định không phải bọn hắn thế nhưng là nơi này cách lấy màu xám vành đai cách ly không bao xa chết mất ba người cũng h ẳ n là đến từ chiến thần đại lục là giống như bọn hắn nhân loại v õ giả lại tới hai cái chịu chết các minh đệ không cần ẩn giấu đỗ phong vừa mới đem long hồn kiếm lấy ra liền thấy phía trước mặt đất c h u i ra ngoài hai người hai người kia dáng dấp rất có ý tứ lỗ t h a i cùng loa giống như vươn thật dài miệng cũng là chính hình tròn căn bản là không khép lại được lúc nói chuyện liền đi theo tâng bốc giống như có ý tứ nhất chính là hàm răng của bọn hắn lại là trực tiếp sinh trưởng ở hình tròn trên môi nhìn qua có chút buồn nôn lại có chút mà khôi hải như thế kỷ quái tướng mạo để đỗ phong lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng bọn hắn là tới từ thế giới khác người vừa nghĩ đến nơi này hậu phương mặt đất liền lại chui ra ngoài ba người đồng dạng là dáng dấp rất kỳ quái loa miệng loa lô thai cái m ũ i cùng cái cái còi giống như ngoại trừ hai cước chạm đất thân hình tương đối giống nhân loại bên ngoài phương diện khác đều không thế nào giống có khoảnh khắc như thế đô phong đang nghĩ bọn g i a hỏa này vị trí phải gọi loa thế giới vẫn là gọi nhạc khí thế giới làm sao ngũ quan cũng đã lớn thành nhạc khí bộ dáng Trước 1495, chất thành một đống. Các vinh đệ, ai trước gặp một lần chiến thần thế giới người? Chiến thần thế giới Các chiến 1495, vinh đống. lần đệ, gặp ai đỗ phong bọn hắn chỗ tầng kia không gian thế giới gọi là chiến thần đại lục cũng chính là cái gọi là chiến thần thế giới kia năm vị mọc ra loa lỗ hai người thế giới khác loại hiển nhiên cảm thấy k h ô n g phục bởi vì lúc trước kia ba tên đến từ chiến thần đại lục võ giả vừa mới bị bọn hắn giết chết ta một người liền có thể giải quyết năm người ở trong có một mập lùn hình nam tử miệng đặc biệt lớn giống như là cái đại hào loa nói tới nói lui âm điệu cũng đặc biệt cao hắn chủ động xin đi muốn b ã i bình kiếm nhị cùng đỗ phong trước đó kia ba tên võ giả tất cả đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn t u vi đều bị bọn hắn giết chết lần này hết thể mới tới hai người mà lại một người trong đó vẫn là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi cũng không có đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn thu thập đơn giản không nên quá nhẹ nhõm đỗ ca để cho ta tới thu thập mấy cái này loa nam đi không cần đỗ phong cùng kiếm nhị xuất thủ quỷ bộ trước hết nhìn không được cái quá i gì lỗ hai cùng mồm dài đều cùng loa liền bộ dáng này cũng dám gây đỗ ca、Soạn. còn không đợi đỗ phong đem quỷ bộ p h o n g xuất kiếm nhị run tay một cái gọi ra kiếm phó đừng nhìn kiếm phó là cơ quan nhân cũng không có sinh mệnh nhưng đánh tạo hình người dáng người vẫn là đẹp trai tiểu tử tạo hình ngoại trừ bộ mặt biểu lộ quá cứng ngắc bên ngoài nhìn xem cùng con người thực sự võ giả còn rất giống ai nha bọn hắn còn có giúp đỡ là ngu ngươi cẩn thận một chút mấy người này vừa nói liên bại lộ một vấn đề đó chính là bọn họ chỗ thế giới cũng không có cơ quan nhân hoặc là nói bọn hắn cũng không hiểu cơ quan chi thuật yên tâm đi xem ta nói đến đây cái tia người lồn miệng lớn nhất nam nhân hít mạnh thở ra một hơi bụng nâng lên đến thật cao cả người trở nên cùng một mặt trống nhìn qua càng khôi hải đỗ phong thật hoài nghi bọn hắn chỗ không gian gọi nhạc khí thế giới không phải vì sao lỗ thai miệng giống loa cái mùi giống cái còi bụng còn như cái trống to ấu va va người lùn nam loa đồng dạng miệng rộng vươn đi ra thật dài đột nhiên phát ra tiếng vang kịch liệt cảm giác kia tựa như là một chi mấy trăm người vội về chịu tang đội ngũ tại bên đường t ộ i kèn ấu va va loạn người chết thật đúng là chớ xem thường loại kỹ năng này một c ô mánh liệt khí lãng chạy đỗ phong bọn hắn liền đến đây là âm ba công a không hổ là nhạc khí thế giới tới võ giả âm ba công dùng cũng thực không tồi trước đó ba tên nhân loại võ giả cũng là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị bị sóng âm cho đánh chúng vào âm ba công có thể đầu nhập trong đầu đem thần thức phá hủy rơi còn có thể đầu nhập trái tim mạch máu Để đ huyết dịch lưu ộ người ra tốc, có thể nói giết có nói n g t lùn g hình. Đỗ p loa n g k nam g nhị còn g không núp có chút khâm phục liều mạng phát ra ô ô hoa hoa tận tâm từng lớp từng lớp sóng âm đành tới đem mặt mình bỏ lên nhưng kiếm m ặ c liền như là là vĩnh viễn không sụp đổ đê đập chặn từng lớp từng lớp sóng âm loa nam nâng lên bụng một chút một chút xẹp xuống cuối cùng rốt cục không phát ra được thanh âm nào lúc này sắc mặt của hắn đều đã tím bẩm người cũng chóng mặt cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ kiếm phó thân hình lõe lên đến loa nam trước mặt bảo kiếm trong tay một đâm vừa thu lại tiếp lấy cấp tốc lui về đứng nghiêm tại kiếm nhị bên người liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng ngũ đệ ngươi không có chuyện gì chứ ngũ đệ ngươi làm sao không ra đừng dọa hù mấy ca còn lại mấy tên loa nam phát hiện mập lùn trên mặt đỏ tía d vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn tại thu công thế nhưng là sắc mặt kia bạch càng ngày càng không thích hợp liền cùng đổ máu quá nhiều giống như mọi người nhìn một chút trên người hắn cũng không có vết thương cũng không có máu chạy ra à không được dẫn đội người cái thứ nhất phát hiện không thích hợp bởi vì lao ngụ không riêng gì sắc mặt càng ngày càng trắng thân thể cũng bắt đầu héo rút chuẩn sắc mà nói là k h ô héo hắn không giống trước đó mập như vậy mà là gầy đi trông thấy làn ra dần dần để lộ ra màu nâu xanh đây là người chết mới có nhan sắc không sai người lùn loa nam đã chết ngay tại kiếm pho tới gần hắn trong nháy mắt đó liền đem nó giết chết bất quá kiếm pháp rất đặc biệt là từ tấm kia loa miệng bên trong đâm vào đi sau đó trải qua cổ họng lại trải qua lồng ngực cùng ổ bụng thông qua d ố n vị trí thời điểm một thanh kiếm phân liệt thành hai thanh kiếm phân biệt xuyên qua chân trái cùng bụi phải cuối cùng từ lòng bàn chân xuyên ra ngoài bởi vì vết thương tại lòng bàn chân bởi vậy từ bên ngoài nhìn vào không ra nhưng hỗn loạn vực những cái kia màu xám hạ t cát cũng đã ngửi được mùi máu tươi loa nam thể nội huyết dịch không ngừng từ lòng bàn chân chạy tới mặt đất sau đó bị màu xám hạ cát cho hốt đi hốt khô tốc độ đặc biệt nhanh căn bản liền sẽ không có máu tươi tràn ra hiện tượng ngũ đệ d ẫ người, người các ngươi vỡ ý mà rét tang ngũ đệ trước đó bọn hắn giết chết ba tên nhân loại võ giả thời điểm còn cảm thấy loại hiện tượng này chơi rất vui lúc này người một nhà chết rồi cũng thay đổi thành một đống h ạ t cát mới chính thức cảm thấy sợ hãi yên tâm ta sẽ đem các ngươi chất thành một đống kiếm nhị lạnh lùng nhìn thoáng qua còn lại bốn người sau đó cho kiếm phó một ánh mắt Tiếp quét kiếm liền gió kiếm phó lấp lấy là là gió lốc loe mà như sạch ảnh ra, đầu â m mở mắt không ra. Chờ đao quang kiếm mất vào về vào nào đao người không quang ảnh biến bốn người động. Chờ bất chỗ ra. sau, đều đẻ đ tiên là sắc mặt càng ngày càng trắng sau đó chuyển thành xám xanh cuối cùng như là tượng bùn đổ sổ xuống dưới vỡ thành đầy đất nhỏ mảnh xứ vỡ lại sau đó thành bốn đống màu vàng nâu hạt cát kiếm nhị là cái giữ lời nói người hắn nhẹ nhàng đi ra phía trước nâng lên trước đó kia một đống hạt cát cùng với bốn chất đống ở cùng nhau quả nhiên tại chết về sau đem năm tên loa nam tất cả đều trồng chất tại cùng một chỗ t tiêu hồng tại cách đó không xa nhìn hít vào mấy miệng hơi lạnh kiếm hoàng đệ tử quả nhiên là danh bất hư truyền a đều không có tự mình xuất thủ chỉ là một cái kiếm phó giống như này lợi hại ừ để tên phế v ợ ớt tờ kia được nhờ đi cùng với nàng tên kia lãnh khốc nam tử tư duy ngược lại là rất kỳ lạ hắn hiện tại cũng thừa nhận kiếm nhị thực lực s á c thực mạnh mẽ thế là n g h ĩ đến đi theo một bên đỗ phong từ đầu tới đôi đều không có xuất thủ liền biết ở nơi đó cười ngây ngô nếu như không phải người này v ữ n g bận nói không chừng kiếm nhị còn có thể cùng bọn hắn ba tổ đội tiêu viễn các ca những người kia vì sao bộ dạng như thế kỳ quái tiểu tử cảm thấy rất hiếu kỳ bất động là người nào lỗ thai cùng miệng vì sao còn có thể trưởng thành loa dáng vẻ vừa rồi cuộc chiến đấu tiên nàng cũng nhìn không hiểu đầu tiên là một cái mập l ù n phát ra tạc âm tiếp lấy bọn hắn liền đều đã chết chết về sau còn biến thành hắc cát chẳng lẽ bọn hắn vốn chính là dùng b ù n cắt tạo ra ra những này dị giới võ giả am hiểu âm ba công ngươi nhất định phải chú ý tiêu xa đối đỗ phong rất bất mãn nhưng đối tiểu tử cũng không tệ lắm dàn do nàng đem tinh thần loại đồ phòng ngự mang tốt để tránh bị âm ba công làm bị thương thân thức ngươi kiếm này buộc không tệ ngày nào cho ta mượn nghiên cứu một chút đỗ phong lời này không phải nói đùa hắn là chứ danh lớn trận pháp sư từ khi học xong hộ quốc đại trận về sau trận pháp trình độ so tả hội trường cao hơn cơ quan thuật chỉ là trận pháp c h i thức một loại nếu là hắn nhiều nghiên cứu một chút nói không chừng thật có thể mô phỏng ra tốt ngươi nếu có thể còn sống ra ngoài cầm đi tùy tiện nghiên cứu kiếm nhị cũng không phải nói đùa nếu như đỗ phong trải qua lần này hỗn loạn bực t h í luyện có thể còn sống ra ngoài thực lực tất nhiên bạo tăng đến lúc đó kiếm phó với hắn mà nói ý nghĩa cũng liền không lớn người kia đến cùng là ai à vì sao kiếm nhị như thế cho hắn mặt mũi tiêu xa đều sắp tức giận chết rồi bọn hắn tiêu g i a thân là thượng cổ gia tộc cao cỡ nào thân phận đều không thể đạt được kiếm nhị tôn trọng cái tiêu tiểu bạch kiểm tử ngay cả hoàng cực cảnh đại viên mãn đều không có đột phá vờ ơ ý mà dạy như vậy ra mặt còn cùng người ta muốn kiếm phó thượng tầng nhân sĩ đều biết kiếm phó là năm đó kiếm hoàng đồ vật về sau không cần đến liền giao cho đệ tử kiếm nhị chân quý như thế đồ vật kiếm nhị vờ ơ ý mà thật đáp ứng cho người khác cầm đi nghiên cứu tiêu viễn ca ca ngươi vì sao sinh khí a tiểu tử sờ lên đầu núi của mình cảm giác có chút không hiểu thấu nàng thực sự không hiểu rõ tiêu bởi vì bọn hắn ba cái cùng kiếm nhị bên kia vốn là không quen đồ của người ta muốn tặng cho bằng h ư u tiêu xa có cái gì h ả o h ả o tức giận người đoán người kia có phải hay không là băng vương đỗ phong nhưng vào lúc này tiêu hồng đưa ra cái nhìn của mình lúc trước hắn nghe kiếm nhị gọi đối phương đỗ lao đệ nhưng là không có hướng đỗ phong trên thân muốn bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại họ đ ố người trẻ tuổi còn dám tiến vào hỗn loạn vực cùng ngoại giới truyền thuyết một cái gọi đỗ phong người có chút giống nghe nói người này mấy năm gần đây vừa mới quật khởi khí diễm m ư ơ i phần sách lối còn danh xưng mình đánh bại tây châu độc hoàng tây châu độc hoàng đó là cái gì người cùng ki yêu hoàng tịnh s ư ơ n g tứ hoàng coi như cái khác hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng không dám cùng tây châu độc hoàng độc thủ hắn một cái mới quật khởi người mới cũng bất quá hoàng cực cảnh tu vi còn chưa tới đại viên mãn như thế nào đánh thắng được tây châu độc hoàng tiêu hồng phân tích không phải không có lý bởi vì lúc ấy tây châu độc hoàng xác thực không phải đỗ phong giết chết mà là tự bạo bởi vì cơ duyên x à o hợp đỗ phong vừa vặn không sợ độc cho nên mới còn sống từ độc hoàng cung ra bởi vậy ngoại giới liền truyền ra nói băng vương đỗ phong giết chết tây châu độc hoàng vì tạo thật lớn một cái tên tuổi ta liền nói ai dậy như vậy ra mặt nguyên lai là cái kia đỗ phong A. Tiêu h ồ như g n thế, thế nói h ắ c lên, đến hắn ngược lại là thật không thiếu phá hoàng đan trong tay rõ ràng có phá hoàng đan lại còn không nhanh đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn chỉ có thể nói rõ người này căn cơ quá kém trước đó những cái kia đều là chỉ là hư danh hư thiếu sa hừ lạnh một tiếng càng thêm xem thường đỗ phong tiêu hồng cũng đi theo hừ lạnh một tiếng phản phất đỗ phong thiếu nàng tiền giống như chỉ có tiểu tử gãi đầu một cái không biết ca ca tỉ tỉ đến cùng tại tức cái gì đến cùng ai đắc tội bọn hắn a hai người thảo luận thanh â m mặc dù không lớn nhưng đỗ phong đều nghe rõ ràng bất quá hắn cũng không có sinh khí nết miệng mỉm cười nhìn một chút kiếm nhị kiếm nhị đương nhiên cũng nghe rõ ràng biết đỗ phong bị người khác rất khinh bỉ hắn liên tiếu đều không có cười thu hồi kiếm phó tiếp tục đi lên phía trước vừa rồi mấy cái kia loan am chỉ là chạy đến bên này làm đánh lén dị giới vó giả thích làm đánh lén vó giả nói trắng ra là v đánh lén loại phương thức này chỉ có thể giết chết bản sự không tốt người nếu là đụng phải đỗ phong kiếm nhị loại cao thủ này còn không bằng đường đường chính chính đánh một trận chỉ ít chết có tôn nghiêm một chút đỗ phong cùng kiếm nhị chân trước đi tiêu s a bọn hắn góp chân đi lên khi hắn đi đến đống kia hạt cắt trước mặt thời điểm hiếu kỳ nghĩ nâng lên một chút đến xem thế nhưng là tay vừa mới vươn đi ra đống kia hạt cắt liền sập xuống dưới chết để biến thành màu xám cùng mặt đất những cái kia màu xám hạt cắt dung hợp lại cùng nhau tiêu xa k h ỏ miệng co các bông n ú c đ í c cuối cùng vẫn không nói chuyện vừa rồi đóng cắt sụp đổ trong nháy mắt đó để hắn cảm nhận được sinh mệnh trôi qua cũng tương tự cảm thấy sinh mệnh đáng ngưỡng mộ hoặc là thật là tốt vẫn là đuổi theo sát kiếm nhị đi có hắn ở phía trước mở đường mọi người liền an toàn nhiều cứ như vậy đường đường côn sơn thượng c ủ a con em của gia tộc vỡ ơ ý mà đi theo người khác đằng sau hốn nếu như bị phục hy thấy được khẳng định sẽ châm biếm thực lực bọn hắn không đủ tiến hôn loạn b ự c giả trang cái gì bức á t h ù n g thùng phanh phanh phanh bọn hắn có lớn lên giống loa nói không chừng cũng có người dài cùng t r ố n g to giống như nghe t h a n h âm cách đã không xa mà lại số lượng còn đặc biệt nhiều bọn hắn thế giới khác v õ giả tiến vào hỗn loạn vực số lượng thật là có đủ nhiều a đem nơi này đương nhà mình hậu hoa viên đi lần này giao cho ngươi kiếm nhị là gặp qua đỗ phong hiện ra chiến kỹ nhưng là còn không có gặp qua hắn thực chiến đã lại gặp thế giới khác v õ giả vậy liền để hắn biểu hiện một chút Tốt. đỗ phong vừa mới nói xong lời này liền thấy nơi xa cắt đất bay lên mấy thân ảnh đang từ bên này chạy tới nhìn trang phục chạy trốn mấy người này giống như chính mình là nhân loại bình thường vó giả đương nhiên cũng không bài trừ thế giới khác cũng có người bình thường mà tại phía sau bọn họ thì là một đống lớn tròn vo đồ vật một bên nhấp nô một bên tìm lại được không ngừng mà phát ra tiếng vang hoa kháo thật là có cổ nhân a đỗ phong đều nhìn trận tròn mắt những cái kia nhấp nô đồ trời thật là người bọn hắn hình thể giống như là đứng lên trống to tứ chi chính là rồi trống tứ chi không ngừng gõ mình cái bụng chẳng khác nào là tại đánh trống phát ra tới thanh âm đồng dạng có âm ba công kích hiệu quả cách khá xa vẫn không cảm giác được đến cách rất gần liền có thể cảm giác được tiếng chống đối thần thức kích thích đoán chừng phía trước kia năm tên nhân loại võ giả chính là bị những n à y cổ nhân bước cho đến chật vật chạy trốn Cái phán này rất tốt đỗ o cho cho á tráng n lớn cổ nhân hình thể đặc biệt lớn, tứ chi cũng tráng kiện đại biểu cho chồng lớn. Đông đông đông đông. Tiếng chống càng ngày càng gần, đại biểu cho cổ nhân càng đuổi càng gần. bởi biệt biểu biểu chi đại rùi đại đuổi vì cổ đặc cổ thể tứ đ phong bọn hắn hiện tại có hai loại lựa chọn một là mau chóng rời đi nơi thị phi này chỉ cần chạy so kia năm tên võ giả nhanh liền có thể né tránh những n à y cổ nhân một cái khác lựa chọn chính là nên đón chiến đấu kể từ đó cũng có thể thuận tiện cứu kia năm tên nhân loại võ giả kiếm đại hiệp cứu mạng a nhưng vào lúc này chạy trốn võ giả bên trong có người nhận ra kiếm nhị bọn hắn cũng không phải là thượng cổ gia tộc thành viên c ũ nhưng g k ô n danh nhân. Trong n g gì g phải châu hai đại cái tứ đó ờ i là à h o cực cảnh đỗ ạ i viên mãn tu Vi, ba người Vi. Vi, mới mãn hoàng、cực、cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Chỉ bằng lấy phần này tu vi, hẳn là có chút danh khí mới đúng. Nhưng Tu Tu Tu chút ba khác khí Chỉ cực có là lấy là đ phong chưa thấy qua bọn hắn cũng chưa nghe nói qua đoán chừng là g i ấ u ở rừng sâu núi thẳm bên trong một ít tẩn sĩ bất quá bây giờ bọn hắn nhưng không có một chút tẩn sĩ dáng vẻ ngược lại giống như là chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày danh khí lớn cũng có danh tiếng lớn chỗ xấu thì như nói kiếm nhị bị người ta một hô kiếm đại hiệp liền không có ý tứ thấy chết không cứu bởi vậy hắn không có dừng bước lại càng không có về sau rút lui mà là tiếp tục vân nhanh đi lên phía trước nhìn xem người ta đại hiệp chính là đại hiệp nhìn thấy một màn này đem tiêu hồng cho sùng bái cũng không được đối mặt hơn hai mươi tên dị giới v õ giả y nguyên gặp không sợ hãi đây là như thế nào khí chất cùng phong độ so sánh dưới một ít người thật sự là bờ nôn tiêu xa cũng nhìn một chút vững bước tiến lên kiếm nhị lại nhìn một chút đi theo một bên đỗ phong đỗ phong cũng tại vững bước tiến lên không nhanh không chậm càng không sợ nhưng nhìn trong mắt hắn đó chính là không biết sâu cạn không biết x ấ hổ ngay cả hoàng cực cảnh đại viên mãn đều không có đắt tới cũng cùng chuyện thật mà giống như học người ta kiếm nhị đi lên phía trước còn không phải ỉ vào người khác bảo hộ ha ha đỗ phong mỉm cười hắn biết kiếm nhị người này thích sĩ diện sở dĩ không tránh ra là bởi vì người khác kêu kêu một tiếng kiếm đại hiệp mà sở dĩ không cấp tốc tiến lên thì là vì không mất phong phạm cao thủ danh nhân cũng nổi danh người mệnh địa phương A, thời thời khắc khắc đều phải bảo trì tư thái chú ý ảnh hưởng chính đang chạy trốn năm người nhìn thấy kiếm nhị hướng bên này đi tới cũng là tâm tình khác nhau có người cảm thấy rốt c u c được cứu rồi chỉ cần kiếm nhị không rút lui đó chính là đang g ú t bọn hắn nhưng là cũng có người cảm thấy kiếm nhị không nhanh không chậm chậm dãi đi đây là tại bắt bọn hắn sinh mệnh nói đ ù a đã ngươi muốn cứu người cũng nhanh chút mà đến a l ề mà lệ mề chính là mấy cái ý tứ đương nhiên loại này bất mãn bọn hắn chỉ dám giấu ở trong lòng nếu là biểu hiện ra lời nói vậy coi như thật không ai cứu được trong đó có một vị đại thúc tuổi trung niên ý nghĩ cùng người khác không giống bởi vì hắn nhận ra kiếm nhị người bên cạnh chính là mây bảng tổng quán quân đỗ phong trước đó mây đều tiến hành vân bảng tỷ võ thời điểm hắn là nắm quan hệ đi và quan sát khi đó vị này trung niên đại thúc liền rất xem trọng đỗ phong không nghĩ tới sẽ ở hỗn loạn vực bên trong đụng phải. đ ừ n g nhìn đỗ phong hiện tại chỉ là hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi muốn thẳng đến hắn lúc trước lấy hoàng cực cảnh một tầng tu vi đánh bại hoàng cực cảnh bảy tầng đối thủ còn từng lấy hoàng cực cảnh ba tầng tu vi phế bỏ hoàng cực cảnh chín tầng đối thủ mà lại có một chuyện gần nhất chiến thần đại lục đám võ giả nghị luận phi thường nhiệt liệt đó chính là đỗ phong xử lý tây châu độc hoàng cùng nam hoàng sương huynh gọi đệ dựa theo vị này trung niên đại thúc cách nhìn nam hoàng cùng tây châu độc hoàng đã từng cùng kiếm hoàng tịnh xương tư hoàng mà kiếm nhị lại là kiếm hoàng đồ đệ tư l ị c khẳng định phải so kiếm nhị lão đỗ phong có thể đánh bại tây châu độ thế nhưng là tất cả mọi người tại trông cậy vào kiếm nhị cứu viện hắn mặc dù trong lòng nghĩ hô đỗ phong hỗ trợ nhưng miệng bên trong không dám nói ra chỉ là kia chờ đợi ánh mắt n h ị n không được nhìn về phía đỗ phong a đại thúc nhìn về phía đỗ phong thời điểm hắn cũng đồng thời phát hiện vị đại thúc kia lúc ấy đỗ phong trên lôi đài lập u võ không có quá chú ý phía dưới người xem nhưng đối vị đại thúc này vẫn còn có chút ấn tượng c h ắ c không được vừa rồi đã cảm thấy nhìn quen mắt bây giờ tưởng tượng thật đúng là tại mây đều nội thành gặp qua cổ nhân càng đuổi càng gần lại không ra tay bọn hắn thật sự có khả năng bị giết chết chủ yếu là t ư n g đợt t i ế n trống chấn lòng người bàng hoàng đều nhanh muốn thổ mắt nhìn thấy chạy trốn trong năm người một cô gái trẻ tuổi cùng hai tên nam tử trẻ tuổi khỏe miệng đều đã rớm máu đi thôi đem vị đại thúc kia cứu được đỗ phong vung tay lên đem quỷ bộ khai ra hết quỷ bộ tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng có một đoạn thời gian tại trong lúc này một mực tiếp thu được dân gian truyền đến hiệu lực thực lực cũng là không ngừng tại tăng cường bây giờ gặp thế giới khác võ giả chính là biểu hiện thời điểm tốt tiên tâm đi đỗ ca giao cho ta quỷ bục vừa xuất hiện đem tiêu xa cùng tiêu hồng nhìn trận tròn mắt nghĩ thầm chuyện gì xảy ra cái kia đỗ phong vì sao triệu hắn đi ra một quỷ bục mấu chốt là tên kia quỷ bục vì sao là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi mà lại khí thế mạnh như vậy so với bọn hắn hai cái vừa tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn v õ giả mạnh cũng không chỉ là cực nhỏ vi c h ắ c không được lớn lối như thế nguyên lai là ỉ vào quỷ bục tiêu xa cái này minh mạnh đỗ phong mới hoàng cực cảnh chín tầng định phong tu vi vì sao tại hỗn loạn vực bên trong nên ngang một chút đều không sợ nguyên lai không riêng sẽ dựa vào kiếm nhị bảo hộ còn tự mang một cường đại như thế quỷ b u ộ c trong lòng của hắn cái kia hận a hâm mộ ghen ghét tất cả đều vượt qua trực tiếp chỉ còn lại hận dựa vào bằng môn t à đạo không có gì kết cục tốt xa đệ đệ ngươi đừng để ý tiêu hồng so tiêu xa lớn có chút còn phải phụ trách gan ủi tâm lý tương đối yêu ớt tiêu xa trước đó tiêu xa còn cảm thấy đỗ phong mặc dù đi theo kiếm nhị được nhờ nhưng ít ra không phải là đối thủ của mình bây giờ người ta lấy ra cường đại như thế quỷ b u ộ c hắn quả thật có chút thụ đ ặ kích a cái này hai tỷ lệ quan hệ không đúng lắm a đừng nhìn đối phương người ở phía trước về sau kỳ thật chuyện phát sinh phía sau đều rất rõ ràng hắn phát hiện tiêu hồng đối tiêu xa quan tâm không giống như là t ỷ t ỷ kết thân đệ đệ một loại quan tâm càng giống là một đôi tình lữ chẳng lẽ mình sai lầm bọn hắn cũng không phải tới từ cùng một cái thượng cổ con em của gia tộc Trước thấy triệu trung thúc trên mặt lộ tiếu dung. Quả nhiên như hắn sở liệu, là tân tấn băng vương đỗ phong xuất thủ. thấy truy ra ra như vương cường bước địch buộc. buộc, Cổ có địch kích, bước chân. 1498, đỗ đại đỗ Đông đông đông. đừng đổi Nhìn phong hắn nhiên nhiên hắn phong nhân nhìn ngậm dung. băng quỷ quỷ Quả liệu, lộ là sở h o à n g bét k i a ba tên khỏe miệng giống máu tuổi trẻ nam nữ phát hạ không thích hợp màu xám hạt cắt quét đến trên mặt về sau lại đem bọn hắn máu trên khỏe miệng cho h ú t khô lúc đầu tưởng rằng hỗn loạn b ư ợ mặt đất h ú t máu xem ra những n à y màu xám hạt cắt bản thân liền sẽ h ú t máu chỉ cần thân thể có tổn hại liền sẽ bị hạt cắt cho hấp thụ ở ba người dọa đến m a u đem khỏe miệng màu xám hạt cắt lao đi sau đó dùng tay che mặt sợ lần nữa bị thương tổn nhưng vào lúc này quỷ buộc dẫn theo một thanh quỷ đầu đại đao từ bên cạnh bọn họ gặp thẳng qua hơn hai mét thân cao một thân âm cổ áo giáp uy phong l ba người bọn hắn người trẻ tuổi đều là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi còn không có đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cho nên bị chấn động đến thổ hết u y cũng rất bình thường vốn là muốn cùng t r ư ở n g bồi tiến vào hỗn loạn vực lịch luyện một phen sau khi ra ngoài cũng tốt trở thành tuyệt đỉnh cao thủ kết quả tuyệt đỉnh cao thủ không có l ê n làm mạng nhỏ mà hơi kém cho d ự vào u y tôi tớ bên người gặp thoáng qua thời điểm bởi vì một thân âm khí quá nặng tên tia đã khỏe miệng dướng máu tuổi trẻ nữ từ hai chân mềm lún vỡ ý mà hướng dưới mặt đất ngã quỵ loại thời điểm này nếu là thé lăn trên đất vậy thì chờ lấy chết liền tốt cô gái trẻ tuổi muốn ngã sắp xuống trung niên đại thúc k i ể u khôi có thể gấp nhiệm vụ lần này hắn chủ yếu phụ trách bảo hộ bọn văn bối tại sao có thể làm cho đối phương mất mạng đang muốn ra tay giúp đỡ kết quả quỷ buộc tới cái rừng sau đó một cái sau chết thẳng c ẳ n g đá và o cô gái trẻ tuổi cái g i ắ m cố bên trên một cước này chẳng những ngừng lại nàng ngã sắp xuống xu thế còn thuận tiện đem nàng đá bay ra ngoài chính là trùng hợp như vậy vừa vặn hướng về đỗ phong bay đi tốc độ nhanh chóng vừa xa nàng kia mấy tên đồng bạn ngược lại để nàng dính ánh sáng sớm thoát khỏi cổ nhân truy kích tiểu tư túi đỗ phong đương nhiên biết quỷ buộc là có ý、gì. hắn là nhìn tên kia cô gái trẻ tuổi tư sắc cũng không tệ lắm đoán chừng đ ã phải trước trận tới ngươi cũng đã t h ụ thương đỗ phong vô luận như thế nào cũng không thể nhìn lại người ta ngã s ắ p xuống a phất tay phát ra một trận nhu hòa trường phong vững vàng đem nữ hải tử nâng cũng không có tiếp xúc thân thể của nàng đa t ạ n ữ tử vừa rồi thân thể mất khống chế hơi kém nhào vào đỗ phong trong ngực giờ phút này vừa mới đứng vững sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ nàng biết quỷ bột một c ư ớ c kia cứu m ì n h mệnh cho nên cũng không có, có ý tốt trách cứ hắn bất quá nàng đồng thời cũng biết quỷ kia bột là đỗ phong thả ra cho nên một cướp kia nói không chừng là đỗ phong để khẳng chiếu cố dù sao cũng không chết được. Ách. đỗ phong nhìn một chút sắc mặt càng ngày càng đỏ cô gái trẻ tuổi lại nhìn một chút trên mặt nụ cười kiếm nhị nội tâm không còn gì để nói nếu không phải là bởi vì quỷ buộc giờ phút này ngay tại đối kháng cổ nhân thật muốn đem hắn nắm chặt trở về đánh một trận cái này đều làm cho thứ gì phá sự a phi không muốn mặt tiêu hồng ở phía sau bây giờ nhìn không nổi nữa chỉ huy quỷ buộc đạp người ta nữ hải t ử cái rắm c ố còn c ô ý đạp hướng mình ôm ấp làm như vậy liền đã đủ h è n mọn cuối cùng lại còn trang một thanh chính nhân quân tử không đi ôm ở người ta mà là dùng trường gió nâng ngươi trang cái gì trang a nếu là thật chính nhân quân tử liền nên xông đi lên cùng cổ nhân đánh nhau chết sống tại sao phải n ú t ở phía sau mặt dở ờ trò xấu thế gian này so tiểu nhân càng đáng sợ chính là ngụy quân tử tiêu xa cũng phát biểu ý kiến của mình nói xong còn thở dài một hơi phản phất cảm k h á i thế phong nhật hạ lòng người không cổ chỉ có tiểu tử ở phía sau nhìn một mặt mơ hồ nghĩ thầm cái k i a bạch di phục đại ca ca vừa mới cứu được người các ngươi vì sao còn mắng hắn á lúc đầu muốn hỏi một chút nguyên nhân thế nhưng là nhìn thấy ca ca tỉ tỉ đều bộ dáng rất tức giận đành phải nén trở về u y buộc bên kia đã cùng cổ nhân giao thủ hắn không có n h ụ c thân bởi vậy không tồn tại bị sóng âm chấn động đến nhịp tim cấp tốc huyết áp tăng lớn vấn đề chỉ cần bảo trì linh thể không tán loạn liền không có vấn đề gì cổ nhân đối với võ g i ả nhục thân lực sát thương mặc dù rất lớn có thể đối thần thức tổn thương vẫn còn không bằng loa người đối thần thức tổn th l i ê n đại biểu cho đối linh thể tổn thương cũng không lớn đỗ phong sở dĩ phái ra quỷ buộc thật sự là ra ngoài điểm này cân nhắc đối với nhân loại bình thường võ giả tới nói cổ nhân so loa người lợi hại nhưng là đối với quỷ buộc tới nói cổ nhân song âm đó chính là cái bài trí xông đi lên về sau không nói hai lời một đao trước xuyên phá ở giữa lớn nhất k i a một mặt trống mặt trống vừa vỡ l i ê n đại biểu cho cổ nhân cho mở ngực một bụng lập tức liền không phát ra được thanh âm nào cái khác cổ nhân thấy không xong lão đại tiến người vậy mà như thế tùy tiện liền bị người ta dễ đi từng cái cũng không còn gó trống bây giờ đỗ phong hạ lệnh để giết sạch chính hợp quỷ bộ tâm ý người còn không có lao ra trên sống đao chín cái kim sắp đầu lâu trước bay ra ngoài đầu lâu bay thật đúng là rất nhanh như là sao băng rất nhanh liền đổi kịp chạy trốn cổ nhân nhắm ngay mặt trống trực tiếp xuyên qua phía trước chui vào đằng sau chui ra ngoài trên thân hừng hực liên hỏa thuận tiện còn đem cổ nhân cho đốt lên n hắn, phi phi phi. hắn ngay đến i cả nhổ n cũng thân có thật tứ, thể mấy bãi nước miếng bị buồn nôn quá sức làm xong còn lại cổ nhân quỷ buộc ngoan ngoan trở về cùng đỗ phong giao nộp đỗ phong cũng không nói cái gì chỉ là phất phất h là tay, đem ắ như c o Phong loại cho thu truyền tiểu thế biết kết thân thể cùng nhân loại võ giả thật không giống. Chúng ta tới thể vật. ta thể vật. t hồi chiến dịch nhân không Chúng hắn phế hắn, chúng phế Qua cấu giới. giới giả giả giống. bối, đối với nói bối đối với chúng ta mà nói dây dị này rằng r cũng đến, cùng bọn bọn cũng của có có là mà là là Đỗ bảo Bảo võ võ c hiểu bữa. Như bữa. vậy thì càng ghê tởm đã nhân loại võ giả thứ ở trên thân đối với dị giới võ giả tới nói không có gì dùng vậy bọn hắn vì sao còn muốn không ngừng truy sát nói do chỉ là vì thuần túy giết chóc tiểu khôi tự thân lên trước bái tạ đỗ phong nghiên kỵ của hắn không nhỏ hơn nữa còn là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi tiến lên cho một cái hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong người trẻ tuổi thất lễ khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút đột n ộ t ta hắn làm cái gì một cái phế vật mà thôi tiêu s a đã sớm nhìn không được hắn cảm thấy đỗ phong đơn giản không muốn mặt đến nhà lúc đầu tu vi liền không cao đi theo người ta kiếm nhị đến hỗn loạn vực đến cọ bây giờ dựa vào tả môn ma đạo quỷ bộ thắng cổ nhân liền bày ra như thế lớn phổ tới a ngươi chính là cái kia băng vương được cứu nữ từ lúc này mới kịp phản ứng ngươi lai、like、đối phương là đại danh đỉnh đỉnh băng vương c h ắ c không được hắn quỷ buộc đều lợi hại như vậy cái gì băng vương chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng chi đồ thôi vừa vặn tiêu hồng ba người bọn họ cũng theo sau nàng đã sớm nghĩ vạch trần đỗ phong thừa dịp có người n g o à i tại vừa vặn đem sự tình nói một chút vị này là tiều khôi cảm giác có chút không hiểu thấu bởi vì hắn không biết tiêu hồng tiêu xa bọn người thế nhưng là ba người này đi theo đỗ phong phía sau bọn họ không xa lại sợ vạn nhất đỗ phong hoặc là kiếm nhị cùng bọn hắn nhận biết chỉ là tiều khôi có chút không hiểu rõ nếu là biết nhau vì sao bọn hắn muốn nhằm vào đỗ phong chẳng lẽ là có thủ không thành nhưng nếu là có thủ tại hôn loạn vực loại này không có pháp chế địa phương đã sớm nên đánh đi lên không biết có thể là lạc đường đi đỗ phong lắc đầu biểu thị cùng đằng sau ba người cũng không nhận ra để kiều khôi không cần để ý kiều khôi lại nhìn về phía kiếm nhị đã đỗ phong không biết kiếm tia hai khẳng định q u n biết b â n g không mà nói ba người này vì sao một mực đi theo đám bọn hắn mà lại niên kỷ hơi lớn hơn một chút mà cái kia nữ võ giả còn dám nhằm vào đỗ phong nếu không phải nhìn xem kiếm nhị mặt mũi đỗ phong nên trừng trị nằm đi kết quả kiếm nhị cũng lắc đầu biểu thị hắn cùng người phía sau không biết cái này không riêng kiều khôi mơ hồ mà liền ngay cả hắn bốn đồng bạn cũng đều không hiểu rõ ba cái không quen biết v õ giả đi theo đỗ phong đằng sau tránh né dị giới v õ giả truy sát chẳng những không cảm tạ đỗ phong ân cứu mạng còn muốn đứng ra làm lấy mặt của mọi người mang hắn đầu óc có phải bị bệnh hay không a ngươi dựa vào cái gì mắng băng vương đại nhân hắn có đắc tội ngươi sao vừa bị đỗ phong cứu tên k i a n a m tử trẻ tuổi là kiều khôi chất nữ gọi là kiều thiên tiến h nàng cảm thấy tiêu hồng có thể là có cái gì hiểu lầm cho nên muốn thay đỗ phong hỏi rõ ràng ngươi thì tính là cái gì chúng ta người của tiêu ra há lại ngươi có thể chất vấn kết quả còn không đợi tiêu hồng trả lời tiêu xa liền đem tiểu tiến h tiến h cũng cho mắng một trận hắn ỉ vào thượng cổ gia tộc thân phận thế nhưng là phách lối vô cùng hắn thấy đối phương không phải một ít hải đảo hoặc là trong núi sâu ẩn cư võ giả mà thôi tới năm người mới chỉ có hai tên đột phá đến hoàng cực c ả n h đại viên mãn mà lại niên kỷ đều nhỏ so sánh với mà nói bọn hắn tiêu ra chỉ ba người liền có hai người đã đột phá đến hoàng cực c ả n h đại viên mãn mà lại đều rất trẻ trung thượng cổ gia tộc nội tình há lại võ giả có thể so sánh Ngươi! tiêu thiến thiến bị tức quá sức nàng cảm thấy mình hỏi vấn đề không có tâm bệnh mà lại vóc người cũng coi như xinh đẹp vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị tiêu xa đỗi liền xem như mắng nhau cũng nên là tiêu hồng làm sự tình a ta tưởng là ai a nguyên lai tiêu g i a thu dưỡng tiểu tử cùng tiêu khôi đồng hành một tên khác hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả võ giả hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đối phương họ tiêu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi hơn nữa còn như thế khí diễm phết lối nếu như đoán được không sai hẳn là tiêu ra tiêu hồng cùng cha hắn thu dưỡng nghĩa tử tiêu sa nếu nói năm đó tiêu đỏ phụ thân cũng coi là nhất đại h ọ o k i ệ t đáng tiếc là tại một lần chiến đấu bên trong thụ nghiêm trọng tổn thương dựa vào lấy tiêu g i a hậu duệ thân phận mới bị n u ô i hắn chỉ có tiêu hồng một đứa con gái như vậy vì không để cho mình cái này một chi chặt đ ứ t hưng ơ hỏa thế là lại thu dưỡng một đứa con trai cái này nghĩa tử đương nhiên là ngàn chọn và tuyển từ ngàn vạn tiểu nam hải ở trong tìm được tư chất tốt nhất cái kia mới chiêu vào tiêu、like、g da đoán chừng còn có thể phát triển thành con rể tới nhà công năng n g ư ơ i n g ư ơ i là ai bị điểm phá thân phận tiêu xa không khỏi có chút tức giận từ nhỏ đến lớn hắn sợ nhất chính là người khác thảo luận thân phận của mình bởi vì không phải tiêu g i a ruột thịt mỗi ngày lo lắng sợ bị đuổi ra thượng cổ gia tộc cái này có thể thằng đến tiến vào hỗn loạn vực đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn trong lòng của hắn mới an ổn một chút những cái được gọi là thượng cổ gia tộc thiên tài có thế nào còn không phải bị mình bỏ lại t í c đằng xa liền ngay cả tiêu ra tư chất tốt nhất tiểu tử trước mắt cũng không bằng tu vì của hắn cao tiểu tử là tiêu hồng thúc thúc nữ nhi cũng chính Lần à nàng đường mội. l này nàng cùng tiêu xa tiến vào hỗn loạn vực chủ yếu là phụ trách bảo hộ tiểu tử để nàng tiến hành thuận lợi luyện luyện sau đó đột phá đến hoàng cực c ả n h đại viên mãn bất quá từ trước mắt tình thế xem ra tiêu xa cùng tiêu hồng đều rất ưa thích tìm kích thích như thế lẫn vào không tìm còn có thể hay không còn sống ra ngoài lao phu kiểu b ứ a cha ngươi gặp ta cũng phải kêu một tiếng kiểu hình ngươi tính là cái gì chứ a đừng nhìn cái này kiểu b ứ a trước đó một mực không nói chuyện hắn đã từng danh khí thế nhưng là không nhỏ sớm đã đột phá đến hoàng cực cành đại viên mãn là cùng nam hoàng không sai biệt lắm niên đại nhân vật chỉ là tại đồng bất bên trong thực lực không bằng nam hoàng bọn người cường đại cho nên không thể trở thành tứ hoàng một trong lại về sau hắn liền biến mất nguyên lai là ẩ cư tiểu b ữ a nổi danh lúc ấy đỗ phong cũng còn không có xuất sinh lúc đương thời cái thuyết pháp gọi đông kiếm tây độc nam quyền bắt chân ở giữa còn có hai dịu to bản nói như vậy thật không là bởi vì thực lực của hắn so tứ hoàng còn mạnh hơn mà là đánh nhau phong cách tương đương đ ư hãn hai thanh đại bản búa vung lên đến không đem đối phương chém chết tuyệt đối không dừng lại cho dù là thủ thương cũng không quan tâm không ngừng chém vào chưa hề đều không phòng ngự cho nên hắn còn có một cái ngoại hiệu gọi tiểu tiên yên tiểu từ ngươi muốn chết tiểu búa vừa rồi sở dĩ liệu mạng chạy trốn là bởi vì hắn không am hiểu thân pháp không có cách nào nhanh chóng giết chết cổ nhân nếu như lâm vào cận thân thịt đấu tranh chiến đấu mang theo ba tên người trẻ tuổi liền phải gặp nạn mà lại cổ nhân số lượng quá nhiều hắn xác thực cũng không có năm chắc đánh thắng nhưng cùng tiêu xa loại này tân tấn hoàng cực cảnh đại viên mãn v õ giả đánh hắn vẫn rất có lòng tin thấp nhất cũng là hoàng cực cảnh tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi cũng chỗ nào cũng có bị bọn chúng vây quanh cái k i a còn có thể sống am hóa lao phu muốn lưu lại giết thông khoái tiểu b ố i nổ nước miếng mang câu thô tục mới vừa rồi bị cổ nhân cho truy gọi là một cái phiền m u ộ n âm ba công kích hắn không tránh thoát còn phải bảo hộ ba vị văn bối hắn đánh lại không thể đánh chạy còn chạy không nhanh tức x ô i ruột bây giờ ma thú đại quân đột kích vừa vặn giết thông khoái ma thú không giống với âm luật giới những cái tia kỳ quái võ giả bọn chúng liền cùng yêu thu không sai bịt lắm đơn giản chính là khí lực lớn phòng ngự cao năng lực khôi phục mạnh mặt khác chính là nhiều một tầng có tính ăn mòn ma khí tiêu b ú a cùng ma thú đặc điểm không sai bịt lắm cũng là khí lực lớn phòng ngự cao năng lực khôi phục mạnh hơn nữa còn sẽ sử dụng vũ khí đối kháng cổ nhân hắn không được đối kháng ma thú s á c thực đem hào thủ h ồ n g tỉ chúng ta đi nhanh đi để bọn hắn đứng vững vừa rồi bởi vì khoảng cách xa chỉ có kiếm nhị cùng đỗ phong cường đại thần thức sớm phát hiện ma thú bây giờ ở mầm thanh â m chuyển đến mọi người đều biết số lượng của ma thú không nhỏ lại không đi chỉ sợ cũng thật đi không nổi tại hôn loạn vực bên trong kiếm kỵ nhất đưa lưng về phía ma thú chạy trốn chúng ta hiện tại không thể đi tại i ê u Sa mặc tiêu h hồng xem ra đỗ phong bọn hắn tuyệt đối không có hảo tâm như vậy đang nói đối mặt trên trăm con ma tú ai cũng không có năm chắc làm được một con không lọt nguyên lai、like、tiêu Hồng ra đều là chút đồ bỏ đi ta nhổ vào nhìn thấy mới vừa rồi còn cao nạo tiêu xa hiện tại dọa đến muốn chạy trốn tiểu b ứ a thừa cơ đem hắn chế nạo một trận có gì đặc biệt hơn người ngươi cũng không phải dựa vào kiếm minh bảo hộ tiêu hồng vẫn là che chở tiêu xa hỗ trợ đ ố i một câu trở về dưới cái nhìn của nàng hiện trường tất cả võ giả cuối cùng đều phải dựa vào kiếm nhị mới có thể còn sống sót mọi người liền xem như hợp tác lẫn nhau có thể g i ế t chết ma t h ú số lượng cũng có hạn nếu như kiếm nhị không giúp đỡ bọn hắn nhất định phải chết người nào đó quỷ bột cũng đừng không bỏ được ra bên ngoài c h i ê a tiêu xa lo lắng đô phong cố ý ngăn lạnh không chịu hoán quỷ bột ra hỗ trợ cố ý lại cùng một câu. bất quá chuyện kế tiếp rất nhanh liền để hắn thất vọng bởi vì đỗ phong thật không có triệu h o á n quỷ b u ộ c kiếm nhị không triệu h o á n kiếm phó đỗ phong cũng liền không triệu h o á n quỷ b u ộ c hắn đã thấy rõ t ớ i ma thú hơn một trăm con trong đó có mười con là hoàng cực cảnh đại viên mãn trình độ còn lại tất cả đều là hoàng cực cảnh một đến chín tầng đ ỉ n h phong dáng vẻ dựa theo chiến thần đại lục cân nhắc phương thức chẳng khác gì là mười hai cấp yêu thú thế nhưng là tại chính thức ma giới đây cũng chính là một chút xót xuống tới hắt con mà thôi người, người người này thật không biết xấu hổ tiêu xa còn muốn tiếp tục chế nhạo đỗ phong hắn cảm thấy người này già mặt quá dày đối mặt hơn một trăm con ma thú vờ ơ y mà không chịu hồi ra quỷ bộc đến giúp đỡ chẳng lẽ muốn hại chết mọi người không thành kết quả câu nói này vừa mới nói ra miệng liền nạnh sinh sinh cho đình chỉ bởi vì ma thú đại quân đã tới gần từ cồn cắt bên trên chính hướng xuống sông t r u n g t r u n g điệp điệp ma khí trung thiên hiện trường mười tên võ giả tựa như là trong cồn phong bạo vũ một mảnh lá rụng hay là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền, con, tùy thời đều có lật thuyền khả năng cái này q u ả là ma thú công kích khí thế liền đã đem tiêu xa bị hủ chân run còn tốt giờ phút này có một con tay ấm áp bắt lấy hắn trong lòng mới hơi an định một chút chủ nhân cần ta xuất thủ sao phồn hoa thành nam quỷ tu dùng thần thức âm thầm câu thông đỗ phong hỏi thăm phải chăng cần tự mình ra tay bởi vì đối phó ma tú h hắn là nhất có kinh nghiệm hiện tại không cần một hồi ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh nếu như hiện trường chỉ có đỗ phong một người hắn không ngại để phồn hoa thành nam quỷ tu điều khiển bạch c ố t phiên đi đem tất cả ma tú h đều xử lý nhưng bây giờ có kiếm nhị tại còn có nhiều như vậy người đứng xem hắn bạch c ố t phiên không muốn tùy tiện bại lộ có ít người biết hắn có bạch c ố t phiên nhưng cũng không biết bây giờ bạch q u t phiên mạnh cỡ nào tại bên ngoài hốn đều phải chứa chút mà hậu chia mới được đỗ lao đệ hai ta ai tới trước ma thú càng ngày càng gần tiểu búa đều có chút không nhẫn mại được thế nhưng là kiếm nhị lại không chút hoang mang vẫn không quên quay đầu hỏi một chút đỗ phong hai người bọn họ ai tới trước liền cùng hai vị lao h ư u đang đánh cờ giống như người lớn tuổi người tới trước đỗ phong lời nói này đem tất cả đều làm vui vẻ võ giả giảng cứu tôn trọng trường bối đến hắn nơi này liền thành lớn tuổi tới trước đây là đem mình làm tiểu bảo bảo a tota kiếm nhị đáp ứng một tiếng sau đó nhắm mắt lại nếu như đỗ phong dám ở loại thời điểm này nhắm mắt lại đoán chừng có thể bị tiêu ra tỉ để mắm chết nhưng là kiếm nhị nhắm mắt lại tất cả mọi người cảm thấy là đang nổi lên cái gì đại chiêu Phổ phổ thông thông c hoa tiêu h i hồng nhìn con mắt đều tỏa sáng bởi vì kiếm nhị một chiêu này thực sự quá đẹp rồi có một loại muốn tinh tinh cho tinh tinh muốn mặt trăng liền cho mặt trăng cảm giác nhân công chế tạo ra như thế sáng tỏ hình cung kiếm khí thật cùng một vầng loan nguyệt giống như rất xinh đẹp đồng thời tốc độ cũng rất nhanh một vòng này hình cung kiếm khí đầu tiên là xông phá các ma thú dâng lên ma trướng sau đó hung hăng chém đi vào bởi ma thú sở dĩ lợi hại có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở tầng kia ma trướng hơn một trăm con ma t h ú tập hợp một chỗ tạo thành bộ dáng như là màu đen thành lũy bảo hộ ở ngoài tầng nếu như không chạm phá ma trướng căn bản là không đả thương được bên trong ma thú kiếm nhị hình cung kiếm khí đương nhiên không tồn tại vấn đề này một chiêu quá khứ từ phía trước chạm đi vào không nhiều không ít vừa v ẫ n giết chết hai mươi con ma thú hắn mỉm cười nhìn một chút đỗ phong ý k i a là nói tới phía ngươi chém đỗ phong cũng học kiếm nhị dáng vẻ đem long hồn kiếm từ bên hông rút ra nhưng khôi hài chính là bên hông hắn căn bản cũng không có vỏ kiếm không nổ lộ ra tốt xấu hổ a đây rốt cuộc làm u ố n đồ nào loại nào ngay cả luôn luôn ủng hộ đỗ phong kiểu khôi đều có chút xem không hiểu c h ư ơ n một nghìn năm trăm linh một nho nhỏ so đấu cắt thật đúng là đem mình làm kiếm tu tiêu s a lần này ngoài miệng không dám lên tiếng nhưng trong lòng vẫn là khâm phục đỗ phong phương diện khác có lẽ có ít thực lực có thể nghĩ học kiếm nhị dùng rút kiếm chém giết chết ma t h ú căn bản cũng không khả năng nội tâm của hắn vừa mới dâng lên nghĩ như vậy pháp tiếp lấy liền thấy một vòng trăng tròn dâng lên không sai không phải trăng khuyết mà là trăng tròn đỗ phong rút kiếm chạm chém ra đi chính là một vòng trăng hoa、wow, thật xinh đẹp a một vòng này trăng tròn càng lớn càng sáng hơn tốc độ cũng càng nhanh cảm giác theo tới tết trung thu giống như tiêu thiến tiến thấy được nhìn không được vì đỗ phong vỗ tay lớn tiếng khăn hay trăng tròn hình kiếm khí mang theo càng thêm trong sáng quang mang xông vào trong đàn m a thú chém giết hai mươi con hoàng cực cảnh m a thú sau đó chuyển biến xông về bầu trời người sáng suốt cũng nhìn ra được kỳ thật đỗ phong vừa rồi kia một đạo kiếm khí có thể chém giết càng nhiều m a thú nhưng hắn cố ý chỉ giết đủ hai mươi đầu sau đó liền để kiếm khí rẽ ngoặt bay đi cùng kiếm nhị số lượng bảo trí nhất trí đỗ lao đệ học rất nhanh a mọi người chỉ nhìn ra trăng tròn hình kiếm khí uy lực bất、phàm. lại không xem hiểu nguyên nhân chân chính chỉ có kiếm nhị biết đỗ phong học đồ vật có bao nhanh kỳ thật chính hắn hình cung kiếm khí sở dĩ uy lực to lớn là bởi vì bên ngoài có kiếm khí vòng ngoài mà đang không ngừng xoay tròn cắt chém cho nên mới có thể tùy tiện phá vỡ ma thú thân thể đỗ phong trăng tròn hình kiếm khí cũng tương tự có dạng này đặc điểm mà lại hình tròn xoay tròn lại càng dễ tự nhiên lực s á t thương cũng liền lớn hơn cái này thấy cảnh này tiêu xa cùng tiêu đỏ sắc mặt một chút rất khó coi bởi vì hai người bọn họ mới vừa rồi còn nói đỗ phong không muốn mặt là đến đi theo kiếm nhị cọ bây giờ người ta một đạo kiếm khí chém giết hai mươi con ma thú c h ẳ nếu không phải bởi vì đại danh đỉnh đỉnh kiếm nhị thi triển đám người thật là không tin một mảnh lá liêu cũng có thể giết chết ma thú không dám là thể tích quá nhỏ liền cái này dáng vẻ nhẹ bỗng cảm giác một trận gió liền có thể cho thổi đi mọi người ở đây t h ầ n trờ thời điểm kia phiến lá liêu vẹo một cái từ bay ra ngoài như là một thanh có người đang chỉ huy phi kiếm nhìn thấy ma thú liền từ lỗ thai chui vào sau đó từ một cái khác lỗ thai chui ra ngoài động tác phiêu giật khinh vũ phi dương chui một vòng về sau mới bay trở về nhẹ nhàng rơi vào kiếm thể phía trên như là lá dụng b ề c ộ i phanh phanh phanh vừa rồi tất cả bị lá liêu chui qua lỗ thai ma thú đồng thời đầu nổ tung huyết đục văng tung tóe ở giữa còn trộn rộn lấy màu trắng óc nhìn qua có rất khủng bố mọi người đang khiếp sợ sau khi còn không quên đến một chút không nhiều không ít lá liêu vừa vặn rét chết ba mươi con hoàng cực cảnh ma thú kiếm k h í là kiếm tu tương đối am hiểu một loại phương thức chiến đấu nói trắng ra là chỉ cần là sẽ chơi kiếm võ giả đều sẽ dùng chỉ là uy lực lớn nhỏ khác biệt mà thôi nhưng kiếm mang liền không đồng dạng kia là kiếm hoàng và kiếm nhị độc môn tuyệt kỹ hắn muốn nhìn một chút đỗ phong muốn thế nào bắt t r ư ớ c đ ê u xấu đỗ phong cũng học kiếm nhị dáng vẻ tay trái ngón trỏ cùng ngón g i ữ a khép lại sau đó nhẹ nhàng điểm vào tay phải cầm trên chuỗi kiếm liền thấy long hồn kiếm khẽ run lên sau đó di trượt một tiếng có một dạng đồ vật vọt ra ngoài không giống như là phiêu giật lá liễu giống như là một đầu màu đen cá chạch ha, ha, ha làm cho thứ gì đồ chơi tiêu biết đỗ phong muốn kêu xấu những người khác lúc đầu không có ý tứ cho cười đỗ phong thế nhưng là đầu kia bùn đen thu tạo hình thật sự là khôi hài không cười cảm giác có thể b i ế n xuất nội thương chỉ có kiếm nhị không có cười mà lại một mặt nghiêm túc kiếm nhị một mặt nghiêm túc dọa đến mọi người cũng đều đem cười cho n é n trở về để tránh t r e o đến hắn không cao hứng kiếm mang t i ể u búa coi như b i ế t hàng nhìn ra đỗ phong làm đi ra kia một đạo bùn đen thu cũng không đơn giản không phải phổ thông kiếm khí mà là trong truyền thuyết kiếm mang nhưng kiếm mang là kiếm hoàng độc môn tuyệt kỹ chỉ truyền cho mình đệ tử vì sao đỗ phong cũng sẽ ai trên phố đã từng có cái truyền thuyết nói đỗ phong mới là kiếm hoàng đại nhân quan môn đệ tử cũng chính là kiếm nhị sư đệ bây giờ nhìn hắn tác dụng kiếm mang tiêu b ũ a còn khá là tin kiếm nhị vì sao một mặt nghiêm túc bởi vì hắn cũng không hiểu rõ đỗ phong vì sao sẽ dùng kiếm mang cũng không thể là bởi vì chính mình vừa rồi dùng một lần hắn liền lập tức học xong đi nếu nói như vậy đỗ phong cũng quá yêu nghiệt vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ cầm tới kiếm mang là vặn vẹo lên chui ra đi trình độ linh hoạt như là một đầu còn sống bùn đen thu đây là đối với kiếm mang phương thức vận dụng một loại tăng lên một mực lấy kiếm đạo thiên phú làm n ạ o kiếm nhị am hiểu nhất kiếm mang bị người khác cải tiến hắn khẳng định có chút khó chịu phốc phốc phốc phốc phốc phốc n g ư ờ i đầu bùn đen thu tại trong đàn ma thú bơi qua bơi lại cũng là lần lượt chui lỗ thay chui xong ba mươi đầu thời điểm cũng không có trở về mà là di trượt lập tức chui vào trong đất sau đó biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này kiếm nhị căng cứng mặt mới bông u lòng một chút đỗ phong kiếm mang màu đen mặc dù cũng giết chết ba mươi đầu ma thú nhưng không thể bình ổn trở về nói do nắm giữ còn không phải thuần thục như vậy kiếm nhị cuối cùng là tìm về một chút lòng tự tin còn lại mọi người luyện tay một chút đi tất cả mọi người coi là kiếm nhị cùng đỗ phong sẽ còn tiếp tục xuất thủ đem còn lại mười con lợi hại nhất hoàng cực cảnh đại viên mãn cấp bậc ma thú cũng cho giết chết nhưng hắn đột nhiên nói còn lại để mọi người luyện tay một chút n g ấ m lại cũng đúng bây giờ ma thú chỉ còn lại mười đầu nhân loại võ giả bên này cũng đúng lúc là mười người võ giả tiến vào hỗn loạn vực chính là vì tôi luyện mình nếu như chỉ là đi theo người khác cái dám cố đằng sau nhặt có sẵn vậy liền không có ý nghĩa xem ta tiểu búa nghe nói lời ấy huy động hai thanh đại bản búa cái thứ nhất liền xông ra ngoài không hổ là uy tín lâu năm hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả dám đánh giám l i ề u trị số tinh thần đến người trẻ tuổi học tập hắn tả hữu đ ề u cầm một thanh lựa y bữa vợ ơ ý mà đồng thời chặn hai con ma tú h nhìn ý kia là cùng làm bạn cũng ngăn lại một con để tránh tiểu tiến h t h i ế n bọn hắn thụ thương ta cũng tới tiểu khôi dơ lên cũng liền xông ra ngoài đừng nhìn chỉ có một cây đao nhưng cũng ngăn cản hai con yêu thú bởi vì bọn hắn đội ngũ có năm người nhưng chỉ có hắn cùng tiểu bữa là hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả tu vi hai người ngăn lại bốn cái ma tú còn lại một con để ba vị trẻ tuổi phối hợp vây dạng này đã có thể tôi luyện bản lĩnh cũng sẽ không gặp nguy hiểm vẫn còn nghĩ rất chú đáo Ta đã cái này t h n h không riêng gì tiêu hồng tiêu xa bọn hắn nhìn sửng sốt liền ngay cả kiếm nhị cũng con ngươi co giùt lại nghĩ thầm đỗ phong tiểu tử này giấu đủ sâu a còn tưởng rằng hắn kiếm mang màu đen là không về được làm nửa ngày là giấu ở trong đất tùy thời chuẩn bị đánh lén một chiêu này có đủ gâm hiểm nhưng xác thực dùng rất tốt không riêng đỗ phong học trộm kiếm nhị chiêu số kiếm nhị cũng len lén cùng hắn học được một chiêu lần sau kiếm mang tái phát ra ngoài có thể thử nghiệm g i ấ u đi một bộ phận có lẽ có thể xuất kỳ chế thắng cẩn thận một chút đừng bị phát hiện đỗ phong d ặ n d ò phồn hoa thành nam quỷ tu điệu thấp làm việc không nên bị người khác phát hiện ngay tại vừa rồi phồn hoa thành nam quỷ tu điều khiển bạch cốt phiên hóa thành một hạt màu đen hạt bụi nhỏ giấu ở kiếm mang màu đen bên trong đi theo chạy ra ngoài sau đó chui trong đất chuyên môn hấp thu những cái kia bị rết chết ma tú dù sao bạch cốt phiên không hấp thu bọn chúng cũng sẽ bị màu xám đất cắt cho hốc khô người khác không dễ dàng nhìn ra sơ hở. những ma thú kia đều là tới từ ma giới trên thân mang theo là chính tông ma khí đối với bạch quất phiên nội chiến đem nhóm tấn thăng là có trợ giúp rất lớn đỗ phong làm sao có thể bỏ lỡ loại cơ hội này l i ê n vừa rồi kêu mấy vòng kế tiếp vị thứ hai chiến tướng trang tệ t ì cũng đã tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn bây giờ bạch quất phiên bên trong có hai tên hoàng cực cảnh đại viên mãn chiến tướng lực s á t thương tự nhiên trở nên càng lớn đỗ phong tại hỗn loạn vực bên trong cũng liền trở nên càng thêm có lực lượng ta cũng giải quyết đỗ phong xuất kỳ bất ý đầu tiên đoạt giết một con hoàng cực cảnh đại viên mãn ma thú kiếm nhị tranh thủ thời gian cũng giết chết một con th lần này vì đ ề cao hiệu suất hắn thả ra ngoài kiếm mang tốc độ đặc biệt nhanh ngoại trừ đỗ phong bên ngoài người khác đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra cái thứ hai hoàng cực cảnh đại viên mãn ma thú đầu liền b ạ o điệu t i ể u bữa t i ể u khôi bọn hắn cái kia đoàn thể tổng cộng kéo lại năm con ma thú đỗ phong cùng kiếm nhị c ắ t giết một con còn lại ba con hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả ma thú hai người bọn họ mặc kệ không nhìn kia ba con ma thú cũng thật thông minh biết hai người này không dễ trọng dứt khoát nghĩ đến tiêu xa tiêu hồng còn có tiểu từ nhào tới dù sao cũng là thượng cổ gia tộc hậu duệ t ừ nhỏ tiếp thủ qua nghiêm khắc huấn luyện nhìn thấy ba con ma thú khí thế hung hung lập tức tổ chức mọi người kết thành tam tài kiếm trận bởi vì bọn hắn chỉ có hai tên hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả mà lại là vừa mới tấn thăng nếu là nàng cùng tiêu xa một người đối phó một con như vậy tu vi yếu nhất tiểu tử liền phải gặp nạn tiểu tử thế nhưng là tiêu gia tộc trưởng đương nhiệm nữ nhi không cho phép có nửa chút sơ xuất tam tài kiếm trận tiêu hồng chiến chủ vị tiêu xa cùng tiểu tử đứng phụ vị ba người ba thanh kiếm cùng ba con ma thú đánh vào cùng một chỗ hai cái tiểu đoàn thể đều đánh cho rất náo nhiệt chỉ có kiếm nhị cùng đỗ phong ở một bên rất nhàn nhã hai người bọn họ đã giết không ít m a thú người khác cũng nói không ra cái gì nhàn thoại tới đệ đệ ta đừng lại gây cái kia đỗ phong không thể chê vào tiêu hồng một bên huy kiếm vẫn không quên dùng mật ngự truyền âm vụng trộm dặn dò tiêu xa trước đó nàng cũng xem thường đỗ phong cho nên mới cùng tiêu xa cùng một chỗ nhằm vào đỗ phong bây giờ xem ra trên phố truyền n g ô n không sai cái kia đỗ phong thật là một đời mới băng vương loại này bản sự giết chết tây châu độc hoàng cũng là có khả năng còn hắn cùng nam hoàng xương huynh gọi đệ chuyện kia chỉ sợ cũng là thật、Biết. tiêu sa rất không nhịn được đáp ứng cảm thấy tiêu hồng là mình hù dọa chính mình h á n ú phong liền xem như lợi hại hơn nữa cũng là một người còn có thể cùng thượng cổ gia tộc đối kháng không thành tiêu đỏ thúc thúc bá bá đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi mặc dù đơn đấu không bằng nam hoàng lợi hại nhưng nhiều cao thủ như vậy gia tộc căn bản cũng không cần sợ ai húng chi còn có một vị thiên nhân cảnh lão tổ tông tòa c h ấ n thời khắc nguy cấp lão nhân g i à ông ta khẳng định sẽ ra tay ai nha tiêu sa một không kiên nhẫn khó tránh khỏi có chút phân tâm kết quả cánh tay trái cạnh ngoài bị ma thú móng nuốt cho vẽ một chút liền gái này nhẹ nhàng một chút liền mở ra một đầu thật sâu danh mau、tới. Hoàng cực cảnh đại viên cực đại một ã n m h người nuốt bản thân n tựa h tròn đồng thời đối mặt bà con hoàng cực cảnh đại viên mãn ma tú tiêu sa dọa đến toàn thân như nhốt ra cánh tay cũng không ngẩng lên được đâu còn có năng lực phản kháng tiêu, tiêu hắn, hắn ế đỉnh đỉnh hồng xem xét có thể gấp không muốn mạng nào tới nữ nhân này thời điểm then chốt lực bộ phát vẫn rất mạnh một kiếm bổ đả thương một con ma tú một cước lại đạp bay một con ma tú còn lại một con nàng dứt khoát nào mạng h tới dùng cánh tay ôm sau đó há mồm hướng về phía cổ liền cắn ngay cả đỗ phong nhìn cũng n h ị n không được niết miệng nghĩ thầm nữ nhân khởi s ư ớ n g điên đến thật đúng là ghê gớm a vì h ậ hiếm nam nhân ngay cả ma tú h cũng giảm cắn nàng vừa rồi một kiếm kia là chém bị thương một con ma tú h nhưng là không có chém chết r a m ặ t k h á c đạp ra ngoài con kia ma tú h cũng không bị thương nặng cỡ nào giờ phút này ném đi vũ khí dùng cánh tay đi xiết cái thứ ba ma tú h phía trước hai con sẽ còn tới công kích nàng nếu là tiêu xa còn không tỉnh lại hai người cũng chỉ có một con đường chết giống để đỗ phong không có nghĩ tới là con kia bị đánh tổn thương ma tú còn có bị đạp bay ma tú vờ ơ y mà không có chiếc tiên trợ giúp đồng bạn công kích tiêu hồng mà là lựa chọn nào về phía tiểu tử tiểu tử tuổi tác nhỏ nhất tu vi cũng thấp nhất hai con ma thú đồng thời công kích chỉ sợ một hiệp liền sẽ chết mất di chuyển bùn đen thu từ lòng đất kịp thời trôi ra phân biệt xử lý hai con ma thú sau đó lại biến mất không thấy kiếm nhịn h ì n một chút đỗ phong sau đó cười cười phản phất đã đoán được đỗ phong vẫn là không đành lòng khoanh tay đứng nhìn thẳng thắn rằng nếu như là tiêu xa đỗ phong thật sẽ không cứu nhưng tiểu tử chỉ là cái đơn thuần h ả i tử bởi vì theo sai người sẽ chết mất thực sự thật là đáng tiếc hai con ma thú bị giết chỉ còn lại có cuối cùng một con tiêu hồng hai tay dùng sức gắt gao ghìm chặt cổ của nó cuối cùng dứt khoát ngay cả chân cũng bàn đi lên dây vo nửa này g cuối cùng đem nó giết chết lúc này lại nhìn trên đất tiêu xa cánh tay phải cánh tay đã bị cắn vỡ nát cánh tay trái đầu kia danh máu cũng còn không có biến mất loại trạng thái này tại hỗn loạn vực bên trong cơ bản cũng là người phế nhân người ta đỗ phong cũng không có thấy chết không cứu giết chết hai con ma thú cứu được tiểu tử nếu không phải là bởi vì đỗ phong giết chết kia hai con ma thú nàng cùng tiêu s a sớm tối cũng phải chết còn kiếm nhị ai dám nói hắn không đúng người ta không có tự mình đem bọn hắn tỷ đệ giết đi cũng đã là đại từ đại bi chúng ta đi t i ế u s a khí d ầ m chân hô hào tiêu hồng cùng tiểu tử cùng rời đi cái này tiêu hồng có chút khó khăn bởi vì giờ khắp này tiêu s a thụ thương mất đi sức chiến đấu tiểu tử còn không có đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn chỉ còn lại nàng một người không có cách nào bảo hộ mọi người an toàn rời đi liền xem như không tiếp tục hướng bên trong sông chỉ là đi trở về đoạn này đường liền ứng phó không được ngươi đến cùng có đi hay không không đi ta một người tiêu xa tùy hứng tiêu hồng cũng bắt hắn không có cách đành phải đồng ý cùng đi trong nội tâm nàng vẫn là yêu vị này xa đệ đệ không bỏ được để hắn đi chịu chết kể từ đó khó khăn nhất chính là tiểu tử nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là cũng có thể phân biệt thị phi nếu quả như thật đi theo tiêu đi xa chín thành chín phải chết tại hôn l o ạ n vực ta ta m u ố n tiểu tử b ờ môi giật giật muốn nói muốn đi theo đỗ phong bọn hắn cùng một chỗ thế nào đường đường tiêu g i a truyền nhân muốn đi theo người khác đằng sau đương một con c h ó sao tiêu xa một câu nói kia liền đem t i ể u tử cho đ ổ i trở về t i ể u tử bị cho rằng là tiêu g i a thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực nhất võ giả cho nên mới tuổi còn nhỏ đưa tới hỗn loạn vực lịch luyện thân là gia tộc người thừa kế nàng là sĩ diện lúc này nếu là đỗ phong phát một câu nói để đem t i ể u tử lưu lại tin tưởng tiêu xa cùng tiêu hồng cũng không dám phản đối thế nhưng là hắn cũng không nói lời nào kia dù sao cũng là chính tiêu g i a sự tình nếu như t i ể u tử nói ra muốn đi theo đỗ phong mà tiêu xa không cho lưu lại vậy hắn mới có lý do nhúng tay tiểu tử cuối cùng cũng không nói ra câu nói kia đỗ phong cũng liền không có nhúng tay trơ mắt nhìn nàng thân ảnh nhỏ yếu đi theo tiêu s a cùng tiêu đỏ sau lưng rời đi ngươi thật cam lòng để tiểu cô nương kia đi kiếm nhị nhìn xem đỗ phong có chút không hiểu ngươi kiếm đại hiệp đều bỏ được ta có cái gì không n ữ a đỗ phong rất rõ ràng giờ phút này hắn còn không thể nhúng tay nếu là c ư n g ép đem tiểu tử lưu lại quay đầu tiêu s a cùng tiêu hồng chết rồi hắn liền thành giết chết tiêu ra hậu nhân hung thủ kiếm nhị danh khí lớn như vậy đều không có nhúng tay tiêu ra nội bộ sự tỉnh hắn còn có cực bắc đại lục người môn chiếu cố càng không thể nhúng tay việc này một cái khác đoàn đội bên kia đã coi trận đội chiến quả, đấu xuống tới i u đ những người trẻ tuổi kia đều chiếm được rèn luyện hai vị trưởng bối cũng phát huy nên có tác dụng mọi người tự nhiên đều rất khai tâm đa tạ băng vương đại nhân thu hồi binh khí về sau tiều khôi cái thứ nhất tiến lên cảm ơn băng vương đại nhân hãn dạng này chỉ tại đỗ phong lại không cảm tạ kiếm nhị đem không khí hiện trường làm cho có chút xấu hổ giống như đỗ phong là chúa cứu thế giống như đa tạ kiếm đại hiệp kiếm nhị trên mặt hơi có chút không vui còn tốt lúc này ba tên người trẻ tuổi tới thi lễ cảm ơn kiếm đại hiệp hắn cuối cùng là vãn h ồ i một điểm mặt mũi tiêu tiến h tiến mặc dù ngoài miệng đang cùng kiếm nhị nói lời c ả m t ạ kỳ thật con mắt một mực liếc trộm đỗ phong tiêu hồng cùng a tử các nàng đi hiện trường nhưng chính chỉ còn lại một cái tuổi trẻ nữ h à i tử vừa v ẫ n có thể cùng đỗ phong hào hào tiếp xúc một chút nàng đã thấy rõ chỉ cần không chủ động đưa ra rời đi đỗ phong cùng kiếm nhị là sẽ không đổi người đi hai vị đại nhân không nếu như để cho tiểu nhân ở phía trước mở đường tiểu tiến h tiến bên người vị tia tuổi trẻ nam võ giả rất biết s u n g xoe hắn biết coi như mình về sau tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng vô pháp cùng kiếm nhị cùng đô phong so sánh không bằng hiện tại trước giữ gìn mối quan hệ liền xem như ra hỗn loạn vực cũng tốt tìm bọn hắn hỗ trợ vị này tuổi trẻ nam võ giả gọi tiểu rõ ràng có được tử quan đ ưng chiến thú cho nên ánh mắt tương đối tốt có thể nhìn thấy rất xa khoảng cách bên ngoài đồ vật hắn ỉ vào mình cái này ưu thế nên ngang đi ở phía trước vừa đi còn vừa quan sát một phía băng vương đại nhân ngày năm nay bao nhiêu tuổi a không thể so với ta còn nhỏ đi băng vương đại nhân nghe nói ngươi đánh bại được hoàng lúc ấy là thế nào một chuyện a đỗ phong ca ca n g ư ơ i tại sao không nói chuyện a có phải hay không không thích ta tiều thiến thiến cũng thật nhiều trên đường đi hỏi tới hỏi lui s ư n g hô cũng từ binh vương đại nhân dần dần biến thành đỗ phong ca ca tiều khôi ở một bên cũng không ngăn cản còn nhìn vụng chồng vui nghĩ thầm quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a h ắ n g cái này tặng tôn nữ đừng nhìn tư chất không cao lắm tướng mạo cũng không t ệ lắm nếu là có thể cùng b ă n g vương đại nhân nhờ vào chút quan hệ vậy sau này tiểu ra thế lực liền lớn bọn hắn tiểu ra không phải tiêu ra loại kia thượng cổ gia tộc cũng không ở tại côn sơn mà là ẩn cư tại một cái trên hải đảo bởi vì ở trên đảo tài nguyên không tệ mà lại vị trí vắng vẻ không bị q u y n h i ế u đời đời kiếp kiếp ở thời gian dài cũng coi như ra mấy vị cao thủ tỷ như cái tiêu kiểu búa chính là hơn một ngàn năm trước nổi danh kiểu tiên đ i ê n tiều khôi cùng hắn ở giữa cách mấy đời cũng coi là cái này trong đại gia tộc một cái thiên tài chỉ là vị thiên tài này niên kỷ cũng lớn hiện tại đem hướng đặt ở kiểu t h i ế n thiến bọn hắn cái này đợi trên thân người tuổi trẻ thế hệ này tương đối có tiên đô có ba người đều đạt đến hoàng cực cảnh chín tầng đình phong tiều ra không lấy được phá hoàng đan nhưng lại hy vọng người trẻ tuổi mau mau đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cho nên mới sẽ được ăn cả ngã về không từ toàn cả gia tộc lợi hại nhất hai vị tiền bối mang theo ba tên người trẻ tuổi tiến và hỗn loạn vượt h í luyện đây chính là k i ề u ra hơn một n g à n năm đến không tranh quyền thế tích lũy mới có như thế năm cao thủ trước đó bị cổ nhân truy đuổi thời điểm nếu không phải là bởi vì đỗ phong bọn hắn xuất thủ cứu rút tối thiểu phải chết ba cái liền ngay cả k i ề u khôi cũng có thể đem mệnh cho d ự vào đỗ phong không trở về k i ề u thiên tiến h nhưng kỳ thật cũng không ghét nàng dù sao người ta dáng dấp rất thủy linh dáng người cũng không tệ cũng không có nói ác ý lời nói chỉ là tương đối có thể lại nhải mạt h ô i không được đỗ phong biến sắc đem kiểu ra người dọa cho nhảy một cái đặc biệt là kiều thiệt hiến còn tưởng rằng mình chọc tới băng vương đại nhân dọa đến vành mắt đ ề u đỏ phốc phốc một đạo bóng s á m nhanh chóng chui ra từ kiểu rõ ràng giữa hai chân nạo đi lên công bằng vừa vặn từ chính giữa bồ ra sau đó từ đỉnh đầu ra ngoài hảo hảo một người sống sờ sờ cứ như vậy dựng thẳng bị đánh thành hai nửa a t i ề u khôi kêu đau một tiếng tim kịch liệt đau nhức hơi kém không t h ở nổi t i ề u rõ ràng thế nhưng là hắn tàng tôn tự a t i ề u ra thế hệ tuổi trẻ bên trong có tiền đổ nhất một cái để hắn sao có thể không đau lòng tự nhận là thị lực rất tốt căn bản cũng không có nghĩ đến dưới chân sẽ toát ra đồ vật đến giết chết hắn hết thảy phát sinh đều quá đột ngột hắn ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra a tiếp lấy dưới mặt đất chuyển đến một tiếng h é t thảm sau đó đỗ phong cùng kiếm nhị nhanh chóng xuống tới phồn hoa thành quỷ tu thao túng đầu kia cá chạch giống như kiếm mang màu đen mà là loẽ lên liền biến mất thẳng hướng một tên khác đ ị c h nhân không sai vừa rồi kiểu rõ ràng bị giết ngay sau đó kiếm mang màu đen liền đuổi theo giết chết một bệnh nhân đỗ phong sông đi lên về sau vung tay lên liền đem kiểu rõ ràng thi thể cùng linh hồn tất cả đều thu vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong. bởi vì hỗn loạn v ư ợ t bên trong hoàn cảnh ác liệt còn muốn động tác c h ậ m một chút nữa thi thể của hắn liền sẽ biến thành màu xám hạt cát ngay cả linh hồn đều sẽ bị hấp thu hết b a n g vương đại nhân ta t i ể u khôi kích động nói không ra lời nếu không phải đô phong xuất thủ hiểu rõ ràng linh hồn liền thật không cứu lại được tới chỉ cần linh hồn có thể mang về liền có thể vì hắn tái tạo nhục thân còn có tiếp tục tu hành cơ hội mà lại thi thể của hắn c ũ n g cấp về tái tạo nhục thân độ khó có thể giảm nhỏ một chút dạng này tu vi sẽ không tổn thất quá nhiều cẩn thận lại là những cái kia kỳ quái dị giới võ giả lúc này kiếm nhị đã dùng kiếm khí đem dưới mặt đất thi thể móc ra thừa dịp hắn vẫn không thay đổi thành hạt cắt nhìn thoáng qua tên này dị giới võ giả hình thể cùng nhân loại bình thường nhưng đầu là hình sợi dài trên mặt còn mọc ra mấy cây cùng loại dây đàn đồ vật từ tạo hình bên trên nhìn giống như là đàn tranh đỗ phong xem xét liền hiểu người này cũng là đến từ âm luật giới võ giả trước đó bọn hắn gặp được loa người cùng cổ nhân lần này gặp phải là cổ tranh nhân cổ tranh nhân mai phục năng lực rất mạnh liền ngay cả hắn cùng kiếm nhị đều không thể phát hiện cũng trách điều rõ ràng quá bất cần rời đi đỗ phong bọn hắn khoảng cách có chút xa nếu như giống tiểu tiến h tiến đồng dạng theo sát lấy đỗ phong có lẽ còn có thể cứu hắn một mạng bên kia bên kia còn có bên kia hết thệ còn lại chín cái đỗ phong điệu bộ cho kiếm nhị ước lượng một chút đồng thời dùng mật n g ữ truyền âm đem khoảng cách cụ thể cũng nói cho hắn bởi vì phồn hoa thành nam quỵ tu ngay tại dưới mặt đất cùng cổ tranh nhân tiến hành truy đ ổ i chiến cho nên đỗ phong có thể so với so sánh rõ ràng giải được vị trí của bọn hắn bọn hắn chơi đây là thập diện mai phục a kiếm nhị lập tức liền đã hiểu mới vừa rồi là cái cổ tranh nhân bố trí là một cái thập diện mai phục trận bất quá mình cái này đoàn người từ cái kia phương hướng đến đ mà lại thập diện mai phục trận pháp có thể đưa đến rất tốt tẩn nấp g tác dụng chỉ cần nguyên địa bất động liền không dễ dàng bị phát hiện nói cách khác k i ể u rõ ràng vừa rồi đi ở phía trước xem như g i ú p mọi người dò đường nếu như cổ tranh nhân thay cái mục tiêu cũng là có khả năng đánh chúng còn có thể hay không giết chết liền nhìn đối phương b ả n sự kiếm hình ngươi cũng hiểu trận pháp a đỗ phong đã là nổi tiếng trận pháp sư không nghĩ tới kiếm nhị cũng hiểu trận pháp hiểu sơ một hai kiếm nhị cũng cùng đỗ phong học xong ngủ k i ê m tốn hắn đã có thể nhìn ra cổ tranh nhân bảy chính là thập diện mai phục cái t i ê trận pháp tạo nghệ liền sẽ không quá thấp cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt của vấn đề là vừa rồi kiếm mang màu đen giết chết một cái cổ tranh nhân liền xem như bại lộ lúc đầu đỗ phong dự định lần sau đại chiến thời điểm chiếc hoa tay mấy lần lại để cho phồn hoa thành nam quỷ tu thừa cơ giết địch không nghĩ tới xảy ra đột phá t sự kiện vì cứu t i ể u rõ ràng linh hồn không thể không khiến phồn hoa thành nam quỷ tu sớm xuất thủ kiếm mang màu đen thời gian dài như vậy còn không biến mất cái này hoàn toàn không hợp với lẽ t h ư ờ n g kiếm nhị đương nhiên nhìn ra không thích hợp nhưng là không có ngay tại chỗ điểm phá hắn cười ha hả nhìn xem đỗ phong sau đó nhẹ gật đầu ý kia rõ ràng là đang nói tiểu tử người giàu rất xấu a a đúng lúc này nơi xa lại chuyển tới một tiếng h é t thảm nói rõ lại một cổ tranh nhân bị giết chết sau đó kiếm mang màu đen trở về tiếp tục giấu ở đô phong phụ cận dưới mặt đất cổ tranh nhân trốn được rất nhanh mà lại đều là hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn phôn hoa thành nam quỷ tu đang chỉ huy bạch cốt phiên giết chết người thứ hai về sau không cách nào lại nhất đuổi kịp bọn hắn thu đỗ phong vất tay đem kiếm mang màu đen thu hồi lại chẳng khác nào là đem giấu ở trong đó bạch cốt phiên thu hồi lại kiếm nhị đã lưu ý thời gian quá dài sẽ bị hắn nhìn ra vẫn là chiếc thu vào dây truyền tiểu thế giới thuận tiện quan sát một chút mang về cỗ kia cổ tranh nhân thi thể cỗ thứ nhất cổ tranh nhân thi thể bị kiếm nhị móc ra về sau mọi người chỉ là nhìn thoáng qua đều không có đi quản nó rất nhanh liền biến thành màu xám h ạ t cát cổ thi thể thứ hai là vừa giết chết liền bị thu vào bạch cốt phiên bên trong mặc dù dị giới võ giả thân thể năng lượng không cách nào bị lợi dụng nhưng đỗ phong vẫn là nghĩ nghiên cứu một chút cái này quá trình nghiên cứu là tại dây chuyền bên trong tiểu thế giới vụ trộm hoàn thành cổ tranh nhân thi thể bị xé ra có thể nhìn thấy thể nội kết cấu nguyên lai、like、bọn hắn mặc kệ là đầu lớn lên giống cái nhỏ đàn tranh thân thể cũng là đàn tranh kết cấu nội tạng đều là thẳng băng hình sợi dài đỗ phong đếm đúng lúc là m ộ ư ơ i ba dễ đại biểu đàn tranh m ộ ư ơ i ba dây đàn nói cách khác cổ tranh nhân trái tim phổi gan lá lách di bẩn đại tràng ruột non các loại đều biến thành hình sợi dài chính là những n à y cùng loại dây đàn đồ vật thông qua rung động phát ra kiếm khí đem kiểu rõ ràng chém thành hai nửa cổ tranh nhân phát ra kiếm khí cũng không phải là loa người loại kia âm ba công kích mà là cùng nhân loại kiếm tu phát ra ngoài kiếm khí không sai bị lắm có rất mạnh lực sát thương trải qua đối với địch nhân phân tích đỗ phong cũng liền đã hiểu đến từ âm luật giới võ giả không chỉ có thể dùng âm ba công kích cũng sẽ khác phương thức công kích thế giới l o à i người đàn tranh chia làm mười ba mười sáu mười tám cùng hai mươi mốt dây cung sớm hơn thời điểm nghe nói còn có hai mươi lăm dễ dây đàn đàn tranh nếu như âm l u ậ t giới cổ tranh nhân là theo dây đàn dễ đến phân chia vừa rồi đánh lén bọn hắn chỉ là yếu nhất một nhóm mà thôi nghĩ tới đây đỗ phong có chút tê cả ra đầu nếu như cổ tranh nhân thật sự có mười sáu dây cung vậy có phải hay không đại biểu cho hoàng cực cảnh đại viên mãn phía trên thiên nhân cảnh tu vi kia mười tám dây cung đâu chẳng lẽ là đ i ệ tiên cảnh trình độ nếu nói như vậy chiến thần đại lục nhân loại võ giả Cũng song song、so、mọi, mọi người cẩn thận một chút kia cổ tranh nhân sẽ dùng kiếm khí hắn nhắc nhở một chút mọi người muốn đủ để cổ tranh nhân kiếm khí bởi vì kiếm khí không riêng gì có thể đánh lén cũng có thể cự ly xa công kích mười người đi tiêu hồng bọn hắn còn lại bảy người bây giờ lại phế đi một cái kiểu rõ ràng liền chỉ còn lại sáu người ta để kiếm phó đi dò đường đi liền ngay cả luôn luôn cao n g ạ o kiếm nhị cũng không dám chủ quan triệu hồi ra kiếm phó để nó phụ trách dò đường Trước tẩy thể thần thức trách xét, thực thích như hư Người đưa chỉ. cái cơ cũng có có cái công kích. sắc có cũng 1505, kiếm Kiếm kiếm không không kia kỳ không kiếm liền hại lại lại linh ngại quái ngoài đi đi. xem Mà phó nhân, phó hồn, những Phụ hợp nhị là quan đều sửa. bên bằng. e gì dò Đã Kiếm phó phụ trong á c trước c h phía c lúc này cổ tranh nhân có mấy lần ý đổ tới gần bọn hắn nhưng đều bị kiếm phó cùng ủy bộ cho kịp thời phát hiện nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau cổ tranh nhân liền tạm thời rút lui cũng không biết bọn hắn là từ bỏ vẫn là đi vệ binh tóm lại bọn hắn không đến quấy dối đỗ phong đám người tiến độ có thể mò một chút càng đi về phía trước có cái tẩy kiếm trì mọi người có cái gì muốn tinh luyện vũ khí phải bắt được cơ hội kiếm nhị dù sao cũng là kiếm hoàng đ ồ đệ đối với hôn loạn vực vẫn là có nhất định hiểu rõ hắn nói tới cái này tẩy kiếm trì là rất đặc biệt tồn tại nơi đây cũng không có cái gì núi cao nhưng lại có một đạo dài nhỏ thác nước thác nước kia vô cùng cao coi như cuối cùng thị lực cũng không nhìn thấy bên cạnh kiếm trì chi thủy trên trời đến dựa sạch duyên hoa hiện lên làm tư hạ giới vũ khí mặc kệ ngươi bản thân cảm giác bao nhiêu ghê gớm tiến tẩy kiếm trì bên trong tắm một cái luôn có thể bỏ đi một chút tạp chất trừ đi phẩm chất tự nhiên sẽ có chỗ lên cao đương nhiên khứ trừ tạp chất chỉ là một phương diện vũ khí phẩm giai cao thấp còn cùng nó nguyên bản chất liệu cùng gen đúc thủ pháp các loại nhân tố có quan hệ cho nên một thanh phế phẩm kiếm không có khả năng bởi vì tiến tẩy kiếm chỉ tắm một cái liền biến thành tiên kiếm nhưng phẩm chất tăng lên kia là trốn không thoát bởi vì càng thấp giai vũ khí gen đúc thủ pháp càng trích lệch tạp chất cũng càng nhiều tỉ như một thanh đĩa giai đê phẩm vũ khí đi vào tắm một cái khả năng biến thành đĩa giai cao phẩm thậm chí t i ê n giai vũ khí mà một thanh cực cấp thấp phẩm vũ khí tiến kiếm chỉ bên trong t Và, rốt cuộc có thể gặp đến trong truyền thuyết tẩy kiếm trì t i ể u tiến h tiến sau khi nghe thật cao hứng nàng trước đó chỉ nghe trưởng bối nói qua nhưng là cho tới nay chưa thấy qua lần này vì tiến vào hỗn loạn vực cùng trưởng bối đòi hỏi tròn cấp thấp phẩm vũ khí tẩy một chút nói không chừng có thể biến thành tròn dai trung phẩm thậm chí cao phẩm đa tạ kiếm đại hiệp chỉ điểm t i ể u khôi lần này ngược lại là đã có kinh nghiệm nhớ kỹ trước cảm ơn kiếm nhị chỉ điểm hắn mặc dù niên kỷ không nhỏ thế nhưng không có chân chính đi đến qua tẩy kiếm trì dù sao từ màu xám vành đai cách ly đến tẩy kiếm trì có thật dài một khoảng cách truyền thuyết kia tẩy kiếm chỉ nước, là từ thiên cái gọi là thiên hạ đương nhiên chỉ chính là thiên giới một con sông không biết nguyên nhân gì con sông này đáy sông mở cái động tự nhiên hướng hôn loạn vực thoát nước thế là liền tạo thành phi thường hùng vĩ một đầu thoát nước đi sau một khoảng thời gian đỗ phong vận chuyển thị lực hướng nơi xa bưng nhìn đã có thể loáng thoáng nhìn thấy có một đầu màu lam nhạt tuyến treo ở màn trời phía trên từ mái vòm một mực ngay cả tới mặt đất bởi vì hơi nước nguyên nhân bên cạnh còn tạo thành một đạo vượt ngang thác nước cầu vồng hoa、wow, thật xinh đẹp a chúng ta mau đi, đi lại đi một đoạn thời gian liền ngay cả kiểu thiên tiến cũng nhìn thấy cái tia đạo nối thẳng mái vòm thác nước h ư n g phấn ngao ngao tr đáng tiếc minh ca ca không thấy được nhìn thấy đẹp như thế thác nước tiểu thiến thiến nhớ tới ca ca của mình tiểu rõ ràng hắn bởi vì bị cổ tranh nhân cho chém thành hai nửa hiện tại linh hồn chính thu tại gửi hồn t r o n g mình đương tiểu thiến thiến nhìn thấy thác nước thời điểm đỗ phong đã có thể thấy rõ ràng tẩy kiếm chỉ người bên cạnh nhân số so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu mà lại nhiều không chỉ một sao nửa điểm tẩy kiếm chỉ bên cạnh vây quanh trầm rãi người có người, ngay tại ngâm vũ khí của mình, có người thì là trực tiếp nhảy vào tựa hồ là đang ngâm trong một tắm tình huống như thế nào tẩy kiếm chỉ bên trong tất cả mọi người tại tẩy vũ khí khẳng định sẽ có rất nhiều gì s ắ t vết bẩn các loại mấy thứ bờ nn thi u rơi vào lại còn có người nhảy vào đi ngâm trong b ộ t tắm chẳng lẽ liền không chê b ẩ n sao mấu chốt của vấn đề là tẩy kiếm chỉ thích hợp tẩy kiếm nhưng không nhất định thích hợp tẩy người đại bộ phận võ giả đều là ngồi x ù m ở bên bờ chỉ ngâm hòa thành tẩy vũ khí của mình chỉ có một phần nhỏ người là nhảy vào trong hầu ngâm trong b ộ t tắm mà lại người của hai bên còn cố ý kéo ra một khoảng cách chủ nhân muốn lưu ý những cái kia kiếm người phôn hoa thành nam quỷ tu lời nói này ra đỗ phong còn tưởng rằng hắn là đang mắng người chẳng lẽ trước đây quen biết không phải vì sao bọn hắn là thiện nhân a thế nhưng là tưởng tượng không đúng phồn hoa thành nam quỷ tu kiến thức rộng rãi cái này rõ ràng không phải đang mắng người hắn nói là kiếm người mà không phải thiện nhân có loa người cổ tranh nhân gặp lại kiếm người cũng không có gì k ỳ q u á i tiểu nói này đỗ phong liền hiểu trách không được những người kia ngâm mình ở tẩy kiếm trì bên trong bọn hắn bản thân liền là kiếm người nói trắng ra là chính là một thanh kiếm loại tình huống này tại đã từng chiến thần đại lục cũng từng có nhưng là không gọi kiếm người mà gọi kiếm linh một thanh kiếm tu luyện thành hình người vậy cần phi thường hữu viện hoàn cảnh đồng thời cần thời gian rất dài liền như là là đan linh nhưng là thế giới khác sự tình cũng khó nói có lẽ bọn hắn hoàn cảnh nơi đây chính là thích hợp kiếm người sống sót người bình thường ngược lại không cách nào t h í chứng và bên kia có vị mỹ nữ tỷ tỷ đăng t ắ m tiêu tiến h tiến quá nghịch ngợm đến tẩy kiếm chỉ bên cạnh về sau không che đ ạ i miệng nhìn thấy một nữ tử tại tẩy kiếm chỉ bên trong liền là to nàng như thế một hô tất cả kiếm người đều nhìn về phía nàng lúc đầu nhân loại võ giả cùng thế giới khác kiếm người là khác biệt cá thể có thể tại tẩy kiếm chỉ bên cạnh sống trung hòa bình không có đánh nhau đã coi như là không tệ nàng như thế một hô làm tên kia ngươi kiếm người thật không tốt ý tứ bởi vì toàn bộ tẩy kiếm trì bên trong liền n à n g một nữ kiếm người cái khác đều là nam thế nhưng là kiếm người muốn rèn luyện thân thể nhất định phải đem quần áo đ ề u thoát nếu không sẽ có rèn luyện không đến địa phương dù là có cọng tóc như vậy mảnh một chút địa phương không có rèn luyện đến cũng sẽ ảnh hưởng một thanh kiếm phẩm chất nói trắng ra là chính là ảnh hưởng kiếm người thực lực t i ể u nha đầu đừng nhìn loạn t i ể u búa tranh thủ thời gian ngăn trở kiểu thiên tiến h không phải nàng nhìn loạn nói lung tung đồng thời cũng là vì không cho kiếm mọi người định lấy nàng để tránh gây chuyện nữ kiếm người bị nói không có ý tứ thế là liền tiềm nhập trong nước đem đầu dấu đi dù sao đầu sớm tối cũng phải cua hiện tại g i ấ u vào đi còn có thể phòng ngừa xấu hổ không thể không nói kiếm mọi người dáng người đều rất tốt nam v ĩ n g ạ n nữ âu nhu không biết bọn hắn tắc chiến thời điểm là dùng hình người thể vẫn là dùng bản thể hình kiếm tham chiếu y ê u tu ví dụ có lẽ còn là bản thể trạng thái sức chiến đấu mạnh nhất đỗ phong muốn nhìn một chút kiếm người đánh nhau là dạng gì nhưng là mình không muốn cùng bọn hắn đánh Trước bắt tẩy người. người kiếm không kiếm Kiếm kiế nhị Đỗ Đệ, để Lao sao. bởi vì kiếm phó cũng là hình người mà lại có thể trực tiếp nhảy vào tẩy kiếm trì bên trong điểm này cùng kiếm mọi người rất giống các ngươi tẩy đi ta tùy tiện nhìn xem đỗ phong không có đem long hồn kiếm để vào tẩy kiếm trì bên trong bởi vì hắn long hồn kiếm có thể thông qua thiên ma khí rèn luyện thăng cấp không cần đến tẩy kiếm trì tẩy luyện mà lại thiên ma khí cùng tẩy kiếm trì nước thuộc tính xung đột lẫn nhau nếu quả thật bỏ vào tẩy sợ rằng sẽ dẫn đến ma khí tiết lộ chẳng những không thể tấn cấp ngược lại sẽ rơi dai đỗ kaka ngươi người này thật là kỳ quái tiểu thiến, thiến cảm thấy đỗ phong không thể tưởng tượng nổi cơ hội tốt như vậy vờ ơ phải biết vũ khí tại tẩy kiếm chỉ bên trong chỉ có thể tẩy một lần lần sau lại tẩy nhưng là không còn dùng tẩy chính người kiếm chớ xen vào việc của người khác nói kiều khôi cũng cầm trong tay đại đao vươn vào tẩy kiếm chỉ bên trong vừa mới bỏ vào liền dẫn tới một mảnh ghém ắ t bởi vì tất cả mọi người tại tẩy kiếm chỉ một mình hắn tẩy đao mà lại tẩy kiếm chỉ bên trong ngâm cũng đều là kiếm người không tồn tại đao người nơi này tên là tẩy kiếm chỉ tất cả mọi người tại tẩy kiếm liền kiều khôi một người tẩy đao quả thật có chút đột、nột. được mọi người như thế xem xét chính hắn đều không có ý tứ cũng không biết là nên tiếp tục tẩy vẫn là đem đao lấy ra về sau không nhất định có cơ hội đến tẩy kiếm chỉ không đem thanh này dùng nhiều năm lao đao tẩy một chút liền muốn thác thất lương cơ không sao năm đó ta búa chính là ở chỗ này mạnh nói kiểu búa còn đụng đụng mình hai thanh đại bản búa phát ra đương đương giòn vắng tới đã búa đều có thể tẩy đao tự nhiên cũng liền không thành vấn đề đỗ phong đối với tẩy kiếm vẫn là tẩy đao tẩy búa vấn đề này không có hứng thú hắn vẫn là muốn nhìn kiếm người chiến đấu là cái giặc gì còn có chính là bọn hắn nếu là đi thế giới muốn thế nào tự xử từ xưa đến nay trong truyền thuyết thiên giới đều là tiên nhân nơi ở ngẫu nhiên cũng sẽ có thiên long thiên mã một chút mang theo thần thú huyết thống động vật cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một thanh kiếm cùng n g à i binh thiên tướng thậm chí tu thành tiên quan thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì đỗ phong vừa mới nghĩ tới đây liền thấy bên bờ một đám người giải ra một tấm màu đen lưới lớn trực tiếp túi hướng về phía đám kia kiếm người kiếm người nói trận nhìn chính là một thanh bảo kiếm chỉ cần đem bọn hắn bắt lấy hàng phục có thể trực tiếp lấy ra làm kiếm dụng cũng có thể dung nhập vũ khí của mình trở thành kiếm linh bất kể nói thế nào đều là độ tốt cũng chính bởi vì vậy mặc kệ là nhân loại võ giả vẫn là yêu tu thậm chí long tộc phượng tộc thành viên tất cả đều nghĩ có ý đồ với bọn họ như vậy cũng tốt so là một con màu mỡ t i ự u non cùng đàn sói cùng một chỗ tại bờ sông uống nước muốn cho đàn sói nhịn xuống không ăn thị thế nhưng là không thể nào cẩn thận không biết là ai trước hô một tiếng tất cả kiếm người hoa lập tức toàn bộ tiềm nhập trong nước bọn hắn tự hồ sớm có phòng bị biết nhân loại võ giả không có ý tốt bọn này động thủ nhân loại võ giả đỗ phong cũng không nhận ra liền ngay cả kiếm nhị cùng tiểu đua bọn hắn cũng không biết tự hồ không phải đến từ chiến thần đại lục ba ngàn thế giới song song bên trong có 2 5 i 0 cái thế giới đều là lấy nhân loại làm chủ giống chiến thần đại lục dạng này có như thế toàn cục lượng y ê u tu thậm chí còn có bóng tộc kỳ quái như thế t r ù n g tộc đã coi như là rất đặc biệt đại đa số thế giới song song bên trong cũng chỉ có nhân loại võ giả hoặc là nhân loại tu sĩ y ê u tu đều ít đến thương cảm hoặc là dứt khoát liền chết hết yêu thú cũng chỉ là bị nuôi dưỡng dùng để ăn thịt mà thôi bởi vậy trong lòng bọn họ cũng chỉ có nhân loại mới là giữa thiên địa chính tông chúa tể cái khác đều là gì loại bắt giữ kiếm n ư ờ i liền cùng tung lưới đánh cá cũng không có gì khác biệt không được đỗ phong lập tức ý thức được sự tình không ổn kiếm người bị nhân loại võ giả bắt giữ bọn hắn khẳng định sẽ đem tất cả nhân loại võ giả cũng làm thành là được nhân tiêu tiến h tiến cách tẩy kiếm chỉ gần như vậy ngay tại vui vui vẻ tẩy kiếm căn bản cũng không có phòng bị tới đỗ phong run tay đánh ra một đầu dây vải trực tiếp c u ố n tại tiểu tiến h tiến bên hông sau đó về sau kéo một cái đem nàng từ tẩy kiếm chỉ bên cạnh từng tiếng cho tung tới bởi vì lần này quá gấp không có lực không chế độ tiêu tiến h tiến rắn rắn chắc chắc ngã xuống đỗ phong trong n ự c đỗ ka ngươi tiêu tiến tiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên còn tưởng rằng đỗi trước mặt nhiều người như vậy bá đạo như vậy đem mình kéo đến trong ngực thật sự là vừa mừng vừa sợ a b á ba bá, bá kiếm quang trực trùng vân tiêu mấy cái khoáng thế bảo kiếm từ tẩy kiếm chỉ bên trong vọt ra l ư ớ i kiếm không là bình thường sắp bén nhẹ nhàng đụng một cái liền đem tấm kia lưới đen cho c ắ t vỡ nhanh bắt lấy b ọ n chúng những cái này dã man nhân loại v õ giả nhìn thấy bảo kiếm r a ao một chút cũng không hoảng hốt ngược lại còn rất hưng phấn đây chính là từng thanh từng thanh khoáng thế bảo kiếm a tùy tiện bắt lây trong đó một thanh liền có thể phát đại tài liền ngay cả đỗ phong đều có chút nhìn mắt trầm tròn bởi vì những cái kêu bảo kiếm phẩm chất lại không là bình thường cao. Có tròn dai cao phẩm, thậm chí có tròn dai cực cực tròn thậm tròn biết tròn dai cực phẩm vậy thì tương đương dai dai dai phải với là phẩm phẩm, phẩm vậy linh à đê phẩm l khí thật sự là thật bất tư khả nghị. Linh khí sự là a đây chính là thuộc về thiên giới đồ vật bình thường tới nói chỉ có thiên nhân cảnh võ giả mới xứng sử dụng linh khí nhưng vấn đề là thế giới l o à i người tài nguyên có hạn căn bản là chế tạo không ra linh khí tới cho nên chiến thần đại lục thiên nhân cảnh cao thủ bình thường sẽ sử dụng tròn dai cao phẩm vũ khí điều kiện đặc biệt ưu việt tỉ như kiếm hoàng loại kia đại nhân vật có thể sẽ lấy tới một thanh tròn dai vũ khí t ự c phẩm đương linh khí sử dụng đỗ phong trước mắt trong tay long hồn kiếm chính là tròn dai cao phẩm vũ khí m u ố n tấn thăng đến tròn dai cực phẩm còn cần một đoạn thời gian bởi vì hắn tu vi có hạn không cách nào cho long hồn đạo nhập quá nhiều thiên ma khí mặc dù là như thế hắn sử dụng vũ khí cũng so đại đa số hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đều tốt hơn thế nhưng là nhìn thấy kia từng thanh từng thanh phóng lên tận trời bảo kiếm liền ngay cả đỗ phong đều có chút thấy thèm luận kiếm chi nhân yêu nhất đồ vật chính là bảo kiếm một thanh tốt bảo kiếm so cái gì đều trọng yếu đỗ phong thấy thèm kiếm nhị cũng đỏ mắt ta lúc đầu bọn hắn không có ý tứ chủ động xuất thủ công kích kiế kiếm người bộc lộ ra tròn d a i cực phẩm bảo kiếm bản thể đổi ai cũng đến trông mà thèm a đến cùng có đánh hay không ngay tại đỗ phong ưu việt một khắc này một thanh màu xanh thẳm bảo kiếm đã hướng về phía hắn giết tới đây đây chính là n g ư ờ i bước ta đỗ phong trước khi đậu thủ trả lại cho mình tìm một cái lấy cớ bởi vì hắn thật không nghĩ tới muốn đánh lén kiếm người để người ta lấy ra làm vũ khí dùng nhưng hết lần này tới lần khác một thanh tròn d a i cực phẩm bảo kiếm hướng về phía hắn liền giết tới tốc độ nhanh vô cùng muốn tránh đều tránh không xong nhất định phải chính diện giao chiến chật chật chật. nhìn thấy cái kia thanh màu xanh t h ẳ m kiếm thẳng hướng đỗ phong kiếm nhị ở bên cạnh hút hai lần bờ môi lại còn có chút hâm mộ ý tứ cái kia ghen tị ánh mắt làm cho đỗ phong đều không có ý tứ Trước thật tại thế một thế thành, thời thượng một vật vất Trong tay rõ ràng rơi người người giới, sớm giới cái của cũng có cầm cũng của lạc. 1507, đối đều đi đại xuống môi kiếm sinh kiếm phải Kiếm bởi kiếm, bính. bọn bị vận mệnh mình, hắn muộn ngày dụng. hình nhân hắn Kỳ kỳ là vì vị sẽ sử cái này nhưng so sánh ảnh tộc lợi hại hơn nhiều ảnh tộc là bởi vì một vị cao nhân cái bóng thanh tinh thế là sáng lập một cái tộc đàn nhưng vị đại nhân vật kia kiếm tự nhiên có thể tự thành một cái thế giới mà lại đời đời con cháu tất cả đều là ưu tú kiếm người cũng liền chẳng khác gì là từng thanh từng thanh tinh chất y ê u lương kiếm kiếm nhị chính ghen tị nhìn xem đỗ phong đột nhiên một thanh màu hồng phấn nữ sĩ bội kiếm thẳng hưng ớ hắn vận khí phi thường tốt cũng là một thanh tròn d a i cực phẩm kiếm ha ha ha đỗ phong nhịn không được cười ra tiếng không nghĩ tới kiếm nhị vẫn rất có mị lực dẫn đẩy kiếm chỉ bên trong duy nhất một vị n nhưng vấn đề là coi như hắn hàng phục nữ kiếm người chẳng lẽ về sau nếu là dùng nữ sĩ bội kiếm tác chiến đường đường kiếm hoàng duy nhất đệ tử nếu là đội dùng nữ sĩ bội kiếm không biết sẽ có bao nhiêu người cười rơi răng hàm á c h đỗ phong đắc ý không bao dài thời gian tiếng cười liền đột nhiên ngừng lại bởi vì màu xanh thẳm bảo kiếm đã giết tới trước mặt của hắn vấn đề mấu chốt nhất là bảo kiếm đằng sau cũng không có cầm kiếm người kia nếu là bình thường có thể né qua bảo kiếm trực tiếp công kích cầm kiếm người kể từ đó liền có thể hữu hiệu làm bị thương được nhân nhưng bây giờ căn bản lại không tồn tại cầm kiếm, người, kiếm mình khống chế chính mình đỗ phong trong tay long hồn kiếm nằm ngang vung ra len ken một tiếng cùng màu xanh t h ẳ m bảo kiếm đụng vào nhau cũng cảm giác được ngón tay có chút tê dần cổ tay cũng chấn động đến có chút đau tranh thủ thời gian nhìn một chút long hồn kiếm ta nhỏ cái nơ ư a hảo hảo long hồn kiếm lại bị đụng ra một cái khe đem đỗ phong cho đau lòng a long hồn kiếm sở dĩ có thể đạt tới tròn dai cao phẩm là bởi vì nó bên trong c ó long hồn phụ trợ bản thân chất liệu là không có cao như vậy mà cái kia thanh tự hành bay động màu xanh thảm bảo kiếm lại là đường đường chính chính tròn dai vũ khí t ự c phẩm liều mạng phía dưới long hồn kiếm đương nhiên phải ăn đỗ phong thật là có chút khó khăn bởi vì kiếm suy tư của người cùng nhân loại bình thường võ giả khác biệt nhân loại võ giả đánh nhau mục đích cuối cùng nhất là vì đánh bại người mà không phải đánh bại trong tay đối phương vũ khí cho nên không ai sẽ cố ý để vũ khí ở giữa cứng đối cứng như thế tổn thất quá lớn mà lại không có ý nghĩa kiếm người không giống bọn chúng tự thân chính là kiếm thích nhất cùng kiếm của đối phương phân cao thấp hung hăng cùng long hồn kiếm túi tại cùng một chỗ một chút đều không k h á c h khí long hồn trong kiếm long hồn phát ra một trận thống khổ tê minh liền thấy trên lưới kiếm cái kia khe chậm rãi khôi phục v ữ n v ữ n còn tốt bên trong bịt lại một cái long hồn nếu không hôm nay đỗ phong coi như mất mặt hắn một lần nữa bày ra tư thế chiến đấu lần này cần cẩn thận mới được coi như mình không bị kiếm người làm bị thương nếu là trong tay long hồn kiếm bị đối phương cho đánh gãy không riêng gì mất mặt vấn đề tổn thất cũng là to lớn bá màu xanh thảm bảo kiếm lần nữa giết tới đây lần này là từ chỗ rất xa lao xuống rõ ràng là vì gia tốc thật đúng là đủ liệu à liền không sợ đem mình đụng đoạn à đỗ phong có chút không hiểu do kiếm người loại này l i ề u mạng cảm xúc chẳng lẽ bị nhân loại hàng phục so gậy mất chết còn khó chịu hơn sao hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua kiếm nhị Lại i phát h ệ lệ lệ cọ cọ nếu đ như đem nữ sĩ bội kiếm tưởng tượng thành vừa rồi vị kia dáng người xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử loại hành vi này đơn giản chính là đang đùa lưu manh a kiếm nhị đối mặt tốt xấu là một nữ kiếm người cọ qua cọ lại còn chưa tính chẳng lẽ mình cũng muốn làm cho bị hội như vậy không thành phải biết đỗ phong đối mặt thế nhưng là nam kiếm người vẫn là đông đảo kiếm người bên trong tương đối uy vũ một vị bởi vì đỗ phong không muốn hủy đi cái tia thanh màu xanh thảm bảo kiếm cho nên không có da n ặ n g tay bây giờ xem ra lề mà lề mề cũng không phải biện pháp tha băng chi long hồn xuất kích một đầu màu lam băng long tòng long hồn kiếm bên trong gầm thét liền s ô n g ra ngoài cảm giác long hồn đã sớm bị khuất hỏng cuối cùng tìm tới cơ hội báo thù gào thét thanh âm đặc biệt lớn màu xanh thảm bảo kiếm sông v ộ i vã như vậy coi như muốn thay đổi phương hướng cũng không kịp bất quá nó、no、tựa hồ cũng không có muốn tranh né ý tứ màu xanh thảm bảo kiếm cùng màu lam nhạt băng long tương hỗ chiếu dọi nh c ũ、so、không không bạo còn tốt đỗ phong có lưu chuẩn bị ở sau nhìn thấy băng long bị đâm xuyên không chút hoang mang trực tiếp đem nó dẫn bạo nổ tung băng long hóa thành đại lượng băng phiến như là thuốc cao già cho hướng màu xanh t h ẳ m bảo kiếm bên trên rán đem một thanh hảo hảo màu xanh t h ẳ m bảo kiếm cho thiếp đều biến thành màu lam nhạt trên thân nhiều nhiều như vậy gánh vác màu xanh t h ẳ m bảo kiếm tốc độ phi hành hạ xuống chủ nhân muốn nắm chặt trôi kiếm của nó nhưng vào lúc này phồn hoa thành nam quỷ tu nói chuyện h ắ n đột nhiên nhớ tới thu phục kiếm người phương pháp là muốn nắm chặt trôi kiếm của nó đồng thời phải gìn giữ một đoạn thời gian không bị tranh thoát nếu như k h ô n g chế không nổi kiếm người là sẽ không chịu t u a được rồi đỗ phong đáp ứng một tiếng thừa dịp màu xanh thảm bảo kiếm bay chậm đang muốn xông đi lên thu phục nó liền nghe đến p ị c h một tiếng, tiếng vang. gian tại phía trên băng phiến đều bị nổ bay màu xanh thẳng bảo kiếm thân kiếm tần số cao run run phát ra trận trận kiếm minh thanh âm a ioi đây là bị chọc g i ậ n a rất tốt đỗ phong quyết định cho nó lại thêm một mùi lửa hỏa chi long hồn xuất kích theo gầm lên giận dữ một đầu to lớn hơn hỏa long nhào ra ngoài lúc đầu bị người ta làm c h o nát long hồn hiện tại cũng rất khó chịu muốn để hỏa long tìm về mặt mũi tới lần này hỏa long đủ trực tiếp dứt khoát không dùng miệng đi cắn trực tiếp bên trên cái đôi rút ba to lớn hỏa long cái đôi phô thiên cái địa quất tới hung hang quất vào trên thân kiếm l i ê n thấy bên kia màu xanh thảm bảo kiếm như l à như đạn pháo bay ra ngoài ách đỗ phong cũng là một trận xấu hổ có thể hay không rút quá ác cho rút không còn hình bóng đây chẳng phải là phí công hồ đã đều đã đánh hắn đương nhiên vẫn là hy vọng có thể thu phục một thanh tròn dai cực phẩm bảo kiếm bởi vì người ta kiếm nhị bên kia đã thu phục không sai bị lắm m à u hồng phấn nữ sĩ bộ kiếm động tác càng ngày càng yếu đuối cùng nũng nịu nữ h à i tử đâu còn có muốn công kích lý từ a Trước 1508, thu phục cái kia thanh màu xanh t h ẳ m bảo kiếm bị quất bay ra ngoài không bao lâu lại từ nơi xa bay trở về mang theo thật dài kiếm dít thanh âm đây là muốn cùng đỗ phong l i ề u mạng á ếch nhìn đến đây đỗ phong cũng là trở nên đau đầu tốc độ nhanh như vậy hắn căn bản là không có biện pháp đi cầm kiếm trôi a cũng không thể để cho mình thụ thương đi hắn đến là có một cái biện pháp đó chính là dùng thiên ma thức thiên ma khí c u ố n lấy màu xanh t h ẳ m bảo kiếm nhưng nói như vậy liền bại lộ ai nha thật là khủng khiếp a đỗ phong đột nhiên quát to một tiếng xoay người bỏ chạy làm cho tất cả mọi người không hiểu thấu tất cả mọi người đang nỗ lực cùng kiếm người chiến đấu muốn hàng phục trong đó một than hắn làm sao chạy trốn rất minh nhất chính là kiểu tiến h tiến h cùng kiểu khôi bọn hắn cái k i a một đội người mọi người đều biết đỗ phong thực lực là rất mạnh coi như không cách nào thu phục cái k i a thanh màu xanh thảm bảo kiếm cũng không trở thành bị dọa đến oa oa kêu to đi lại còn vắt chân lên cổ chạy kiếm nhị trận nhìn đỗ phong một chút nghĩ thầm tên tiểu t ử túi h này lại muốn dở trò lừa bịp tạm thời không đi còn hắn trước tiên đem trước mắt mình thanh này nữ sĩ bội kiếm thu phục lại nói đỗ phong rất nhanh liền trốn ra tẩy kiếm trì phạm vi rời đi ốc đảo tiến vào màu xám sa mạc khu vực tẩy kiếm trì chung q u n h bởi vì có nguồn nước cho nên m ao bên cạnh còn có lớn cây liễu nhánh cây đều rủ xuống tới trong nước hồ đi một khi rời đi tẩy kiếm chỉ t r u n g quanh hoàn cảnh liền hoàn toàn khác nhau khắp nơi đều là tối t ă m mờ mịt liền ngay cả ánh nắng đều trở nên mờ tối rất nhiều màu xanh t h ẳ m bảo kiếm tựa hồ không quá thích hướng loại hoàn cảnh này cho nên có chút do dự giống nhưng vào lúc này hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng p h ị n h một tiếng đâm vào màu xanh t h ẳ m bảo kiếm bên trên tiếp lấy tự động nổ tung đ e m màu xanh thảm bảo kiếm nổ bay ra ngoài rơi tại màu xám đất cắt bên trên làm bẩn hô hô rất khó coi lần này kiếm người nhưng phát hỏa cũng mặc kệ cái gì hoàn cảnh không hoàn cảnh, hắn muốn tìm màu xanh t h ẳ n g bảo kiếm cấp tốc bay vào màu xám đất cát hướng về đỗ phong đổi tới hừ hừ liền sợ ngươi không mắc mưu đỗ phong cố ý chạy không nhanh không chậm để kiếm người coi là có thể đổi tới hắn trong lúc bất chi bất giác liền đã rời đi tẩy kiếm chỉ rất xa một khoảng cách đỗ phong tìm tới một cái đồi cắt nhỏ vây quanh đằng sau đi trốn đi kiếm người đâu chịu mắc lửa hắn biết đỗ phong là trốn ở cồn cắt đằng sau như thế tiểu nhân cồn cắt cũng nghĩ ngăn trở mình quả thực là si nhân nằm mơ màu xanh thảm bảo kiếm đột nhiên cấp tốc hướng về cồn cắt hung hăng đâm tới lần này phải xuyên qua cồn cát trực tiếp ám sát đỗ ph chờ màu xanh t h ẳ m bảo kiếm đâm vào cồn cắt về sau mới biết được mình bị lừa rồi chui vào dễ dàng chui ra đi khó a thân kiếm của nó không biết bị cái gì vật kỳ quái cho c u â n lấy sền sệt nhưng là tính bền dẻo đặc biệt đủ càng tránh thoát c u ố n liền càng gần căn bản là bay không nổi mà lại t r u n g quanh đều là màu xám hạ t cát ma sát nó rất khó chịu cựu nhân đỗ phong không tìm được mình lại lâm vào cồn cắt bên trong r a không được kiếm người đều nhanh buồn đến chết còn không oan đồ hàng đỗ phong gia tăng thiên ma khí chuyển vận một trận cường đại ăn mòn lực chuyển đến đốt màu xanh thảm bảo kiếm tư tư h ứ ra khói ma khi đối với màu xanh thảm bảo kiếm ăn mòn, Vậy thì đồng, đồng n thời, kiếm kiếm, thời thiên g n ồ ma khí thu hồi dây truyền tiệu thế giới liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như òng ngong ngong màu xanh t h ẳ m bảo kiếm run dậy không ngừng muốn từ đỗ phong trong tay tranh thoát nhưng lực tay mà rất lớn liền cùng hai thanh kìm nổ đinh gắt gao nắm chặt chua kiếm đây chính là kiếm người nhược điểm một khi bị nắm chặt chua kiếm liền không cách nào thay đổi tới đả thương người bởi vì bảo kiếm phong lợi địa phương đều phía trước một bên phía sau trôi kiếm cũng không có bao nhiêu lực sát thương màu xanh thẳm bảo kiếm còn khắc phục muốn thông qua xoay tròn mài hỏng đỗ phong tay ra sau đó tự hành đáo thoát đừng vùng đẫy vô dụng đỗ phong cũng không chỉ là hoàng cực c ả n h chín tầng đỉnh phong v õ giả hắn vẫn là một tiêu chuẩn thể tu chỉ là dựa vào mã lực đều đủ kiếm người uống một bình hai tay lần nữa tăng lực vỡ ơ y mà cầm trôi kiếm c ặ c c ặ c rung động cùng muốn bóp nát như vậy trôi kiếm vị trí này đối với kiếm người mà nói chẳng khác nào là hai chân cùng mắt cá chân t i ê n tâm đi sẽ không bôi nhọ ngươi đỗ phong biết kiếm người cao ngạo nhất là phẩm chất ưu lương kiếm người càng thêm cao ngạo liền ngay cả bình thường rèn đúc ra bảo kiếm chỉ cần có linh khí đều sẽ chọn chủ nhân làm kiếm chi thế giới tới kiếm người càng phải khảo nghiệm chủ nhân năng lực toàn thân hắn khí thế chấn động mạnh sau đó một cỗ cường đại khí kình thông qua hai tay rót vào c h u ồ i kiếm bên trong k i a cỗ kình khí cường hành không thể chống cự coi như màu xanh t h ẳ m bảo kiếm không muốn phối hợp cũng không được một cây cầm trong tay phẩm chất trong suốt khí kình thông qua mũi kiếm cấp tốc xạ ra ngoài không sai đỗ phong tại hai tay nắm cầm màu xanh thảm bảo kiếm đồng thời thi triển tuyệt kỹ kiếm chỉ tà dương cỗ này cường hoành khí kình từ c h u i kiếm một mực chui vào mũi kiếm chẳng khác nào là từ kiếm người lòng b à n chân tiến vào thông qua toàn thân sau đó từ đỉnh đầu chui ra ngoài liên thoáng một cái đem hắn cho thu thập n g o a n n g o ã n màu xanh thảm bảo kiếm thân kiếm không còn rung dậy ngoan n g o ã n d ừ n g ở đỗ phong trong tay ừ n cái này còn tạm được đỗ phong đ ổ i thành một tay cầm kiếm tay trái vô vô thân kiếm hắn cũng là h i ể u rèn đúc người đập vỗ liền biết thanh kiếm này chất lượng đến tột cùng như thế nào cái vỗ này cũng là giật mình không nhỏ kiếm này có thể nói là tiền đồ vô lượng a một thân tốt chất liệu căn bản là không có hảo h toàn bộ nhờ tự nhiên trạng thái liền đ ạ t đến tròn dai thực phẩm đỗ phong đi cồn cắt bên trong đem vừa rồi nhét vào bên trong long hồn kiếm cũng rút ra đang định cùng một chỗ thu vào dây chuyển tiểu thế giới không nghĩ tới màu xanh t h ẳ m bảo kiếm đột nhiên động một cái vợ ơ ý mà nghiêng bủ vào long hồn trên thân kiếm lúc đầu coi là kiếm người cũng đã bị hạ phục đỗ phong trên tay liền không chút dùng sức bất ngờ không đề phòng căn bản là không có cách ngăn cản am màu xanh t h ẳ m bảo kiếm nhìn như đơn giản một chút vợ ơ ý mà so vừa rồi nhanh chóng hướng về phong còn muốn hú ác ngạnh sinh đem long hồn kiếm cho chém thành hai đoạn cái này. mặc dù đạt được một thanh tròn dai cực phẩm kiếm mới nhưng đỗ phong cũng không có ý định từ bỏ long hồn kiếm a dù sao bên trong có long hồn còn có tấn thăng tiềm lực a đau lòng h ắ n a nghĩ thậm c h ỉ có thể sau khi rời khỏi đây tìm phục ra người cho chữa trị một chút giống nào biết được gây mất long hồn kiếm đột nhiên phát ra một tiếng giống to tiếp lấy một đầu bóng đen chui vào màu xanh thảm bảo kiếm ở trong trên thân kiếm xuất hiện một bộ kỳ quái hình tượng một con màu đen rồng cùng một vĩ nạn nam tử đấu ở cùng nhau đỗ phong nhìn ra màu đen rồng chính là long hồn mà vĩ nạn nam tử thì là tên kia kiếm người hình tượng xem ra sự tình m u ố n so chính mình tưởng tượng bên trong phức tạp a hai thanh kiếm là liều s o n g nhưng long hồn cùng kiếm nhân c h i ở giữa sự t ì n h còn chưa kết thúc long hồn kiếm là thua tại chất liệu bên trên thế nhưng là long chi tinh thần không chịu thua a màu đen long hồn tiến vào tam màu lam bảo kiếm bên trong cứ như vậy cùng kiếm người vừa đỗ phong xem như minh bạch nguyên lai、like、kiếm người cũng là có linh hồn cũng chính là cái gọi là kiếm hồn nguyên bản con rồng này là long hồn kiếm hồn hiện tại kiếm bị hủy nó không có chỗ ngồi đi thế là liền cùng kiếm hồn đánh lên tại trên địa bản của người ta nó khẳng định ăn thiệt thòi a một tới hai đi giao thủ sau mấy hiệp long hồn lại bị kiếm người hồn cho màu xanh thảm kiếm thể dần dần biến thành màu xanh mực mà bên trong kiếm hồn biến thành một người cưới một con rồng trạng thái Wow, cái này đều ra. Đỗ phong loại cho song phong nào cho long phong long cái được có chút chết cuối cùng tác cùng có chẳng khác có cái tức cái đánh tới lợi kiếm hai kiếm kiếm gọi kiếm. hồi kiếm, giấu này nhìn trọn trọn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này. Vốn cho rằng song phương muốn đánh nhau chết sống, không nghĩ tới cuối cùng thành hợp cùng có lợi quan thanh này hồn hắn tên là là thấy đều Đỗ đầu đó đỗ Đỗ Thu. thu hợp trợ, ra. thừa thừa phụ lập hệ. mắt từ một Kể ở b ở đỗ thiến thiến phong h nhìn một chút kiếm nhị nội tâm xấu bụng một chút biết đối phương là đang cố ý biểu hiện ra hắn vũ khí mới kiếm người thế nhưng là có kiếm hồn kiếm nhị nếu là muốn trở về đem thanh kiếm này đội thành kiểu nam bội kiếm như vậy bên trong kiếm hồn liền sẽ chết mất đến lúc đó phẩm chất khẳng định hạ xuống hắn muốn không ảnh hưởng kiếm phẩm chất về sau liền phải thường xuyên sử dụng tiểu n ữ bội kiếm ai đừng nói nữa người thanh kiếm này rất xinh đẹp a muốn hay không bán cho ta đỗ phong không trả lời thẳng kiếm nhị nếu là cố ý chuyển hướng chủ đề hắn tình huống có chút không tốt giải thích trước đó long hồn kiếm không có x a n h thảm kiếm cũng thay đổi thành thừa long kiếm dứt khoát chưa kể tới mình thu phục kiếm người sự tỉnh trước trêu chọc kiếm nhị đỗ các ca, ca ngươi cũng thất thủ a đỗ phong tiểu nói này tiểu thiến, thiến tự nhiên cho là hắn cũng không có hàng phục kiếm người, nguyên、like mọi người là đồng bệnh tương liên. đỗ phong dù sao không phải kiếm nhị như thế chuyên nghiệp kiếm tu cho dù là thất thủ mọi người cũng cảm thấy rất bình thường không riêng kiểu tiến h tiến thất thủ tẩy kiếm chỉ bên cạnh đại đa số võ giả đều thất thủ muốn nói đến tay thật đúng là sớm nhất động thủ mấy cái kia võ giả bọn hắn phối hợp vô cùng chặt chẽ mấy người đồng thời tiến công một cái kiếm người đem nó hao tổn mệnh m ỏ i về sau lại từ một người trong đó đi thu phục có loại này phân công phương thức hợp tác xác suất thành công tự nhiên là cao rất nhiều người thanh kiếm giao ra đỗ phong kiếm nhị còn có kiểu ra bốn người tập hợp một chỗ đang định tại tẩy kiếm chỉ bên cạnh trên bãi cỏ ngồi nghỉ ngơi một chút Tâm sự b ư ớ c kế tiếp đi chỗ nào kết quả mấy tên làn da ngăm đen thân thể tráng kiện v õ giả liền hướng về phía bọn hắn đi tới tới về sau chuyện thứ nhất chính là yêu cầu kiếm nhị thu phục cái tia thanh tiểu nữ bội kiếm khẩu khí vô cùng hành một chút chỗ thương lượng đều không có c h i ế n thần đại lục màu da hắc v õ giả cũng có nhưng là hắc đến tỏa sáng cũng không nhiều mà lại cái này mấy tên v õ giả bờ môi đặc biệt dày một bên trên lô thai còn mang theo rất thô vòng hai trên m ũ i cũng mặc vào cái vòng như thế kỷ quái tạo hình hẳn là dị giới vó giả tất cả mọi người là nhân loại vó giả Coi như không phải tới từ cùng một cái thế giới song song cũng nên hỏa khí một chút mới đúng không nghĩ tới bọn hắn bắt được kiếm người mới chỉ nghiện tự nhiên yêu cầu kiếm nhị đồ vật các ngươi tính là gì đồ chơi c ú t nhanh lên chớ chọc lão tử sinh khí còn không đợi kiếm nhị nói chuyện tiểu búa trước hết phát hỏa bởi vì kiếm ấ y tên hát tráng v õ giả cách hắn gần nhất vợ hờ y mà trực tiếp vượt qua hắn cùng kiếm nhị yêu cầu này nọ căn bản liền không có đem bọn hắn cái đoàn đội này để vào mắt lan đi hát đại cá tử một bàn tay đánh về phía kiểu bữa liền cùng đập con ruồi không lọt vào mắt hắn tiểu búa cái nào chịu được cái này khí một cái trọng quyền t h ă n g quá khứ muốn cùng đối phương liệu mạng ai ác hơn tiểu đúa bình thường thích dùng hai thanh đại bàn đúa bản thân khí lực liền lớn dài cũng rất tráng nghĩ đến vô luận như thế nào cũng sẽ không thua cho một cái dị giới võ giả ẩm sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm da đen dị giới võ giả vờ ơ im à không né tránh tiểu đúa nắm đấm cũng không nóng nảy ngưỡn một cái nạnh sinh xinh chịu hắn một quyền cùng lúc đó một trường chém vào vai trái của hắn cạnh ngoài l i ê n thấy tiểu đúa một đầu cánh tay trái như là gỗ mục dứt xuống cái này đỗ phòng con ngơi co g i t lại cùng lúc đó kiếm nhị toàn thân khí thế tắc gọn có lá liêu hình dạng kiếm mang quay t r u n g quanh tà hưu bọn hắn trước đó thật đúng là xem thường ra đen dị giới v õ giả không nghĩ tới đối phương khí lực như thế lớn tay như là đao c ứ n g rắn ta tự mình tới tiểu búa cũng thật sự là tên h ắ n tử một đầu cánh tay rơi mất c á n răng nhịn đau dùng con sót lại cánh tay phải lấy ra búa dự định cùng đối phương đánh nhau chết sống hắn dù sao cũng là đã từng có chút danh tiếng tiểu tiên điên mặc dù so ra kém tứ hoàng nhưng cũng coi là cao nhân tiền bối bây giờ một đầu cánh tay bị chém đứt mặt mũi phải tự mình tìm trở về、ừ. kiếm nhị đáp ứng một tiếng không có tiến lên hỗ trợ nhưng bên người kiếm mang cũng không thu hồi đến mà là tại phòng bị cái khác mấy cái da đen dị giới võ giả ngược lại là đỗ phong từ đầu đến cuối cũng không có động chỉ là để kiểu ra hai tên người trẻ tuổi trốn đến phía sau mình hắn biết giống t i ể u đỗ dạng này già anh hùng là chết cũng không chịu nhận thua nếu là mình hiện tại nhúng tay vậy thì đồng nghĩa với là xem thường lao nhân ra ông ta vừa rồi kiếm nhị thu phục kiếm người quá trình tất cả mọi người thấy được có thể nói ở một mức độ nào đó biểu hiện g i a nên n có thực lực dưới loại tình huống này da đen dị giới võ giả còn dám tới đọc kiếm bọn hắn đến cùng có cái gì vào đỗ phong tròng mắt đích đấy lộc cộc trực truyền trên dưới dò xét kia mấy tên dị giới v õ giả bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm chính là trong tay đều không có kia vũ khí đúng trước đó trong những người này còn có một nam tử trẻ tuổi làm sao không thấy bóng dáng đỗ phong lập tức liền phát hiện vấn đề đối phương thiếu một người mà người kia nên cuối cùng hàng phục kiếm người dị giới v õ giả hắn cầm mới hàng phục kiếm không biết đi địa phương nào lưu lại mấy cái này v õ giả ở chỗ này cố ý gây chuyện lại là mấy cái ý tứ chú ý bốn phía đỗ phong lặng lẽ phân phó để phồn hoa thành nam q u tu chú ý bốn phía đồng thời phối hợp với che giấu động tác để thu nhỏ bạch cốt phiên thuật ống quần chạy vào trong đất Trước hát ta từ thu thông. tại cốt thả trao thông, một thể một tên khác kiếm người cứu ra. Hắn có thể rút một tay thuyết phục tên ra ra ra. người người người giới Chủ có cái cầu. phục có cùng câu bạch chủ cùng Chẳng câu còn cái cầu. Chính có cái khác cứu có phục nhân, khi không phong phiên hắn những hơn hy phong đánh những Hắn vũ về vẫn về vợ vọng võ giả. Ngay động giả, giúp Kiếm kiếm đổi. bại kia kiếm kia kiế luôn nữa đen sau, sau, yêu yêu đem mà đem bị dị là đô để đô ơ nhưng bọn hắn cũng có mình t h ế tháo t không nguyện ý bị một chút nát người tất cả càng không nguyện ý bị những cái kia không hiểu kiếm người bắt được da đen dị giới võ giả căn bản cũng không hiểu kiếm bọn hắn bắt được kiếm người đơn giản chính là hai cái mục đích không phải là vì đem bán lấy tiền chính là sau khi trở về hòa tan làm khác công dụng đỗ phong đối những cái kia da đen dị giới võ giả cũng không hiểu do nhưng kiếm người đối bọn hắn có hiểu biết kiếm người một khi bị bọn da hỏa này bắt lấy vận mệnh sẽ phi thường t h ế thảm không thể nhận bị hòa tan thân thể cũng không còn cách nào trở thành một thanh kiếm sẽ còn bị bọn hắn cho hấp thu hết cụ thể quá trình chính là trước tiên đem kiếm người nóng chạy thành nước thép sau đó đều đều bôi lên tại trên da thật mỏng một tầng chờ hấp thu hết liền lại bôi lên một tầng trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại về sau kiếm người liền xem như không có kiếm linh hồn của con người hạ tràng thì càng thảm rồi sẽ bị để vào một cái trong suốt trong b ì n h sau đó đổ vào đặc chế d ư ợ c thủy loại d ư ợ c thủy này tác dụng chính là đem bọn hắn linh hồn cũng hòa tan dùng thành nước sau lại bị da đen dị giới võ giả uống hết dùng để tăng cường thực lực bản thân nói trắng ra là những này da đen võ giả chính là chuyên ăn kiếm người quái vật đương nhiên bọn hắn còn không chỉ là ăn kiếm người Cước tới khắc vũ khí tốt, khắc khí vũ đ à ngay h phải phẩm chất đủ cao c đủ ũ n có thể h ò tan thành nước thép đôi ở trên thân. nước bôi ở â đ cũng là vì cái gì ra của bọn hắn như gì là vì ra tại h hắc, bàn tay còn như hội ế sắp còn cơ bàn bén. Ngay tay Tốt, ta sẽ tìm cơ hội ra tay. t đao ra lưới sẽ đỗ phong cùng kiếm người câu thông thời điểm kiều b ữ a đã cùng ra đen võ giả qua mấy chiêu hắn không hổ là uy tín lâu năm võ giả công phu nội tình vẫn là rất vững chắc vừa mới bắt đầu là không ngờ tới thân thể của đối phương làm sao dám chắc cho nên ăn phải cái lô vốn có kinh nghiệm về sau liền lợi dụng thân pháp bộ pháp bên cạnh di động vừa đánh chỉ dùng đại bản búa chào hỏi đối phương không cần thân thể cứng đôi cứng ba phen da đen võ giả đều không đả thương được hắn tương phản đen nhánh sáng loang trên da ngược lại là bị búa bổ ra đến mấy đạo bạch ấ n chật chật chật b ổ thế nhưng là rất đủ d à y a đỗ phong sau khi xem trong lòng cũng là chật chật tán thưởng c h ắ c không được da đen dị giới võ giả lớn lối như thế t i ệ u búa vũ khí căn bản liền không đả thương được hắn a nếu như sử dụng kiếm hoặc là trường thương c h ở bén nhọn vũ khí có lẽ còn có thể công kích con mắt c h ở yếu kém địa phương thử một chút búa quá tốt đẹp công k ề n làn da đối phương cánh tay cùng bà vai chờ vị trí căn bản cũng không có tác dụng hiệu búa còn tại liều chết chủ yếu là vì mặt núi mặt khác chính là đối phương bộ pháp không bằng hắn linh hoạt tạm thời sẽ không thụ thương đỗ phong suy nghĩ một chút kiếm người đối ra đen dị giới võ giả miêu tả tình huống sau đó len lén dùng mật ngữ truyền âm nhắc nhở k i ề u bữa lao ra t h ử công kích hắn cùng một cái vị trí thử một chút đỗ phong đề nghị là để k i ề u bữa lặp đi lặp lại công kích da đen võ giả cùng một vị vị trí cũng chính là cổ bên trái bộ phận bởi vì giờ k h ắ c này k i ề u bữa chỉ còn lại cánh tay chặt đối phương bên trái tương đối dễ dàng đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể chặt chuẩn mới được kiểu bữa bởi vì tại chiến đấu cho nên không có trả lời nhưng là đem đỗ phong ghi tạc trong lòng hắn lợi dụng thân pháp tránh chuyển xây dịch đại bản trên đ ú a hạ tung bay l ắ p mắt người hoa hỗn loạn thừa dịp ra đen dị giới võ giả không chú ý một đ ú a chém vào hắn bên trái trên cổ hắn không phải thường thường chặt mà là mang theo hướng bên cạnh phía dưới cắt chém sức lực cái này một đ ú a x u ố n g dưới vẫn không thể nào làm bị thương ra đen dị giới võ giả nhưng là trên cổ bạch lớn tương đối rõ ràng cảm giác cạnh ngoài lớp biểu bì cho hoạch rơi mất không ít có hy vọng kiểu đũa lập tức liền đã hiểu đỗ phong ý tứ liền xem như chặt cổ cũng vô pháp một lần giết chết ra đen dị giới võ giả nhưng chỉ cần xuất thủ đủ chuẩ liền có thể dần dần phá hủy đối phương phòng ngự hệ thống trừ phi hắn từ trong ra ngoài cũng giống như làn da như vậy cứng rắn nếu không một khi phòng ngự phá vỡ tất nhiên sụp đổ tiểu búa một chiêu đắc thủ tinh thần đại trấn giờ phút này cánh tay trái vết thương thu liệm đã không thế nào chảy máu động tác cũng thay đổi nhanh thêm mấy phần tiểu búa nguyên bản thuộc về lực lượng hình v õ giả tại mấy người ở trong thân pháp không được tốt lắm nhưng những cái kia ra đen dị giới v õ giả đều là dựa vào bản năng tại chiến đấu tựa hồ bất động cái gì cao minh chiến kỹ càng không hiểu thân pháp cho nên thật động thủ tiểu b ú thân pháp vẫn là có ưu thế đánh một hồi về sau tiêu đúa tìm đúng cơ hội lại một đúa chém vào da đen dị giới võ giả trên cổ liền nghe đến ở một m tiếng liền cùng c h ủ y thủ xẹn qua sắt lá giống như tia lửa tung vé Hắn lần này thứ hai đắc thủ kiểu bữa trong lòng liền nắm chắc hắn tin tưởng chị cần tại cùng một cái vị trí tăng thêm một bữa cổ của đối phương khẳng định đến bước lên máu bởi vì vừa rồi kia lập tức đã có không lưu loát cảm giác không phải ngay từ đầu đổ vào cây cổ sát hoạch đi cái loại cảm giác này nói do vết thương sâu hơn về sau cách bên trong mềm mại cơ bắp mạch máu chờ tổ chức không xa chít chít t ù cục chít chít chít chít da đen dị giới võ giả vừa x u ấ t ruột cũng không nói những cái kia phách lối lời nói chít chít t ù cục không biết kêu to thứ gì tiếng nói của hắn vừa dứt cái khác mấy tên da đen dị giới võ giả liền n h à o tới muốn chết địch không động ta không động nếu địch động ta đ ộ n g trước kiếm nhị rốt cuộc xuất thủ bên cạnh hắn q u a y t r u n g quanh những cái k i a lá liêu hình dạng kiếm mang xoát lập tức bay ra ngoài còn lại mấy tên da đen dị giới võ giả xem xét loại tình huống này tranh thủ thời gian dùng cánh tay bảo vệ đầu của mình kiếm mang cũng không giống như đại bản búa đần như vậy nặng có thể tùy thời công kích ánh mắt của b lạch cạch lạch cạch đại lượng kiếm mang đem mấy tên da đen dị g i ớ i võ giả cho vây lại trên người bọn hắn cấp tốc cắt chém liền thấy tia lửa tung tóe đau mấy người chít chít oa gọi bậy Trước thủ đoạn tàn chiến thực cứng cỏi, nhẫn. Thông đoạn giới giả qua vừa rồi tiểu bữa kiếm điểm nhị đi thấy Da phải làn sát hắn diệp cùng thủy ngân không sai biệt lắm. a đỗ phong có lưu ý đến những n à y dị giới võ giả huyết dịch cũng là màu trắng bạc cùng loa người không sai bị lắm cùng nhân loại khác nhau lớn dị giới võ giả huyết dịch tựa hồ cũng là lấy sền sệ chất l ỏ n g màu trắng bạc làm chủ huyết dịch này không riêng dính độ lớn mật độ cũng lớn cho dù là vết thương mở rất sâu cũng sẽ là chầm dai chạy ra ngoài sẽ không xuất hiện phun lớn máu lưu một người sống kiếm nhị đang muốn thống hạ sát thủ đỗ phong kịp thời ngăn trở hắn những n à y da đen dị giới võ giả đầu mục còn không co tìm tới hắn bắt đi kiếm người không biết đi nơi nào địa ngục d ù n lô kiếm người đột nhiên nâng lên một cái tử cho đồ mới mới nơi này có gọi địa ngục dung lô địa phương sao đỗ phong tại trên địa đồ chưa thấy qua địa ngục dung lô tương quan giới thiệu cho nên quay đầu hỏi vấn kiếm hai kết quả kiếm nhị cũng không biết chẳng những hắn không biết liền ngay cả tiểu đố dạng này có tư lịch võ giả cũng không rõ ràng kiếm người cũng chỉ là nghe nói đồng bạn của hắn bị bắt lại sau sẽ mang đến một cái địa ngục dung lô địa phương nhưng nơi này cụ thể ở đâu hắn cũng không rõ ràng tóm lại kiếm người được đưa tới nơi đó về sau chẳng mấy chốc sẽ nóng chạy thành nước thép sau đó biến thành da đen dị dưới võ giả thân thể một bộ phận ta nghĩ hắn hẳn phải biết tiểu thiên nói không sai cuối cùng lưu lại một người sống hẳn phải biết thủ lĩnh của bọn hắn đi đâu mà lại biết địa ngục dung lô ở nơi nào nhưng vấn đề là miệng hắn rất rắn đánh chết đều không nói dị dối võ giả thân thể cùng nhân loại bình thường võ giả khác biệt đỗ phong sẽ loại kia s i ê u hồn đại pháp không cách nào lục soát trí nhớ của hắn bằng không mà nói cũng sẽ không cần ở chỗ này dày vò k h ổ khổ ta có biện pháp để hắn mở miệng bất quá cần ngươi hỗ trợ liền ngay cả đỗ phong cùng kiếm nhị đều không có cách nào thời điểm tiêu thiến, thiến bên người nam tử trẻ tuổi đột nhiên nói hắn có biện pháp người này là kiểu rõ ràng đường đệ đồng thời cũng là kiểu thiến thiến đường hinh trên đường đi đều không nói lời nào cơ bản cũng là cái người trong suốt ngoại trừ đánh g i ế t cổ nhân thời điểm đi theo mọi người cùng nhau vây quét rốt cuộc không dám cái gì những chuyện khác bây giờ hắn đột nhiên nói có biện pháp quả thực để đỗ phong lấy làm kinh hãi liền ngay cả bọn hắn thẳng tổ phụ kiều khôi đều có chút không thể tin được kiều khôi dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía đỗ phong cùng kiếm nhị dù sao ở chỗ này là người ta hai vị này đại cao thủ đ ị n h đoạt hiện tại liền ngay cả kiều bữa đều thiếu một cái cánh tay càng đến nghe đỗ phong cùng kiếm nhị ý kiến để hắn thử một chút đi kiếm nhị không có mở miệng nhưng đỗ phong đồng ý ý kiến của hắn có thể giút ta chém đứt hắn một ngón tay kết quả tiểu lỗi lỗi vừa lên đến liền đưa ra rất kỳ quá yêu cầu để hỗ trợ chém đứt tên kia tù binh một ngón tay đừng nhìn ra đen dị giới võ giả bị bắt làm tù binh nhưng hắn vẫn là rất không thành thật bởi vì thể chất đặc thù trước đó kiếm mang tạo thành vết thương ngay tại dần dần khôi phục lấy tiểu lỗi lỗi năng lực là chém không đứt hắn một ngón tay chỉ có thể tìm đỗ phong hoặc là kiếm nhị hỗ trợ không có vấn đề đỗ phong vừa dứt lời một đạo màu xanh mực quang ảnh lòe lên một cái rồi biến mất lại nhìn vị kia bị bắt ra đen dị giới võ giả tay phải dài nhất ngón giữa thiếu một đoạn hắn vốn là ngón cuối cùng thừa tên này ra đen dị giới võ giả vẫn rất kiên cường bị chém đứt ngón tay cũng không gọi gọi mà là hừ lạnh một tiếng hung hăng chừng mắt kiểu lối lối ý kia rõ ràng là đang nói chém đứt ta một ngón tay thì sao ngươi có thể làm gì ta kết quả là nhìn thấy kiểu lối lối từ dưới đất cầm lên một thanh màu xám hạt cát chậm rãi rơi tại hắn trên vết thương vết thương không lớn da máu cũng không coi là nhiều nhưng màu xám hạt cắt một khi dính vào liền sẽ không đến rơi xuống không ngừng ăn mòn ngón tay của hắn lan ra cơ bắp cùng gân cốt đồng thời nhận ăn mòn mụi vị đó thật sự là toàn tâm đau a chít chít chít chít thầm thì thầm thì da đen dị giới võ giả miệng bên trong không ngừng phát ra thanh â m kỳ quái không biết là đau kêu to vẫn là tại dùng dị giới ngôn ngữ t r i vậy mắt nhìn thấy hắn ngón giữa như là nhóm l ử a thuốc lá từ trên đầu bắt đầu đi đến biến thành cho cặn bã những cái kia cho cặn bã rớt xuống đất một lần nữa biến thành màu xám hạt cát thằng đến hắn ngay ngắn ngón giữa đều biến mất màu xám hạt c á t mới rơi sạch loại kia toàn tâm đau đớn tạm thời ngừng lại lại nhìn lúc này da đen dị giới võ giả mồ hôi hột đầy đầu cùng mới từ lồng hấp bên trong da giống như không tệ đỗ phong đối kiệm lời ít nói kiểu lỗi lỗi lau mắt mà nh một đạo màu xanh mực quang ảnh hiệ n lên lại đem dị giới võ giả ngón trỏ đầu ngón tay cho c ắ t đứt. tiếp lấy liền thấy kiểu lỗi l ô i nắm lên một thanh màu xám hạt cát ôn u cho hắn bôi lên tại trên vết thương chít chít chít chít da đen dị giới võ giả đau đến kít toa gọi bậy thân thể không tính run dậy nhưng chân đứt g ầ n rơi mất còn không có tiếp hảo căn bản là chạy không thoát húng chi bên cạnh còn có kiếm nhị nhìn chằm chằm hắn thế nào có nói hay không còn không đợi ngón trỏ biến mất đỗ phăng p h t tay đem hắn ngón áp ú t cũng cho các nước i ể u lỗi phi thường phối hợp nắm lên một thanh màu xám hạt cát lại đi vết thương của sau đó liền hôn mê bất tỉnh xem ra loại thống khổ này liền ngay cả hắn loại này làm bằng sắt thể trạng cũng chịu không nổi không biết kiểu lỗi lỗi là như thế nào nghĩ ra biện pháp này nhưng xác thực rất hữu hiệu, hiệu còn không có ý định nói sao đỗ phong cũng không thương lượng lần này không có chém d ụ n g hắn còn lại hai ngón tay mà là trực tiếp đem một cái tay khác cho chặt đứt chỗ cổ tay vết thương diện tích phải lớn rất nhiều có thể vung càng nhiều màu xám hạt cắt đi lên kiểu lỗi lỗi rõ ràng có chút h ứ n g phấn nâng lên tràn đầy hạt cắt liền muốn hướng trên vết thương vung ta nói ta cái gì đều nói da đen dị giới võ giả nhìn xem k i a m ộ t nắm cho sắc h ạ t cát ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi cuối cùng là nói tiếng người này mới đúng mà trước đó da đen dị giới võ giả không ngừng chít chít thủ cục đỗ phong bọn hắn căn bản là nghe không hiểu bây giờ bị thu thập trung thực cũng đã biết nên nói tiếng người đừng nói láo ngươi biết thủ đoạn của chúng ta đừng nhìn kiểu lỗi lôi tuổi không lớn lắm vẫn rất sẽ dọa người bưng lấy đống k i a màu xám h ạ t cát lại đi da đen dị giới võ giả miệng vết thương khoa tay một chút loại này màu xám hà cát tạo thành tổn thương là không cách nào tự lành nếu như g i i lên đi tay của hắn liền vĩnh viễn không cách nào khôi phục. gia đen dị giới võ giả s á t thực không dám nói láo bất quá tiếp xuống hắn nói chuyện này thế nhưng là đem tất cả dọa cho đến không nhẹ l i ê n ngay cả đỗ phong cùng kiếm nhị cũng nhớ mày nhất định phải nhanh lên một chút hành động bằng không bọn hắn đừng mơ có ai sống lấy rời đi hôn loạn vực đây không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là vị thủ lĩnh này lần này sở dĩ bắt giữ nhiều như vậy kiếm người là vì đột phá đến linh t i ê n cảnh cũng chính là cái gọi là thiên nhân cảnh da đen dị giới võ giả vốn là rất c ư ờ n g đại nếu như lại bị hắn đột phá đến thiên nhân cảnh khẳng định sẽ ở hỗn loạn b ự c bên trong trắng trận đồ sát đặc biệt là đỗ phong kiếm nhị b ọ n người vừa giết chết nhiều như vậy đồng bạn của hắn khẳng định sẽ bị xem như hàng đầu săn giết mục tiêu đi thôi hy vọng còn có thể tới kịp dựa theo tù binh nói tới vị trí đỗ phong tại trên địa đồ tiêu ký một chút chỉ có thể tiêu ký ra đại khái phương vị cụ thể ở đâu còn chiếm được phụ cận về sau lại tìm bọn hắn muốn đi nơi này vẫn rất phiền thức nhất định phải trải qua một mảnh gió mạnh mang cái chỗ kia hoàn cảnh cũng không thể cùng tẩy kiếm trì bên này so sánh chẳng những không có a o nước cùng mặt cỏ ngược lại là đầy trời s á m hạt cát tại gió mạnh quét dưới hạt c á t bay tốc độ thật nhanh đánh trên mặt rất đau nếu như lực phòng ngự không đủ mạnh rất có thể sẽ bị màu s á m hạt c á t vạch phá làn da vạch phá làn da ý vị như thế nào vừa rồi tên kia tủ b ì n h tiếng kêu thảm thiết đã giải thích hết thảy chỉ cần có một cái vết thương liền sẽ bị màu s á n hạt cắt cho dính vào đồng thời theo gió mạnh quét sẽ có đại lượng hạt cắt không ngừng dính vào trên vết thương đến lúc đó cũng không phải là ném ngón tay vấn đề mà là cả người bị tươi sống hút khô sau đó vỡ thành tạt bã theo gió mạnh cùng một chỗ thổi đi người bị giết chết sau lại bị hút khô là không có cảm giác đau nhưng nếu là khi còn sống bị màu xám hạ t cắt hút khô tư vị tiêng h có nghị ư b màu xám hạt cũng ắ t thế tình, cho c dính vào, khẳng định là phải xui xẻo. Mà lại nguy hiểm như vào, xẻo. nguy là Mà lại xui sự tình, cũng không thích t hợp kiểu dám nghĩ tiến i hai ta đi là được rồi đỗ phong biết kiểu ra người rất khó khăn đi gặp nguy hiểm không đi thôi lại không tốt ý tứ dù sao vừa dính ánh sáng lập tức liền rời đi rất không chính cống đa tạ băng vương đại nhân nhiều tạ kiếm đại hiệp vẫn là kiều khôi biết là người dù sao hắn ra mặt d à y cũng không quan tâm mình lớn tuổi cho đỗ phong thi lễ biểu thị c ả m tạng lại cho kiếm nhị thi lễ biểu thị c ả m tạng ừ kiếm nhị lăng xứng sở ừ một tiếng xem như biểu thị đồng ý kỳ thật hắn đối kiều khôi người này ấn tượng nhưng còn không đến mức trở mặt dù sao mang theo bọn hắn cũng là vương hữu không bằng liền cùng đỗ phong đi đánh nhau cũng không cần có quá nhiều cố kỵ hai người tham chiếu trên bản đồ vị trí hướng địa ngục dung lô phương hướng đi đến mới rời khỏi không bao xa kiều khôi đột nhiên biến sắc đi mau lập tức rời đi chỗ này càng nhanh càng tốt lão gia hỏa này thật đúng là đủ g à o hạn o hắn mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa mặt dạng mày dạy cho người ta thi lễ hiện tại đơn giản không muốn biến đổi quá nhanh bởi vì vừa rồi tên kia tù binh đều bàn giao đầu lĩnh của bọn hắn đi địa ngục dung lô bên kia rèn luyện thân thể đi rất có thể sẽ đột phá đến thiên nhân cảnh một khi đột phá đến thiên nhân cảnh liền sẽ tại hỗn loạn vực bên trong triển khai đại đ ộ sát đến lúc đó ai cũng trốn không thoát cũng không biết đ có thể tới hay không được đến ngăn cản hắn không bằng thừa dịp còn không có đánh nhau tranh thủ thời gian trở về chạy coi như không thể từ hỗn loạn vực chạy đi cũng là cách bọn hắn càng xa càng tốt tổ ra ra chúng ta thật không đi hỗ trợ sao tiểu tiến h tiến rất ngây thơ còn tưởng rằng tiểu khôi có thể đi cho đỗ phong hỗ trợ giúp cái rắm ngươi muốn chết ở chỗ này à, chúng ta kiểu g i a không thể đ o ạ n hậu vấn đề này căn bản là không có đến thương lượng tiểu rõ ràng nhục thân đã bị phá hủy nếu như kiểu tiến tiến cùng tiểu lỗi lỗi chết lại vậy hắn a kiểu ra coi như thật muốn đoàn hậu thế hệ tuổi trẻ bên trong hết thầy liền ra cái này ba cái thiên tư tốt không thể ch hắn hung tận trừng tiểu tiến h tiến một chút dắt lấy cánh tay của nàng liền chạy ra ngoài tiểu bố phản ứng cũng rất nhanh dùng còn sót lại một đầu cánh tay dắt lấy tiểu lỗi lôi thi triển thân pháp nhanh chóng bỏ chạy bởi vì hai vị người tuổi trẻ thân pháp quá kém trong thời gian ngắn căn bản là chạy không được bao xa cho nên từ hai vị lão nhân ra đến thay đi bộ hai ta đến tăng thêm tốc độ đừng nhìn kiếm nhị mặt ngoài mây thanh phong nhạc kỳ thật hắn cũng biết nếu như bị tên kia ra đen dị g i ớ i võ giả đầu lĩnh đột phá đến thiên nhân cảnh sẽ là cái đại phiền t o á i đúng vậy a không bằng nhìn xem ai tốc độ nhanh đỗ phong dứt khoát đề nghị nhìn xem ai chạy rất nhanh. ai tới trước địa ngục dung lô bên kia liền phụ trách xử lý tên kia dị giới võ giả đầu lĩnh dựa theo làm nhiều có nhiều nguyên tắc ai xử lý cái kia tên tuổi lĩnh giành lại tới kiếm người liền về ai tốt vậy ta liền không k h á c h k h í kiếm nhị dù sao cũng là thuần kiếm tu loại thời điểm này hắn đương nhiên vẫn là phải dùng phi kiếm đến thay đi bộ dưới mắt tốt nhất phi kiếm tự nhiên là tân thu phục cái kia thanh nữ sĩ bội kiếm hắn xử một cái phát quyết để cái kia thanh m à u hồng phấn nữ sĩ bội kiếm biến lớn biến rộng vững vàng đứng lên trên sau đó hóa thành một đạo phấn hồng lưu quang xoát lập tức biến mất tại đô phong giữa tầm mắt Hoặc, đỗ phong vốn còn nghĩ để bạch cốt phiên hóa thành phi thuyền mình nằm ở bên trong thư thư phục phục bay kể từ đó cũng sẽ không cần sợ gió mạnh mang hạ t cát nhưng nhìn đến kiếm nhị tốc độ hắn biết dùng bạch cốt phiên khẳng định đuổi không kịp người ta thế là lấy ra mới thừa long kiếm cũng xử một cái phát quyết có ý tứ chính là thừa long kiếm không chỉ biến rộng b i ế n lớn ngay cả bộ dáng cũng thay đổi từ một thanh kiếm biến thành một đầu màu xanh mực tiểu long ngoại trừ đầu tương đối nhọn bên ngoài phương diện khác cùng rồng thực sự còn rất giống đỗ phong cũng không khắc khí trực tiếp liền cơi đi lên mới vừa vặn ngồi vững vàng cũng cảm giác được trước mắt một hoảng hốt bên hai c nếu không phải là bởi vì hắn kịp thời trống lên chân nguyên vòng bảo hộ kia âm bạo thanh đơn giản có thể đem mảng nhị cho đánh vỡ bởi vì thừa long kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến ngay cả đỗ phong cao thủ như vậy đều có chút không thích trứng kiếm nhị chân đạp màu hồng phấn nữ sĩ bội kiếm đứng thẳng tắp trường sa màu m trắng bị nội lực hút lại kề s á t trên thân thể tốc độ cực nhanh ngay tại âm thầm đắc ý đã cảm thấy bên cạnh có một đạo kính phong vượt qua sau đó một cái bóng trợt lói lên vượt qua hắn hướng về phía trước đi a vậy sẽ không là đỗ lao đệ a kiếm nhị nhìn lướt qua bóng lưng cảm thấy có chú chỗ kiếm không phải kiếm nói tọa kỵ cũng không phải tọa kỵ đến cùng là thứ độ gì tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng vừa rồi chém dụng tù binh ngón tay thời điểm giống như cũng có màu xanh mực quang t h i ệ m qua chẳng lẽ là đỗ lao đệ tân thu phục kiếm người trước 1513, cơm ép xâm nhập. Trước xâm ép nhập. đó đỗ phong chuyển hướng chủ đề tất cả mọi người cho là hắn không thể thu phục tên kia kiếm người nhưng hôm nay xem ra hắn đã sớm thu phục thành công chỉ là không đối ông ngoại vải mà thôi không đúng cái kia thanh màu xanh thẳm bảo kiếm cũng là tròn g a i cực phẩm cùng màu hồng phấn nữ sĩ bội kiếm giống nhau kiếm nhị lúc trước có chú ý tới cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng nhưng vì sao đỗ phong kiếm biến thành màu xanh mực chẳng những nhan sắc làm sâu sắc mà lại hình dạng cũng biến thành rất kỳ quái đến cùng là chuyện gì xảy ra kiếm nhị lòng hiếu kỳ tăng nhiều đ i ê n còn hướng dưới chân kiểu nữ bội kiếm rót vào nguyên lực thôi động nó m g ò một chút bay thế nhưng là hắn cố gắng nửa ngày cũng vẫn là đuổi không kịp đỗ phong trong lòng thập phần khó chịu cũng không phải là kiếm nhị gặp phải năng lực không được mà là thừa lòng kiếm so phấn hồng kiếm cao hơn một cái cấp bậc ban đầu tốc độ phi hành liền không đồng dạng đỗ phong một đường phi nhanh nghĩ đuổi tại ra đen dị giới võ giả đầu lĩnh tiến vào địa ngục dung lô trước đội kịp hắ nhưng đổi một lúc lâu vẫn là không thấy tung ảnh của đối phương điều này nói rõ hai chuyện một là đối phương xuất phát thời gian tương đối dài cho nên rời đi xa xôi hai là vị tiêu đầu lĩnh tốc độ phi hành cũng không chậm cũng không có dễ dàng như vậy đổi kịp đỗ phong thần thức tiếp tục hướng phía trước phát triển rất nhanh liền gặp phải trở lực gió mạnh mang tối tăm mở mịt một mảnh hạ cát cùng bức tường giống như ngăn tại nơi đó liền ngay cả thần thức đều xuyên không qua hắn muốn đổi kịp ra đen dị dưới võ giả đầu lĩnh quả nhiên còn phải xuyên qua gió mạnh mang mới được không dễ làm a chờ đỗ phong đi vào gió mạnh mang trước mặt quan sát tỉ mị qua đi cho ra cái này kết luận gió mạnh mang cùng hiện tượng bên trong không giống không chỉ là gió lớn đơn giản như vậy càng giống là một cái ngay tại xoay tròn to lớn đá mài nhanh chóng cắt hết thẻ chung quanh đỗ phong xuất ra một thanh mây da i kiếm rôi đi vào liền nghe đến lốp bốt một chuôi giọt vang lại nhìn thanh kiếm kia đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ sau đó răng rắc một tiếng từ gốc dễ gây mất đã mục nát thân kiếm theo hạt cắt cùng một chỗ bị cồn u phong thổi đi rất nhanh liền bị xoắn nát thành hạt tròn trở thành màu xám hạt cắt một bộ phận chật chật chật liền ngay cả mây dai vũ khí đi vào đều bị xoắn nát thành hạt tròn cái này nếu là thân thể mềm mại nhân loại đi vào còn không vài phút biến thành thịt mối a so tên kia tù binh miêu tả tình huống còn nghiêm trọng hơn vạch phá ra bị hút máu vậy cũng là việc nhỏ lấy trước mắt tình huống đến xem khả năng ngay cả bị hút máu cơ hội đều không có trực tiếp liền sẽ vỡ thành tạt bã đỗ phong lại lấy ra gây mất một nửa long hồn kiếm thử ngả vào gió mạnh mang bên trong tiếp lấy lại n g h e được lốp bốp liên tiếp giòn vang lần này long hồn kiếm ngược lại là không có bị đánh xuyên không hổ là tròn dai vũ khí độ cứng vẫn là có thể tín nhiệm nhưng là đỗ phong phát hiện một vấn đề long hồn kiếm mặc dù không có bị đánh xuyên nhưng thân kiếm bên trên cũng h ạ c h xuất ra một chút vật trắng nói cách khác không thể không lọt vào mắt những cái kia phi tóc xoay tròn màu xám hạt cát trước mắt hắn cường độ thân thể cùng gây mất long hồn kiếm tương đối tiếp cận nếu như không làm bất luận cái gì bảo hộ trực tiếp tiến vào gió mạnh mang ngược lại không đến nỗi bị đánh thành t h ị t muối nhưng vạch phá làn da là không thể tránh được chỉ cần làn da xuất hiện tổn hại màu xám hạt cắt liền sẽ thuận cắt miệng tiến vào mạch máu không được bao lâu thời gian đỗ phong liền phải bị hút thành một bộ t h â y khô cái này gió mạnh mang đơn giản chính là vì da đen dị giới võ giả chuyên môn thiết chì a cũng quá không công bằng bọn hắn mặc dù không hiểu võ kỹ nhưng thân thể dáng dấp cùng vũ khí đồng dạng cứng rắ cái kia tên t u ổ i lĩnh thân thể độ cứng quả thực là đạt đến tròn dai cực phẩm trình độ s o long hồn kiếm còn muốn dán chắc gần với đỗ phong tân thu phục thừa long kiếm nhân loại võ giả chính là lại luyện thể cũng là nhục trường không thể cùng người ta những cái kia mình đồng ra sắt dị giới võ giả so sánh đỗ phong muốn thông qua gió mạnh mang cũng chỉ có hai cái biện pháp một là không tiếp tiêu hao chân nguyên trống lên vòng bảo hộ tại gió mạnh bên trong ngày k h á n g một khi chân nguyên hao hết như vậy thì chết chắc coi như không chết chân nguyên khô kiệt trạng thái cũng khẳng định đánh không lại ra đen dị giới võ giả cái kia tên tuệ lĩnh một loại khác biện pháp chính là đem bạch từ cốt giáp mặc lên người nhưng bởi như vậy khẳng định sẽ đối với bạch cốt phiên tạo thành tổn thương thậm chí có khả năng làm bị thương bên trong chiến tướng xuyên qua đầu này gió mạnh mang chẳng khác nào là bị cỡ nhỏ tròn d a i vũ khí đờ ở hợp đợt đện vô số lần đỗ phong là thật không bỏ được làm như thế chủ nhân để cho ta tới đi phôn hoa thành nam quỷ tu biết đỗ phong đang suy nghĩ gì hắn chủ động xin đi biến thành bạch từ cốt giáp từng mảnh nhỏ dán vào chủ nhân trên thân đem mỗi một t ứ c làn ra đều bảo vệ lên con mắt cái mũi lỗ t a i này địa phương tự nhiên cũng không thể bùng tha không chịu nổi liền nói cho ta bây giờ tình huống cũng chỉ có thể làm như vậy đang chờ sau đó đi tên i kia r a đen dị dưới võ giả đầu lĩnh liền có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh đỗ phong cắn răng một cái chui vào gió mạnh mang bên trong vừa mới đi vào liền bị thổi làm thân thể có chút nghiêng còn tốt chính là hắn hạ bản công phu vững chắc hai chân dùng sức đứng vững đem thân thể lại cho chỉnh ngay ngắn tới phôn hoa thành nam quỷ tu cũng không có ngay từ đầu liền để bạch từ cốt giáp n g c h k h á n g mà là dâng lên một tầng ma khí bao trùm ở bên ngoài tầng kia ma khí rất có ý tứ tựa như là một tầng màu đen đông vô cùng mềm mại cảm giác một ngón tay liền có thể đâm t ấ u có thể đồng thời lại rất có có giãn xoay tròn cấp tốc hạt cắt đánh vào phía trên là có thể xuyên tấu quá khứ. nhưng là ở trong quá trình này tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều thông minh liền ngay cả đỗ phong đều không thể không thừa nhận phồn hoa thành nam quỷ tu s á t thực thông minh kể từ đó đánh vào bạch t ử cốt giáp bên trên h ạ t c á c uy lực liền không có lớn như vậy tự nhiên có thể giảm bớt tổn thương dùng chân nguyên vòng bảo hộ ngạnh kháng bao cát đối chân nguyên tiêu hao vô cùng nghiêm trọng có thể dùng loại phương pháp này giảm sốc bao cát đối ma khí tiêu hao tương đối chậm chạp tin tưởng bạch cốt phiên bên trong mấy tên chiến tướng có thể đối phó được có mọi người trợ giút đỗ phong thì càng có lòng tin hắn b ư ớ nhanh hướng địa ngục dung lô phương hướng đi đến đi không bao dài thời gian kiếm nhị cũng tới đến gió mạnh mang bên ngoài hắn khảo thí bao các phương pháp càng trực tiếp một chút thả ra kiếm mang đâm vào gió mạnh mang trông được nhìn có thể đâm vào sâu thử qua về sau liền đã có tính toán xông vào căn bản không được không nói trước kiếm tu thể trạng lúc đầu cũng không bằng thể tu cường tráng chỉ là đối chân nguyên tiêu hao cũng k h i ê n không được tiếp lấy một kiện ngay cả đỗ phong cũng đoán không được sự t ì n h phát sinh bị lấy ra kiếm phó v ở ơ y mà tự động giải tán biến thành cung s ứ trăng cốt phiến không sai biệt lắm mảnh kim loại sau đó từng mảnh từng mảnh rắn vào kiếm nhị trên thân không sai kiếm phó của hắn cũng là có thể giải thể biến hình cái này cũng coi như xong còn có một cái càng khiến người ta giật mình sự tình kiếm nhị vờ ơ y mà triệu hoán ra tên thứ hai kiếm phó sau đó để hắn biến thành một mặt hình bầu d ụ c t â m chắn cung mặt hướng bên ngoài nắm lên tấm chắn túi đầu liền chui vào gió mạnh mang ở trong ngoại giới thịnh truyền kiếm hoàng đem duy nhất kiếm phó t r u y ề n cho đồ đệ kiếm nhị xem ra truyền thuyết có sai a trước mắt xem ra hắn c h ỉ ít có hai tên kiếm phó Trước 1514, nhiên gặp tiểu tử. tr ngậu nhiên mạnh mang gặp Gió phạm vi bao hắn thậm chí hoài nghi tới tên kia tù binh có phải hay không đang cùng mình nói láo cố ý đem hắn đưa vào gió mạnh mang bên trong sau đó hố chết nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng nếu quả như thật không chịu nổi hắn còn có thể lui ra ngoài không có khả năng chết ở bên trong đi vào trong cùng đi ra ngoài cần thời gian không sai b i ệ t lắm cho nên đỗ phong muốn dự t r ừ lại một nửa thời gian đến không thể chờ đến thân thể không chịu nổi lại hướng lui về khi đó sẽ trễ a ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không trở về rút lui thời điểm loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một bóng người ngay tại chật vật đi lại ngoại trừ ra đen dị giới võ giả đầu lĩnh hẳn không có ai sẽ đến trong này tới đi mặc dù hình thể cùng miêu tả không phù hợp nhưng hắn vẫn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đối phương tựa hồ không có cái gì phong bị đ o á n chừng cũng không nghĩ tới sẽ có người đến gió mạnh mang bên trong tới đỗ phong lặng lẽ từ phía sau tới gần dự định đến cái nhất kích tất sát nếu là có thể tại gió mạnh mang bên trong giết chết ra đen dị g i ớ i võ giả đầu lĩnh cũng quá tốt miễn cho lại đi cái gì địa ngục dung lô không đúng đỗ phong thừa long kiếm đều muốn xuất thủ đột nhiên nhận ra người phía trước tiểu tử tại sao là ngươi thật bất khả tư nghị phía trước cái kia nhỏ gậy võ giả lại là thượng cổ gia tộc tiêu ra tiểu tử người tại sao lại ở chỗ này tiêu xa cùng tiêu hồng đâu các ngươi không phải trở về sao đỗ phong liên tục đặt câu hỏi hắn nhất định phải làm như vậy bởi vì tiểu tử xuất hiện ở loại địa phương này thực sự quá khả nghi đỗ phong thậm chí hoài nghi nàng là bị cái gì tà linh hoặc là dị giới kỳ quái giống loài trò k h ô n g chế nếu như không phải lời nói một cái nhu nhược tiểu nữ h à i làm sao có thể vô duyên vô cơ chạy đến gió mạnh mang đến phải biết gió mạnh mang cách lối vào thế nhưng là rất xa liền ngay cả cách tẩy kiếm chỉ đều có rất dài một đoạn khoảng cách tiêu xa tiêu hồng lĩnh lấy tiểu tử rõ ràng là hướng phương hướng n ư ợ c đi đại ca ca ta chúng ta tiểu tử nhìn thấy đỗ phong vờ ơ y m à hoa hoa khóc lớn lên nàng như thế vừa khóc đỗ phong không khỏi mềm l ò n g đứng ở đầu gió miệng thay hắn ngăn trở bao cát gió mạnh l à từ khía cạnh thổi đến cho nên đỗ phong đứng ở đầu gió miệng một bên tiểu tử liền n h ẹ n h ó n nhiều lúc này đỗ phong tại có thời gian cẩn thận đại lượng tiểu tử phát hiện nàng không biết lúc nào đột phá đến hoàng cực c ả n h đại viên mãn mà lại trên người hộ giáp đã xuất hiện tổn hại trên đầu còn quấn một chút đồ vật loạn thất bát a o đoán chừng là vì bảo vệ mặt trước đó vừa tiến vào hỗn loạn vực thời điểm tiêu ra ba người chỉ có tiểu tử không có đột phá đến hoàng cực c bất quá khi đó cũng đã là hoàng cự cảnh c chín tầng đ ỉ n h phong nàng khẳng định cũng mang theo phá hoàng đan tiến đến giờ phút này không biết là bởi vì uống thuốc đột phá vẫn là bị kích thích tự hành đột phá cái này đều không trọng yếu nàng tại sao lại xuất hiện tại gió mạnh mang mới là trọng yếu nhất tiểu tử khóc một hồi về sau bắt đầu giảng thuật ba người bọn họ tang nộ ngay từ đầu bởi vì tiêu xa đã t h ụ thương tiêu hồng kiên quyết yêu cầu ba người cùng một chỗ rút về đi nhưng tiêu xa cảm thấy thật vất vả tới một lần chật vật như vậy trở về quá mất mặt thế là ba người liền lệ mà lệ mề không có kịp thời rút khỏi đi tại dùng qua thuốc chữa thương về sau tiêu s a vết thương khép lại không chảy máu nữa bọn hắn nghĩ nghĩ không dám hướng chỗ sâu đi liền định ở ngoại vi đi bộ một chút có lẽ cũng có thể tìm tới đ ồ tốt vạn vạn không nghĩ tới chính là ở ngoại vi cũng sẽ tao nổ phục kích tiêu s a tại chỗ liền bị giết tiêu hồng sông đi lên cùng đối phương liều mạng đồng thời đem tiểu tử đẩy lên tọa kỵ để nàng mau trốn con tiêu tọa kỵ mặc dù không có cái gì sức chiến đấu nhưng chạy trốn tốc độ vẫn rất nhanh cứ như vậy chở tiểu tử dừng lại do chạy đỗ phong bọn hắn tại tẩy kiếm chỉ tẩy kiếm bắt giữ kiếm lời cùng hàng phục da đen dị giới v õ giả các loại cũng không biết làm sao phá đến một trận gió mạnh sau đó tiểu tử liền mơ mơ hồ hồ bị quét đến nơi này nói cách khác tiểu tử không phải từ bên ngoài một đường đi tới mà là bị quét đến vị trí này vừa mới đứng vững m à thôi chính là bởi vì thân thể n ặ n g nhẹ lại không l i ề u mạng chống cự gió mạnh cho nên mới có thể còn sống sót nếu là thật giống như đỗ phong từ đầu đi đến nơi này sớm đã bị bão cắt cho vỡ thành thịt nát chật chật chật tiểu cô nương này mệnh thật là đủ lớn đỗ phong nao bổ một chút đoán chừng vừa mới bắt đầu là tọa kỵ ngăn tại nàng phía trước tiếp nhận đại lượng hạt cắt công kích lại về sau tiểu tử liền mất đi đợi đến tọa kỵ bị màu xám hạt cắt đánh n h a u n h u ệ về sau đệm lại vừa vặn đem tiểu tử cho b ọ c lại đã ngất đi người thân thể là phi thường mềm mại lại thêm tiểu tử thể trọng nhẹ không dùng sức cứ như vậy đang đệm b ọ c vào bị gió mạnh một đường c u ố n tới nơi này trên người nàng giờ phút này che phủ món kia rách dưới đồ vật hẳn là tọa kỵ trên lưng cái kia đệm trong hôn mê tiểu tử bị cồn phong vung ra đỗ phong phía trước mới vừa vặn tỉnh lại đi hai bước liền bị hắn phát hiện đủ loại trùng hợp chỉ cần thiếu đi trong đó một đầu tiểu tử cũng, cũng sớm đã chết rồi nếu không phải là bởi vì đỗ phong khoảng cách gần dùng thần thức kiểm tra qua thân thể của nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng đây chính là trước đó cái kia tiểu tử nhưng sự thật chính là như thế nàng chính là trước đó cái kia tiểu tử vẫn là như vậy nhát gan yếu đuối mặc dù đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn y nguyên không phân rõ phương hướng chỉ biết là hướng phía trước mù đi đi theo ta đi đối với tiểu tử đỗ phong đã tin chính thành cho nên để hắn đi theo bên cạnh mình dạng này có thể tránh né một chút bao cát vì sao không cho nàng trốn vào dây truyền tiểu thế giới bên trong là bởi vì đỗ phong tín nhiệm đối với nàng còn chưa tới trăm phần trăm đỗ phong mặc dù vẫn là như thường lệ đi lên phía trước nhưng lưu lại một bộ phận lực chú ý nhìn chằm chằm tiểu tử dạng này đã có thể phòng ngừa nàng ngoài ý muốn nổi lên cũng có thể phòng ngừa nàng đột nhiên đánh lén xem ra là nhanh đến cách tối tăm mở mịt cắt bụi đỗ phong đã có thể thấy được phía trước có một mảnh màu đỏ ánh sáng nếu như đoán được không sai hẳn là tên tia tù binh nói tới địa n mục dung lô quả nhiên cùng lò luyện khắp nơi đều là ngọn lửa màu đỏ cách còn cách một đoạn đã có thể cảm giác được kia cố nhiệt lượng đại ca ca ta sợ tiểu tử gần sát một chút níu lại đỗ phong và áo biểu hiện của nàng ngược lại là không có gì dị thường còn giống như trước kia không sợ có đại ca ca tại đỗ phong nắm ở nhu nhược tiểu tử mang theo nàng cùng một trô đi ra ngoài lại xông qua cuối cùng một đoạn gió mạnh mang về sau rốt cục đi tới trong truyền thuyết địa ngục dung lô Trước 1515, ngày hố l lại lớn lại thâm sâu còn không ngừng mà bước lên lấy hừng hực liệt hỏa đỗ phong hiếp mắt lại quan sát một chút phát hiện trong hố cũng không có nham tương loại hình đồ vật nói rõ cái này hố cũng không phải là địa hỏa hình thành mà là có khác nguyên nhân ô ô ô cái này gọi là địa n g ụ c dung lô hố lửa mở miệng so với bình thường quảng trường còn mưa lớn sâu một chút nhìn không thấy đáy chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ cam hỏa diễm không ngừng bước lên đi lên còn có cùng loại viễn cổ cự thú tiếng gầm không ngừng chuyển tới nghe được đỗ phong một trận tê cả ra đầu nghĩ thầm không phải là muốn xuống dưới mới có thể tìm được cái kia da đen dị giới võ giả đầu lính y hắn hỏi bị khóa ở dây truyền tiểu thế giới bên trong tên kia tù binh đúng là chuyện như vậy đoán chừng đầu lĩnh của bọn hắn đã xuống đến nhất định chiều sâu bởi vì địa ngục dung lô càng hướng xuống nhiệt độ liền càng cao chỉ có đầy đủ cao nhiệt độ mới có thể hòa tan mất kiếm người mà hòa tan tốt nước thép bôi ở trên thân sẽ có thể giúp t r ợ hắn tăng cao tu vi đỗ phong xem chừng cao như vậy nhiệt độ gáy hố hạ không có khả năng có dấu viễn cự ổ c thú hẳn là lên cao khí lưu sinh ra phong thanh muốn thật có như thế lớn cự thú còn có thể tiếp nhận cao như vậy nhiệt độ kia tiến v à hỗn loạn vực đám vó giả a hôn cái g i m a từng cái liền trực tiếp chờ quả nhiên một lát sau tiếng gầm lại biến thành tiếng kêu gen cảm giác giống như là thật đến mười tám tầng địa ngục mười tám tầng địa ngục tại âm giới sâu nhất tầng âm giới tầng ngoài đỗ phong đã đi qua chính là cái gọi là hoàng tuyển lộ cùng kim cấy lĩnh chó giữ linh nơi đó cửa thông đạo cũng rất dễ tìm ngay tại cực bắc đại lục phía dưới băng dương dưới đáy từ logic bên trên giảng âm giới tầng ngoài cửa vào liền đã tại cực bắc vòng tròn sâu nhất địa phương mười tám tầng địa ngục sâu như vậy địa phương không có khả năng cùng hỗn loạn vực mặt đất tương liên bất quá nơi này là hết thể đều có thể hỗn loạn vực chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái cho nên đỗ phong tùy thời làm xong chuẩn bị tâm lý nếu như mình từ nơi này xuống dưới đi thẳng đến tầng thứ mười tám địa ngục cũng không có gì kỳ quái dù sao nơi đây danh tự liền gọi là địa ngục dung lô cùng mười tám tầng địa ngục bên trong chuyên môn dung luyện ác quỷ lò luyện rất giống đại ca ca ta sợ từng đợt sóng nhiệt xuống tới thổi đến tiểu tử có chút đứng không vững dùng sức níu lại đỗ phong cánh tay đ ừ n g sợ ngươi liền ở chỗ này chờ ta một hồi còn có một cái đại ca ca tới đỗ phong ngầm đầu nhìn phía trên hướng về phía địa ngục dung lô bầu trời ngược lại là không có màu xám á cát mà làm à u đỏ g á n đỏ hắn xem chừng rất có thể cũng là bởi vì nơi này nhiệt khí lưu không ngừng lên cao mới đưa đến chung quanh tạo thành vườn quanh tâm xoay tròn gió mạnh mang cấp tốc gió kéo theo đầy đất màu xám hạ t cát từ đó ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ người bình thường căn bản là vào không được đã đến địa n g ụ c dung lô pha vi cũng sẽ không bị hạt cắt chảy thường đỗ phong không có ý định mang tiểu tử xuống dưới đầu tiên xuống địa n g ụ c lò luyện quá nguy hiểm hắn không muốn để cho tiểu tử mạo hiểm lại nói muốn đi đối phó r a đen dị g i ớ i võ giả đầu lĩnh mang theo cái vướng víu cũng vướng chân vướng tay không thi triển được dù sao một hồi kiếm nhị cũng sẽ tìm đến chuyện còn lại để hắn nhìn xem x lần này đỗ phong không có làm người hiền lành chỉ là tìm cùng một chỗ hàn ngọc cho tiểu tử mang lên để nàng dùng để hạ nhiệt độ đừng bị lô hỏa cho nương chín sau đó quay người liền nhảy xuống địa ngục dung lô cảm giác liền cùng muốn tự r ế t giống như địa ngục dung lô là bên trên rộng hạ hẹp từ mở miệng chỗ từng tầng từng tầng hướng xuống dần dần thu nhỏ cái này tạo thành rất nhiều cùng loại cầu thang đồ vật đỗ phong thả người nhảy đi xuống sau đó rơi vào một tầng nóng h ổ i trên cầu thang nơi đây cầu thang liền cùng nung đỏ tảng đá người bình thường rơi vào phía trên trực tiếp liền có thể bốc cháy lên đỗ phong bản thân có thể điều khiển phượng tộc bất tộc bất t đương nhiên không đến mức bị thiêu chết hắn không có ngốc đến dùng hàn băng công pháp cùng liệt hỏa đối kháng mà là t r ư ớ c dùng hai tầng hỏa diễm bao trùm chính mình kể từ đó địa ngục dung lô hỏa diễm sẽ trước đốt tới ngoại tầng t i n h tinh chi hỏa đại bộ phận nhiệt lượng bị tinh tinh chi hỏa hấp thu tinh tinh chi hỏa lại đem nhiệt lượng truyền lại cho phượng tộc bất tử hỏa sau đó chuyển hóa làm thuần chính hỏa nguyên lực tiến vào đỗ phong thân thể có đ ỗ đổ long tại bản thân hắn liền có thể kích hoạt phượng tộc huyết mạch cho nên loại này hỏa nguyên lực đối với đỗ phong tới nói chẳng những vô hại mà lại là đại bồ chật chật thoải mái. đỗ phong chẳng những không có đau chít chít oa gọi bậy ngược lại hét lớn một tiếng thoải mái đem bên trên tiểu tử cho nhìn c h à u lại lông mày không biết nàng là bị hù dọa vẫn là có cái gì ý khác đỗ phong tiếp tục nhảy xuống mỗi lần đều vượt qua rất nhiều cầu thang rất nhanh liền từ nhỏ từ tầm mắt bên trong biến mất a tại sao là ngươi nhưng vào lúc này kiếm nhị cũng xuyên qua gió mạnh mang đến đến địa ngục dung lô tiến đến con mắt thứ nhất nhìn thấy được tiểu tử hắn đối tiêu ra ba người có ấn tượng đặc biệt là nhỏ tuổi nhất tiểu tử dựa theo trước đó biểu hiện tiểu tử hẳn là dễ dàng nhất chết mất cái kia nhưng hôm nay nàng chẳng những không chết còn ra hiện tại địa ngục dung lô biên giới cái này nói rõ tiểu tử là xuyên qua gió mạnh mang vào nàng một cái tiểu nữ h à i làm sao có thể có bản sự này đại ca ca ngươi cũng tới đỗ ca ca nói nhưng ta ở chỗ này chờ ngươi tiểu tử nhìn thấy kiếm nhị một chút đều không hoảng hốt cũng không vội ở giải thích mình là như thế nào sống sót c ũ n g như thế nào tiến vào địa ngục dung lô chỉ nói đơn giản một câu là đỗ phong để nàng ở nơi này chờ cái này đỗ phong quá quan loa vạn nhất lại có người khác tiến đến làm sao bây giờ kiếm nhị n h o n g cái đã hiểu rõ là đỗ phong mang nàng tiến đến cho nên cũng không hỏi tới nữa tiểu tử mà là quyết định mang lên nàng cùng một chỗ xuống địa ngục lò luyện lưu tại nơi này nhìn như an toàn nhưng bạn nhất gặp được người xấu lấy tiểu tử thực lực căn bản là ứng phó không được ừm ta nghe đại ca ca n h ọ tử vi mỉm cười một cái lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ có thể nói là vô cùng đủ thuận cũng không vấn kiếm hai như thế nào mang lên nàng chỉ cần đi theo là được kiếm nhị đem trong tay kia mặt hình cung tâm chắn hướng tiểu tử trước mặt tới gần liền thấy kia mặt tâm chắn đột nhiên bắt đầu chuyển động vốn là nửa cái vỏ trứng hình dạng bây giờ biến thành toàn bộ vỏ trứng gà hình dạng đem tiểu tử cho bao vây lại kiếm nhị mình vẫn là mặc kia thân kiếm phó biến thành mỏ thả người nhảy xuống cái kia vỏ trứng mang theo tiểu tử cũng đi theo kiếm nhị sau lưng đ ồ n g bệnh phi thường ổn kiếm nhị hạ xuống ở đâu nó cũng theo tới chỗ đó khoảng cách bảo trì không xa không gần từ một điểm này có thể nhìn ra được kiếm nhị đối tiểu tử cũng không phải không có chút nào phòng bị đầu tiên bị bao khỏa tại vỏ trứng bên trong tiểu tử bản thân liền bị hạn chế vạn có có tình huống gì phát sinh kiếm nhị còn lưu lại một đoạn khoảng cách tốt cho mình một cái phản ứng thời gian hắn tăng thêm tốc độ hướng xuống đuổi hy vọng có thể đuổi kịp đốt phong bọn hắn bình quân trình độ là cao hơn chiến thần đại lục võ giả sở d ĩ thua là bởi vì gặp đỗ phong cùng kiếm nhị dạng này nhân vật đặc biệt liền ngay cả kiều đúa đều dựng vào một đầu cánh tay đội võ giả bình thường khẳng định không được làm những cái kia r a đen dị dưới võ giả đầu lĩnh thực lực khẳng định chỉ mạnh không yếu đỗ phong dù sao còn không có đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn kiếm nhị sợ hắn một người ứng phó không được lúc này đỗ phong đã xuống dưới hơn ngàn mét sâu nhưng vẫn là không có phát hiện tên kia dị dưới võ giả đầu lĩnh nơi đây nhiệt độ đã rất cao nếu không phải là bởi vì đỗ phong bản thân liền sẽ đổi lựa chỉ dựa vào dị giới võ giả đầu lĩnh nếu là dám tiếp tục hướng xuống đi vậy nói rõ thân thể của hắn có thể tiếp nhận cao hơn nhiệt độ chuyện này đối với đỗ phong tới nói một chút đều không tốt dị giới võ giả đầu lĩnh thân thể ngoại thụ hơn cao đã nói lên thực lực của hắn càng mạnh cũng không xa không nghĩ tới vị tia bị bắt làm tù binh ra đen dị giới võ giả chủ động nói chuyện với đỗ phong căn cứ phán đoán của hắn đầu lĩnh hẳn là ngay ở phía trước cách đó không xa bởi vì trước mắt cái này chiều sâu đã là hắn có thể tiếp nhận cực h ạ n hòa tan kiếm người cũng kém không nhiều có thể làm được đầu lĩnh của bọn hắn thực lực là càng mạnh một chút vì hòa tan hiệu quả càng tốt hơn một chút khẳng định sẽ còn đi càng sâu địa phương nhưng cũng sẽ không quá sâu dù sao như thế vì nguy hiểm cho đến sinh mệnh của mình Nhà! Như Phong mình, binh nên như thế tự giác, chủ động bán đầu lĩnh của mình. Căn cứ logic đến phân tích, cũng kém không nhiều nên gặp. Đỗ Phong tăng thêm mấy phần cẩn thận, ánh mắt tại hòa diễm bên trong quét tới quét lui, để tránh có chỗ đến nay.、Ở、trong trường này, thân thức đã không cách nào nhô ra đi, chỉ có thể dựa vào con thế chút thế chủ tích, thêm hòa chô thức cách chỉ thể mà vào giật một tù trở tự mắt tại quét tới quét để Đỗ đầu Đỗ để đã đi, dịp gặp. lo giác, có của cứ có có diễm lui, môi kém mấy m vở y ra dựa đỗ phong không dám có nửa chút buông lỏng liền xem như con mắt khó chịu cũng không đi quản thời gian từng giây từng phút trôi qua đỗ phong vẫn còn tiếp tục nhảy xuống còn bên cạnh nhiệt độ thì là càng ngày càng cao làm sao còn không có tìm tới tên kia r a đen dị giới võ giả đầu lĩnh chẳng lẽ hắn cũng không có tới nơi này không có khả năng đỗ phong lập tức phủ định ý nghĩ này tại hỗn loạn vực bên trong nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh cơ hội tin tưởng ai cũng sẽ không bỏ qua chỉ có một khả năng chính là thực lực của đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn bỏ vào càng sâu địa phương đi nhiệt độ chung q u n h càng ngày càng cao cho dù là có tinh tinh chi hỏa cùng phượng tộc bất tử hỏa hai tầng bảo hộ cũng có chút chuyển đổi không tới trước đó đỗ phong là không ngừng đang hấp thu nguyên lực rất thoải mái nhưng giờ phút này liền khó chịu hấp thu không xong nhiệt lượng thấu tiến đến liền đi theo nồi áp suất bên trong buồn b ự c ra một thân mồ hôi một giọt mồ hôi từ cái chán trượt đến k h o i mắt sau đó chậm dại thấm vào kích thích đỗ phong con mắt có chút không thoải mái làm một v õ giả bình thường căn bản liền sẽ không dạng này xuất mồ hôi hiện tại mồ hôi tiến vào trong mắt quả thật có chút mà không thể đứng nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo màu đỏ cái bóng hiện lên hỏng bét đỗ phong theo bản năng ru khó khăn l ắ m tránh khỏi đối phương đánh lén da đen dị giới võ giả đặc điểm lớn nhất chính là làn da rất đen tại màu đỏ hoàn cảnh bên trong hẳn là rất dễ thấy mới đúng vì sao hắn biến thành màu đỏ cùng hoàn cảnh chung quanh nhan sắc quá giống đỗ phong ở trong môi trường này dạo chơi một thời gian lớn con mắt bản thân cũng có chút không thoải mái lần này đánh lén thật sự là thật cao minh nếu không phải dựa vào không thể né một chút giờ phút này trên cổ đã bị trọng thương m u ố n chết thừa long kiếm trong nháy mắt lấy da hướng về phía đối phương liền giết quá khứ cùng lúc đó đỗ phong đã thấy rõ vì sao da đen dị giới võ giả đầu lĩnh biến thành màu đỏ t h sự tình h h của có h thân ấ t bản l i chút a lò đ vượt quá đỗ phong dự kiến hắn một kiếm vô tới vờ ơ y mà xuyên qua thân thể của đối phương tình huống như thế nào chẳng lẽ đầu lĩnh của bọn hắn chỉ có gần ấy mà thực lực hay là bởi vì thừa lòng kiếm thật rất sắc bén không đúng bị một kiếm thân tàu dị dưới võ giả đầu lĩnh cũng không có ngã xuống ngược lại hướng về đô phong đánh tới nóng hổi cánh tay một tay lấy hắn ôm sau đó toàn bộ thân thể đều kéo đi lên l i ê n nghe đến ầm một tiếng bạch từ cốt giáp bên trên liền b ư ớ c lên khói trắng hoa kháo quá hố đỗ phong cái này minh bạch đối phương đây là muốn thiêu chết mình a ra đen dị dưới võ giả thể chất giống kim loại mà kỹ thuật đặc điểm là tại nhiệt độ cao hạ sẽ biến mềm nhưng còn có một cái đặc điểm chính là tại mềm mại tình huống sẽ càng có thể tính d đỗ phong một kiếm kia đã đâm đi là đem hắn thân thể đóng xuyên nhưng kiếm rút ra ngoài về sau vết thương lập tức liền tự động khép lại biến mềm kim loại chính là có loại năng lực này có thể tùy thời d u n g hợp một chỗ như thế nói đến những cái kia kiếm người cũng đã bị hắn cho hòa tan thừa long kiếm bên trong kiếm người nghĩ đến đồng bạn của mình bị hại vỡ ơ ý mà tự động từ đỗ phong trong tay bay ra ngoài đối ra đen dị d ớ i võ giả đầu lĩnh b á bá bá liên tục tần suất nhanh công kích liền cùng các k a i tây phiến đem hắn thân thể không có một tấc đều cho gọt đến đỗ phong bị đối phương ôm toàn thân chân nguyên phòng lên như muốn trấn khai nhưng người này cánh tay liền như là hai đầu thô cốt thép hơn nữa còn có nhất định độ d ẻ o làm sao đều c h ấ n không ngừng thừa long kiếm ở trên người hắn công kích vô số lần thế nhưng không có đưa đến bao lớn tác dụng bạch từ cốt giáp bị đốt càng ngày càng mỏng tình huống phi thường khẩn cấp một khi bạch từ cốt giáp bị đốt thấu đỗ phong mạng nhỏ mà liền nguy cơ sớm tối、bạch. nhưng vào lúc này một đạo bạch quang hiện lên kiếm nhị rốt cục chạy tới hắn tụ lên một mảnh kiếm mang liền muốn công kích tên kia dị giới võ giả thủ lĩnh nhưng vào lúc này phía sau truyền đến phịch một tiếng tiếng vang thật sự là nhà ruột còn đ ậ mưa h ắ n cái thứ hai kiếm phó Cũng chính là bởi a kia o vây vỏ v lấy tiểu tử cái kia vỏ trứng cái không không vì khoảng cách không xa đỗ phong cũng nhìn thấy đây hết thảy hắn thầm mắng một câu thô tục đến cùng vẫn là phát sinh không muốn nhìn thấy nhất sự tình tiểu t ử lại là phản đồ mà lại là da đen dị giới võ giả nội ứng nàng đơn giản quá hội diễn từ vừa mới bắt đầu không đột phá tu vi càng về sau gặp được loa người cổ nhân thời điểm biểu hiện ra n u nhược sợ hai tất cả đều là giả không cần phải nói cũng biết ca ca tiêu xa thị tỷ tiêu hồng khẳng định cũng là nàng tự tay giết chết tuổi còn trẻ làm sao như thế nhận thâm ó thú. Tiểu tử thực lực rất mạnh, mạnh đến thật có thể mình xuyên qua gió mạnh gió thời kiếm đi giúp lực có có rất đến xuyên mang, mạnh đến có thể tạm thời ngăn chặn kiếm nhị, để Lấy không kỳ nhị, hắn cách nào đi chợ giúp đỗ phong. Lấy nàng phong. chợ đỗ tới s u đầu, như vậy chính phủ, thực lực cường đại như vậy, đơn giản thật bất khả thương nghị. Đáng chết. Đỗ phong g.i.n. trên đầu, hắn tân tân phủ, thực thật khả chết. khói khổ vậy vậy, lực tức bất đại Đỗ đ bước khổ e tiểu tử cuối mang vào, bởi vậy hư hại một cái kiếm phó một đời người khí lửa liền không cầm được đi lên b ú ớ c lên đỗ Độ phong đột nhiên l á n h quang l ó i lên đúng a đã đối phương bỏng chính mình vì cái gì không trái lại cũng dùng hỏa thiêu hắn da đen dị dưới võ giả đầu lĩnh giờ phút này đã tiếp cận thân thể c ự c hạ l a n da đều đốt đỏ lên thể chất cũng thay đổi mềm thinh t i n h chi hỏa có thể l i ệ u nguyên đỗ phong không có cầm thừa long kiếm mà là toàn thân chân nguyên p h n g lên lâm ta lấm tấm ngọn lửa nhỏ bắt đầu từ bên ngoài thân toát ra nhìn qua không đáng chú ý nhưng lan tràn rất nhanh da đen dị dưới võ giả đầu lĩnh ngay từ đầu cũng không để ý cảm thấy đỗ phong là làm cả lớn như vậy hố l ử a ta còn không sợ sẽ còn sợ n g ư ờ i điểm ấy ngọn lửa nhỏ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình không đúng da của mình vậy mà bắt đầu biến sắc sau đó hòa tan liền như là làm ộ t cái sắc người bị người điểm một mùi lửa từ mặt ngoài bắt đầu thiêu đốt mới vừa rồi còn cho là mình tất thắng dị g i ớ i võ giả đầu lĩnh bắt đầu do dự muốn hay không b u n g tay nếu như không b u n g tay hắn liền không cách nào dập tắt trên người mình hỏa diễm nhưng nếu là bông tay đỗ phong liền sẽ mất đi trói buộc kế hoạch của hắn cũng liền thất bại cho ngươi một cái cơ hội thúc thủ chịu trói có thể lưu ngươi một mạng kiếm nhị một cái kiếm phó bị hủy ý nguyên không chút hoang、mang. hắn xoay người đối mặt với tiểu tử nhẹ tay nhẹ đặt ở trên c h u i kiếm cũng không có thanh kiếm rút ra dù sao tiểu tử là tiêu g i a thiên tài mà lại niên kỷ còn nhỏ có thể là nhất thời hồ đồ cho nên hắn cho đối phương lưu lại một cái cơ hội chỉ cần hiện tại nhận thua thúc thủ chịu c h ó i còn có thể thả nàng một con đường sống ta không thể thua ta không thể thua tiểu tử trạng thái có chút kỳ quái cả n g ư ờ i đều rất phấn khởi phấn khởi đến có chút điên trình độ miệng bên trong một lần một lần nói mình không thể thua không tính ngươi có lý do gì hiện tại cũng nhất định phải nhận thua kiếm nhị đã nói đến rất rõ ràng tiểu tử làm như vậy có lẽ thật sự có nội khổ tâm Cũng mặc kệ có cái gì nỗi khổ tâm cũng không thể làm nàng hiệp trợ dị giới võ giả hãm hại đồng bào lý do nếu là đỗ phong chết mất tên tiêu da đen dị giới võ giả đầu lĩnh đột phá đến thiên nhân cảnh tiến vào hỗn loạn vượt tất cả nhân loại võ giả đều phải không may thậm chí còn bao quát cái khác dị giới võ giả ta không nghe ta không nghe tiểu tử điên cuồng lắc đầu cùng lúc đó trên người có t ử sắc hồ quang điện t o á t ra những cái tia hồ quang điện đung đưa không ngừng thỉnh thoảng va chạm đến cùng một chỗ tràn g a điện hỏa hoa lại là thần thú kỳ lân mà lại là t ử kỳ lân chắc không được tại nhiệt độ cao như vậy địa ngục dung lô bên trong cũng không sợ chắc không được tuổi còn nhỏ có thực lực mạnh như vậy đỗ a tình huống gì một thanh âm từ dây chuyền bên trong tiểu thế giới vang lên tiểu h ắ c vờ i mà tỉnh lại tiểu tử tiến vào trạng thái điên cuồng trực tiếp đưa đến nó tỉnh lại đồng thời còn thành công tấn thăng đến cấp m ộ ư ơ i một chính ngươi xem một chút đi đỗ phong mặc dù hai tay bị hạn chế ở nhưng chỉ cần dùng ý niệm liền có thể đem tiểu h từ dây chuyền bên trong tiểu thế giới phóng xuất chờ tiểu h ra về sau mới hiểu rõ nó ngủ say trong khoảng thời gian này thật đúng là phát sinh không ít sự tỉnh một cái kỳ quái dị giới võ giả đang cùng đấu ca liều mạng bị hỏa thiêu hoa hoa gọi vẫn còn tiếp tục kiên trì đoán chừng là đầu góc có bệnh còn có một cái có được t ử kỳ lân chiến thú tiểu nữ hải tựa hồ có chút khống chế không nổi năng lực của mình muốn ta tiêu diệt hắn sao tiểu hát nhìn một chút tên kia dị giới võ giả đầu lĩnh dùng hai tay dùng sức tìm chặt đỗ phong tựa hồ là đang liều mạng liền thuận tiện hỏi một câu không cần hắn một hồi mình liền quen đỗ phong thực sự nói thật dị giới võ giả đầu lĩnh làn da đã bị đốt đấu tiếp xuống liền nên đốt nội tạng rất sẽ bị n ư n chín vì để cho đối phương nhanh lên một chút quen hắn lại k g i a đen dị dưới võ giả đầu lĩnh rốt cục chịu không được loại này nhiệt độ cao vương hai cánh tay ra xoay người bỏ chạy hắn muốn t r ư ớ c chạy trốn tới phía trên đi hạ nhiệt một chút tìm một chỗ tấn thăng đến thiên nhân cảnh lại đến tìm đỗ phong bọn hắn báo t h ủ kỳ thật đỗ phong đến thời điểm g i a đen dị dưới võ giả đầu lĩnh đã đem kiếm người đều nóng chảy rơi đồng thời bôi ở trên thân đáng tiếc còn chưa kịp chuyển hóa hấp thu cho nên hắn hiện tại cần không phải tài nguyên mà là thời gian nhưng hết lần này tới lần khác thiếu nhất chính là thời gian trốn được mà đỗ phong cũng không đội theo mà là cười lạnh một tiếng nhìn xem dị dưới võ giả đầu lĩnh bỏ chạy một khi dính vào trên thân sẽ rất khó thoát khỏi nếu là đối phương hiệu cao giai hàn băng thuộc tính công pháp có lẽ còn có dập tắt cơ hội bản thân hắn chính là cái kim loại người lại tại dạng này địa ngục rung lô bên trong căn bản cũng không có dập tắt khả năng da đen dị giới võ giả đầu lĩnh một bên chạy trốn một bên hòa tan cuối cùng biến thành một bãi nước thép chờ đợi đã lâu thừa long kiếm tự động bay đi đem k i a m ộ t bãi nước thép cho hấp thu hết bên trong bao gồm tất cả kiếm người đồng bào cùng vị này đầu lĩnh thân thể chỗ nóng chạy ra tinh hoa ông nóng thừa long kiếm đang hấp thu rơi mất tiêm ộ t bãi nước thép về sau bắt đầu không ngừng run, run. đồng thời càng run càng nhanh chấn động bên cạnh không khí phát ra o n g o nong g tiếng vang tiểu tử đỗ phong đang muốn khuyên tiểu tử nhận vua hiện tại dị giới võ giả đầu lĩnh đã chết mặc kệ nàng có cái gì nhiệm vụ mang theo đều có thể từ bỏ nhưng hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này tiểu tử triệt để không kiểm soát tóc của nàng từ bình thường màu đen biến thành tử sắc sau đó càng dài càng dài rất nhanh liền so với người thể còn mùa lớn trong miệng nàng răng cũng bắt đầu dài ra bàn tay nho nhỏ biến thành bánh thu nóng ướt xung quanh hồ quang điện bắt đầu biến lớn cảm giác lúc nào cũng có thể bạo tạc hoa thú đây là độ sâu hoa thú lấy tiểu tử bây giờ như kỷ căn bản không có khả năng không chế được nổi trình độ như vậy hóa thú giống hóa thú tiểu tử phát ra một tiếng tiếng thú giống gừ gừ dùng mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía đỗ phong nàng bây giờ đã không phải là tiểu nữ hài kia tiểu tử mà là một đầu đầy người sát khí tử kỳ l â n thú ai đáng tiếc đỗ phong thở dài một tiếng biết vẫn không thể nào vãn hồi chuyện này lấy sự thông minh của hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch tiểu tử sở dĩ sẽ đi đến hôm nay tình trạng này khẳng định không phải là của mình ý nguyện mà là người tiêu ra chỉ điểm bọn hắn tiêu ra cùng dị giới võ giả hợp tác đồng thời không tiếc hy sinh tiêu xa cùng tiêu hồng để tiểu tử tham dự chuyện này tất nhiên là vì lợi ích lớn hơn nữa tiểu tử nếu là không có mất khống chế đỗ phong còn có thể đem rút một cái bây giờ cũng chỉ phải xuất thủ Trước 1518, tiểu hắc đối tiểu tử. Để cho ta tới. Còn không đợi đỗ phong thủ, tiểu tiểu tử cảm thấy rất thú, tử thấy rất hương thú.、Dựa、theo loại trạng thái này phát triển tiếp, tiểu tử thú, toàn thú. tính hương hương người hắc cho Còn hắc chủ cảm chuẩn sắc cảm chỉ chiều lúc của đối đợi liền xin đi. Bởi đối nói đối loại liền Để sâu không phong không hoa hoàn hoa đỗ động động Đến đó Dựa nó nó lân này n kỳ là là là vì mà mà sẽ cho đến lúc đó nên động thủ chính là đỗ đổ, đổ long không phải tiểu h á c thừa dịp nàng vẫn chưa hoàn toàn hóa t h u trước đó tiểu h á c phải nhanh hành động lệch cạch lệch cạch tiểu h á c trên thân đồng dạng là từ sắc hồ quang điện q u a n quanh bất quá màu sắc của nó muốn càng sâu một chút hóa t h u tiểu tử nhận lấy tiểu h á c hấp dẫn không còn quan tâm đỗ phong mà là đổi quá khứ đối nó giống giống hai tiếng thu giống về sau tiểu tử cùng tiểu h á c liền đánh lên không có ý tứ liên lụy ngươi đã sự tình giao cho tiểu h á c đỗ phong cũng yên lòng nhiều hắn giải trừ bạch từ cốt giáp thu vào chuyện lần này để bạch cốt phiên bị hao tổn nhất định phải hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời g cùng lúc đó đem thừa long kiếm cũng thu vào đang hấp thu rơi những cái kia nước thép về sau thừa long kiếm tất nhiên sẽ lần nữa tấn cấp nói những lời gì là n g ư ờ i giúp mọi người kiếm nhị người này thực sự cầu thị hắn mặc dù tổn thất một kiếm phó nhưng giết chết r a đen dị giới võ giả đầu lĩnh sự t ì n h vẫn là từ đỗ phong để hoàn thành kể từ đó chẳng khác nào là cứu được mọi người mệnh cái kia thanh thừa long kiếm hắn cũng nhìn thấy nhưng là cũng không có hỏi nhiều còn phải phiền phức kiếm huynh một sự kiện giúp ta nhìn một chút đỗ phong thật đúng là không khắc khí vờ ơ y mà để kiếm nhị hỗ trợ ở chỗ này nhìn một chút mà đang đánh đấu tiêu hắc thuận tiện cũng để phòng phía trên có người xuống tới. mà chính hắn tự nhiên là muốn tiếp tục nhảy xuống đến nhiệt độ cao hơn địa phương đi rèn luyện thân thể của mình từ đó tăng cao tu vi địa ngục dung lô bên trong hỏa diễm xác thực có một bộ phận có thể chuyển hóa làm hỏa nguyên lực bị thân thể hấp thu nhưng hắn làm như vậy nguy hiểm vẫn là thật lớn đi thôi nơi này có ta hai người hiện tại phi thường có ăn ý căn bản không cần giải thích quá nhiều kiếm nhị để đỗ phong yên tâm đi đỗ phong cũng liền không còn nhiều dông dài trực tiếp nhảy vào hố lửa xuống dưới cùng lúc đó cũng có thể tinh tinh tri hỏa cùng phượng tộc bất tử hỏa đem thân thể của mình chăm chú bao vây lại không phải đỗ phong nhân tâm mà là hắn đối tiểu hắc năng lực đều có biết tiểu gia hỏa này hiện tại chính là đang ngồi lấy tiểu t ử chơi đoán chừng là muốn nhân cơ hội phân tích một chút tử kỳ lân cùng chính mình cũng có chút cái gì khác nhau đồng dạng là kỳ lân mà lại đồng dạng đều chơi điện đều sẽ thao túng h ỏ a diễm tiểu tử tử kỳ lân tựa hồ từ vạn thú vườn tới chiến thú tiểu hắc thì là sinh ra ở thiên nhiên thần thú nó không ngừng tiêu hao tử kỳ lân điện năng thực tế là tại tiêu giảm tiểu tử hóa thú trình độ tử kỳ lân đương nhiên không phục mình sẽ thua bởi hắc kỳ lân thế là không ngừng phóng điện nhưng những cái kêu hồ cóng điện đ ế tiểu hất thần thú về sau liền đều cho hấp thu hết. Tựa ân há tự xem ra tiểu hắc đã nằm trong tay hết thảy đỗ phong triệt để yên tâm theo hỏa nguyên lực không ngừng chuyển hóa hắn hạ xuống chiều sâu cũng là càng lúc càng lớn dần dần cách xa tiểu hắc cùng tiểu tử đánh nhau hiện trường một cỗ nhiệt lượng theo đỗ phong mỗi một cái lộ chân lông liệu mạng chui vào trong mùi vị đó tựa như là có một đống người tại cầm tú hoa châm đi đến trên thân âm chẳng những đâm hư làn da đâm vào cơ bắp còn một mực quấn tới mảng xương sau đó sâu tận xương thủy theo i ế n sau, tại h nhích nhích người người. lần lượt xung kích bắt đầu xuất hiện khe hở khe hở diện tích càng lúc càng lớn rốt cục ngăn không được kia cổ trích nhiệt năng lượng nhất cử vào tới đỗ phong toàn thân khí thế đột nhiên vừa tăng tu vi cuối cùng từ hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đúng hắn t r ợ n quát một tiếng phồng lên toàn thân chân nguyên cảm giác đơn giản không nên quá thoải mái đang muốn bay đi lên nhìn xem tiểu h ắ c bên kia đánh thế nào đột nhiên nghe được phía dưới lộc cộc lộc cộc thanh âm liền cùng nấu nước sôi nổi giống như tình huống như thế nào đỗ phong vận chuyển thị lực nhìn xuống đi loang thoáng nhìn thấy màu đỏ trong biển lửa có một cái chấm đen nhỏ tựa hồ là có đồ vật gì từ đáy hố nhẹ nhàng đi lên hắn vẫn là rất khẳng định kiếm minh ngươi có muốn hay không tới xem một chút đỗ phong dùng thiên lý âm, đem tình huống nói cho phía trên kiếm nhị dù sao tiểu h năm chắc thắng lợi trong tay kiếm nhị không làm lưu lại bay thẳng x u ố n g dưới xung quanh thân thể của hắn có một ít l i ê u diệp kiếm mang quay tới quay lui vì đó ngăn cản chung quanh nhiệt lượng bởi vì nơi đây nhiệt độ đã không phải là một kiếm phó liền có thể ngăn cản t h ư ợ n h ư là cái đ ỉ n h đợi đến kiếm nhị đến phía dưới đổ vật phiêu lân cận một chút đỗ phong cũng đã nhìn ra tựa hồ là một cái màu đồng cổ đ ỉ n h nhìn từ xa cùng lò luyện đan g e n đúc lô rất giống nhưng hình dạng càng tiếp cận đỉnh nếu quả như thật là đình vậy chuyện này liền có ý tứ danh xưng là thiên giới nước sông tẩy kiếm trì bên trong cũng không có thất lạc nửa chút thiên giới ngược lại là cái này được xưng là địa ngục dung lô địa phương xuất hiện nhân loại võ giả có thể sử dụng bảo vật không sai chính là một n g ụ c đỉnh còn giống như rất lớn toàn thân là màu đồng cổ nhìn kỹ có thể nhìn thấy phía trên điêu khắc kỳ quái phủ văn đỗ phong là trận pháp sư tự nhiên có phủ văn cơ sở nhưng là hắn chăm chú nhìn trong chốc lát phía trên phủ văn chỉ là có chút nhìn quen mắt lại một cái đều đọc không ra đỗ phong h ẽ nhăn một cái cái mũi bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc không sai kia là đan d ư ợ hương khí kỳ thật hương vị đã rất nhạt mà lại ở trong môi trường này căn bản cũng không dễ dàng nghe được nhưng hắn thường xuyên luyện đan đối mùi thuốc đặc biệt mất cảm cho nên vừa nghe liền tốt chiếc kia đỉnh chính là dùng để luyện đan đỉnh cung bình thường lò luyện đan khác nhau chính là đỉnh là ở giữa mảnh bên trên bên lớn mà lò luyện đan là ở giữa tròn triệu phồng lên bụng m à cái đỉnh này là phía dưới ba cái chi dưới lòng bàn chân cũng không lớn càng lên cao càng thô to giống như là một cái bên trên r ộ n g hạ hẹp hình thang loại này hình dạng đỉnh không giống như là lò luyện đan giống như là một vị nào đó cự nhân dùng để uống rượu chén rượu bất quá bên trong mùi thuốc thật không lừa được người cách rất gần về sau đỗ phong đã nghe đến rõ ràng hơn hắn xác định địa ngục dung lô bên trong nổi lên tới này miệng kỳ quái đ ỉ n h chính là dùng để lệ dược mà lại phẩm giai tương đương cao đệ, người tải phát A. B cùng một chỗ một phát tài. đỗ phong không phải cái người hè hỏi làm sao lại để kiếm nhị ăn t h ị t t h i hắn dự định kêu lên kiếm nhị đi địa ngục dung lô chỗ càng sâu nhìn một chút Tốt, vậy nhưng được ngươi ở phía trước đỉnh lấy kiếm nhị đương nhiên cũng nguyện ý đi chỗ càng sâu địa phương thám hiểm bởi vì nơi đó sẽ có càng nhiều bà bối nhưng càng hướng xuống đi nhiệt độ liền càng cao hắn không nhất định có thể đối phó được hai anh em ta ai cùng ai a ngươi đỉnh ta đỉnh đều như thế đỗ phong mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng người đã bay đến phía trước hắn vừa mới đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đối với nhiệt độ cao sức chịu đựng trở nên mạnh hơn tự giác phụ trách lên phía trước dẫn đường nhiệm vụ Kiếm n hồng ị bị định cũng chuẩn bị kỹ cảng, dự định đi theo đô phong cùng một chỗ khác lúc hắc phong Giống.、Hết、lần này tới lần khác nhưng vào lúc này, phía trên tiểu phát ra gầm lên giận dữ, tình huống gầm theo phát Hết phía phát tiểu ký dự dữ, tựa đi đô tải. tới một vào ra k h ô đúng Hoàng lắm. bét đỗ phong cảm thấy tiểu hắc nắm vững thắng lợi căn bản là nghĩ đến xảy ra ngoài ý mớn n g h e được một tiếng này g ầ m thét hắn cũng không nói hoài tới đi phát tải thi triển nhanh nhất thân pháp một cái dây lát tránh đã đến tiểu hắc bên cạnh vị trí tập trung nhìn vào sự tình so với hắn tưởng tượng còn b ế t bắt hơn địa ngục dung lô bên trong không biết lúc nào tới một người trung niên nam tử người này đang dùng đại thủ bóp lấy tiểu t ử cổ mà giờ khắp này tiểu tử đã khôi phục nhân loại bình thường trạng thái chỉ là bị nam tử này cho bóp đã thoi t h o á t đỗ phong âm thầm cùng tiểu h ắ c dùng thần thức trao đổi một chút lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra tiểu h ắ c k h ô n g chế cường độ không thiết tiêu hao thời gian đánh bại tử kỳ lân tiểu tử lý tính một mặt chiếm thượng phong cuối cùng là khôi phục nhân loại bộ dáng không hề nghĩ tới cổ tay nàng bên trên mang một cái vòng tay đột nhiên phát ra quang mang trói mắt t i ế p lấy một người trung niên nam tử chống dông xuất hiện không nói hai lời liền bóp lấy tiểu tử cổ lại muốn đem nàng cho tươi sống bóp chết loại phương thức này s、so、a một đao đ cũng sẽ không bởi vì thiếu dưỡng khí mà chết nam tử trung niên bóp h á c như vậy ngoại trừ để tiểu tử không thể thở nổi bên ngoài càng quan trọng hơn là sẽ ngăn chặn máu của nàng lưu thông cùng chân nguyên vận chuyển đại nao huyết dịch cung cấp không đi lên người sẽ xuất hiện ảo giác ý thức cũng sẽ trở nên yếu kém còn không trực tiếp đem đầu nhìn để linh hồn chạy đi lại tìm một cái mới tái tạo nhục thân cơ hội tới thông khoái ngươi chính là cái k i a tiêu hồng cùng tiêu sa cha đi n g u y ê n lai là đang giả bộ bệnh đỗ phong nhìn một chút tu vi của đối phương h o à n cực cảnh đại viên mãn mà lại là rất tư thâm loại kia xem ra ngoại giới truyền thuyết tiêu đỏ phụ thân bị thương nặng bế quan tin tức là、giả. hắn lần này giấu ở tiểu tử vòng tay không gian bên trong tiến vào hỗn loạn vực đoán chừng chính là vì địa ngục dung lô sự tình nếu như chiếc kia cổ đồng đ ỉ n h không co nổi lên đỗ phong sẽ còn hoài nghi có thể là sự t ì n h khác bây giờ làm sao cao cấp đồ chơi đều hiện lên ra đã nói lên nơi đây là hỗn loạn vực bên trong trọng yếu bảo tàng điểm có thể để cho thượng cổ thế gia giới người phí khí lực lớn như vậy đến thậm chí không tiếc hy sinh một đôi nữ cũng muốn có được đồ vật vậy khẳng định là giá trị liên thành a người trẻ tuổi biết quá nhiều không tốt dễ dàng chết sớm tiêu k í n h núi thật đúng là cái nhân vật hung hát hắn trốn ở vòng tay không gian bên trong mắt nhìn thấy tiêu xa thụ thương mà thờ ơ về sau càng là nhìn xem tiêu xa cùng tiêu hồng đều bị nhỏ t ử s á t chết cũng không ra cứu giờ phút này bóp lấy tiểu tử cổ có lẽ là đang phát tiết tâm tình trong lòng đi chật chật chật đỗ phong t ự ư hồ lại minh bạch một việc cái này tiêu k í n h núi cùng tiêu ra những người khác cũng không hợp tiểu tử hẳn là nhận lấy tiêu ra trưởng bối sai sự tiến vào hỗn loạn vực đến tầm b ả o hiện giả bộ như nhu nhược bộ dáng lựa gạt đỗ phong cùng kiếm nhị bọn hắn lại lên tay giết chết đường ca cùng đường tỷ đây cũng là tiêu ra an bài của t r ư n bối tiêu kính núi làm tiêu xa cùng tiêu đỏ phụ thân khẳng định không đồng ý kế hoạch này nhưng lại không cách nào ngăn cản một mực tiểu tử giải trừ hóa thu trạng thái cổ đ ồ n g đỉnh cũng từ địa ngục dung lô bên trong nổi lên hắn mới bằng lòng hiện thân khoác lắc đừng nói quá sớm ai chết còn chưa nhất định đỗ phong tử trùng sinh đến nay đều là vợ cấp giết địch cùng d a i c à n g là chưa hề không có thua cho ai hắn bây giờ đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn làm sao lại sợ hãi đồng thời hoàng cực cảnh đại viên mãn tiêu kính núi cho dù ngươi là tư thâm hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả tại cái này cảnh giới khả năng đã tu luyện cái vô số cái năm tháng nhưng thì tính sao chỉ cần không đến thiên nhân cảnh tu vi đỗ phong liền không quan tâm hắn liếc qua tiêu kính núi đỗ phong phất phất tay thu hồi phẫn nộ tiểu hắc tiểu hắc mặc dù thực lực siêu quẩn dù sao vừa mới đột phá đến cấp m ộ ư ơ i một đối chiến tiểu tử loại kia tân tấn hoàng cực cảnh đại viên mãn là không có vấn đề có thể đối chiến tiêu kính núi dạng này lao giang hồ có thể sẽ bị mưu hại được đỗ lao đệ tiêu ra sự tình ta không tiện chúng t a y chính ngươi cẩn thận một chút kiếm nhị người này nói rất trực tiếp thực lực của hắn là rất mạnh nhưng việc này xác thực không tiện chúng tai bởi vì tiêu ra thiên nhân cảnh lão tổ tông cùng kiếm nhị sư phó kiếm hoàng n h ậ biết việc này dính đến tiêu g i a trong gia t ộ c đấu đỗ phong tự do võ giả có thể tùy tiện nhúng tay kiếm nhị dạng này người có thân phận lại không thể tùy tiện nhúng tay hắn cần chờ sau khi trở về cùng tiêu g i a lão tổ tông câu thông qua về sau mới tốt quyết định như thế nào đối phó tiêu kinh núi hiện tại liền động thủ có khả năng sẽ đem quan hệ trò chơi cứng chờ một lát một lát ta một hồi liền dẫn ngươi đi tầm bảo đỗ phong lời nói này thế nhưng là có đủ phép lối để kiếm nhị chờ một lát một lát là được ý kia rõ ràng là đang nói hắn đánh bại tiêu kinh núi không cần thời gian quá dài hơn nữa còn cố ý đem muốn đi tầm bảo chuyện này cho điều ra chính là muốn nói cho tiêu kinh núi nghe đ ừ n g tưởng rằng địa ngục dung lô bên trong có bảo tàng sự t ì n h chỉ có các ngươi tiêu ra cùng những cái kia da đen dị dưới võ g i ả biết ta đỗ phong cũng biết đồng thời còn chia sẻ cho kiếm nhị muốn chết tiêu kính quả dại nhưng bị chọc giận dang d á c một tiếng vạn gãy tiểu tử cổ nắm lấy nàng liền sông đỗ phong đập tới tiểu tử cũng coi như c h á u gái của hắn nhưng người này khi ra tay thật đúng là một chút cũng không lưu lại t ì n h võ g i ả tuyệt đối thời điểm sợ nhất chính là thụ q u á n nhiễu đỗ phong giờ phút này không thể tá lực đi đón tiểu tử nếu không liền sẽ lọt vào tiêu kính núi tấn công mạnh đây cũng là tiêu kính núi sách lược một trong nhìn đỗ phong liền muốn cứu người vẫn là phải bị đánh. Giao cho đỗ phong mới không có ngốc như vậy hắn nắm chặt thừa lòng kiếm cùng lúc đó một cước đá vào tiểu tử trên thân võ giả xương cổ đoạn mất cũng sẽ không đều chết hết giờ phút này giao cho kiếm nhị cứu y nguyên tới kịp cho nên dùng xào rượu thối pháp đem tiểu tử đá hướng về phía kiếm nhị Trước 1520, vô tận tham một tâm tiểu tử sinh tử, nhưng thật ra là tại phút tay một ra cước như nhưng đưa người cứu cái vô không bông không phong nhìn giống quan sinh nàng mệnh. Giờ phút này nếu đón, sống nổi hai lam. qua kiếm là là là Đỗ đá đi, đều Giờ kêu lập tức thu nhận công nhân cố giúp nàng cố định trụ xương sống sau đó lấy ra một hạt đan dược chữa thương dùng tay xoa nát thoa lên trên cổ của nàng đây là cứu cấp phương pháp về phần sự tình phía sau đơn giản chính là đưa vào chân nguyên cùng phục d ụ n g đan dược chậm dãi khôi phục được à, nguyên lai kiếm hoàng đồ đệ không riêng sẽ đánh đỡ tại chữa thương phương diện cũng là có một bộ kiếm nhị chữa thương bản lĩnh đương nhiên không cách nào cùng đỗ phong so sánh dù sao hắn là đan hoàng c h i tử hiện tại bản lĩnh thậm chí còn siêu việt đan hoàng bất qua dưới mắt đỗ phong không thể đi cứu người hắn trước tiên cần phải thu thập tiêu kinh núi từ nhỏ từ đập tới một khắp này bắt đầu tiêu kính núi liền ra chiêu người này rất cẩn thận vỡ ơ y mà không có trực tiếp nào lên mà là ném ra một thanh mang xích sắt đao dùng đao võ giả cũng không so dùng kiếm ít nhưng đao đằng sau còn mang một đầu t r ư ờ n g thành xích sắt tình huống thật là không nhiều bởi vì võ giả thần thức vốn là có thể làm cho đao kiếm tự do bay tới bay lui coi như ném ra mấy trăm mấy ngàn mét xa cũng có thể để chính nó bay trở về cho nên làm cái xích sắt liền lộ ra rất dư thừa như vậy cái này thiết kế thật không dùng được sao dĩ nhiên k h n g phải xích sắt ngoại trừ có thể để cho đơn đao càng nhanh chóng hơn thu hồi đồng thời cũng có quấn quanh đối thủ cùng quật đối thủ hiệu quả tiêu kính núi một đao không có ghim trúng đỗ phong tiếp lấy run tay một cái bên trong xích sắt đầu kia xích sắt trong địa n g ụ c dung lô bị nướng màu đỏ bừng hướng về phía đỗ phong liền quân quá khứ cái đồ chơi này so ra đen dị g i ớ i võ giả thủ lĩnh trước đó cái kia tử vong ông còn muốn hung ác nếu là đội trước kia đỗ phong đến tiếp sau còn phải phí một phen chắc trở tỷ như muốn thi triển nghĩ biện pháp né tránh hay là tại bị quấn lấy về sau tiếp tục dùng hỏa thiêu đầu kia xích sắt liền cùng đối phó ra đen dị dưới võ giả đầu lĩnh dùng phương pháp giống nhau. nhưng có vấn đề là dị giới võ giả đầu lĩnh là người sống sợ hãi bị đốt đau nhưng dây xích sắc không có sinh mệnh căn bản cũng không sợ bị đốt đau thừa dịp cuốn lấy cơ hội tiêu kính núi khẳng định sẽ tiếp tục công kích đốt phong thôi đi điều trùng tiểu kỹ đỗ phong trong tay thừa long kiếm nhanh chóng vung ra đang hấp thu kia bảy nước thép về sau nó đã tấn thăng đến c ự c phẩm linh khí liền xem như thiên nhân cảnh chín tầng võ giả đều không nhất định có, thể có tốt như vậy vũ khí mình dây xích sẽ như vậy dễ dàng liền bị cắt đứt đơn giản liền cùng khoái đao chạm đầu hũ giống như phải biết hắn đơn đao cùng dây xích sắt thế nhưng là đê phẩm linh khí a cực phẩm linh khí cùng đê phẩm linh khí nghe là tại cùng một cái đại giai tầng bên trong trên thực tế cực phẩm linh khí phẩm chất đã có thể so với đ ê phẩm pháp khí pháp khí là cái gì đây chính là điệu tiên cấp bậc nhân vật sử dụng đồ vật cho nên đỗ phong vừa ra tay tiêu kính núi xích sắt liền phế đi ha ha ha tốt rất tốt xích sắt bị phế tiêu kính núi vờ ơ y mà một chút đều không hoảng hốt ngược lại còn cười ha ha hắn nhìn xem đỗ phong liền như là là đói khát người nhìn x trong mắt thả ra tham lam ánh sáng người thanh kiếm kia là từ đâu mà đạt được ra tốt quá tốt rồi ta tiêu kính núi cuối cùng có thể xoay người n g u y ê n lai、like, tiêu kính núi hiểu lầm hắn nhìn thấy đỗ phong bên kia chém sắt như chém bùn thừa l o n g kiếm còn tưởng rằng là địa ngục dung lô bên trong đồ vật ngẫm lại cũng đúng đỗ phong hàng phục thừa l o n g kiếm cùng tấn thăng thừa l o n g kiếm thời điểm tiểu tử đều không ở bên một bên cho nên tiêu viễn sơn cũng không biết việc này cao như thế phẩm giai bảo kiếm cho dù là tẩy kiếm chỉ bên kia cũng không có tiêu kính núi nghĩ đương nhiên liền cho rằng đỗ phong là từ địa ngục dung lâu nó tới tù tiện một làm chính là một thanh cực phẩm linh khí đẳng cấp bảo kiếm. nói do đồ vật bên trong tất cả đều là hiếm thấy chân bảo a ngươi cho rằng mình là cá ước m ư i a còn muốn xoay người đỗ phong nhìn thấy tiêu kính núi bộ kia tham lam đến nổi điên dáng vẻ cũng là không còn gì để nói coi như địa n g ụ c dung lô bên trong thật sự có đại lượng bảo tàng ngươi tiêu kính sơn g i ã đến có mệnh đi lấy mới được a ngay cả nguy cơ trước mắt cũng còn không có giải trừ rơi ở nơi đó đắc ý cái giám a xích sắt đã bị chém đứt tiêu kính núi lại nghĩ linh hoạt k h ô n g chế đơn đao đã không thể nào không biết hắn kê tiếp còn có biện pháp nào đỗ phong một kiếm nơi tay cảm giác làm sao đều sẽ không thua cho hắn、người、anh đỗ phong lung lay kiếm trong tay chính tính toán muốn làm sao x đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh chấn động mạnh tiếp lấy liền thấy tiêu kính núi tóc bắt đầu sinh trưởng tốt làm cái gì à làm sao cùng t i ể u tử tình huống không sai biệt làm à hắn không phải tiêu đỏ phụ thân sao chẳng lẽ tiêu kính núi cũng muốn dùng hóa t h u trạng thái cùng đỗ phong tác chiến hay sao nhưng cho dù là hắn dùng hóa t h u trạng thái đ ừ n g quên đỗ phong cũng hiểu hóa t h u a không đúng khí thế của hắn hiển hóa tóc sinh trưởng tốt mà b ạ o tăng đây không phải hóa t h u mà là tại đột phá tu vi nhưng nếu là hắn thật có bản sự kia đột phá đến thiên nhân cảnh cần gì phải chờ tới bây giờ mới đầu thủ là giảm t h đan đỗ phong dù sao cũng là luyền đan sư lập tức liền phản ứng đi qua. tiêu k í n h núi vì thủ thắng vậy mà tại miệng bên trong ẩ n giấu tác dụng phụ cực lớn giảm thọ đan loại đan dược này một khi ăn vào sẽ đem võ giả tu vi ngạnh sinh sinh cất cao mấy tầng bất quá bởi vì tiêu k í n h núi ở vào hoàng cực cảnh đại viên mãn cái này đặc thù cảnh giới cho nên cũng không có trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh mà là đạt tới một loại ngụy thiên nhân cảnh trình độ chính là so hoàng cực cảnh đại viên mãn cao hơn nhưng lại so chân chính thiên nhân cảnh phải kém một chút một loại tu vi cũng không nên xem thường ngụy thiên nhân cảnh võ giả thực lực dưới tình huống bình thường m i ệ sát mười mấy hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả là không có vấn đề cẩn thận a nhìn thấy tiêu kính núi toàn thân mênh mông khí thế kiếm nhị cũng có chút khẩn trương lên t r u n g quanh thân thể hắn kiếm mang xoay tròn cấp tốc tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh vấn đề mặc dù nói không tiện đ ú n g tay cần phải thật đến sống chết trước mắt không có khả năng đứng ở chỗ này d ư ơ n g mắt nhìn coi như tiểu tử ngươi biết hàng hiện tại mang ta đi tìm bảo tàng có thể đưa ngươi đi chuyển thế đầu thai tiêu kính núi lời nói này còn rất hào phóng ý là nếu như đỗ phong dẫn hắn đi tìm tới địa ngục dung lô bên trong bảo tàng có thể giết hắn sau đó đem linh hồn ném cho âm giới luân hồi điện bên kia để hắn có một cái chuyển thế đầu thai cơ hội chuyển thế chuyển thế trùng sinh ký ức không mất đi chuyển thế đầu thai chẳng khác nào là một cái hoàn toàn mới hài nhi cái gì đều không nhớ rõ bất quá có thể chuyển thế đầu thai cũng nên so hình thần toàn diện mạnh một chút nếu như đỗ phong nếu là sợ hắn thật là có khả năng đồng ý đề nghị này như vậy đỗ phong sợ sao hắn là không thể nào sợ từ tiêu kính núi trong lời này đỗ phong đến là bắt được một cái trọng điểm người của tiêu g i a nhất là tiêu kính núi cùng âm t à o địa phủ chuyển vòng vương là nhận biết. biết sự tình không có đơn giản như vậy cái này nhưng liên lụy lớn trách không được nhị điện chủ sở giang vương cùng tập h điện chủ c h u y ể n v ò n g vương ngay từ đầu liền nhằm vào đ ỗ phong suy nghĩ cả nửa ngày còn có như thế một mối liên hệ vậy xem ra đ ỗ phong phải bồi kiếm nhị tiến và hỗn loạn vượt tin tức tiêu ra bên kia cũng là đã sớm nhận được chỗ mới có thể an bài tiêu xa tiêu hồng cùng tiểu tử sớm chờ ở phía trước đây hết thảy hết thảy nhìn như t r ù n g hợp thực tế đều là sớm có an bài đ ỗ phong giữ vững tinh thần triệu hồi ra bạch từ cốt giáp mặc lên người mặc dù bạch từ cốt giáp tổn thương còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng bây giờ loại tình huống này hắn không thể không cẩn thận dù sao vẫn là mạng nhỏ mà quan trọng tốt có bản lĩnh đỗ phong nói g i nhất chuyển vỡ ơ y mà không cùng tiêu kính núi liều mạng mà là làm cho đối phương đuổi theo hắn đây là tình huống như thế nào a kiếm nhị ở bên cạnh nhìn cũng có chút mơ hồ hừ hừ coi như tiểu tử ngươi thất thời tiêu kính núi coi là đỗ phong là thật sợ hắn muốn dẫn lấy hắn đi địa ngục dung lô bên trong tìm kiếm bảo tàng dù sao tìm được t r ư ớ c bảo tàng lại nói chờ đồ vật lấy thêm tới tay lại đem đỗ phong xử lý cũng không m u ộ n cứ như vậy đỗ phong phía trước dẫn đường tiêu kính núi theo ở phía sau hai người hướng về địa ngục dung lô chỗ càng sâu bay đi kiếm nhị suy nghĩ một chút cũng đi theo hắn cùng có chút vất v ấ thân là thuần kiếm tu chưa từng luyện ngũ hành pháp thuật có thể hạ nhiệt độ lạnh thuộc tính công pháp và có thể thích lưng nóng dược hỏa thuộc tính công pháp hắn đồng dạng cũng không biết toàn bộ nhờ cực tốc xoay tròn kiếm mang đứng v ữ n g h ừ n g hực liệt hỏa đỗ phong hạ xuống tốc độ không nhanh không chậm toàn thân hắn bị lửa bao trùm lấy cảm giác tựa như là một hỏa nhân liền ngay cả thừa long kiếm đều thu lại chẳng lẽ là thật không muốn phản kháng kỳ thật không phải hắn thông qua bên ngoài thân tinh tính tri hỏa cùng phượng tộc bất tử hỏa ngay tại chuyển hóa cùng hấp thu hỏa nguyên lực vừa mới đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới còn không phải đối với đỗ phong tới nói cái này hạ xuống quá trình là củng cố tu vi cùng điều chỉnh trạng thái cơ hội tốt thế nhưng là đối với tiêu kính núi l i n nói cũng không phải là chuyện gì tốt một là bởi vì hắn giảm thọ đan dược hiệu có thời gian hạn chế nếu là trì hoãn thời gian quá dài ngụy thiên nhân cảnh trạng thái giải trừ liền không có chiến thắng đỗ phong năm chắc mặt khác địa n g ụ c dung lô loại này cực nóng hoàn cảnh với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhỏ địa n g ụ c dung lô thường thường hạ nhiệt độ liền càng cao nhiệt độ càng cao ẩn chứa hỏa nguyên lực thì càng nhiều cứ kéo dài tình huống như thế đỗ phong trạng thái là càng ngày càng tốt mà tiêu kính bên kia núi lại ti làm sao vẫn chưa tới tiểu tử ngươi đừng có đùa hoa văn tiêu k í n h núi rốt cục không kiên nhẫn được nữa nếu không phải vì tìm tới bảo tàng hắn chỉ sợ sớm đã đối đỗ phong độc thủ địa ngục dung lô bảo tàng điểm so với mình trong tưởng tượng còn khó hơn tìm vừa rồi một đường hướng xuống hàng cũng không thấy được cái gì cửa vào càng không có nhìn thấy một kiện cùng loại với thừa long kiếm bảo bối như vậy đỗ phong ở trong lòng cười t h ầ m kỳ thật hắn cũng không biết hang bảo tàng lối vào ở nơi nào bởi vì thừa long kiếm căn bản cũng không phải là nơi này bà bối kia một ngụm cổ đồng đỉnh ngược lại là nơi đây bà bối nhưng cũng không phải hắn tìm tới mà là mình nổi lên tới t i ê n tâm đi ngay ở phía trước không xa đỗ phong n ú n n ú n vai mở ra hai tay làm ra một bộ rất dáng vẻ vô tội ý k ê u ta hao hết mang ngươi tìm bảo tàng đều không có p h ầ n nàn ngươi còn có cái gì đáng oán hận bị đỗ phong như thế một làm tiêu kính sơn giã không có ý tứ hắn hiện tại còn không dám cùng đỗ phong triệt để trở mặt nếu là huyên náo cá chết lưới rách hắn sẽ rất khó lại tìm đến bảo tàng lúc đầu tiêu ra kế hoạch là để tiểu tử dùng hóa thu trạng thái chui vào địa ngục dung lô tìm bảo tàng hiện tại tiểu tử bị đánh cân chết tất cả kế hoạch đều làm rối loạn tiêu kính núi chỉ có thể dựa vào đỗ phong dẫn đường địa ngục dung lô bên trong nhiệt độ là càng ngày càng cao liền liên đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi đỗ phong cũng vô pháp hoàn toàn chuyển đổi những cái kêu hỏa nguyên lực hắn không thể không chuyển hóa một bộ phận sau đó lại chống cự một bộ phận để tránh đem mình cho bỏng chống cự hỏa diễm xâm lấn là muốn tiêu hao nguyên lực cho nên hắn hấp thu một bộ phận lại tiêu hao một bộ phận cơ bản có thể ngang hàng còn không phải rất phí sức lại nhìn tiêu kính bên k i a n ú i cho dù là ngụy thiên nhân cảnh trạng thái cũng có chút ăn không tiêu lặp đi lặp lại dùng ống tay áo đi lau mồ hôi chán kỳ thật tại cao như v ừ y nhiệt độ dưới mồ hôi vừa ra liền bốc hơi rơi mất. hắn động tác này căn bản chính là dư thừa bất quá người nóng khó chịu thời điểm s á c thực thích làm cái này lau m ổ hôi động tác hừ hừ cũng không tin nóng không chết n g ư ờ i đỗ phong ở trong lòng cười thầm đây chính là hắn muốn hiệu quả nếu là vừa rồi đánh nhau hắn vừa mới thăng cấp hoàng cực cảnh đại viên mãn đối chiến ngụy thiên nhân cảnh tiêu kính núi s á c thực tương đối nguy hiểm cho nên con ngươi đảo một vòng suy nghĩ như thế một cái chủ ý ngu ngốc tham lam tiêu kính quả dại nhưng mắc l ử a hắn vì bảo tàng ngay cả mình nhi nữ đều bỏ được hy sinh có tầm báo cơ hội làm sao có thể từ bỏ cân nhắc đến trong thời gian ngắn không cách nào chế phục đỗ phong lại sợ hắn thẹn quá hóa g i ậ n đến cái cá chết lưới rách cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi theo xuống tới đến cùng lúc nào đến ngươi không phải nói đã không x a mà khâu nóng thời điểm tính của người cũng sẽ trở nên táo bạo mà lại đầu góc không rõ lắm tiểu kính núi cảm giác được g i ả m thọ đang dược lực ngay tại suy giảm mình ngụy thiên nhân cảnh trạng thái bảo chỉ không được quá lâu mà vừa lúc nhưng vào lúc này kiếm nhị đã không có cách nào cùng lên đến kiếm mang của hắn lại mánh cũng có cái tiếp nhận cực hạn thúng chi còn phải ven đường bảo hộ tiểu tử dứt khoát liền dừng lại ở nửa đường chờ lấy đỗ phong bọn hắn lập tức đến lập tức đến ta liền tại phụ cận tìm tới bà bối đỗ phong biết tiêu kinh núi đã không có kiên nhẫn hắn khẳng định sẽ ở ngụy thiên nhân cảnh trạng thái biến mất lật về phía trước mặt bởi vì hắn liền xem như lại tham lam cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa mau nhìn đó là cái gì đột nhiên đỗ phong cùng phát hiện bà bối gì chỉ về đằng t r ư ớ c để tiêu kinh núi nhìn chờ đợi đã lâu tiêu kinh núi còn tưởng rằng thật tìm được thứ gì tốt thuận đỗ phong ngón tay phương hướng nhìn sang đột nhiên một cái bóng đen hướng về phía hắn liền đập tới đỗ phong cũng thật căm lòng vỡ ý mà dùng cổ đồng đỉnh đi lện tiêu kinh núi đáng chết tiêu kính núi biết mình mắc lửa xuất trưởng liền hướng về k i a đoàn bóng đen đánh ra cảm thấy lấy mình ngụy thiên nhân cảnh thực lực mặc kệ thứ gì nhất định có thể đập nát ẩm tiêu kính núi song trường uy lực thật là không nhỏ đập vào cổ đồng trên đỉnh phát ra tiếng vang to lớn nhưng tình huống cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm cổ đồng đỉnh vờ ơ y mà không có vỡ chẳng những không có vỡ còn tình thế không giảm hung hăng đâm vào hắn trên ngực ha ha ha tiêu kính núi bị đỗ phong an t o á n còn bị cười ha ha bởi vì hắn phát hiện đụng vào mình chính là một kiện b ạ bối xem ra đỗ phong tiểu từ này thật tìm tới bảo tàng Trước t 1522, hắn ầ n thông、Dược、vương đỉnh, kính núi túc Tiêu Dược ha ha ha đ quá bị cổ đồng đỉnh đâm đến k i a một chút không nhẹ ngực khó chịu ế t hầu ngọt ngọt một ngụm máu hơi kém không có phun lên tới nhưng là không sao một kiện b ả o bối tới tay hắn thu hồi cổ đồng đỉnh dự định hảo hảo giáo hấn đô phong một trận nhưng vào lúc này thừa long kiếm đã giết tới trước mặt hừ tiêu kính núi hừ l ệ n h một tiếng hai tay nô ra hắn hiện tại thế nhưng là ngụy thiên nhân cảnh trạng thái căn bản cũng không cần vũ khí vũ khí ngược lại không bằng mình tay dám chắc tiêu r ự c t ế p liền dùng song trường kính núi g nhận định đỗ phong trên thân ngoại trừ dược vương đỉnh cùng thừa long kiếm bên ngoài khẳng định còn có khác bà bối hắn người này thật sự là liệu mình không bỏ tài đang đánh đâu còn muốn lấy bảo tàng sự t ì n h đừng nói mạnh miệng ai chết còn chưa nhất định đỗ phong bắt lấy tiêu kính núi tính cách được điểm biết hắn không bỏ được tùy tiện giết chết chính mình nếu là đem đỗ phong làm cho tự bạo vậy liền ngay cả siêu hồn cơ hội cũng không có đang nói đỗ phong thân pháp tốt như vậy cũng không có dễ dàng như vậy bị bắt lại trong tay hắn sắc bén t h ử a long kiếm trên dưới tung bay cùng tiêu kính núi đấu cùng một chỗ vừa mới bắt đầu s á c thực ở vào hạ phong nhưng theo thời gian trôi qua tiêu kính núi chân nguyên tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng dược hiệu cũng từ, từ yếu bớt hắn bắt đầu gấp đi chết đi tiêu kính sơn giã bất chấp tất cả phát động chế tạo hướng về phía đỗ phong d i ế t tới tàm sơn áp đỉnh tiêu kính núi dùng ra một chiêu trưởng pháp chiến kỹ liền thấy ba cái cự đại trưởng ảnh như là ba hòn núi lớn để ép xuống thể tích vô cùng lớn vỡ ơ y mà bao trùm xung quanh ba phần tư diện tích địa ngục dung lô vốn chính là càng hướng xuống càng hẹp hắn chiêu này thế nhưng là chế nhạo để đỗ phong rất khó tìm chỗ trốn tránh đều loại thời điểm này đỗ phong cũng không thể nghĩ đến tiết kiệm chân nguyên bởi vì tiêu kính núi không muốn chờ đợi thêm nữa hắn một chiêu kiếm chỉ tà dương tác dụng ở giữa trên ngọn núi lớn kia đâm ra một cái n sau đó thuận cái k i a lỗ dùng thừa long kiếm đâm tới cả người cũng đi theo thừa long kiếm chui vào thừa long kiếm ở phía trước mở đường đem ngón tay phẩm chất một cái lỗ nhỏ cho mở rộng thành có thể d u n g nạp một người chùi qua lỗ thủng kể từ đó đỗ phong liền sẽ không bị ba hòn núi lớn đẻ chết hơn nữa còn có thể tận lực tiết kiệm thể lực nếu là cũng ngây ngô cùng ngụy thiên nhân cảnh tiêu kính núi liều trường lực vậy coi như phải xui xẻo hào tiểu tử nhìn thấy mình tam sơn áp đỉnh chiến kỹ tự nhiên chịu bó tay ở đỗ phong tiêu kính sơn g ã là có chút giật mình hắn chân nguyên tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng mắt nhìn thấy dược hiệu đã sắp qua đi một khi dược hiệu quá khứ tu vi chẳng những sẽ ngã về lúc đầu hoàng cực cảnh đại viên mãn thân thể sẽ còn xuất hiện một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ t h ử một chút chiêu này thần t h ú thông tiêu kính núi t r ư ở n g pháp không thể chế phục đ ỗ phong v ợ、e. ơ y mà lại dùng ra chiêu thối pháp chuẩn sắc mà nói là cấp pháp cái này còn không phải nhân loại võ giả bình thường dùng chiến kỹ mà là một loại thần thông thần thông loại đồ chơi này chỉ có tiên nhân mới có thể dùng yêu cầu thấp nhất cũng phải là linh tiên cũng chính là cái gọi là thiên nhân cảnh tiêu kính núi vờ ơ、e. y mà đã sớm học qua thần thông thừa diện g ụ y thiên nhân cảnh trạng thái hung tợn dùng ra hoa kháo đỗ phong kinh hô một tiếng cấp tốc lui lại bởi vì hắn có thể cảm giác được một cước này mình tuyệt đối không tiếp nổi ngụy thiên nhân cảnh võ giả chiến kỹ hắn dựa vào thiên tư của mình còn có thể chống lại một phen nhưng thần thông loại vật này đã vượt ra khỏi thế giới loài người lực lượng phạm chủ ha ha ha đi chết đi nhìn thấy đỗ phong hốt hoảng chạy trốn tiêu kính núi đắc ý cười ha ha bất quá hắn một chút đều không đốc cũng không tiếp tục hướng xuống đuổi bắt đỗ phong mà là xoay người bỏ chạy sử dụng hết thần túc thông về sau hắn chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng hơn mà lại dược hiệu sắp biến mất cho dù là bảo tàng sức hấp dẫn lại lớn cũng nhất định phải rời đi người cũng đi chết chính ra bên ngoài rút lui tiêu kính núi nửa đường gặp kiếm nhị cùng t i ệ u tử hắn thừa dịp mình ngụy thiên nhân cảnh trạng thái vẫn còn một t r ư ờ n g hướng kiếm nhị đánh qua một trường này đồng dạng uy lực to lớn một chút cũng không lưu lại thể diện hoa rơi vô tình kiếm nhị cũng không phải ăn chay bên người kiếm mang tụ tập lại nhao nhao hướng về kêu bàn tay lớn nên đón vì đối phó tiêu kính núi hắn không tiếc tiêu hao chân nguyên dùng r a mạnh nhất c h i ế n kỹ kiếm mang vẩy xuống về sau ngay sau đó tay cầm phấn hồng đ ộ kiếm nhân kiếm hợp nhất xuống tới lốp b u t mấy ngàn cánh hoa hình dạng kiếm mang đỡ t cảm giác tựa như là mưa đá đập vào phòng lập tôn trên đỉnh tần suất rất nhanh thanh âm cũng rất lớn nhưng là không cách nào đem nó đánh nát không thể không nói ngụy thiên nhân cảnh trạng thái thật sự là rất lợi hại chẳng những đũ phong không cách nào đón đỡ kiếm nhị đồng dạng không cách nào đón đỡ ẩm kiếm mang triệt tiêu về sau kiếm nhị cùng nữ sĩ bộ i kiếm nhân kiếm hợp nhất đâm vào cự trường phía trên tiếp lấy n g h e được một tiếng bạo hưởng cả người bay rớt ra ngoài cùng lúc đó tiêu kính núi điều khiển bàn tay to bắt lấy tiểu tử người đến cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta ha ha, ha. bàn tay to phát lực tiểu tử bị sinh bóp nát Kiếm nhưng ị phí h n thế l ớ kinh n bảo vệ một đ ư ờ xem như bạch bảo vào ệ Tại、Bot、nát tiểu tử thân thể về sau, tiêu kính núi linh bóp phá kính còn muốn phá hủy linh hồn n sau, hủy về của n Nhưng g v à lúc này không gian chung quanh đột nhiên dung chuyển lên tình huống như thế nào thật vất v ả tránh thoát bản chân lớn đuổi theo tới đỗ phong cũng cảm thấy không gian dung chuyển một tóc trắng lão giả hư ảnh c h ố n g rông xuất hiện một trưởng vô hướng về phía tiêu kính núi cha ta k h ô n g phục vị lao giả kia lại là tiêu kính núi lao cha bất quá vị này lao cha đối với hắn thế nhưng là không lựu tình chút nào giờ này khắc này đỗ phong rốt cuộc biết n g u y thiên nhân cảnh cùng chân chính thiên nhân cảnh cao thủ khác nhau nhất là loại kia tự thân thiên nhân cảnh cao thủ thực lực có thể xưng k i n h khủng liền một cái hư ảnh mà thôi vỡ ơ ý mà một trưởng liền đem tiêu kính núi đánh thổ huyết sau đó bắt lấy tiểu tử linh hồn biến mất tại vết nước không gian bên trong đợi đến không gian thành công khôi phục bình thường tiêu kính núi chính che ngược tại thổ huyết hắn không phục hắn thật không phục dựa vào cái gì tiêu ra không coi trọng mình đến cùng là vì cái gì hắn không phục chết đều không phục đương nhiên tiêu kính núi còn không muốn chết bởi vì hắn đạt được dược vương đỉnh chỉ cần mang theo cái này một ngụm đỉnh chạy đi hắn liền có cơ hội đột phá đến chân chính t i ê n nhân cảnh đến lúc đó liền không ai dám xem thường hắ cho đến lúc đó nhất định phải làm cho tiêu ra đám k i a l á o già để mắt t r ư ớ c 1523, cùng đồ mặt lộ không phục ngươi cũng phải chết bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn loại cơ hội này đỗ phong sao có thể bùng tha thừa dịp tiêu kính núi bị chính hắn cha đã thương đỗ phong huy kiếm liền rết đi lên đáng chết tiêu kính núi sắp bị tức chết rồi hắn n g b y thiên nhân cảnh trạng thái lập tức liền phải biến mất thật sự nếu không chạy đi thế nhưng là thật sẽ chết chỉ cần chạy đi hắn liền có xoay người cơ hội giết đỗ phong không chút khắc khí lại là một chiêu kiếm chỉ tà dương bởi vì chiêu này tốc độ nhanh công kích khoảng cách xa đối phương hiện tại chân nguyên không tốt chính là đối bính cơ hội tốt tiêu kính núi đưa tay đi cản kết quả thổi phù một tiếng bàn tay cho xuyên cái lỗ thủng trước đó hắn trạng thái tràn đầy lấy ngụy thiên nhân cảnh trình độ đi áp chế đô phong vừa mới đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đương nhiên là có ưu thế nhưng bây giờ cứ kéo dài tình huống như thế muốn dùng tay không liền ngăn trở kiếm chỉ tà dương dạng này tuyệt kỹ căn bản cũng không khả năng a tiêu kính núi kêu đau một tiếng cũng không nói hoài tới tay đau tiếp tục ra bên ngoài trốn đừng nói là nơi tay trên lòng bàn tay đâm cái lỗ thủng liền xem như chặt hắn một cái tay cho dù là muốn hắn một cái cánh tay cũng cái gọi là vẫn là đảo mệnh quan trọng ai nha thật sự là côn trùng t r ă m chân chết còn dễ r ụ a đều loại trạng thái này lại còn có thể đào tẩu phải biết thi triển một lần kiếm chỉ tà dương thế nhưng là tiêu hao đỗ phong không ít chân nguyên a hắn chuẩn bị một chút đang định dùng lại lần nữa kiếm chỉ tà dương liền thấy phía trên đáp xuống một đống màu hồng phấn hoa đào cánh vô cùng xinh đẹp nhưng không biết vì sao trong đó mang theo nghiêm nghị sắc khí tàn mắt đi đào hoa kiếp hoa kháo nguyên lai、like、là kiếm nhị đại chiêu, hắn còn có dấu dạng này đại chiêu. trước đó hoa rơi vô tình liền đã thật lợi hại nhưng chiêu này đào hoa kiếp lợi hại hơn bởi vì muốn thi triển đào hoa kiếp cần dùng tinh huyết của mình t h ô i động bảo kiếm hoa đào cánh hình dạng kiếm mang bị màu hồng phấn bội kiếm phát ra tới cũng nhuộm thành màu hồng nhan sắc thực sự quá đẹp liền ngay cả tiêu kính núi đều có chút hoảng hốt hắn như thế ngây người một lúc công phu kiếm mang đã giết tới lạch cạch lạch cạch. từng mảnh từng mảnh hoa đào cánh hình dạng kiếm mang ở trên người hắn h ạ c h xuất ra thật nhiều lô lớn chẳng những quần áo phá đầu vai cánh tay cạnh ngoài còn có trên mu bàn tay đều vạch ra đến mấy đạo danh má dù sao tiêu kính núi ngụy thiên nhân cảnh trạng thái vẫn chưa hoàn toàn biến mất lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hắn đón đỡ đỗ phong cùng kiếm nhị hai chiêu tuyệt kỹ lại còn có sức lực đào tẩu kiếm nhị một chiêu thi triển xong trong thời gian ngắn để không nổi chân khí theo đuổi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thụ thương tiêu kính núi đào tẩu trốn chỗ nào đỗ phong chậm một hơi thi triển thân pháp lần nữa đuổi theo tuyệt đối không thể để cho tiêu kính núi chạy thoát bị chạy thoát hậu hoạn vô tận lại nói chiếc tia dược vương đỉnh còn tại trên thân nhất định phải cướp về mới được nhờ có dùng dược vương đỉnh trước đập hắp một chút người nghe kỹ cho ta đại ân đại đức ta tiêu kính núi đến ngày chắc chắn gấp mười hoàn trả tiêu kính núi lời này cắn răng hung tận nói ra miệng hắn cái này lúc ấy một câu nói mát nếu không phải coi là đỗ phong vướng b ậ n lúc này khả năng đã tìm tới bảo tàng thậm chí đột phá đến thiên nhân cảnh cái gọi là đại ân đại đức kỳ thật chính là tựa như biện hận thù sâu đừng chờ đến ngày a hiện tại liền trả lại cho ta đỗ phong một bên đáp lời một bên đuổi theo hắn cũng không muốn chờ đến ngày bị tiêu kính núi trả thù kiếm nhị chậm một hồi về sau cũng đi theo ở đi lên bởi vì hắn nhìn thấy tiêu gia lão tộc trưởng đều đối tiêu kính núi xuất thủ nói rõ người này đã bị tiêu ra từ trong gia tộc đá ra đi kể từ đó động thủ ngược lại là không có cố kỵ tiêu kính núi thụ hai lần tổn thương ý nguyên tốc độ không giảm cách địa n g ụ c dung lô cửa ra vào đã không xa trong lòng của hắn âm thầm đặc ý chỉ cần ra địa ngục dung lô hỗn loạn vượt phạm vi lớn như thế hắn tùy tiện tìm một chỗ trốn đi đỗ phong bọn hắn liền không tìm được đợi cho đột phá đến tiên nhân cảnh này g đó nhất định phải làm cho những người này trả giá bằng máu lần này không biết vì sao vờ ơ im mà ngăn ở địa ngục rung lô trên miệng tiếp lấy một đạo thô to t ử lôi hung hăng bổ xuống đạo này t ử lôi có điểm đặc sắc đại bộ phận là t ử sắc nhưng là ở giữa tâm nhi là màu đen tiêu kính núi vội vàng đi lên bay với lúc bị t ử lôi bổ vào trên đầu đau đến hắn ngao một tiếng kêu đau hơi kém không có đau ngất đi t ử lôi mặc dù không đủ để giết chết hắn nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tiến lên tốc độ mà lại sẽ tiêu hao thể nội chân nguyên cứng rắn chịu một đạo từ sắt t i ệ m điện rừng n h u tiêu kính núi còn muốn tiếp tục ra bên ngoài trốn bởi vì cách lối ra đã không xa làm sao tưởng tượng nổi lại là một đạo tử sắc lôi điện bổ xuống tốc độ nhanh vô cùng thật đúng là không thật nhiều hắn không lần này ngược lại là không có khinh thường không biết từ nơi nào lấy ra một mặt thuẫn tròn nhỏ khảm tại cánh tay bên trên d ơ lên khiên tròn đến ngăn cản cái k i a đạo t ử s ắ c t h i ể m điện giang g i á c giang g i á c giang g i á c sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy t ử s ắ c t h i ể m điện vờ ơ i mà không dứt từng cái bổ vào hắn thuẫn tròn nhỏ bên trên dẫn đến tiêu kính núi chẳng những không thể bay ra ngoài còn lui về sau một khoảng cách mắt nhìn thấy đỗ phong muốn đổi tới đây rốt cuộc là ai đang dợ trọ t ử s ắ c lôi điện vận dụng vợ ơ ý mà so hóa thú tiểu tử còn muốn lợi hại hơn còn có ai có thể làm như vậy đương nhiên làm a i phục tại nửa đường tiểu h ắ c từ lỗ phong giả ý nhận vua muốn dẫn tiêu kính núi đi tìm bảo tàng thời điểm liên giả bộ như đem tiểu h ắ c thu lại ráng vẻ nhưng thật ra là an bài ở bên cạnh mai phục tiêu kính núi coi là có thể chạy thoát không nghĩ tới chính diện đón nhận tiểu h ắ c tử lôi phong bạo tử lôi phong bạo đặc điểm chính là uy lực lớn mà lại thiểm điện số lượng nhiều một đạo một đạo tử lôi liên tục bổ xuống mặc dù phép không chết tiêu kính núi thế nhưng là để hắn không cách nào chạy ra địa ngục dung lô mà lại thể nội chân nguyên nhanh chó giảm thọ đan dược hiệu rốt c ụ c biến mất không có giảm thọ đan dược hiệu tiêu kính núi tu vi trở xuống hoàng cực cảnh đại viên mãn đồng thời bày biện ra dược vật tác dụng phụ suy yếu kỳ chuyện cho tới bây giờ hắn cái gì cũng bị mất căn bản là không cách nào cùng đỗ phong t á i chiến ta k h n g phục chưa từng nghĩ đến tiêu kính núi vẫn là k h n g phục hắn người này cũng thật là cọc cường không đến cuối cùng một khắc tuyệt không nhận thua như thế để đỗ phong đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn tính hắn là tên h ắ n tử bất quá đầu này h ắ n tử hành vi có chút xuẩn hắn triệu hoán ra mình chiến thú không phải triệu hoán chiến thú hợp thể mà là triệu hoán chiến thú đơn động tác chiến nghĩ dựa vào nhiều năm bồi dưỡng chiến thú đánh bại đỗ phong kiếm nhị cùng tiểu hắc sau đó dẫn hắn đ à o tàu không nói trước hắn chiến thú đến cùng có thể hay không thắng chỉ là loại hành vi này liền rất nguy hiểm chủ nhân ở vào trạng thái hư nhược thời điểm chiến thú là rất dễ dàng phản bội thí chủ hắn là lớn bao nhiêu lòng tin mới dám loại thời điểm này đem chiến thú cho triệu hoán đi ra để đơn độc tác chiến Trước 1524, Thu Kỳ Lân. Giống. Một con lục sắc thú nổi gầm lên một tiếng, xuất hiện tại tiêu con lục sắc 1524, hiện quái Kỳ Lân. lên Giống. nổi giận gầm tiểu tử chiến thú là t ử kỳ lân bọn hắn người của tiêu g i a khả năng đều tương đối dễ dàng triệu hắn đến kỳ lân loại chiến thú tiêu kính núi chiến thú đ ổ i dưỡng thời gian dài thành t h ụ c độ cao nếu thật là ngọc kỳ lân cũng không tốt đối phó a quả nhiên không ngoài sở liệu t ử s ắ c lôi điện b ổ vào c o n kia ngọc kỳ lân trên thân thế mà không thương cũng không n g ỡ cứ như vậy không nhìn tiểu hắc công kích không thể nào thật chẳng lẽ là ngọc kỳ lân ngọc kỳ lân thế nhưng là kỳ lân bên trong rất lợi hại một loại mà tiêu kính núi cái này chiến thú thành t h u độ phi thường cao thực lực đã vượt qua ngụy thiên nhân cảnh trạng thái hắn lại thêm ngọc kỳ lân trời sinh cũng sẽ điều khiển lôi điện cấp một ư ơ i một tiểu hát thả ra t ử lôi vô hiệu cũng l i ề n hợp tình hợp lý h o à n g b e t a kiếm nhị mới từ đằng sau đổi theo liền thấy một màn này hắn cũng thừa nhận tiêu k í n h núi hậu chiêu s á t thực nhiều lắm bị đỗ phong tính toán bị tiêu ra lão tộc trưởng hư ảnh đánh một trường đều đã bị thương thành như vậy tại tiểu hát mai phục chặn đường phía dưới lại còn bất tử làm sao liền xem như kiếm nhị chiến thú cũng không bằng tiêu k í n h núi chiến thú thành thục độ cao thúng chi người ta vẫn là thần thú ngọc kỳ lân thế thì còn đánh như thế nào a chẳng lẽ hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ này từ bị kiếm hoàng thu làm đồ đệ đến nay kiếm nhị còn là lần đầu tiên rất tuyệt vọng tuyệt vọng thì tuyệt vọng hắn còn muốn thử một chút đem mình thực vật hệ chiến thú kiếm trúc cho triệu hoán đi ra kiếm trúc nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như thú mà là một loại có thể tự do di động thực vật bất quá chỉ cần là tới từ vạn thú vừa nộ vật hết thẻ đều có thể xưng là chiến thú cho dù là thua chết mất vậy cũng phải là đang liều kình toàn lực về sau kiếm nhị tin tưởng đỗ phong cũng sẽ làm như vậy theo hắn biết đỗ phong chiến thú là đại diễn ma long đồng dạng là thần thú phẩm giai hẳn là có thể ngăn cản một hồi kiếm hình ngươi đừng núc ních phải nhớ đến thay ta bảo thủ bí mật đỗ phong ngăn trở kiếm nhị không cho hắn triệu hắn kiếm trúc ra đơn độc tác chiến nho nhỏ kiếm trúc mà thôi căn bản cũng không đủ người ta kỳ l ầ n chiến thú một mũn ớt đây có lẽ là kiếm nhị cùng một chỗ tâm bệnh đi kiếm đạo phương diện n g ú t trời anh tài tư chất cao kinh khủng có thể chiến thú phẩm giai cũng không cao người với người đánh nhau thời điểm thiên tư của hắn chiếm rất lớn ưu thế nhưng nếu là đến một trận chiến thú cùng chiến thú ở giữa đọ sức kiếm của hắn trúc xác thực không được bảo thủ bí mật bảo thủ bí mật gì kiếm nhị có chút không hiểu thấu nghĩ thầm coi như đỗ phong chiến thú là đại diễn ma long là trong truyền thuyết hư vô m s o thần thú còn tà dị đồ vật cũng không cần b ả o thủ bí mật đi dù sao hắn trước kia liền bại lộ qua bất quá chờ kiếm nhị nhìn thấy một cùng đỗ phong dáng dấp có chín phần tương tự thanh niên nam tử xuất hiện thời điểm triệt để trận tròn mắt tình huống như thế nào hắn không phải muốn triệu hắn o chém đầu mắt to ma long sao làm sao làm cái phân thân ra không đúng đây không phải là đỗ phong phân thân chẳng lẽ hắn còn có người ca ca sinh đôi đừng nói kiếm nhị liền ngay cả tiêu kính sơn giã nhìn trận tròn mắt nghĩ thầm tình huống như thế nào chẳng lẽ đỗ phong còn cất giấu một người nhưng thì tính sao cho dù là hai cái đỗ phong cũng đánh không lại mình chiến thú a hắn đương nhiên biết làm như vậy dễ dàng dẫn đến chiến thú phản bội nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy nếu như đỗ phong thông minh liền nên cũng triệu ra chiến thú để ngăn cản một hồi bây giờ hô hắn s o n g bảo thai ca ca ra kia thuần túy là đi tìm cái chết sự tình thật sự là như vậy sao dĩ nhiên không phải đỗ phong không có s o n g bảo thai ca ca hắn chiến thú cũng đã triệu hắn đi ra chính là trước mắt vị này d á n g dấp cùng hắn s o n g bảo thai ca ca giống như đỗ đổ long một con thụ kỳ lân m ạ thôi thật không có ý tứ đỗ đỗ long ra về sau hai tay chắp sau lưng quan sát một chút vạn t vạn không nghĩ tới hôm nay một chút liền bị nhận ra đỗ phong xong bảo thai ca ca rốt cuộc là ai tiêu kính núi cố gắng suy tư nhưng mà cái gì đều không nghĩ ra được hắn không nghĩ ra được là được rồi bởi vì đỗ phong không có xong bảo thai ca ca đô đồ long là vạn thú vườn chủ nhân tự nhiên có thể phân chia mở thụ kỳ lân cùng ngọc kỳ lân cái gọi là thụ kỳ lân chính là kỳ lân cùng một loại nào đó thụ tinh hậu duệ nói trắng ra là chính là hôn huyết thần thú đoán chừng kia thụ tinh phẩm g i a i cũng không thấp cho nên cái này thụ kỳ lân toàn thân xanh biết nhan sắc nhìn qua cùng ngọc kỳ lân không sai biệt lắm điều khiển lôi điện năng lực cũng kém không nhiều l i ê n ngay cả kiếm nhị đều bị nó h ù dọa giống nhìn thấy đô đồ long xuất hiện thụ kỳ lân nổi giật gầm lên một tiếng lộ ra rất hung hãn thế nhưng là thân thể lại không tự chủ lui về sau hai bước rõ ràng là có chút sợ hãi nó sợ hai rất bình thường bởi vì lại hung tàn x u ấ t sinh đều sợ h ã i chủ nhân của mình đỗ đồ long thế nhưng là vạn thú vườn chủ nhân đại biểu cho vạn thú bản nguyên đến đây đi ta có thể không giết người đỗ đồ long không cầm vũ khí hai tay chắp sau lưng câu nói này nói đến hời h ợ n bình thường gặp được chiến thú hắn đều là trực tiếp thôn phễ hết lần này đáp ứng không giết t h ủ kỳ lân đã là rất cho mặt m ũ i giống giống thụ kỳ lân có chút do dự lại có chút k h ô n g phục lần này tiêu kính núi nhưng nhìn không nổi nữa mình chiến thú đường đường thần thú thụ kỳ lân dựa vào cái gì sợ một người kỳ quái hắn dùng ý niệm thúc giục thụ kỳ lân bắt lấy đô đồ long giống thu kỳ lân lại là gầm lên giận dữ đột nhiên xoay người mở ra miệng rộng lập tức liền đem tiêu k í n h núi cho nuốt lấy đây là tình huống như thế nào kiếm nhị cả kinh miệng đều không khép lại được vì sao đỗ phong ca ca nói một câu thu kỳ lân liền đem chủ nhân của mình ăn hết ta hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ đỗ đ ổ long không phải đỗ phong ca ca mà là hắn chiến thú ăn vào mình chủ nhân t h u kỳ lân toàn thân khí thế tăng gọn mỗi một cái chiến thú ăn hết mình chủ nhân đều sẽ có loại phản ứng này thu kỳ lân phản ứng nhất là lớn dù sao chủ nhân của nó tiêu kinh núi là tư thâm hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả giống thực lực đại trướng t h ủ kỳ lân lần nữa phát ra gầm thét đồng thời còn hướng phía trước bước hai bước lần này không phải sợ hãi mà là tại khiêu khích làm thần thú hậu duệ nó vẫn là k h ô n g phục trước cùng đố đồ long đánh một chút thử một chút súc sinh thật sự là không biết sống chết đố đồ long lắc đầu đối thủ kỳ lân rất thất vọng vì sao lại là như thế này kiếm nhị cảm giác nhân sinh của mình xem đều bị phá hủy hắn sống thời gian cũng không ngắn chưa hề chưa thấy qua loại tình huống này một người ở nơi đó cùng người khác chiến thú cho chuyện nửa ngày con tia chiến thú còn một mực tại do dự đến cùng muốn hay không phản kháng thù kỳ lân thử nghiệm khiêu khích đô đồ long vậy liền vẫn là sợ hãi nếu như nó không sợ đã sớm trực tiếp nào h tới căn xé làm gì nhiều lần khiêu khích vô c h i đồ vật đối với thù kỳ lân khiêu khích đô đồ long biểu thị rất khinh thường hắn h ừ lạnh một tiếng sau đó từ nguyên địa trực tiếp biến mất tiêu kính núi dùng sức mở to hai mắt nhìn cũng không hiểu được đô đồ long là như thế nào di động chỉ thấy sau một khắc hắn đã cưới lên thụ kỳ lân trên thân hai lời không nhiều dắt lấy thụ kỳ lân trên cổ lông bầm đối đầu chính là một trận đánh tơi bời đánh l ạ như vậy trực tiếp mà bạo lực cùng hắn nhã nhặn hình tượng một chút đều không phù hợp hống hống, hống. thụ kỳ lân đau không ngừng g ầ m rú còn không ngừng b ư ớ c lên nhảy vọt muốn đem trên lưng đố đ ổ lòng cho bỏ rơi tới thế nhưng là vô luận nó làm sao cái này có thể đều không làm nên chuyện gì đố đ ổ long liền cùng sinh trưởng ở trên lưng nó căn bản không bị ảnh hưởng vung lên nằm đấm tiếp lấy đánh tới bời cuối cùng thụ kỳ lân đem mình cho dậy vò không sức lực lại thêm đầu bị đánh t r ó n g mặt thợ h ồ n hển một ngụm khí thô đổi phế nằm trên đất không thể không nói đầu này thụ kỳ lân hay là vô cùng trải qua đánh trước tiên chiến thú gặp đố đồ long đều là trực tiếp bị thôn vệ vận mệnh căn bản không cần như thế tốn sức đánh một trận ô ô ô. thu kỳ lân vô lực nằm dạp trên mặt đất miệng bên trong không ngừng ngày nào cùng tiểu hài t ử khóc giống như đỗ đổ long hướng về phía bụng của nó đạp mạnh m ộ t c ước vỡ ơ ý m à hoa một tiếng p h u n ra một vật đỗ phong nhìn chăm chú nhìn lên nhịn không được biết miệng trách không được thụ kỳ lân khí thế giảm xuống nguyên lai là tiêu kính núi bị nó p h u n ra võ giả dung hợp chiến thu có thể tăng thực lực lên trái lại cũng giống như nhau đạo lý chiến thu dung hợp chủ nhân cũng giống vậy tăng thực lực lên bất quá lần này đỗ đổ long xuất thủ nhanh tiêu kính núi còn không có bị tiêu hóa hết theo ta đi đỗ đổ long mang theo thụ kỳ lân lỗ thai đem nó từ dưới đất lôi dậy sau đó hóa thành một đoàn sắc mặt ánh sáng chui vào đ ố phong thể nội hết thể phát sinh đều rất nhanh liền cùng làm một giấc mộng giống như tiêu kính núi từ thụ kỳ lân miệng bên trong bị phun ra toàn thân sền s ạ c tờ m ư ớ c của cậu chiến thú bị đố đổ long lấy đi dẫn đến hắn lần nữa nhận lấy phản vệ phúc một ngụm lao hết u y phun ra đi thật xa huyết dịch bị địa ngục rung lô nhiệt lượng bốc hơi thành huyết vụ nhìn qua giống như là một đoàn màu đỏ kẹo đường bất quá cái này đoàn huyết vụ rất nhanh liền biến làm biến thành đen sau đó biến mất không thấy gì nữa ta ta khôi phục tiêu kính núi đã dùng hết tất cả phương pháp ngay cả mình nhi nữ đều hạ chết vẫn không thể nào thành công cuối cùng càng là thả ra thụ kỳ lân chiến thú hiện tại chiến thú bị đỗ đồ long thu tu vi của hắn tổn hao nhiều không còn có cái gì có thể cùng đỗ phong chống lại đồ vật đến nhưng vẫn là k h n g phục chúng bạn xa lánh ngươi còn có cái gì được k h n g phục đỗ phong lạnh lùng nhìn xem tiêu kính núi cũng không sốt ruột độc thủ bây giờ tiêu kính núi suy yếu cực kỳ căn bản là trốn không thoát hắn muốn trước hỏi một chút đối phương đến cùng có cái gì được k h n g phục mắt nhìn thấy tiêu xa cùng tiêu hồng chết không cứu còn đả thương mình chất nữ t i ể u tử bị t r a ruột cho đập một trường cuối cùng chiến thú cũng mất đi đến cùng còn có cái gì khâm phục Ngươi không có tiêu kính núi mãi không. Không. lớn g k hô n g hai i vĩnh tiếng đột nhiên toàn thân khí thế tăng vọt đồng thời ánh mắt tan rã không được đỗ phong lập tức phản ứng đi qua ra hỏa này lại muốn tự bạo đều đã đến loại thời điểm này hắn còn muốn náo ra một chút động tình đến cũng đây là đủ liều đã đã mất đi chiến thú đồng thời ở vào suy yếu kỳ tiêu kinh núi đỗ phong làm sao lại để hắn tự bạo một cái dây l ắ t tránh khỏi trực tiếp phong bế đan điền của hắn không cách nào vận chuyển chân nguyên tự nhiên cũng liền không có cách nào tự bạo ta không thể nào hiểu được ngươi không tam lòng nhưng là không quan hệ một hồi liền đã hiểu nói đỗ phong liền đem tiêu kinh núi linh hồn rút ra tiện tay ném vào bạch cốt phiên bên trong quả nhiên không ngoài sở liệu linh hồn của hắn bên trên bị hạ cấm chế trực tiếp siêu hồn cùng ngân lại không được trước hết để bạch cốt phiên bên trong ngàn vạn ác quỷ cho hắn đem cấm chế mà rơi đỗ đổ long làm rất tốt kịp thời đem tiêu kinh núi từ thụ kỳ lân thể nội tách ra. Kể từ đó, đỗ phong liền có thể từ trong linh hồn hắn thu hoạch rất nhiều bí mật ở trong đó bao gồm tiêu g i a bí mật cùng âm giới nhị điện chủ cùng thập điện chủ bí mật về phần tiêu kính núi thi thể đỗ phong quyết định đưa đi côn sơn đem hàn táng vô luận như thế nào tiêu kính núi đều là một đầu hán tử chỉ là mọi người đứng ở mặt đối lập không thể không đánh nhau chết sống nếu như không phải là bởi vì dạng này quan hệ thù địch đỗ phong là thật không muốn giết hắn một cái mười phần cố gắng lại không nhận ra tộc đãi kiến người một cái vì đạt được mục đích không từ thủ l ò n người một cái không đến bỏ mình vĩnh viễn không từ bỏ người hắn có lẽ không phải một người tốt nhưng khẳng định là một cái đối thủ tốt bởi vì cái gọi là lá dụng về tội nếu như thi thể bị ném bỏ tại hôn loạn vực chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô sau đó biến thành màu xám h ạ t cát thì là đối với võ giả một loại vũ nhục tìm một chỗ trốn đi chuẩn bị sẵn sàng đánh bại tiêu kính núi về sau đỗ phong đang muốn lại đi địa ngục dung lô chỗ sâu nhìn xem có thể hay không tìm tới mới bà bối dược vương đ ỉ n h hắn là cướp về coi như như vậy một kiện đồ vật v ẫ n là chưa đủ nghiền a kết quả đỗ đồ long liền nói cho hắn biết chuẩn bị sẵn sàng bởi vì muốn bắt đầu thôn vệ thụ kỳ lân vừa rồi bởi vì có kiếm nhị ở đây đỗ đ ồ long chỉ là đem thụ kỳ lân b cho nên mới phí hết lớn như vậy kình đi hạ phục nếu như trực tiếp đánh chết hấp thu cũng không cần phí như thế lớn kình kiếm hình ta rời đi trước một chút ngươi tùy ý kiếm nhị cũng đang chờ đỗ phong cùng mình cùng một chỗ xuống dưới tầm bảo kết quả hắn đột nhiên quẳng xuống một câu liền rời đi đỗ phong câu kia tùy ý nói đúng là để kiếm nhị có thể mình đi trước tầm bảo không cần c h ờ cho hắn nếu như kiếm nhị đem đồ vật đều cầm đi đỗ phong cũng sẽ không yêu cầu mọi người đều bằng bản sự vợ ý thì tốt ta ở chỗ này chờ ngươi kiếm nhị người này giảng nghĩa khí vô cùng làm sao có thể cứ như vậy mình độc chiếm bà bối lại nói hắn đối với địa ngục dung lô chỗ sâu tình huống cũng chưa quen thuộc cả xuống dưới cũng không nhất định tìm đến đồ vật không bằng ở chỗ này chờ đỗ phong sau khi trở về mọi người cùng nhau tầm bảo đỗ phong thi triển thân pháp cấp tốc rời đi bởi vì luyện công thời điểm sợ nhất q u y nhiễu nếu là trong địa ngục dung lô luyện công chỉ là hoàn cảnh chung quanh liền chịu không được cho nên hắn sau khi đi ra ngoài trực tiếp xuyên qua gió mạnh mang sau đó tìm cái c u ầ n cát đào hố đem mình c h n bảo ủy bộ cùng tiểu hát phụ trách ở c u n g quanh cảnh giới đỗ phong cùng đỗ đồ long lên tiếng chào hỏi nói mình chuẩn bị xong đỗ đồ long làm việc thống khoái cực kỳ trực tiếp liền đem thụ kỳ lân cho thu kỳ lân bị nuốt lấy về sau đại lượng tinh khiết nguyên lực tràn vào đỗ phong trong đan điền tăng hắn toàn thân khô nóng khó chịu tranh thủ thời gian vận chuyển tiểu chu thiên để kiêu cố nhiệt lưu thuận kinh lạc nhanh chóng du tàu hoàng cực cảnh cảnh giới đại viên mãn mặc dù không phân biệt một tầng đến chín tầng nhưng thực lực sai biệt vẫn là thật lớn đỗ phong hôm nay vừa mới đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn chẳng khác nào là tầng thứ nhất trạng thái giống nam hoàng loại kia l á o tư cách hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả thì tương đương với chín tầng định phong trạng thái lần này thôn p ệ thụ kỳ lân vừa vặn có thể giút hắn tăng thu kỳ lân ẩn chứa nguyên lực thật đúng là đủ nhiều đỗ đ ồ long trôn ở cồn cắt bên trong luyện công cựu thiên mười đêm còn không có đem những cái kia nguyên lực cho tiêu hoa xong tu vi của hắn mặc dù vẫn là hoàng cực cảnh đại viên mãn nhưng thực lực cùng trước đó hoàn toàn không tại một cái trình độ lúc này đỗ phong mới thật đã hiểu vì sao mình cùng tiêu k í n h núi đánh khổ cực như vậy vừa đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cùng tại hoàng cực cảnh đại viên mãn dừng lại hàng trăm hàng ngàn năm những lao quái vật kia so căn bản cũng không phải là một chuyện xem ra lúc trước đánh bại tây châu độc hoàng chỉ là một cái ngoài ý mới chủ yếu là đối phương đúng lúc là dùng độc mà lại đỗ phong vạn độc bất xâm. lại thêm tây châu độc hoàng chỉ là cái phân thân căn bản cũng không quan tâm cỗ thân thể kia nếu là hiện tại để hắn cùng tiêu k í n h núi lại đánh một lần căn bản cũng không cần kiếm nhị cùng t i ê u h ắ c bang b ậ n điệu cũng không cần chờ tiêu k í n h núi triệu ra thụ kỳ lân liền xem như ngụy thiên nhân cảnh tiêu k í n h núi đỗ phong cũng có thể dựa vào mình thiết quyền đánh đối phương ngoan ngoãn lại qua ba ngày đỗ phong cuối cùng là đem còn lại nguyên lực đều hấp thu xong tất không biết vì cái gì lần này đô đổ, đổ long đặc biệt l ớ n vương ngoại trừ đem thụ kỳ lân yêu đan lấy đi còn lại nguyên lực tất cả đều cho đỗ phong để hắn tình trạng tăng lên rất nhiều đi thôi cùng ta trở về đỗ phong từ cồn cắt bên trong chui ra ngoài mang lên quỷ b ộ cùng tiểu h ắ c một đầu đâm vào gió mạnh mang hắn lúc này tiếp qua gió mạnh mang căn bản không cần mặc đồ trắng từ c ố t giáp càng không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí màu xám hạt cắt đang đến gần thân thể thời điểm liền tự động bị c h ừ n khai thực lực thuận tiện đã có bay vọt về chất kiếm hình để ngươi liền chờ ngươi chờ đỗ phong đến địa n g ụ c dung lô bên cạnh phát hiện kiếm nhị liền chờ tại n g u y ê n chỗ thật sự là quá đủ ý tứ hơn m ộ ư ơ i ngày cứ như vậy tại cực nóng đại hố lửa bên cạnh chờ lấy chưa từng rời đi nửa đường không có gì ngươi trở về liền tốt kiếm nhị mỉm cười cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn người này bất ì n thường h r l quá bây giờ đỗ phong trạng thái tắt vọt ứng phó căn bản cũng không phải là vấn đề tiếp tục ở phía trước dẫn đường chỉ là hạ xuống tốc độ chậm lại một chút tâm tình của hắn có chút kích động nghĩ đến đến cùng có thể tìm tới thứ gì bảo vật từ tiêu kính núi phản ứng đến xem địa ngục rung lô bên trong bảo tàng tuyệt đối không thể thiếu bằng không mà nói sẽ không để cho hắn như thế phát rổ mau nhìn phía trước hạ xuống quá trình bên trong chung quanh đều là hòa diễm cho nên đẩy mắt đều là màu đỏ thế nhưng là đỗ phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một chút xíu màu lam hắn ngưng tụ thị lực hướng chỗ càng sâu nhìn lại vờ y mà phát hiện bầu trời mây trắng còn có thảo nguyên đây rốt cuộc là tình huống như thế nào tại đỗ phong trong tưởng tượng địa ngục dung lô dưới đáy hẳn là có một cái núi lửa động rộng rãi loại đồ vật bên trong cất dấu đại lượng bà b ố i cũng hay là từ địa ngục dung lô dưới đáy có thể trực tiếp thông đến âm tàu địa phủ một ư ơ i tám tầng địa ngục đi theo diêm la đại đế tâm sự nhưng sự tình cùng hiện tượng bên trong một trời một vực chẳng những không có luyện ngục không có ác quỷ cũng không có bất kỳ cái gì bảo tàng lại có hướng xuống hàng liền có thể nhìn thấy tia phiến trên thảo nguyên mọc ra cây có thể là mùa thu đến nguyên nhân lá cây bắt đầu biến vàng một vị lão giả ngồi dưới đất dựa vào thân cây cầm trong tay một bản đổi dây roi trên thảo nguyên cỏ dại cũng bắt đầu có chút khô héo. dê b ò đang liễu mát ạ ăn thừa dịp cỏ dại còn không có biến mất bọn chúng nhất định phải để cho mình ăn no ăn đủ tốt rán lên thu phiêu chỉ có dạng này mới có thể chống cự sắp đến trời đông giá rét cuối thu liễu mạch lộ ngưng xương suy thảo thưa thất nước xanh lạnh đường mòn thanh lũ mây mù a i kim phong điệu hữu g i ã m ê n h ông nhạn minh trời cao sắp xếp n h ữ n trận hoa vẫn tàn hà đối trời chiều vân đạm trời cao gồm cúc nạo dê phỉ ngưu trắng đầy kho lúa kiếm hinh ngươi thấy được cái gì đỗ phong còn tưởng rằng mình hoa mắt lại hỏi thăm một lần bên người kiếm nhị kết quả kiếm nhị cùng hắn miêu tả thật đúng tại nước sông quần c u ộ n bên trong v ạ c h lên thuyền bầu trời có chút lờ mờ rơi xuống mịt mờ mưa phùn mênh ngông mặt sông nước thiên nhất tuyến gió tây bên trong một con mất bảy cô nhạn trận trận gào thét lại còn có loại tình huống này đỗ phong cũng nhìn thấy ngông trời nhưng không phải một con thất lạc cô nhạn mà là một đám nông trời xếp thành đi ngay tại đi về phía nam bay mặc dù gió thu tiêu sái cỏ cây bắt đầu chuyển hoàng nhưng cảm giác được hoàn toàn chính xác thực một mảnh sinh cơ giạt dạ rào bởi vì hoa cúc dần dần nở rộ d â bỏ ăn nhỏ tốt đám nông dân liền muốn bội thu xa xa thôn trang khói bất đầu bận điệu hồ c ơ tối vị k i a r ử a vào dưới tàng cây ngủ gật lão nhân ra cũng tỉnh lại vội vàng dê bỏ chuẩn bị trở về nhà trong nhà l ã o thái bà đã làm tốt cơm liền đợi đến hắn trở về đến kiếm nhị nơi này lại thành một người tại m ê n h mông đại giang bên trong đối c h è o thuyền còn có một con cô nhạn tại trong mưa phát ra trận trận gào ghét đây rốt cuộc biểu thị cái gì đỗ phong không dám nghĩ cũng nghĩ không thông mỗi người đều có mình khác biệt ý cảnh hắn không cách nào đi phân tích người khác hai người cứ như vậy đần độn đứng ở nơi đó tiếp tục từ địa ngục dung lô dưới đáy cửa hàng quan sát đỗ phong nhìn thấy chính là lão đại gia sau khi về đến nhà trên bản sớm đã bày sòng phong phú bữa tối một bên uống chút rượu vừa ăn đồ ăn còn vừa nghe lão thái bà nói dông dài đơn giản chính là để hắn uống ít một chút mà say rượu thân thể người tới t h a n h ngày n ê n kỷ cho dù có một chút thói quen xấu cũng không muốn sửa lại lão đại gia tiếp tục uống ít rượu uống vào uống vào vợ ơ ý mà ghé vào trên bàn cơm ngủ thiết đi lão thái bà không có để cho t ỉ n h hắn mà là cho hắn t r ò n một bộ y phục sau đó yên lặng thu thập bắt đũa chẳng lẽ đây chính là nhân sinh đỗ phong lâm vào suy tư hắn nhìn thấy ngày mai sẽ là một vị thế tục phổ thông lão đại gia sinh hoạt phạm nhân bởi thọ rất ngắn mà lại vô cùng yếu ớt gặp gỡ một chú gặp gỡ một chút gió táp mưa xa còn có thể sẽ một bệnh không d ậ y nổi xem như không biết vì cái gì đỗ phong lại có một chút hâm mộ vị lao đại này ra sinh hoạt lao thái bà thu thập xong cái bàn về sau lặng lẽ lấy xuống lao đại ra túi rượu cầm một cái mũi nhỏ từ một ngụm rất lớn trong thùng đựng hướng túi rượu bên trong rót đỗ phong liếc qua chiếc kia vật chứa làm sao cảm giác có chút quen thuộc không đúng đây không phải là phổ thông vạc rượu mà là một ngụm đỉnh một ngụm màu đồng cổ đỉnh đỗ phong lại tưởng tượng chiếc kia đỉnh cùng mình đạt được dược vương đỉnh giống nhau như lúc chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao đại gia đại mụ trang trí nội thất rượu vật chứa vờ ơ y mà cùng mình dược vương đỉnh giống nhau như lúc đỗ phong đống nhiên lập tức từ h u y ễ n cảnh bên trong đi ra ngoài liền theo trong n g ộ n g bị làm tỉnh lại đồng dạng hắn lại xem xét nào có cái gì trời xanh thảo nguyên a chung quanh tất cả đều là liệt hỏa hừng vực chương một nghìn năm trăm hai mươi bảy đoạn giang cô nhạng a lúc này kiếm nhị cũng kinh hô một tiếng tỉnh lại tới nhìn thấy đồng dạng là vô tận liệt hỏa hai người bọn họ căn bản là không có đến địa ngục rung lô rời đáy hướng xuống cảm giác có vô tận chiều sâu vừa rồi nhìn thấy những cái kia vờ ơ y mà thật là ảo giác đi mau đỗ phong phát hiện không ổn địa ngục dung lô bên trong hỏa diễm sinh động hẳn lên nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên lại không đi hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này đỗ phong cùng kiếm nhị hai người hợp lực xông ra ngoài phía dưới hừng hực liệt hỏa thì là không ngừng đi lên truy trận này kinh lịch thật đúng là có đủ kích thích cảm giác chỉ cần trốn được chậm một chút xíu liền sẽ bị bó đuốc cái mông cho nương chín còn tốt chính là đỗ phong có thể hấp thu hết một bộ phận nhiệt lượng bằng không hắn hai một cái cũng trốn không thoát hai người bọn họ từ địa ngục dung lô ra tranh thủ thời gian vọt vào gió mạnh mang hừng hực liệt hỏa cũng không có truy vào g i ó mạnh mang, mà là hướng lên bầu trời chàng diện Kia liền cùng c ỡ lớn núi l ử a t bột phát giống như hoặc thật đúng là đủ mơ hồ có o tưởng rằng xuống đến địa ngục dung lô c h ỗ s â u có thể được đến một nhóm lớn bảo tàng kết quả c á i mông hơi k é m bị nương chín bất quá đ ỗ phong đến nay vẫn còn đang suy tư một vấn đề chính là mình Dược vương đ ỉ n h cùng lao đại gia bình dịu đến cùng l à quan hệ như thế nào nói không hề quan hệ đ ỗ phong là tuyệt đối không tin dù sao Dược vương đ ỉ n h đến từ địa ngục dung lô mà bộ kia h u y ế n c ả n h h ắ n cũng l à trong địa ngục dung lô như thế hùng chi cả hai vẹ ngoài giống nhau như đô phong này tại suy nghĩ vấn đề này kém nhị đột nhiên hưng về phía phía trước chém ra một kiếm liền thấy một con ngôi Tại i g đoạn giang cô nhạ kiếm nhị nói ra hắn mới chiến kỹ danh sừng gọi là đoạn giang cô nhạ bởi vì trong địa ngục dung lô nhìn thấy bộ kia huyết cảnh khiến cho hắn ngộ ra được chiêu này mới chiến kỹ so trước đó liêu diệp kiếm mang không biết cao minh gấp bao nhiêu lần t đỗ kiếm kiếm lao đệ người thu hoạch chỉ sợ lớn hơn ta đi kiếm nhị biết đỗ phong nộ tính cực kỳ tốt chính mình cũng có thể thông qua một cái trong nước trèo thuyền trang diện lĩnh nộ giai đoạn giang cô nhạn hắn khẳng định lĩnh nộ rất nhiều thứ ta còn cần một chút t còn cần h ờ dù sao n Đỗ n g cũng là từ ở kiếp trước liền đánh xuống luyện đan cơ sở hắn vẫn là tại đan đạo phương diện thiên tư tối cao đỗ phong thậm chí hoài nghi chiếc kia dược vương đỉnh đều không phải là bay ra mà là bị trên người hắn mùi thuốc hoặc là nói là đặc biệt đan đạo tư chất hấp dẫn tới không nóng này không nóng này người còn trẻ kiếm nhị lúc nói lời này khó tránh khỏi có chút giải ô thẳng n g ắ n hắn mặc dù khuôn mặt cũng bảo trì không tệ nhưng kỳ thật niên g h kỷ so đỗ phong lớn hơn lĩnh ngộ đoạn giang cô nhạ chẳng khác nào là tìm được đột phá đến thiên nhân cảnh thời cơ đôi này võ giả tới nói quá trọng yếu cái gọi là thiên nhân cảnh chính là nhân loại võ giả bắt trước trên trời tiên nhân một loại cảnh giới muốn bắt trước, trên trời nhân, liền muốn trước thấy được thiên cơ mà thiên cơ loại vật này hư vô mờ mịt đối với nhân loại võ giả tới nói nhiều khi chính là một cơ hội cực bắc nữ vương tiếp lấy cùng cực bắc băng trung đại chiến từ đó nhìn ra thiên cơ tấn thăng thiên nhân cảnh giữ gìn ba năm c h ắ c đi về đông là nhìn cực bắc nữ vương phi thăng quá trình từ đó tìm được như vậy một tia thời cơ kiếm hoàng lão nhân r a ông ta là tại l ĩ n h nộ kiếm đạo quá trình bên trong thấy được thiên cơ nhất cử đột phá thành công kiếm nhị quả nhiên cùng hắn sư phó cũng là từ am hiểu nhất kiếm đạo tới tay thấy được thiên cơ thật sự là thật đáng mừng hai người đều thực lực đại trướng cười cười nói nói nhanh nhẹn thông suốt xuyên qua gió mạnh mang như là nhàn nhã tản bộ căn bản cũng không thụ ảnh hưởng cùng vừa mới tiến tới thời điểm lại là áo giáp lại là tâm c h ắ n thận trọng dáng vẻ đó khác nhau rất lớn kiếm hình tẩy kiếm chỉ cái chỗ kia ngươi không nên đi trước đó đỗ phong liền muốn nói lời này một con không có có ý tốt mà miệng bây giờ mọi người cùng chung hoạn nạn c h u n g ngăn địch giao tình đều đến loại trình độ này hắn lời gì đều có thể nói kỳ thật đỗ phong vẫn cảm thấy cái gọi là tẩy kiếm chỉ bên trong thiên hà nước căn bản không phải cái gì thiên giới đáy xông xót xuống tới nước sông mà là thiên giới nước bẩn l i ê n như là thế giới loài người cần bãi ô thiên giới đồng dạng cũng cần bãi ô các tiên nhân mới không có ngốc như vậy đem thiên hà nước dỏ đến hỗn loạn v ư t ớ i nếu như lo tới đó nhất định là bọn hắn bỏ đi như giày đồ vật trong nước hầu ngay cả một đầu sống cá đều không có thậm chí ngay cả cây rong đều không dài nghĩ như thế nào đều không không thích hợp đừng nhìn tẩy kiếm chỉ bên bờ có mặt cỏ còn có liễu rủ nhưng vậy cũng là hạ giới thực vật chân chính thượng giới đồ vật ngoại trừ những cái kia thủy chi bên ngoài cái gì đều không có x u ấ t xuống tới nếu như có thể nghiệm chứng đỗ phong tình nguyện tin tưởng mình nhìn thấy đồng ruộng thôn trang mới là thiên giới sinh hoạt bởi vì lao đại gia nhà có một ngụ dược vương điện mà dược vương đỉnh là linh khí có thể trong nhà bảy một kiện linh khí nhưng vặc rượu chỉ sợ chỉ có thiên giới mới phải làm đến ừ, có đạo lý. kiếm nhị nghe đỗ phong phân tích cũng cảm thấy có đạo lý hắn quan sát được vị kia to con t r u n g nhân nhân mặc dù là vạch lên nhỏ thuyền hỏng còn đội mưa thế nhưng là ý cảnh rất không bình thường mình nhìn một lần vậy mà liền nộ ra được đoạn giang cô nhạn tuyệt chiêu như vậy nói kia là thiên giới giang cảnh một chút đều không nói bậy trước đó hai người bọn họ thực lực còn chưa đủ mạnh vũ khí cũng không tốt đi tẩy kiếm chỉ còn có một chút dùng bây giờ vũ khí đổi mới thực lực cũng tăng lên tới độ cao mới mặc dù kia là thiên giới đồ vật nhưng nước bẩn vẫn là sẽ cho người cảm thấy buồn nôn không chừng ngày nào mang xuống đến cái gì kỳ quái đồ vật dính vào ao nước người liền phải không may thừa long kiếm bên trong kiếm người còn có vị kia nữ kiếm người nghe đỗ phong phân tích đều là một trận buồn nôn phải biết bọn hắn kiếm người đều trước tiên ở tẩy kiếm chỉ bên trong ngâm trong b ộ n tám mà lại trước đó hai người bọn họ còn mới vừa ở bên trong ngâm qua nếu thật là thiên giới sắp xếp xuống tới nước bẩn đây chính là đủ buồn nôn còn tốt bọn hắn là kiếm người không phải chân chính nhân loại không tồn tại nhiễm bệnh vấn đề Trước một Lưu người còn chuyện. 1528, Vong Hoang Dân, hình, nghe ngóng phải kiếm cho nên đến hướng kiếm nhị hỏi thăm một chút côn sơn ở bên người phương vị muốn thế nào tìm i vào không cần nghe ngóng ta chuyện này tìm phục hy là được kiếm nhị nghe xong liền cười hắn mặc dù cũng đi qua côn sơn mà dù sao không phải côn sơn nhân sĩ đừng nhìn phục hy không ở côn sơn nhưng hắn là thượng cổ gia tộc hậu duệ đi côn sơn chơi liền đi theo nhà mình hậu hoa viên rất quen thuộc có hắn dẫn đường cam đoan hết thạy không có vấn đề kỳ thật đỗ phong còn nhận biết một cái thượng cổ gia tộc nhân sĩ mà lại người này liền ở trong côn sơn đó chính là tà dương bất quá chính vì hắn ở tại côn sơn hơn nữa còn cùng tiêu gia có kết giao đỗ phong mới không tìm hắn lẫn nhau ở giữa n g n g đầu không thấy túi đầu gặp tà dương nếu là trộn rộn tiền đến về sau cùng người tiêu ra gặp mặt sợ rằng sẽ xấu hổ về sau có cơ hội ngược lại là có thể thông qua tà dương nghe ngóng hạ tiểu t ử khôi phục ra sao được vậy thì tìm hắn hai người một đường cười cười nói nói đi tại hỗn loạn vực bên trong ven đường đụng phải một ít nhân loại v õ giả có biết bọn hắn cũng có rất nhiều không quen biết bất kể có hay không nhận biết cũng đều không dám trêu chọc hai người kia liền ngay cả một chút kỳ quái dị giới vó giả cũng không tới tập kích hai người bọn họ căn cứ địa đồ ghi chép phía trước chính là đợi tiên đình nghe nói năm đó có vó giả ở chỗ này đạt được thiên giới tiên nhân chỉ điểm tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh vừa ra hỗn loạn vực trực tiếp liền phi thăng thiên giới bởi vậy thiên giới đám võ giả đều thích tới nơi này nhìn xem hảo vận có thể hay không d á n g lâm đến trên đầu mình thẳng thắn giảng loại chuyện này đỗ phong là không thể nào tin dù sao thiên hạ không có cơm chưa miễn phí nhưng từ khi thấy được h u y ễ n cảnh bên trong đại gia cùng bác gái về sau hắn cũng nghĩ đến đợi tiên đỉnh nhìn xem náo nhiệt hai người cách còn có một đoạn liền nghe đến đợi tiên đình bên kia ồn ào đều nghe cho kỹ chúng ta mấy cái là thiên giới tới tiên nhân muốn đầu nhập vào tiên vương phủ tranh thủ thời gian tới báo danh tình huống như thế nào thật là có tiên nhân đến đợi tiên đình a nhưng tình huống cùng đỗ phong t r o n g tưởng tượng không giống nhau làm a làm sao tiên nhân hoàn thành bảy kết đội thật to hô gọi nhỏ a cái đình bên trong hết t h ể đứng đấy bảy người đều tự xưng là tiên nhân vẫn là đến từ cái gì tiên vương phủ phía ngoài đình thì là vây quanh một đoàn võ giả có người kích động hưng phấn muốn gia nhập tiên vương phủ cũng có người ô m thái độ hoài nghi đang thẩm vấn xem cái đình bên trong mấy người thiên vương khẩu khí thật lớn kiếm nhị hư lạnh một tiếng rõ ràng không tin bọn hắn chuyện ma quỷ bởi vì bảy người kia chính là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi ngay cả thiên nhân cảnh cũng chưa tới thiên nhân cảnh tại thiên giới mới là cái linh tiên cấp bậc linh tiên phía trên có địa tiên địa tiên phía trên có kim tiên cách tiên vương cũng còn có rất xa bất quá bọn hắn trang phục s á c thực rất đặc biệt phải nói là có chút q u ấ n mắt lúc trước kiếm hoàng và c h ắ c đi về đông phi thăng thời điểm đỗ phong cũng ở một bên đi thăm thủ thiên môn thiên minh chỉ mặc kiện đồng dạng quần áo chẳng lẽ bọn hắn thật là thiên giới tới tiên nhân không thành nhưng cái này tiên nhân thực lực cũng quá kém đi nhận tiên giới quy tắc hạn chế chúng ta mấy cái cố ý giảm thấp xuống tu vi nhưng là các ngươi yên tâm chỉ cần hiện tại báo danh chờ đi thiên giới về sau cam đoan có thể nhận tiên vương phủ chiều cố bảy người cùng bán nhân viên trào hàng lốp bốp tốt dừng lại lắc lư c ò n giải thích bọn hắn vì sao chỉ có hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi thuận tiện cho mọi người phổ cập một chút thiên giới đến tột cùng là cái d ặ n gì nói đạo lý rõ ràng rất nhiều người thật đúng là tin mấy người này chỉ sợ là bị lưu vong hoa dân kiếm nhị không có nói chuyện lớn tiếng mà là vụ trộm dùng mật ngự truyền âm cùng đỗ phong giao lưu chớ nhìn hắn không có đi qua tiên h giới nhưng sư phó kiếm hoàng nơi đó có một ít tư tịch ghi chép thiên giới tiên nhân sự tỉnh nghe nói thiên giới cũng phân chia người giàu có người nghèo đồng thời cũng có không có cơm ăn hoa dân những này hoa dân thường thường là bởi v ì phạm sai lầm bị đổi tới tài nguyên cằn c ô i địa giới bởi vì không có tài nguyên ủng hộ tu vi không tấn thăng ngược lại sẽ rút lui bọn hắn chỉ có thể dựa vào tương hô c ấ p đoạn thậm chí là người ăn người phương thức mới có thể miễn cưỡng sinh tồn được có một ít hoa dân thì sẽ nghĩ biện pháp chạy tới hỗn loạn vượt tới tại thiên giới bọn hắn là con kiến hôi tầng giới chót ở chỗ này vẫn rất dọn người đến cho các ngươi nhìn một vật có thể là sợ đám võ giả không tin một người trong đó lấy ra một vật kia là một viên màu ngã sữa tiểu thạch đầu liền so ngón cái bụng hơi lớn hơn một chút đừng nhìn đồ vật rất nhỏ dáng dấp cũng không đáng chú ý thế nhưng là phía trên để lộ ra tới khí thức đủ để cho hiện trường tất cả võ giả say mê k i ê n là tiên thạch liên quan tới tiên thạch loại vật này người khác không biết nhưng kiếm nhị nhận biết bởi vì kiếm hoàng cũng từng lấy tới qua mấy khối tiên thạch hơn nữa còn chừa cho hắn hai khối nói chờ hắn đi đến thiên giới thời điểm khẳng định dùng đến có cái lợi hại sư phó thật là tốt đỗ phong là từ đ ấ y lòng ao ước mộ kiếm hai a nghe xong danh tự liền biết tiên thạch liền cùng tinh thạch một cái đạo lý là thiên giới đồng tiền mạnh có thể làm tiền tệ sử dụng cũng có thể phụ trợ tu hành khối kia tiên thạch vừa lấy ra chỉ là tán phát khí tức liền để đám võ giả cảm thấy toàn thân tư h sướng ta muốn gia nhập tiên vương phủ ta cũng muốn gia nhập tiên vương phủ lần này không có người lại hoài nghi thân phận của bọn hắn vây xem đám võ giả nhao nhao biểu thị muốn gia nhập tiên vương phủ bởi vì mấy người kia hứa hẹn chỉ cần hiện tại báo danh gia nhập tiên vương phủ Chờ đi tiên h giới về sau có thể đạt được c h i ế u cố nếu là đến tiên h giới không ai b o bọc lúc nào cũng có thể bị d â m chết ngẫm lại tựa hồ cũng có chút đạo lý thiên giới linh tiên cũng đã là thế giới loài người lợi hại nhất thiên nhân cảnh đoán chừng cái chỗ kia địa tiên đầy đường đi linh tiên không bằng chó một chết ngay n n tại mọi người nô nước tấp nở ở lúc ghi tên cái đình bên trong trong đó một vị trung niên đột nhiên trợn quát một tiếng bởi vì đám kia võ giả bên trong lại có mấy người muốn cướp đoạt trong tay hắn tiên thạch có lẽ cái này mấy tên võ giả đã tin tưởng trung niên đại thúc nói tới sự tình nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy đem tiên thạch cướp đến tay mới thực tế nhất thiên giới lớn như vậy cho dù có cái gì tiên vương phủ cũng không nhất định có thể tìm được ca mấy cái này cướp bóc v õ giả đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là dáng dấp đặc biệt cao lớn cái mũi của bọn hắn cùng ưng miệng giống như còn mang cái câu con mắt là màu lam tóc không phải màu đen mà là kim sắc cùng nhân loại bình thường v õ giả hơi có chút khác nhau có chút ý tứ nhìn thấy mấy người này xuất thủ đỗ phong cũng tới hứng thú hắn nhìn ra được mấy cái này tóc vàng thực lực v õ giả không kém không biết kêu mấy tên tiên giới lưu vong hoa dân có thể hay không ứng phó ý kia phản g phất là đang nói đừng tung tóe ta một thân máu mấy cái kia tóc vàng không cách nào mặc dù là nhân loại nhưng cùng đỗ phong bọn hắn hiển nhiên không phải tới từ cùng một cái thế giới bọn gia hỏa này vô cùng tham lam mà lại lá gan cũng đủ lớn ngay cả thiên giới xuống tới người đều g i á m đoạn kiếm hinh biệt ly quá xa bọn hắn cũng là đến từ thiên giới à, nào có tốt như vậy đối phó liền thấy vị kia chủ yếu phụ trách lừa dối trung niên đại thúc hai tay hướng hai bên khẽ c h ố n g dùng ra một chiêu tiên h thuật bảy chỉ tru tâm tay phải hắn năm ngón tay toàn bộ mở ra tay trái thì là ngón giữa cùng ngón trỏ mở ra cái khác ba cái ngón tay của mình chiêu này nhìn qua không thế nào hung tàn thậm chí có chút đầu tiên là đ a n g t h i ê u vũ nhưng khi kia bảy cái ngón tay bắn ra màu đỏ tím tia sáng về sau đỗ phong con ngươi đột nhiên co r ụ t lại hoa kháo đây không phải là tử quang nha tử quang thứ này đỗ phong quá quen thuộc ta t á n của hắn mắt dọc liền có thể phát ra chết sạch mặc dù tốt lâu vô dụng nhưng hắn biết tử quang là theo tu vi tăng lên uy lực không ngừng tăng cường hoan g dân đại thúc phát ra ngoài tử quang uy lực tuyệt đối không nhỏ bảy đạo bên trong mỗi một đạo đều đủ để giết chết hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả phốc phốc phốc phốc mười tên tóc vàng võ giả vừa mới nhảy dựng lên liền có bảy người bị tử quang bắn thủ chán tử quang nhập não trực tiếp chu diện thân thức mặc dù nhục thân vẫn còn động lòng người đã chết không lời nói này quá sớm từ tử quang xuyên qua cái tia cửa hang bắt đầu nhục thể của bọn hắn cũng bắt đầu biến mất tựa như là dân gian viếng mộ mạ hóa vàng mã người cái này bảy tên tóc vàng võ giả thân thể dần dần biến thành đốt thấu cho giấy cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cùng đỗ phong mắt dọc tử quang hiệu quả không sai biệt lắm tóc vàng đám võ giả cũng thật sự là đủ hung tàn bị người ta thuấn sát bảy người thậm chí vẫn không biết lùi bước ba người còn lại tiếp tục đi lên nào bọn hắn tử vừa mới bắt đầu nói xong mười người cùng tiến lên cho dù là đứng trước tử vong cũng tuyệt đối không lùi bước m u ố n chết hoang dân đại thúc bên cạnh một cái mặt vàng hắn tử chất quát một tiếng trong nháy mắt ngoại trừ ba quyển cho người cảm giác tựa như là hắn lớn ba đầu cánh tay ba cái tay kỳ thật đỗ phong thấy rõ hắn tất cả đ chỉ là tốc độ quá nhanh để cho người ta cảm thấy giống như là ba cái nắm đấm đồng thời xuất kích ẩm ẩm ẩm còn lại ba tên võ giả trực tiếp bị h o n h thành hết vụ mười tên tóc vàng võ giả cứ như vậy bị đoạn diện một chiêu diệt địch hơn nữa còn là tại một đối nhiều tình hồ dưới thực lực như vậy tại chỗ liền đem đợi tiên đ ỉ n h bên cạnh đám võ giả gây kinh hãi ta muốn gia nhập tiên vương phủ ta cũng muốn gia nhập tiên vương phủ còn xin đại nhân chiếu cố nhiều hơn chờ đám võ giả kịp phản ứng tất cả đều tích cực vĩnh viên yêu cầu báo danh gia nhập tiên vương phủ thiên giới tiên nhân quả nhiên khác nhau à liền xem như tu vi áp chế đến hoàng cực cảnh đại viên mãn có thể thi triển ra t i ê n thuật miểu sát hạ giới võ giả không tốn sức chút nào à đố lao đệ ngươi thế nào tất cả mọi người tại vĩnh viên báo danh đỗ phong lại co mày không ngừng dùng tay xoa c h á n của mình cùng có cái gì phiền lòng sự tình giống như không có chuyện chính là cái chán có chút nữa đỗ phong thực sự nói thật hắn xem hết hoang dân đại thúc bảy chỉ chu thuật về sau không hiểu hai lông mày ở giữa cái chán trung tâm vị trí kia có chút nữa liền không nhịn được trả sát mà lại trong đầu không hiểu xuất hiện một cái khái niệm chính là mười ngón chu tâm hoan g dân đại thúc dùng bảy chỉ chu tâm nguyên bản có phải hay không là mười n g ó n chu tâm a bởi vì hắn thực lực không đủ cho nên chỉ có thể phát ra bảy chỉ mà thôi đỗ phong ý nghĩ này là có đạo lý bởi vì vừa rồi rõ ràng là mười cái tóc vàng võ giả nhỏ tới nhưng hoan g dân đại thúc chỉ giết chết trong đó bảy cái còn lại ba cái giao cho đồng bạn nếu như hắn có năng lực duy nhất một lần giết chết mười tên tóc vàng võ giả không cần thiết lại phiền phức người thứ hai a cho dù là chỉ có thể ra bảy chỉ cũng có thể lại dùng lần thứ hai đem còn lại ba người xử lý hoan g dân đại thúc giết chết bảy tên tóc vàng võ giả sau lập tức thu tay lại vậy đã nói rõ một việc hắn chiêu này dùng rất miễn cưỡng thân thể tiêu hao rất lớn ân đỗ phong vừa phân tích hẳn là chuyện như vậy chiêu kia cái gọi là bảy chỉ chu thuật chỉ sợ tiêu hao hết hoang dân đại thúc tám mươi trở lên chân nguyên hắn sở dĩ làm như thế chính là vì một chiêu c h ấ n trụ vây xem võ giả nhưng cùng lúc đó cũng bại lộ cực hạn của mình đương nhiên có thể khám phá điểm này võ giả cũng không nhiều đại đa số người đều tham gia náo nhiệt tiến lên báo danh đỗ phong cùng kiếm nhị vẫn là đứng tại hơi xa một chút địa phương không hề đậu chỉ là dưới mắt đống kia người báo danh bảy vị thiên giới hoang dân đều bận không quát nổi tạm thời sẽ không chú ý hai người bọn họ an tĩnh một chút mọi người nghe ta nói tiên vương đại nhân chiêu hiền nạp sĩ che chở đi thiên giới những người mới chúng ta làm tiên vương phủ người ủng hộ hẳn là biểu đạt một chút tâm ý phía dưới ta đề nghị ha ha đôi cáo rốt cục lộ ra đỗ phong liền biết bảy cái thiên giới hoan g dân lắc lư nửa ngày không có khả năng phí công h ồ bọn hắn lớn thổi đặc biệt thổi tiên vương phủ bao nhiêu lợi hại cường đại c ỡ nào lại lấy ra tiên thạch khoe khoang còn l i ề u mạng biểu hiện ra tiên thuật chính là vì để mọi người báo danh mà báo danh mục đích cuối cùng nhất chính là để những cái kia muốn gia nhập tiên vương phủ võ giả gọi phí báo danh phí báo danh chủng loại cũng không hạ có đồ phong ngự đan dược trở vật hữu dụng xin hỏi đại nhân ngài đều có tiên thạch muốn chúng ta tinh thạch có làm được cái gì a một mặc màu lam áo vải thanh niên võ giả đối với chuyện này đưa ra chất vấn mọi người nếu là vì tiên vương phủ hiệu lực không nên cho phát đ ộ n g lục sao làm sao còn phải giao tiền a đúng vậy a chúng ta phá vũ khí cho các ngươi cũng không có gì dùng à? hắn hỏi lên như vậy rất nhiều võ giả đều đi theo h ư ớ n g đã thiên giới đại nhân vật cái gì cũng không thiếu muốn chúng ta những này hạ giới rách g i ớ i đồ chơi làm gì a vì tiên vương phủ hiệu lực làm sao không phát tiền còn lấy tiền a rốt c u c có người đem cái này mẫn cảm nhất vấn đề sách ra điều này đại biểu ở đây tất cả võ giả tiếng lòng bọn hắn lúc trước cho đại tông a hoặc là đại gia tộc đương khách khanh trường lão đó cũng đều là các loại tài nguyên cho cung cấp thiên giới thực lực võ giả mạnh bọn hắn đi chỉ có thể coi là canh cổng hộ viện thủ vệ nhưng cho dù là thủ vệ cũng có bổng l ự c a chưa nghe nói qua làm việc mà còn phải cho người khắc tiền không được c âm ý tất cả mọi người không được c âm ý hiện trường càng ngày càng loạn vừa nghe nói cần giao tiền tất cả mọi người không làm mọi người báo danh gia nhập cái tia cái gọi là tiên vân phủ cũng là vì được nhờ a nếu là cần giao tiền ai còn nguyện ý gia nhập a bọn hắn như thế nháo trọ hoang dân đại thúc cũng có chút đau đầu Trước 1530, đ â mọi thùng âm m hưu. người nghe ta nói gia nhập tiên vương phủ sau khẳng định có bồng lộc mà lại đãi ngộ phong phú nhưng là muốn chính là tiến vào còn cần một chút quá trình h o à n g dân đại thúc nói tương đối v ể n chuyển nhưng là tất cả mọi người nghe rõ tiên vương trong phủ là có bồng lộc thế nhưng là ngươi muốn vào tốt như vậy địa phương đến hoạt động quan hệ cái này quan hệ ai đi hoạt động đương nhiên là đợi tiên trong đình bảy vị tiên giới người tới vật bọn hắn đi hỗ trợ hoạt động quan hệ đương nhiên phải tốn tiền chúng ta những n à y rách giới đồ chơi tiên vương phủ người sẽ thu sao chỉ sợ là các ngươi muốn đi lại là tên kia mặc màu la m áo vải thanh niên võ giả cái thứ nhất đưa ra nghi vấn chính là chính là đã tiên vương phủ lợi hại như vậy làm sao lại thu những này rách dưới đồ chơi cái kia tiên vương phủ đến cùng có hay không chúng ta còn không biết kia mọi người ai cũng chưa thấy qua cái gọi là tiên vương phủ chỉ bất quá bởi vì báo danh miễn phí mới tới tham gia náo nhiệt nếu như cần tiêu tiền ai nguyện ý vì loại này nói chuyện không đâu lời hứa đầu tư a ngươi vừa rồi báo không hoan g dân đại thúc bên cạnh vị kia mặt vàng đại hán đột nhiên chỉ vào áo vải thanh niên võ giả hỏi hắn vấn đề này báo qua thế nào áo vải thanh niên võ giả một bộ không quan trọng dáng vẻ lão tử là báo danh nhưng là không muốn giao nộp ngươi có thể làm gì được ta ghi danh liền phải giao tiền ngươi làm đại gia ở chỗ này chơi với ngươi a mặt vàng đại hán chính là vừa rồi một chiêu đánh chết ba tên tóc vàng võ giả thiên giới hoa dân hắn xoa xoa đôi bàn tay bên trên dính tán huyết hung tận nhìn chằm chằm áo vải thanh niên võ giả ngươi ngươi mạnh hơn người chỗ t r à nờ dê lẽ lại áo vải thanh niên võ giả lời nói này lối ra đỗ phong tại phía sau hơi kém cười ra tiếng loại lời này còn phải hỏi nhà người ta hiển nhiên là muốn cưỡng ép ngươi a ai bảo ngươi một mực dẫn đầu chất vấn hơn nữa còn là một người tới mặt vàng đại hán bắt được hắn đến rõ ràng chính là mu xem ra mặt vàng đại hán vừa rồi một chiêu kia cũng là tiên thuật nếu không, không có như thế kỳ hiệu người đều không nhúc ních cách không một quyền liền đem áo vải thanh niên võ giả phía đi lộ cộc lộ cộc áo vải thanh niên võ giả còn có lời muốn nói thế nhưng là dâng trào máu tươi hát tiến vào khí quản bên trong dẫn đến hắn nói không ra lời chỉ có thể phát ra lộc cộc lộc cộc tiếng vang cùng nhật thủy sôi trào giống như cái này vậy xem đám võ giả tất cả đều khẩn trương lên bởi vì bọn hắn bên trong đại đa số người vừa rồi cũng báo danh nếu như không giao tiền có phải hay không hạ c h à n g sẽ cùng áo vải thanh niên võ giả đồng dạng không thể không nói mặt vàng đại hán chiêu này rết gà dọa khỉ vẫn rất có hiệu thế nào còn có ai không muốn giao tiền cứ việc nói cho ta đỗ phong có chú ý tới bảy cái thiên giới xuống tới hoang dân liền vị đại thúc kia cùng cái này mặt vàng đại hán tích cực nhất những người khác đứng ở phía sau chủ yếu phụ trách trợ uy lộ ra nhiều người nhiều lắm là chính là hỗ trợ đăng ký ghi chép một chút đều có ai g i danh đỗ phong to gan suy đoán bảy người ở trong cũng chỉ có hoang dân đại thúc cùng mặt vàng đại hán sẽ tiên thuật những người khác chính là phổ thông hoàng cự cảnh c đại viên mãn võ giả xem ra người của thiên giới cũng không phải từng cái đều sẽ tiên thuật bọn hắn một khi xuất thủ ngược lại dễ dàng r ụ rẻ tiên trưởng đại nhân ngài vũ khí bộ g i gì có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem a ngay tại mọi người do dự muốn hay không giao tiền thời điểm đột nhiên một cái thanh âm không hài hòa vang lên ai ai đang nói chuyện đứng ra cho ta mặt vàng đại hán nghe lời này rõ ràng có chút tức giận tức giận liền đại biểu là đâm chúng đau n h ấ t điểm đây là đô phong kinh nghiệm lời tuyên bố bởi vì cái kia thanh âm không hài hòa chính là hắn ăn b à i quỷ b u ộ c giấu ở xa xa đất các thảo luận nguyên lai tiên trưởng đại nhân ngay cả thanh tiên kiếm đều không có a vậy các người tiên vương phụ thật đúng là đủ n g h è o a nghẹo như vậy tiên vương phụ nhưng không che được chúng ta mọi người nói đúng nha cái kia thanh âm không hài hòa tiếp tục vang lên hiện trường lập tức đưa tới một trận dối loạn mọi người lúc này mới chú ý tới bảy vị cái gọi là thiên giới tiên nhân thật tất cả cũng không có mang vũ khí vừa rồi hoang dân đại thúc dùng chính là chỉ pháp cái kêu mặt vàng đại hán dùng chính là q u y ề n pháp mặc dù đều là tiên thuật cấp bậc không ai có thể dùng kiếm pháp đao pháp tha tiên trưởng đại nhân ngươi nhìn ta cây đao này thế nào quả nhiên vẫn là có to gan võ giả chủ động rút ra đao của mình tại bảy vị thiên giới hoang dân trước mặt đắc ý hắn cây đao này chính là tròn d a i cực phẩm tương đương với đ ê phẩm linh khí đúng là đồ tốt thế nào tiên trưởng đại nhân không phải là chưa thấy qua đi thừa dịp vị võ giả này khiêu khích cơ hội quỷ buộc lại ở phía sau chân n g i thổi gió không phải liền là một cây đao nha ai chưa thấy qua bảy vị thiên giới hoang dân bên trong quả nhiên có người không nhẫn mại được trong đó một tên tuổi trẻ nữ võ giả lấy ra bội kiếm của mình vừa vặn cũng là tròn dai cực phẩm vũ khí nàng cảm thấy là đem mặt mũi tìm trở về trên thực tế là bị lừa rồi tiên trưởng đại nhân tiên kiếm đâu sẽ không giống như chúng ta là dùng hạ giới vũ khí đi u y buộc nút trong bóng tối tiếp tục đặt câu hỏi đương nhiên những vấn đề này đều là đô phong dạy hắn hỏi lên như vậy tất cả võ giả đều tỉnh lộ lại ngươi nếu là thiên giới tới tiên trưởng hơn nữa còn lấy ra tiên thạch liền xem như bởi vì quy tắc hạn chế đem tu vi cố ý để thấp nhưng vũ khí cùng đồ phong ngự ít nhất phải là linh khí cấp bậc ca làm tiên vương p h ụ nhân viên nên được có mấy món tốt hơn trang bị mới đúng thế nào có phải hay không không lấy ra được mấy người các ngươi chính là thiên giới bị lưu vong hoang dân ở chỗ này giả trang cái gì đầu to tỏ tỏi Quỷ buộc lời kia vừa thốt ra bảy tên thiên giới hoang dân sắc mặt đồng thời biến đổi thân phận của bọn hắn lại bị người khám phá mấy người thật vất vả kiếm ra tới một viên tiên thạch vừa rồi lừa dối cũng không tệ lắm nhưng tốt hơn vũ khí bọn hắn thật sự là không có bởi vì những người này vốn chính là bị lưu vong hoa n g dân nói trắng ra là chính là thiên giới biên giới địa khu tên a n mày chân chính tại bên trong tòa tiên thành ăn xin những cái kia v õ giả nói không chừng còn có thể chiếm được điểm tiên thạch bọn hắn những n à y ngay cả tiên thành đều không vào được hoa n g dân vậy nhưng thật không là bình thường nghèo nếu như không phải là bởi vì nghèo cần gì phải muốn thu lại giới v õ giả tinh thạch đương tiền trả nước lừa đảo bọn hắn đều là đại lừa gạt đúng đánh chết bọn hắn những n à y đại lừa gạt đám v õ giả quần tình sụp sôi từng cái ma quyền sát trường còn có người trực tiếp lấy ra vũ khí của mình cùng tấn thăng một chút c ò n cố ý mặc vào không tệ hổ giáp hơn hai trăm l i ê n võ giả đem bảy cái thiên giới hoang dân đoàn đoàn vây quanh chuẩn bị muốn thảo phạt tên lường ạn. dẫn Trước Đố lao đệ, rất cao mình gạt như kế, kiếm nhị cũng n phục h kế, kiếm k bội là ô h không mình thủ, thiên hoang ô i nói liền giả giới Đều đậu quỷ cần lưng cùng dân đánh nhau. câu, tự bột Một sau là mấy võ Cho dù là bị thì là dùng con mắt bốn phía lục soát nhìn xem ai tương đối có thể ánh mắt của hắn đột nhiên như ngừng lại kiếm nhị cùng đỗ phong trên thân bởi vì hai người kia ngay tại nhẹ nhõm đ à m thiếu không khẩn trương cũng không tức giận dù sao hai người bọn họ cũng không có bị lừa gạt báo danh càng không cần thanh toán kia bút cái gọi là phí báo danh loại này di nhiên tự đắc thần thái không khỏi đưa tới hoang dân đại thúc hoài nghi đại lừa gạt m u ố n chạy mọi người nhanh cản bọn họ lại ngay lúc này n ú t trong bóng t ố i quỷ buộc lại lên tiếng hắn vừa ra âm thanh liền bị hoang dân đại thúc hóa chặt vị trí vị này hoan g dân đại thúc tất nhiên sẽ dùng bảy chỉ chu tâm dạng này tiên thuật l i ề n vẫn là có nhất định bản lãnh lưu tâm phía dưới trào hỏi quỷ b ộ vị trí phi thân lên muốn đem hắn cho bắt tới trốn chỗ nào đừng để hắn chạy vừa mới bị l ừ a võ giả kia quản hắn rất nhiều lý do hơn hai trăm n g ư ờ i ngay tại nổi nóng có đánh ra phá không quyền pháp có người thi t r i ể n ra ngũ hành pháp thuật còn có người tế ra phi kiếm ném ra phi đ à o đủ loại phương thức công kích hướng về phía hoan g dân đại thúc trào hỏi quá khứ hắn cái thứ nhất nhảy dựng lên tự nhiên là muốn cái thứ nhất bị đánh hoàng bét hoan dân đại thúc không nghĩ tới hạ giới đám võ giả sẽ như thế táo、bạo. hắn vừa rồi rõ ràng còn lừa dối rất tốt hơn hai trăm n g ư ờ i công kích lại đa số là hoàng cực cảnh đại viên mãn trình độ hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng không tiếp nổi à dù sao mọi người tu vi đều là tại cùng một cái đại cảnh giới chơi chung hộ thể mặt vàng hắn tử trợ t quát một tiếng toàn thân kim quan g đại tác tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một nửa trong suốt t r u n g lớn màu và nóng đem bảy người tất cả đều gắn vào bên trong lốp buốt liền hỏi quá khứ. Liên một vòng này công kích liền đem kim sắc vòng bảo hộ đánh xuất hiện vết dạng hiện dù sao cũng là hơn hai trăm tên võ giả hợp lực công kích Coi như thực lực mạnh cũng chịu không được như thế n ệ nã còn không mau đ ộ n g thủ hoan g dân đại thúc thúc giục cái khác năm tên hoan g dân tranh thủ thời gian đ ộ n g thủ bằng không bọn hắn bảy cái đều phải chết ở chỗ này cái khác hoan g dân lúc này mới kịp phản ứng thế ra riêng phần mình vũ khí bắt đầu ứng chiến thật đúng là đừng nói thiên giới hoan g dân quả thật có chút bản sự bảy người đồng tâm hiệp lực phía dưới vỡ ơ ý mà đứng vững đám võ giả vây công bảy người ra sức phản kháng phía dưới giết chết xông vào trước mặt mấy tên võ giả hơn hai trăm người từ đầu đến cuối không thi triển được hôn chiến phía dưới ăn phải cái lô vốn một khi có người chết bọn hắn liền sẽ có sợ hãi nhưng vào lúc này có truyền đến một thanh âm đương nhiên vẫn là đ ô phong dợ c h ò quỷ giết nha giết bọn hắn ta liền có tiên thạch n g h e xong câu nói này đám võ giả cũng không tiếp tục sợ chết bọn hắn tưởng tượng cũng đúng thừa dịp nhiều người hỗn loạn lúc xử lý thiên giới hoa n g dân bọn hắn là có thể đem tiên thạch cướp đến tay nói không chừng còn có thể lấy tới một hai b ả n có quan hệ tiên thuật công pháp sách vì những ngày độ tốt tất cả mọi người không muốn sống nữa ách kiếm nhị thực sự quá bội phục phong gây mâu thuẫn bản sự mấy câu liền để đám kia vây xem đám võ giả cùng bảy cái thực lực mạnh mẽ thiên giới hoa dân đánh vào cùng một chỗ trận này hôn chiến đánh thật gọi một cái kịch liệt không thể không nói hoang dân đại thúc cùng cái kia mặt vàng đại hán thực lực có quá sức hai người bọn họ chỉ là dựa vào tay không công phu liền giết chết mấy chục tên võ giả đương nhiên trả ra đại giới chính là hoang dân đại thúc bị người thọc mấy kiếm mặt vàng đại hán trên thân bị ngọn lửa cùng lôi điện các loại pháp thuật cho đốt cháy đen bởi vì mặt vàng đại hán có mình đồng ra sát bình thường vũ khí không đả thương được hắn cho nên đám võ giả liền dùng ngũ hành pháp thuật các loại chào hỏi đỗ phong ở bên cạnh nhìn thẳng lắc đầu phải biết đó cũng đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả a đặt ở chiến thần đại lục đây chính là hoàng giả cấp vờ cờ tồn tại a ba ngàn tiểu thế giới cộng lại hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả thực sự nhiều lắm cái này hơn hai trăm n g ư ờ i cũng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy hôn chiến lại kéo dài một đoạn thời gian võ giả tử thương nhân số vờ ơ y mà vượt qua một trăm l ạ i nhìn kê bảy tên thiên giới lưu vong hoa dân cũng đã có ba cái hy sinh hết còn thừa lại bốn người như cũng tại đau khổ c h è o trống đoán chừng đây là bọn hắn đi lừa gạt đến nay tổn thất lớn nhất một lần cũng bởi vì đỗ phong đem bọn hắn thân phận cho vật trần không thể không có mò được chỗ t còn c h ế chết. t ba bạn. đồng Đáng h o a n g dân đại thúc đ thi m chiến t thân i u a o t h pháp hướng về phía đỗ phong cùng kiếm nhị bên này liền i ễ tới hắn trăm phần trăm khẳng định việc này cùng hai người kia thoát không được quan hệ ai nha chạy mau a nhìn thấy hoàng dân đại thúc nào tới đỗ phong dắt lấy kiếm nhị xoay người chạy thanh kiếm hai cho làm cho không hiểu ra sao không biết rõ tình trạng nghĩ thầm có cái gì tốt chạy à chỉ bằng lấy hai ta thực lực còn cần sợ hắn à hống chi hoang dân đại thúc giờ phút này đã là n ỏ mạnh hết đà không thể mặc lỗ cạo toàn thân thương thế mà lại chân nguyên tiêu hao bất quá đã đỗ phong muốn chạy như vậy kiếm nhị liền bồi hắn chạy hoang dân đại thúc xem xét hai người chạy trốn liền truy càng lai kình hắn ngoại trừ muốn truy đỗ phong cùng kiếm nhị bên ngoài cũng là vì thừa cơ thoát đi vòng đây mặc dù còn lại những cái kia võ giả không đến một trăm người nhưng h ắ n cũng không có gì thể lực lại không lao ra khỏ chạy một hồi về sau hoan g dân đại thúc phát hiện không có những người khác đuổi theo đang muốn quay người rời đi ngay lúc này đỗ phong nói chuyện làm sao không đổi u muốn đi sao hắn dĩ nhiên không phải bởi vì sợ chạy trốn mà là cố ý đem hoan g dân đại thúc dẫn tới trước đó vị đại thúc này phô bậy một chút tiên thạch sau đó đã thu đỗ phong nhớ tin tưởng tiên thạch còn tại trên người hắn đã đều đã đổi u tới vậy cũng đừng nghĩ đi hoan g dân đại thúc từ truy sát đỗ phong cùng kiếm nhị một khắc kia trở đi liền đã chú định hắn bi kịch người người g á m đặt ta hoan dân đại thúc phản ứng đi qua đỗ phong là cố ý đem hắn lửa qua tới bất quá hắn còn trong lòng còn có may mắn cảm thấy hai người không nhất định đánh thắng được chính mình dù sao hắn là thiên giới võ giả đồng dạng tu vi tình huống giới không sợ bất luận cái gì một hạ giới võ giả ai lừa ngươi cái này gọi dẫn cá mắc câu biết hay không đỗ phong nết miệng cười một tiếng đã lấy ra t h ử a lòng kiếm kiếm của hắn vừa lấy ra hoa dân đại thúc liền trận tròn mắt lại là linh khí đường đường chính chính linh tiên dùng linh khí hoan g dân đại thúc tại tiên thành ngoại vi đất hoang l a n lộn nhiều năm như vậy cũng chưa dùng qua cao cấp như vậy vũ khí ai nhìn thấy thanh này cao phẩm linh khí cấp bậc thừa lòng kiếm là hắn biết mình là thật bị lừa rồi có loại vũ khí này v õ giả cùng vốn là không cần thiết chạy sở dĩ chạy nhất định là vì bắt hắn cho dẫn dụ tới liệu ta một mạng có thể nói cho ngươi một cái bí mật hoan g dân đại thúc ngược lại là rất tự giác không có ý định dùng thân thể bị thương của mình cùng đỗ phong liều mạng chỉ là cái kia thanh thừa lòng kiếm liền để hắn không chịu được nổi húng chi bên cạnh còn có một cái kiếm nhị khí vũ bất p h ẳ n vừa nhìn liền biết cũng là cao thủ nếu biết bị lừa rồi không bằng cùng bọn hắn đảm luận điều kiện giết n g ư ơ i trực tiếp siêu hồn vì sao muốn tha cho n g ư ơ i một mạng đỗ phong nói chuyện chính là trực tiếp như vậy mặc kệ là bí mật gì hắn giết chết hoang dân đại thuốc sau đều có thể từ trong linh hồn tìm t ỏ i ra đến tương quan ký ức cho nên điều kiện này không thành lập hạ giới siêu hồn thuật đối với chúng ta không dùng được hoang dân đại thuốc ngược lại là rất có lòng tin cảm thấy đỗ phong bắt hắn linh hồn không có cách nào vậy cái này đâu có được hay không làm đỗ phong cũng nghĩ đến mình siêu hồn đại pháp có thể muốn đối hoang dân đại thuốc vô hiệu kết quả là hắn móc ra một vật chính là bạch quất phiên. phiên chuyên môn mẹt nhọc tâm hồn chỉ cần thời gian đầy đủ cơ hồ không có không giải được linh hồn cấm chỉ bí mật gì đều có thể tìm ra tới ngươi lại còn có bực này tạ vật c h ắ c không được như thế âm tàn hoang dân đại thúc nhìn thấy bạch cốt phiên về sau trong mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng xem ra hắn dùng bí mật đổi mạng giả điều kiện thật không thành lập ngay tại hắn cân nhắc có hay không những biện pháp khác đ à o mệnh thời điểm đột nhiên hậu phương một tiếng vang thật lớn chuyển đến mặt vang đại hắn vỡ ơ y mà lựa chọn tự bạo nội đan bạo tạc sinh ra lực trúng kích đem vây quanh hắn võ giả tất cả đều nổ chết quét sạch lên các bụi vậy mà đều thổi tới, tới bên này uy lực thật đ đây chính là ngươi bước ta hoan dân đại thúc cắn răng một cái hạ quyết tâm hắn quyết định cũng tự bạo thân thể đem trong chữ vật giới chỉ bảo vật nổ nát không thể lưu cho đỗ phong bọn hắn thân là thượng giới v õ giả hắn nếu là tại hỗn loạn vực chết rồi linh hồn sẽ tự động trở về thượng giới c u n g lắm thì làm lại từ đầu dù sao cũng so bị đỗ phong đem linh hồn nắm chặt bạch cốt phiên bên trong mạnh Bá. hoan dân đại thúc vừa muốn vận công tự bạo chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên hắn mang theo chữ vật giới chỉ cái tay kia vỡ ơ ý mà không thấy chuẩn xác mà nói là bị một đạo kiếm khí cho nạo tới thân thông Ta c hoa ế t không n Phang. Hoang A. dân đại thúc đến cùng vẫn là tự bạo thân thể không đủ chữ vật giới chỉ bị kiếm nhị phát ra kiếm khí c u ố n trở về từ khi lĩnh ngộ được đoạn giang cô nhạn về sau thực lực của hắn tăng trưởng cũng không chỉ là cực nhỏ trốn chỗ nào hoa n g dân đại thúc thân thể bạo tạc linh hồn lại bị một vệ kim quang bao bọc lại tựa hồ muốn tiếp dẫn về t h i ê n giới thật đúng là cắt đ u ổ i trở về với cắt đ u ổ i cho dù là thiên giới bị lưu vong h o a n g dần chết về sau chỉ cần linh hồn không có bị phá hủy cũng sẽ tự động trở về thiên giới độ phong đầu tiên là ném ra bạch cốt phiên muốn thôn vệ cái kia linh hồn kết quả bạch cốt phiên đâm vào kim quang bên trên lại bị gậy trở về không hổ là thiên giới tiếp dẫn thánh quang a tại khắc chế ma khí phương diện vẫn là rất lợi hại nhưng vào lúc này hắn cảm thấy cái chán trung tâm n g ứ lạ khó nhịn tiếp lấy một cỗ sẽ rách cảm giác chuyển đến hồi lâu chưa bao giờ dùng qua con mắt dọc thứ ba đột nhiên tử mở ra tiếp lấy một đạo tử sắt thô to của sáng bắn về phía hoang dân đại thúc linh hồn một đầu thô to tử quan g xạ tuyến ngạnh xinh xinh x u y ê n qua lồng ánh sáng màu và nóng trực tiếp chiếu xạ tại hoang dân đại thúc linh hồn trực tiếp chiếu xạ t ạ hoang dân đại thúc linh hồn tại mẫn diện trước một khắc phát ra cảm thán cảm thấy đây hết thể căn bản cũng không khả năng bởi vì đỗ phong vừa rồi dùng cũng là một loại thần thông cùng hắn bảy chỉ chu lòng tham giống chuẩn xác mà nói là cùng chính bản mười ngón chu lòng tham giống hơn nữa còn đem mười cái t ử quan g xạ tuyến tập hợp thành một đầu lực sát thương trở nên lớn hơn một môn tiên thuật tại trong phạm vi nhất định đạt đến hoàn mỹ không một tỷ vết trình độ mới có thể xưng là thần thông mười ngón chu tâm chỉ có thể coi là tiên thuật mà thập tâm quy nhất lại là thần thông đỗ lao đệ ngươi không phải là mới lĩnh nộ a từ địa n g ụ c dung lô lúc đi ra kiếm nhị lĩnh nộ đoạn giang cô nhạ đỗ phong còn không có lĩnh nộ được cụ thể đồ vật không nghĩ tới bây giờ hắn vợ ơ y mà cũng dùng ra kỹ năng mới hơn nữa còn là thần thông cấp bậc kỹ năng ách không cẩn thận liền lĩnh ngộ đỗ phong gãi đầu một cái còn có chút t i ế ệ t đối hắn càng nói như vậy liền lộ ra càng trăng b ư ớ c vì sao kêu không cẩn thận liền lĩnh ngộ à thần thông thứ này không phải tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ kỳ thật từ địa ngục dung lô lúc đi ra đỗ phong cảm thấy mình khẳng định sẽ trước lĩnh ngộ được luyện đan chữa thương phương diện thần thông thế nhưng là không nghĩ tới bởi vì nhận b ả y chỉ chu tâm ảnh hưởng hắn con mắt dọc thứ ba đột nhiên mở ra vợ ơ ý mà dùng da thập tâm quý nhất t h ta ta xem trước một chút đồ vật đối với đỗ phong loại này bên thái kiếm nhị cũng rất bất đỗ à n phong là trận pháp đại sư giải khai cấm chế loại chuyện này đương nhiên hẳn là từ hắn tới làm chờ đỗ phong mở ra cấm chế đem đồ vật lấy ra về sau hai người đều trận tròn mắt hoan dân đại thúc trong chữ vật giới chỉ vờ y mà chỉ có một viên tiên thạch cũng chính là lúc trước hắn lấy ra biểu hiện ra v i ê n kia đường đường thiên giới võ giả hôn thành này tấm nghèo bộ dáng đến cùng có lầm hay không a cái đồ chơi này người cầm t r ư ớ c đi trong tay của ta còn có một chút hết thể mới một viên tiên thạch kiếm nhị đương nhiên không có ý tứ cùng đỗ phong phân còn tốt sư phó kiếm hoàng còn đưa hắn một chút tiên thạch ạch đỗ phong cũng là một trận bất đắc dĩ đành phải cầm t r ư ớ c viên kia tiên thạch hắn lại nhìn một chút hai quyển công pháp sách theo thứ tự là mười ngón chu tâm cùng trời chung hộ thể mười ngón chu tâm hắn không cần đến bởi vì chính mình đã lĩnh ngộ thập tâm quý nhất kiếm nhị vậy đi có lẽ còn có thể kết hợp lấy kiếm chỉ sử dụng v ề phần trời chung hộ thể kiếm nhị còn sao luyện không được bởi vì hắn là thuần kiếm tu căn bản cũng không có thể tu phương diện cơ sở coi như hộ thể cũng là dựa vào kiếm mang sẽ không học cái gì trời chung hộ thể cho nên hai người vừa thương lượng dứt khoát một người một bản điểm còn lại một chút thượng vàng hạ cám đồ vật không coi là chân quý hai người tùy tiện đ ể a phân chia xong về sau ngầm đầu nhìn một chút xa xa bụi mù triệt để tiêu tán trên mặt đất bị tặc ra một cái hố to tất cả thiên giới hoang dân cùng vây công võ giả bọn hắn một người cũng không còn Vừa vàng rồi mặt đỗ ạ bạo i vi linh ngoài, tiên hán thế nhưng hồn không hắn hẳn là cố ý làm như vậy. Trước 1533, hậu đình Đáng lớn, ngay tự Trước mật. tiếc. lực bay bí là là làm cả có cố đủ đều đ ra vậy. ý 1533, phong đến gần nhìn một chút chẳng những mặt vàng đại hán chữ a vật giới chỉ bị tạc không có những cái kia vây công hắn võ giả thứ ở trên thân cũng đều biến thành cho t à n đi thôi kiếm nhị vô vô đỗ phong bạ vai biết giá hỏa này t h a m t à i nhưng hiện trường nổ chỉ còn c t bã lại tìm cũng không có đồ vật Th c hơn ế t t bảy hai trăm danh nghĩa giới võ giả cái cuối cùng đều không có còn lại ngẫm lại những cái kia chân chính thiên giới võ giả suy nghĩ lại một chút những cái kia linh tiên địa tiên thậm chí kim tiên không biết thực lực kinh khủng tới trình độ nào chắc chắc chắc. Vẫn là nam hoàng nói năm, về thiên cảnh, là r ấ、so、tại đúng t chính lực thức i điểm đừng tiên nhân bên trong chỉ sợ là cái hạng chót cặp bã so sánh hắn cùng tiến hẳn dừng tại sấm thiên môn thời điểm t r ê n h lệch liền có thể nhìn ra được cũng trách không được chắc đi về đông muốn đập thượng quan vân mông ngựa bởi vì đi tiên h giới về sau hắn cũng không phải là cái gì nhân vật đứng đầu mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người dâm tầng dưới chót nhất định phải tìm chỗ dựa mới được chỗ dựa mình tại thiên giới có thể chỗ dựa đỗ phong c ẩ n t h ậ n nghĩ nghĩ thật sự là một cái đều không có người ta kiếm nhị đi thiên giới chí ít còn có thể đi tìm sư phó nhưng đỗ phong tại thiên giới chỗ dựa một cái không có địch nhân ngược lại là chưa có hơn nữa còn không chỉ một kiếm hình ngươi không cảm thấy cái này cái đ ỉ n h có chút kỳ quái sao đỗ phong tại hậu tiên đình nơi đó vẫn là lưu luyên không rời đi dạo chính là không muốn rời đi ừ quả thật có chút đặc biệt kiếm nhị cũng chú ý tới bởi vì mặt vàng đại hán tự bạo t r u n g quanh đều bị t ạ c thành hố to thế nhưng là cái kia hậu tiên đình còn rất tốt đứng ở đó không nói những cái khác chỉ là cái này trình độ chắc chắn cũng làm người ta nhìn m à than thở đỗ phong xem chừng cái này hậu tiên đình phẩm chất tối thiểu đạt đến c ự c phẩm linh khí trình độ bởi vì mặt vàng đại hán tự bạo uy lực mạnh như vậy nếu là không có c ự c phẩm linh khí trở lên trình độ chắc chắn sớm đã bị n ổ nát đỗ lao đệ ngươi đang làm cái gì sau đó đỗ phong làm sự tình thanh kiếm hai đều không thấy choáng hắn thử một chút không cách nào đem hậu tiên đình phá giải mở cũng vô pháp thu vào trong chữ vật giới chỉ thế là dứt khoát liền bắt đầu đ ả o cái đ ỉ n h dưới mặt đất cắt đất đã hủy đi không đến dứt khoát toàn bộ đ ả o đi chiến thần đại lục thậm chí ba ngàn cái thế giới song song bên trong giống đ ộ phong như thế keo kiệt người chỉ sợ cũng khó tìm hắn nhìn chúng hỗn loạn vượt bên trong hậu tiên đ ỉ n h vờ ơ ý mà muốn toàn bộ đ ả o đi kỳ thật lúc trước hắn nhìn chúng rơi lôi điện cũng nghĩ lấy đi đáng tiếc là rơi lôi điện cùng toàn bộ bí cảnh thế giới liền cùng một chỗ cùng vốn là không cách nào c á c h rời lần này không giống hậu tiên đình cùng hỗn loạn vượt không phải một cái chính thể hơn nữa còn là vật vô chủ vì sao không mang đi đâu nhiều như vậy nhân loại võ giả bao quát kỳ thế nhưng là không ai nghĩ tới muốn đem hậu tiên đ ỉ n h cho mang đi đỗ phong không hổ là keo kiệt giới nhân tài hiện tại ngay cả cái đ ỉ n h cũng phải cấp móc ra thất thần làm gì nhanh hỗ trợ a đỗ phong nhìn xem xứng sở ở một bên kiếm nhị còn gọi hắn đến cùng một chỗ hỗ trợ đoạn giang cô nhạn uy lực lớn như vậy vừa v ẫ n thích hợp thanh trừ hậu tiên đ ỉ n h dưới đáy đất đá chính đỗ phong thì là dùng thừa long kiếm cố gắng hướng xuống đảo càng hướng xuống đảo liền càng không thích hợp bởi vì hậu tiên đình nền tảng đánh đặc biệt sâu đừng đến nghĩ chỉ cần đem nền tảng trở xuống cắt đất đảo g i n g liền có thể đem hậu tiên đình toàn bộ dọ nhưng đỗ phong hướng xuống đào hơn mấy chục mét dưới đ ấ y vẫn là có một cây trụ cắm ở trong đất cây kia cây cột vô cùng dán chắc dùng thừa long kiếm cũng không chém nổi hắn đành phải liền hướng hạ đào chờ đào được một trăm mét thời điểm đỗ phong có chút trợn tròn mắt bởi vì cây kia cây cột y nguyên hoàn chỉnh tồn tại phản phất căn bản cũng không có cuối cùng còn có một vấn đề chính là đến một trăm mét chiều sâu dưới mặt đất đã không phải là xốp cắt đất mà là rất nhiều đất xét cùng tảng đá lớn kết hợp với nhau đào lên độ khó rất lớn đoán chừng lại hướng chỗ sâu đạo độ khó sẽ lớn hơn căn này cây cột đến cùng thông ở đâu a chẳng lẽ là núi thẳng thiên giới không thành? tại đỗ phong dĩ vãng trong quan niệm thiên giới khẳng định là ở bên trên bởi vì kiếm hoàng và trác đi về đông phi thăng thời điểm chính là từ trên không tứ trọng thiên sông thiên môn nhưng trải qua địa ngục dung lô bên trong chuyện kia về sau suy nghĩ của hắn không còn như vậy đ ơ n nhất phía trên cùng phía dưới chỉ là tương đối khác biệt không gian liên hệ không chỉ là bên trên cùng hạ đơn giản như vậy âm dối vốn nên là tại thế giới loài người phía dưới nhưng có khả năng ở phía trên tìm tới cửa vào thiên giới vốn nên là tại thế giới loài người phía trên thuận dưới cây cột đi nói không chừng cũng có thể đến thiên giới nếu không vì sao hết lần này tới lần khác nơi đây có một cái cái đình gọi hậu tiên đình mà lại bảy tên thiên giới hoang dân sẽ xuất hiện ở chỗ này ừng người ý nghĩ này có nhất định đạo lý chúng ta còn đào sao kiếm nhị nghe gật gật đầu sâu tưởng rằng không đào quá mệt mỏi đỗ phong lại tại lúc này từ bỏ tiếp tục hướng xuống đào nếu như hậu tiên đình cây cột thật sự là nối thẳng thiên giới như vậy nó chiều dài chỉ sợ không chỉ mấy trăm m é t mấy ngàn m é t m ệ t chết cũng đào không ra đoán chừng cái này hậu tiên đình chính là thiên giới biên giới hoang dân đi vào hôn loạn vực một cái cửa vào cái này cửa vào cần phương pháp đặc thù mới có thể tiến nhập mà lại đối tu vi có hạn chế hai người cảm thấy ở lại đây cũng không có gì ý tứ thế là liền rời đi hỗn loạn vực gió thổi qua vừa rồi cái danh tok i a rất nhanh liền bị màu x á m hạt cắt cho lấp kín liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng ngay tại đỗ phong bọn hắn rời đi không lâu sau lại có một người xuất hiện ở hậu tiên đình bên trong cùng đỗ phong tưởng tượng một chút cái này hậu tiên đình thật là thiên giới thông hướng hỗn loạn vực một cái cửa vào chuẩn xác mà nói là thiên giới thông hướng hỗn loạn vực một cái truyền tống đài chỉ bất quá cái này truyền tống đài là đơn hướng mà lại đem tu vi hạn chế đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đem vũ khí đồ phòng ngự trang bị cũng hạn ch đây cũng là vì cái gì hoan g dân đại thúc bọn hắn một thanh linh khí cấp bậc kiếm đều không mang tới nguyên nhân bọn hắn là nghèo nhưng còn không đến mức nghèo đến loại trình độ đó nếu là có thể mang linh khí cấp bậc bảo kiếm tới tác chiến mặc thêm vào kiện linh khí cấp bậc hộ giáp sức chiến đấu khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên mới truyền t ố n g tới võ giả là tên nữ tử mặc vào một thân mai màu đỏ váy dài khoe mắt của nàng có chút thượng tiêu nhìn vô cùng vũ mị nhìn chung quanh một chút không người thì chuyển thân pháp hóa thành một mảnh hồng ảnh rời đi Trước 1534, ma binh qua giới. hắn nuốt u ớ t mũi cảm thấy có chút không hiểu thấu chẳng lẽ là bởi vì cho bụi lớn cho nên bị sặc cái mũi nhưng hắn hiện tại cũng hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi làm sao có thể quan tâm này một ít sự tình đang muốn đến nơi đây đất cắt bên trong đột nhiên gió nổi lên không phải gió mạnh mang bên trong loại kia xoay tròn gió mà là lớn diện tích c ủ a phong chúng ta tránh một chút đi là ma binh q u a giới kiếm nhị tựa hồ đã sớm chuẩn bị lôi kéo đỗ phong tìm tới một chỗ ẩn t h â n địa, chui vào trốn đi bọn hắn trốn đi không bao lâu cũng cảm giác được mặt đất nhanh chóng rung động liền cúng phát sinh động đất giống như tiếp lấy ầm ầm thanh â m càng ngày càng gần chấn động cũng càng ngày càng rõ ràng đỗ phong vốn còn muốn cùng kiếm nhị hỏi thăm một chút cái gì gọi là ma binh qua giới bất quá bây giờ không cần n g h e n ó n g bởi vì hắn đã tận mắt thấy một thân áo giáp màu đen ma binh với ma thú to lớn ở phía trước sông đằng sau còn có hình thể càng lớn ma nhân bước nhanh chân mình chạy lại sau này mặt thì là lít nha lít nhít cỡ trung tiểu ma thú đến ngàn v ạ n nhớ những ma thú này cũng không phải tới từ ở ma giới mà là muốn đi hướng ma giới bọn chúng thông hướng ma giới phương thức cùng nhân loại võ giả thông hướng thiên giới phương thức khác biệt nhân loại võ giả muốn đi thiên giới đạt được thiên nhân cảnh tu vi sau đó hao tổn tâm cơ đi sấm thiên môn mà những n à y đến từ dị giới ma tú h bọn chúng lại có thể tạo thành đội ngũ đi vào hôn loạn vực sau đó thông qua hôn loạn vực đi hướng thuộc về bọn chúng thượng giới cũng chính là ma giới ma giới giống như thiên giới đều là thượng tầng thế giới nhưng ma tú h ma binh ma nhân đi hướng ma giới so với nhân loại võ giả đi hướng thiên giới cũng dễ dàng nhiều lắm đi l i ê n lấy đỗ phong chỗ chiến t h ầ n thế giới tới nói nhân loại võ giả mấy chục trên trăm năm đều không nhất định có một người có thể thành công đi đi lên giới g i n g chắc đi về đông như thế chờ cái hơn ngàn năm lão quái vật có thể nói là chỗ nào cũng có nhưng những cái kia ma vật vỡ ơ y mà đến ngàn bạn mà tính cộng đồng đi hướng ma giới cái này nguy hiểm cũng quá không công bằng đỗ phong vừa mới nghĩ tới đây sự tình l i ề n phát sinh biến hóa ô ô ô tất cả ma thú ma binh ma nhân đều phát ra kỳ quái tiếng n g ẹ n ngào bọn chúng trên người ma khí nhao nhao dâng lên hội tụ thành một đầu dòng lũ đen ngòm hướng lên bầu trời xông tới hôn loạn vực trên không ngạnh sinh sinh bị lao ra một cái lô đen cái hắc động kia giống như là một chương cự thú miệng cảm giác có thể một ngụm nuốt vào một cái lục địa lợi hại thực sự quá lợi hại đỗ phong thấy rõ đây là đám ma vật tại tương hỗ hợp tác bọn chúng chỉ có thực lực quá yếu cho nên tụ tập lại một chỗ chạy đến hỗn loạn vượt ớ i tìm tới tọa độ không gian chỗ bạc được cộng đồng mở ra một cái thông đạo cái h áp động kia càng khuyết trương càng lớn sinh ra to lớn hấp lực từ hỗn loạn vượt mặt đất đến không trung ở giữa tạo thành một cái cự đại vòi rồng liều mạng hấp thu dưới mặt đất đông đảo ma khí tại thiên không lô đen thu nạp ma khí đồng thời ma thú ma binh ma nhân nhóm cũng liền đi theo hút bọn chúng tất cả đều ra sức phóng thích ra ma khí sợ hai cái kia đạo vòi rồng sẽ dừng lại hình thể tương đối nhỏ những ma thu kia đầu tiên bị hút Đáng tiếc thực lực của bọn nó quá yếu, vừa hắn ú t vào vòi r ma ma tựa hồ đã sớm chuẩn bị trên thân đã c h u y ể n tốt áo giáp có chút ma nhân còn chống ra cùng loại dù che mưa đồ vật đó là một loại dù hình vũ khí có thể công kích đ ị c h nhân cũng có thể làm tấm chắn dùng bất quá giờ này khắp này bọn hắn cầm dù hình binh khí là vì để cho mình mau mau bị hút đi bay cao hơn càng nhanh một chút chỉ có như thế mới có thể tiến vào ma giới những ma thú này ma binh ma nhân Có, có ma ma yêu yêu t bọn hắn suốt đời truy cầu chính là tiến vào chân chính ma giới miễn cưỡng khen ma nhân đứng n g ủ y chịu xào bay ở phía trước bọn hắn mượn nhờ vọi dòng nghi lực thuận lợi chui vào trong lỗ đen lỗ đen bên kia hẳn là trong truyền thuyết ma giới có như vậy một máy mắt liền ngay cả đỗ phong đều muốn cùng tiến lên phóng thích ma khí sau đó bị hút vào vòi rồng bên trong nói như vậy liền có thể không cần sấm thiên môn dễ dàng đi hướng ma giới dù sao ma giới cùng thiên giới đều thuộc về thượng tầng thế giới đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi dù sao hắn vẫn là một nhân loại bình thường v õ giả, muốn thật cung một đống lớn ma nhân ma thú sinh hoạt chung một chỗ khẳng định sẽ không chịu nổi ma nhân chui vào lô đen về sau tiếp theo là người mặc áo giáp ma binh bọn hắn cho dù là tại vòi rồng bên trong cũng lại có tự tận lực duy trì đội hình chầm chấm lên cao nhìn qua rất hùng vĩ loại kia cảm giáp thần thánh không thua gì bị thiên giới tiếp dẫn thánh quan cho tiếp đi đối với ma binh n h n g tới nói ma giới chính là thần thánh nhất địa phương ồ ồ ồ còn lại bên trong ma thú cỡ lớn không ngừng phát ra tiếng n g ẹ n nào bởi vì vòi rồng hấp lực còn không cách nào đem bọn nó cũng c u ố n lên đi bọn chúng n ước nhìn bầu trời không ngừng kêu rền tựa hồ là bởi vì không thể đi hướng ma giới mà không tăm lòng cái này thật rất không công bằng bởi vì ma thú cỡ lớn cống hiến ma khí nhiều nhất thực lực của bọn nó cũng mạnh nhất thế nhưng lại không thể đi hướng ma giới phanh phanh phanh ngay tại đỗ phong coi là bọn chúng muốn từ bỏ thời điểm những cái kia hình thể lớn nhất cự ma thú n h o nhao nổ tung thân thể phân giải làm đại lượng ma khí r ó t vào vòi rồng bên trong vòi rồng khẩu độ lần nữa tăng lớn hấp lực cũng biến thành càng mạnh một chút cỡ chung ma t h ú cũng bị cuốn lại bay lên không trung trước mắt một màn đơn giản để cho người ta không thể tin được nhân loại võ giả vì tranh thủ đi thiên giới cơ hội lẫn nhau hãm hại tranh ngươi chết ta sống nhỏ ma giới ma t h ú vợ ơ y mà vì đưa đồng loại đi ma giới thà rằng nổ tung mình hóa thành quần c u ộ n ma khí đám kia cỡ chung ma t h ú bay đến hai phần ba độ cao thời điểm liền không cách nào tại đi lên trên bởi vì hấp lực còn chưa đủ lớn phanh phanh phanh mặt đất còn lại cái đám kia hình thể lần lớn ma t ú cũng nao nhao nổ tung thân thể của mình hóa thành đại lượng ma khí rót vào vòi rồng ở trong đi bọn chúng tự hồ đã sớm biết mình không cách nào đi hướng ma giới nhưng vẫn là lựa chọn cùng đồng bạn cùng đi đến hôn l o ạ n vực cuối cùng lựa chọn bản thân hy sinh vòi rồng đường tính lần nữa tăng lớn hấp lực cũng đi theo tăng mạnh đám tia đã bay ở giữa không trung cỡ t r u n g ma thú tăng tốc về phía lô đen miệng bay đi tại lô đen biến mất trước đó thuận lợi chui vào đợi đến bọn chúng chui vào về sau lô đen liền nhanh chóng đóng lại ai nha đỗ phong phát hiện trên mặt đất còn có rất nhiều lưu lại ma khí không có bị vòi rồng hút đi một chút tia còn sót lại ma khí đối với ma giới tới nói không tính là cái gì có thể đôi hắn thủ i nói lại n g trưởng t ớ c tâm xuất hiện vòng xoáy màu đen phê mệnh hấp thu chúng quanh lưu lại ma khí đỗ ca vẫn là người tốt với ta a nhặt nhạnh chỗ tốt đều không quên ta Quỷ buộc miệng vẫn là như vậy bẩn một bên hấp thu ma khí vẫn không quên cùng đỗ phong t r e o trọc bạch c ố t phiên bên kia càng bận rộn bởi vì trước mắt bên trong chiến tướng cũng chỉ có phồn hoa thành nam quỵ tu cùng trang tệ ti tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn trạng thái còn lại những cái kia chiến tướng cũng đều là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong không muốn đại viên mãn bây giờ đụng phải lớn như thế lượng ma khí đương nhiên không khách khí hấp thu thật đúng là đừng nói nhỏ ma giới ma khí chất lượng không tệ mặc dù không bằng chân chính ma giới thiên ma khí nồng đậm nhưng là có lợi cho các chiến tướng hấp thu đỗ phong là một thật tông nhân loại võ giả ma khí hấp thu tiến thể nội. Còn muốn có muốn m ộ đỗ lao đệ ngươi đây là muốn tại hỗn loạn vực phát tại a đỗ phong chuyến này đến hỗn loạn vực đầu tiên là tại tẩy kiếm chỉ bên kia là một thanh thừa long kiếm sau đó tại địa ngục dung l ô đạt được một ngụm dược vương điện tiếp lấy lại lĩnh ngộ thần thông thập tâm quý nhất còn hết hy vọng muốn đ à o ra hậu tiên đ ỉ n h hiện tại tốt thậm chí ngay cả lưu lại ma khí cũng không chịu vương tha kiếm nhị cuối cùng minh bạch đỗ phong là như thế nào từ một cái cấp hai tiểu quốc trưởng thành chỉ là loại này tuyệt không lãng phí tinh thần l i ề n rất đáng được học tập ta không có gì chính là nhặt được một chút rách dưới đỗ phong lại phạm vào bệnh cũ mù khiêm tốn hắn nhặt được nếu là tính rách dưới kia những võ giả khác cũng chỉ có thể chết đi ha ha ta cuối cùng là đuổi theo tới đang hấp thu đại lượng ma khí về sau b ạ c huệ thụ tinh nữ quỷ tu cũng h là một trận bất đắc dĩ dù sao trang doanh doanh là chính tông nhân loại quỷ tu có được trời ưu hái ưu thế huệ thụ tinh làm thực vật thành tinh quỷ tu tại về sau thế yếu sợ rằng sẽ càng thêm rõ ràng còn tốt chính là lão đầu dâu bạc còn có tôn hưng nghĩa bọn người trước kia đều là võ giả bình thường không phải quỷ tu một lát còn không đến mức vượt qua nàng đừng kiêu ngạo chúng ta cùng người ta t r ê n lệch lớn hơn nhìn thấy chất nữ đuổi theo trang tệ ti cũng không có giật mình dù sao trang doanh doanh là bọn hắn quỷ tu gia tộc truyền nhân coi như về sau vượt qua chính mình cũng là có khả năng tiểu nha đầu này chính là tâm tính táo bạo bằng không mà nói còn có thể có cao hơn thành t i ự u bất quá hắn đồng thời cũng phát hiện một vấn đề chính là từ tên thứ hai đến một tên sau cùng chiến tướng cùng hạng nhất phồn hoa thành nam quỷ tu t r ê n lệch kéo đến lớn hơn theo ma khí liên tục không ngừng chặt vào cái khắc chiến tướng mặc dù cũng tại tăng lên nhưng vẫn là xò、so、giá kém người ta đ i ệ thấp đều khiêm tốn một chút đỗ phong ở trong lòng v ụ n g trồng vui trên mặt lại không biểu hiện ra đến bởi vì bạch cốt phiên bên trong hạng năm chiến tướng cũng đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn tiếp lấy liền nên là hạng sáu chỉ cần bảy tên tất cả đều đột phá thành công tất cả chiến tướng hợp lực thao tác bạch cốt phiên liền có thể phát huy ra so sánh thiên nhân cảnh võ giả lực công kích tới cho đến lúc đó có thể để cho đỗ phong sợ hãi người coi như thật không nhiều lắm cho dù là đánh không lại côn sơn mấy vị kia lao tiền bối bảo mệnh cũng là không có vấn đề đỗ phong tại hỗn loạn vượt h ỏ a thích hấp thu ma khí bạch cốt phiên lực sát thương cũng là càng sách càng cao nhưng lại không biết có một yêu diễm nữ tự á người đi nào ạ n phù giao cái thứ nhất phát giác được không đúng dù sao nàng là yêu tu mà lại có long phượng hai tộc huyết mạch phù giao mội mội không nên tức giận ta là tới tết ngươi nữ tử áo đỏ trên mặt tiểu dung một chút đều không khẩn trương tựa như là đến thông cửa thân thích đồng dạng Phải p h biết đỗ o nữ g nhưng hoàng giả, cũng vô pháp tùy tiện xuống đại đại đại đại tại liền viên tiện tới. lục lá lục cực bắc quốc cực cảnh thế trí trận, tùy hộ như pháp mãn n bố xem võ vô tử áo đỏ trước mắt chính là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi nhưng nàng vờ ờ y mà vô thanh vô tức xông vào ngay cả trận pháp đều không có kích hoạt phù giao cảm giác được phía sau trở nên lạnh leo chuyện này không thích hợp à nữ tử này bản lĩnh cao có chút biến thái ngươi là ai thiếp ta đi chỗ nào nàng bản năng lui về sau lui đồng thời vụ trộm phát tín hiệu cho đan hoàng để lão nhân ra ông ta tranh thủ thời gian trốn đi không sai là phải ẩn trốn mà không phải đến giúp nàng bởi vì nữ tử háo đỏ thực lực quá mạnh đan hoàng tới cũng là không tốt vạn nhất đan hoàng xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n đỗ phong khẳng định sẽ nổi điên đan hoàng một chút đều không cái gì hắn không có m ù quáng lao ra mà là tại mật thất trốn đi sau đó len lén cho đỗ phong phát tin tức thế nhưng là phát mới biết được chung quanh đều bị che giấu tin tức không cách nào chuyển đến băng vương cung bên ngoài địa phương còn có thể đi chỗ nào đương nhiên là thượng giới mau cùng ta đi thôi nữ tử háo đỏ nói liền vén lên phù dao cánh tay vỡ ơ ý mà thật muốn dẫn nàng đi phù dao không ngừng phản kháng muốn tử đối phương cánh tay bên trong thoát khỏi ra thế nhưng là nàng thử mấy lần vờ ơ y mà một chút hiệu quả đều không có thượng giới ngươi nói là cái nào thượng giới đã không thể thoát khỏi phù giao nhất định phải hỏi rõ ràng a đến tột cùng là cái nào thượng giới là thiên giới yêu giới vẫn là lòng giới phượng giới còn có thể là cái nào thượng giới đương nhiên là yêu giới a nữ tử áo đỏ kỳ thật biết phù giao tại cho đan hoàng cũng h chính ể n tin nàng nói tức, cô là hoàng ý ra, đan vì để đan hoàng cũng biết dạng này mới thuận tiện mang tin tức cho đỗ phong phù giao là yêu tu đi đi lên giới cũng là rất bình thường bất quá nàng cũng không có dự định bị người khác mang lên đi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữ tử áo đỏ là ai phải tới đi thôi đừng đợi phù giao còn muốn chờ đỗ phong trở về nhưng nữ tử áo đỏ trên thân buộc phát ra khí thế cường đại vờ ơ y mà nhất cử đột phá đến thiên nhân cảnh sau đó dắt lấy nàng liền bay lên trong lòng của hắn cái kia đẹp a nhưng vào lúc này trọng yếu nhất một cái truyền âm phủ vang lên hắn có chuyện thời điểm phổ thông truyền âm phủ đều là q u a n bế chỉ có cái này không đóng vì cùng trọng yếu nhất người thân liên hệ còn tốt chính là từ trận pháp sư liên minh mua cái này truyền âm phủ tại hỗn loạn vực bên trong cũng có thể thu được tín hiệu đổi là khác truyền âm phủ căn bản liền sẽ không vang hỏng bét đỗ phong cầm lên n g h e xong sắc mặt tại chỗ liền thay đổi mấy cái y tứ có người đem phủ giao cho bắt cóc đi vẫn là n ê n ngang đi cực bắc đại lục bằng vườn cung bên trong bắt cóc hắn phản ứng đầu tiên không phải chạy về cực bắc đại lục mà là nhanh đi tứ trọng thiên hiện tại ngăn cản có lẽ còn kịp mặc dù tên kia nữ tử áo đỏ tấn thăng đến thiên nhân cảnh nhưng mình bạch cốt phiên thực lực cũng không tầm thường có lẽ có thể l i ề u mạng ta cũng đi đỗ phong quay người hướng hôn loạn b ự c ngoại mặt chạy bởi vì ở chỗ này không cách nào trực tiếp lên tới tứ trọng thiên bên trên kiếm nhị cũng đ ổ i theo hắn dự định cùng đi hỗ trợ hai người tốc độ đều rất nhanh nhưng vẫn là dẫm lên t h ử a lòng kiếm đô phong càng nhanh một chút hắn ra hôn loạn vực không nói hai lời thẳng đứng lên cao một hơi từ mặt đất bay đến tứ trọng thiên bên trên, sau đó mới hướng cực bắc đại lục phương hướng bay. không lúc từ từ để ó c ý tới cùng mẫu thân lưu phi giải thích đỗ phong từ hải đảo lại bay thẳng tứ trọng tiên đồng thời thần thức phát triển ra không hắn đã không cần lại phát triển thần thức bởi vì ánh mắt quét qua chỗ vừa hay nhìn thấy một cô gái áo đỏ dắt lấy phù dao tựa hồ là đã sớm trở ở nơi đó tới vẫn rất nhanh xem ra có chút b ả n sự nữ tử áo đỏ mọc một đôi d à i nhỏ hồ l y mắt khỏe mắt có chút thượng tiêu nhìn một chút đỗ phong thừa long kiếm thừa hồ đối với hắn coi như hài lòng vung nàng ra đỗ phong mới mặc kệ đối phương hình dạng thế nào nàng muốn cứu p h ù dao ai cản trở đều không được nữ tử áo đỏ thực sự quá kỳ quái nàng đã đột phá đến thiên nhân cảnh tu vi nhưng toàn thân khí thế vẫn còn tiếp tục dâng lên liền như là làm ộ t cái thả khí bóng ra ngay tại một lần nữa thổi phồng người tử hậu tiên đình tới đỗ phong lập tức phản ứng đi qua nữ tử này tuyệt đối không phải bản giới nhân sĩ nếu như là kiếm nhị phải biết mới đúng bởi vì ngay tại hắn cùng nữ tử áo đỏ đối thoại thời điểm đã lặng lẽ hỏi qua kiếm nhị chiến thần thế giới không có người này đã bản giới không có thực lực lại mạnh như vậy liền hẳn là thượng giới tới bởi vì lúc trước hoang dân đại thúc bọn hắn là từ hậu tiên đình tới cho nên đỗ phong suy đoán nữ tử áo đỏ cũng là như thế nhà tiểu đệ đệ đủ thông minh a tỷ tỷ có chút thích ngươi nữ tử áo đỏ cũng không có muốn thả rơi phù giao ý tứ nhưng là không trở ngại nàng đùa g i ỡ n đỗ phong vậy cũng đừng trách ta lòng dạ gác đỗ phong lúc nói lời này mình cũng không có lực lượng nhưng h ắ n nhất định phải liều triệu hồi ra khô lâu chiến sĩ sau đó nắm chặt th chỉ cần có một tia cơ hội có thể cứu phụ dao hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ khẩn trương cái gì nha ta mang nàng sớm đi thượng giới không tốt sao chẳng lẽ là không n ỡ nàng dâu đều loại thời điểm này nữ tử áo đỏ vẫn không quên nói đùa đỗ phong đều nhanh muốn bị làm tức chết hảo hảo một người sống sờ sờ ngươi nói mang đi liền mang đi đây coi là cái gì đạo lý a thượng giới ta sẽ dẫn nàng đi không cần đến ngươi hỗ trợ lời nói này đủ ba khí đỗ phong có lòng tin xuyên qua thiên môn tiến vào thiên giới cũng có lòng tin mang theo phụ dao đi vào trùng không cần nữ tử áo đỏ hỗ trợ ngươi mang nàng đi cái tia thượng giới thiên giới sao đừng quên nàng là yêu tu thật muốn đi thiên giới sống không quá thời gian ba hơi thở nữ tử áo đỏ cũng không phải là nói chuyện giật gân yêu tu nếu là cứng rắn sấm thiên môn đầu tiên liền phải tiếp nhận thiên phạt cho dù là đứng vững thiên phạt kết lôi đi đến thiên giới cũng có khả năng muốn đối mặt các tiên nhân v y đánh đỗ phong chính là ba đầu sáu tay tại loại này tình huống giới cũng khó bảo vệ ở phù giao ta nghe câu nói này đỗ phong thật là có một chút do dự a bởi vì nữ tử áo đỏ nói đúng phù giao không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ sấm thiên môn nhưng mặc dù là như thế nàng có thể mình phi thăng tới yêu giới đi a có bản lĩnh liền đến yêu giới tìm nàng đi nữ tử áo đỏ bị đỗ phong lưu thêm thời gian xuất ra một hạt trâu ném ra ngoài tiếp lấy bầu trời bị xé mở một cái lỗ hổng nàng mang theo phủ dao chui vào đỗ phong xem xét lại o tình huống này không muốn mạng x u ố n g tới thế nhưng là tiếp lấy liền bị một cố lực lượng khổng lồ cho sinh sinh đỉnh trở về t i a là kết giới chi lực không phải hắn có thể kháng cự đi hướng yêu giới thông đạo đã biến mất cái kia dạng sông là vô dụng thiên giới cùng yêu giới là giống nhau ngươi còn có cơ hội đi tìm nàng kiếm nhị vừa mới đổi tới vừa hay nhìn thấy một màn này hắn biết hiện tại khuyên đỗ phong cũng vô dụng chỉ có thể nói cho hắn biết sự thật Thiên giới cùng yêu giới yêu cùng đỗ ề về u thuộc nhau thượng tầng thế giới, lẫn nhau ở giữa sẽ còn phát tranh. sinh chiến tranh. Cho nên chỉ còn cần lẫn nên giới, giữa ở sẽ đ phong có thể phi thăng thiên giới, liền có cơ thể thăng thiên tìm kiếm phù giao. Ừ, đa tạ. phi hội hướng phù phong giới, liền đi giới giao. đa Đỗ yêu kiếm Ừm, rất nhanh liền tỉnh lại lên chỉ cần phù giao không chết liền tốt mặc kệ thiên giới vẫn là yêu giới cũng đỡ không nổi hắn cáo biệt kiếm nhị đỗ phong trước q u a y về cực bắc đại lục b ă n g vương cùng gặp phụ thân đan hoàng biết những người khác tất cả đều không có việc gì thơi yên tâm một chút nữ tử áo đỏ hẳn không phải là đến trả thù nếu không nàng sẽ không chỉ đem đi phủ g a o mà không làm thương hại những người khác trấn an được đan hoàng bên này đỗ phong lại đi một chuyến hải đảo Vừa vội vàng, đi, vừa nhìn nhìn ca, vừa rồi truyền tống quá đỗ, đỗ ề giải thích, giải thích. phong đem sự tình nói đơn giản nói cũng miễn cho mọi người lo lắng đỗ ca ngươi phải hào hào luyện a không phải đi yêu giới đánh không lại tàu tự coi như mất mặt triệu thiên lôi tâm thái thật là tốt hắn không cảm thấy phù giao bị trộm tới yêu giới có cái gì chỗ xấu ngược lại vẫn rất cao hứng bởi vì yêu giới tài nguyên điều kiện so hạ giới tốt phù giao tiến bộ hẳn là rất nhanh nếu như đỗ phong đi chậm sợ là muốn bị phù giao cho siêu việt đến lúc đó nữ cường nam yếu s á c thực rất thật mất mặt Trước tôi một tay Triệu Thiên trên, thật tốt cước. người hưu cùng Lôi Liền nói nhiều. đại Giao luyện lên là quyền quang đầu nhảy Phong dựng bàn bên、trên. hắn cùng phù giao thật là tốt bằng Phù Đỗ đập vào kết quả triệu thiên lôi một câu nói kia làm hại đỗ phong giải thích hơn nửa ngày hắn nếu là muốn cùng với p h ù giao khẳng định sẽ quang minh chính đại công bố ra triệu thiên lôi hiện tại chính là đ o á n mò thôi đi chớ giải thích theo giúp ta đánh một trận đừng nhìn triệu thiên lôi d á n g dấp hàm hàm kỳ thật một chút đều không đốc hắn cố ý gây đỗ phong nguyên lai là vì tìm bồi luyện được a vừa vặn cho ngươi lòng luật ra đỗ phong tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn về sau thật đúng là không có cùng triệu thiên xét đánh qua tại hỗn loạn vượt đánh nhau mượn thừa lòng kiếm vĩ lực không tính là mình chân chính công phu quyền cước Cùng triệu thiên lôi mọi người không dùng vũ khí có thể hảo hảo thi triển một phen hai người ngược lại là rất tự giác rời đi phòng một khoảng cách đến hải đảo trên đất chống đánh nhau bởi vì sợ cách quá gần đem phòng cho đánh sập trận này so đấu đánh gọi là một cái hôn thiên hắc đ ị a nhật nguyệt vô quang triệu thiên lôi đem lôi giáp toàn diện kích hoạt lên cuối cùng vẫn là không thể đánh thắng đỗ phong được a tiểu tử có tiến bộ đỗ phong thở sâu thở ra một hơi lần này hắn cũng cho mẹ không nhẹ mặc dù thắng nhưng thắng không phải rõ ràng như vậy trong khoảng thời gian này đến nay luyện đều là kiếm thuật quyền cước có chút lạnh có chút không phát huy ra được võ giả thường xuyên sẽ đi vào dạng này một cái góc chết chính là gặp qua độ i lại trang bị hay là một loại nào đó tuyệt kỹ t ỷ như kiếm nhị liền toàn bộ nhờ kiếm pháp thủ thắng cho nên tại địa ngục dung lô thời điểm kháng hỏa năng lực liền sẽ tương đối kém lại t ỷ như một số võ giả chỉ chú trọng luyện ngũ hành pháp thuật tố chất thân thể liền cho rơi xuống đem mình làm cho cùng cái thuật sĩ cùng võ giả bản chất khác rất xa cùng triệu thiên xét đánh trận này ngược lại để đỗ phong đối với mình có một cái nhận thức mới tại không cần t h ừ long kiếm không cần bạch q ố c p i ê n cũng không dựa vào con mắt dọc thứ ba tình hôn dưới lực chiến đấu của hắn suy yếu tương đối nghiêm trọng đối với người khác mà nói cái này cũng chẳng có gì ghê gớm dù sao vũ khí đạo cụ còn có mắt dọc tử quang đều là đồ vật của mình không dùng t ỷ phí thế nhưng là đỗ phong không nghĩ như vậy hắn không nghĩ tới đồ ỉ lại ngoại vật cho dù là trên trán con mắt thứ ba cũng là cướp đoạt mà đến nếu có một ngày đỗ đổ, đổ long cách mình mà đi như vậy con mắt thứ ba liền không cách nào điều dụng vũ khí loại vật này cũng chỉ có mất đi hoặc là bị đào thải thời điểm chỉ có tốc độ lực lượng kỹ xảo cùng năng lực k h á n g đòn những này cơ bản nhất đồ vật mới là thuộc về mình đến lại đánh một trận lần này đỗ phong s o triệu thiên lôi còn nghiện v h ơ ý mà chủ động yêu cầu lại đánh một trận tốt nhìn ta lần này làm sao t h ắ n g ngươi bên trên một trận đã để triệu thiên lôi lòng tin tăng nhiều hắn cảm giác lần này mình có khả năng sẽ thắng thế là hai người kéo dài khoảng cách lại là một trận quyền cước đại chiến sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm lần này đỗ phong không có lựa chọn tấn thăng thịt đấu tranh chiến đấu mà là lợi dụng thân pháp của mình ưu thế không tính biến hóa phương vị từ nhiều cái góc độ công kích triệu thiên lôi để hắn có lực mà cũng không xử ra được một tới hai đi thời gian dài triệu thiên lôi thể lực hạ xuống tinh thần cũng bắt đầu trở nên tan g ã gục xuống cho ta đỗ phong tìm đúng cơ hội một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất triệu tiên lôi thừa cơ nằm dạp trên mặt đất hồng hộp thở mạnh mà đỗ phong lại mây thanh phong nhạt cũng không có nhiều mệt mỏi đây mới là võ giả chính xác đấu pháp không quá độ ỉ lại vũ khí cũng không mù quáng tin tưởng mình nụ thân cường độ thân pháp nhan pháp bộ pháp quyền pháp thối pháp tránh chuyển xê dịch trên giới tung bay đem các loại kỹ xảo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đỗ ca ngươi d ở trò lừa bịp triệu tiên lôi coi là đỗ phong sẽ còn cùng hắn cứng đôi cứng hắn đôi với mình thú nhân thể chất rất có lòng tin kết quả đỗ phong cải biến chiến thuật đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ ra mặt xanh x ư n g đến bây giờ cái rắm cố còn đau cái này không gọi rợi cho lừa bịp gọi trí tuệ đỗ phong chỉ chỉ đầu của mình nói cho triệu thiên x é t đánh đấu phải động não tất cả mọi người là võ giả không phải trên đường nhỏ vô lại không thể chỉ dựa vào bản năng đánh nhau nếu như sẽ chỉ dựa vào bản năng cùng những cái kia không có trí tuệ yêu thú có cái gì khác nhau biết ta còn muốn lại đánh một trận triệu thiên lôi trí tuệ là không có cách nào cùng đỗ phong so bất quá hắn người này tương đối cố gắng mà lại biết sai có thể thay đổi từ dưới đất bỏ dậy muốn theo đỗ phong đánh trận thứ ba Tốt, chúng ta chúng củ, chỉ c định h lần này động vị quý ây n không đậu thủ, đậu ai ra q ề n thật í n ai thua. ra hai ra mới người tối liền thể thân thể tránh thể thể xuất trưởng, túm t phong định chỉ pháp pháp. chuyển dịch chân nhưng không không h quý quyền Đỗ đã đạp, được. kéo dụng cùng cũng dùng cũng ôm củ, có Có có sử xây là là khó a triệu tiên lôi nghe về sau có chút khó khăn bởi vì hắn là thuộc về thân trên tương đối tráng cái chủng loại kia bán thú nhân không cho sử dụng quyền pháp sẽ thụ rất lớn hạn chế khó xử quy về khó nhưng hắn vẫn là đáp ứng chờ hai người một lần nữa khai chiến liền trở nên càng thêm có ý tứ đỗ phong thỉnh thoảng áp vào triệu thiên lôi trước mặt đến mặt tiếp đặc biệt gần cơ hồ đều muốn cái mũi đỉnh lấy lỗ mũi nhưng triệu thiên lôi chỉ cần vừa nhấc chân nghĩ đ ạ p đỗ phong liền lại vây quanh hắn phía sau triệu thiên lôi cương tác dụng sau về chân đỗ phong liền lại đến hắn phía cạnh từ đầu đến cuối cách hắn rất gần nhưng chính là đánh không đến một tới hai đi đem triệu thiên lôi cho trả tấn đơn giản liền chịu n ổ i điên Tốt, thể tay. tắc, Triệu Thiên người dùng Phong biến giờ cải bây quy có Đỗ L loại này quy tắc cải biến cũng là đỗ phong đối với mình năng lực một cái khiêu chiến kể từ đó có thể đem hắn né tránh năng lực thúc đến cực hạng a chân tần suất cũng biến thành cao hơn có chút né tránh không đi qua công kích trực tiếp dùng thối pháp đi cản hai người càng đánh càng nghiện vỡ ơ ý m à quên thời gian đỗ phong cho mình có thừa thật nhiều điều kiện ngoại trừ dùng chân không dùng tay bên ngoài cũng luyện tập dùng tay không cần chân đứng tại chỗ bất động toàn bộ nhờ cánh tay chống đỡ cùng phản kích về sau dứt khoát không ra chân cùng không ra quyền chỉ dùng thân pháp né tránh triệu thiên lôi công kích triệu thiên lôi xem xét đỗ phong không hoàn thủ một chút đều không có nương tay còn đánh hưng phân hơn tần suất công kích càng lúc càng nhanh liền cùng cái máy đóng cọc mà lại bàn tay ở giữa còn mang tới lôi điện chi lực từng nhát trọng quyền sắt đỗ phong mặt bên cạnh đánh tới hồ quang điện cơ hồ liền muốn đốt tới ra mặt còn có từng nhát nặng chân quét tới cũng tất cả đều bị đỗ phong từng cái tranh thoát không chơi cứ như vậy hai người tại trên hải đảo đối chiến hơn nửa tháng triệu thiên lôi từ đầu đến cuối đánh không đến đỗ phong hắn dứt khoát đuồng nịch tính tỉnh một cái rắm cố ngồi ở trên không đánh Trước hắn đánh không lại đỗ phong thế là liền dùng p h ụ giao sự tình p h ả n bác tiểu từ túi ngươi chờ nhìn ta không đem ngươi ném đi minh giới đi để những cái k i a mẫu giả xoa ngược trên ngươi minh giới nhỏ la sắt liền đã tương đương với hoàng cực cảnh võ giả la sắt là hoàng cực cảnh đại viên mãn mà lớn la sắt càng là tương đương với nhân loại võ giả thiên nhân cảnh tu vi dạ xoa đường la sắt còn muốn lợi hại hơn đặc biệt là mẫu giả xoa bình quân thực lực so giống được dạ xoa mạnh hơn rất nhiều nghe nói mẫu dạ xoa cần tấn thăng thời điểm thường, thường sẽ trộm tới một đám giống được dạ xoa g i m lại sau đó lần lượn nội tạc ăn các nàng mỗi ngày chỉ ăn trong đó một cái chủ、loại. tỉ như mấy ngày ngờ vừa bẩn liền toàn bộ đều moi tim bẩn xuống tới ăn ngày mai muốn ăn gan liền đều hái gan ăn dạ xoa cũng không có dễ dàng chết như vậy một lần cần mỗi ngày đều chịu đ ư ợ c mất đi đồng dạng nội tạng thống khổ mà lại dạ xoa năng lực tái sinh mạnh phi thường chờ cuối cùng đồng dạng nội tạng ăn xong thời điểm phía trước mất đi cái k i a nội tạng liền vừa dài ra thế là mẫu dạ xoa liền sẽ có mới nội tạng ăn bị đào nội tạng mặc dù sẽ không chết nhưng là một lần nữa mọc ra nội tạng sẽ tiêu hao thân thể năng lượng lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại dẫn đến bị giam giữ những cái tia giống được dạ xoa tu vi càng ngày càng thấp cuối cùng thân thể suy kiệt héo hứa mà chết chết kia là tương đương thống khổ cũng chính bởi vì vậy mẫu giả xoa tại minh giới đặc biệt n ổ i danh thậm chí liền liên hạ giới ba ngàn tiểu thế giới cũng đều nghe nói qua chuyện xưa của nàng mẫu giả xoa ta thích hhh <cười> đỗ phong lúc đầu nghĩ hù dọa một chút triệu thiên lôi làm sao tưởng tượng nổi tiểu tử này khẩu vị như thế nặng lại xấu lại hung tàn mẫu giả xoa hắn vỡ ơ ý mà đặc biệt thích không cùng ngươi giật ta muốn đi tìm nam đại thúc chơi bừa đỗ phong cùng triệu thiên lôi đã đánh hơn nửa tháng luôn luôn cùng cùng là một người đánh cũng không có ý nghĩa hắn quyết định đi tìm nam hoàng đối luyện một chút người người đều nói nam quyền bất chân vừa vặn thử một chút nam hoàng lão nhân ra ông ta quyền pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại không có ý tứ nam hoàng đại nhân bế quan nói qua một đoạn thời gian sẽ mời ngươi đi xem sống thiên môn kết quả chờ đỗ phong đến nam hoàng cung nơi đó thủ vệ lại nói cho hắn biết nam hoàng đã bế quan vị đại thúc này một chút đều không biết điều à còn cố ý lưu lại một câu nói muốn mời đỗ phong nhìn hắn sống thiên môn nghe ý tứ này lần bế quan này lòng tin rất lớn suất quan thời điểm nhất định có thể đột phá đến thiên nhân cảnh đây là đỏ quả, quả khoe khoang á ta ta chờ hắn tin tức tốt không thể cùng nam hoàng đối luyện đỗ phong cũng chỉ có thể mất hứng mà về đều nói nam quyền bắt chân đông kiếm tây độc kiếm hoàng kiếm pháp đô phong xem như kiến thức tây độc độc công thì đối với hắn vô hiệu nam hoàng đại thúc bế quan cái kia còn xong đi tìm bắt chân chơi đ ù a bắt chân là ai đương nhiên chính là bắt châu đại lục bá chủ yêu hoàng đại nhân họ đỗ ngươi có ý tứ gì đương ẩm vang đáp xuống yêu hoàng điện thời điểm tứ đại kim cương tất cả đều khẩn t r ư n g lên đỗ phong vẫn là hoàng cực cảnh thời điểm bọn hắn liền đánh cung lại bây giờ người ta đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn bọn hắn thì càng không phải là đối thủ tứ đại kim cương tăng thêm tứ đại truy ta tìm hắn luyện một chút q u y ề n cước đỗ phong thật sự là tìm đến yêu hoàng l u ậ t bản cũng không có tìm tra i nhi ý tứ thế nhưng là lời này để người khác nghe làm sao đều là đến gây chuyện mà a ngươi bây giờ tu v i cao thực lực mạnh liền đến tìm người ta luyện một chút q u y ề n cước đó không phải là bới lông tìm vết đánh nhau nha yêu hoàng đại nhân có chuyện gì không dành gặp ngươi thủ tịch kim cương niên kỷ lớn hơn một chút lá gan cũng lớn một chút hạ tại hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong dừng lại thời gian rất lâu cách đột phá hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng không xa nghĩ đến bạn nhất đỗ phong nếu là làm ẩu liền cùng liệu mạng với ngươi bởi vì yêu hoàng bế quan sự t ì n h tuyệt đối không thể để cho đỗ phong biết nếu không ra hòa này nhất định sẽ mang theo cực bắc đại lục người san bằng bắc châu đại lục hắn cũng bế q u a n a thật không có ý tứ đỗ phong trực tiếp liền đem sự tình cho nói t o ạ n bởi vì tứ đại kim cương làm bộ chấn định bộ giáng thật sự là quán ngu như loại này bế tử q u a n là không thể bị q u ấ y dày bởi vì bỏ qua cơ hội lần này yêu hoàng liền có khả năng mấy trăm hơn ngàn năm cũng không tìm tới đột phá thiên nhân cảnh cơ hội cũng thật sự là bởi vì như thế yêu hoàng điện người đều đặc biệt khẩn trường sợ đỗ phong tới quấy dối nếu là hắn tiến công bắt châu đại lục khẳng định không ai ngắn nổi bất quá vậy cũng xem như việc nhỏ bởi vì bắc châu đại lục diện tích rất lớn một lát cũng chiếm đoạt không m u ộ n sợ nhất chính là đỗ phong trực tiếp công kích yêu hoàng điện m ấ y nhiều yêu hoàng đại nhân tu hành vạn nhất ra một chút nhiễu loạn vậy coi như phiền thoái ngươi muốn làm gì đừng làm loạn tứ đại kim cương tất cả đều khẩn trương lên nhao nhao lộ ra vũ khí bốn người bọn họ đối yêu hoàng vẫn rất trung tâm biết do đánh không lại đỗ phong cũng ở đó gợp c h ố n g đừng kích động ta chính là tìm đến người luật bàn nam đại thúc bê quan lào yêu cũng bê quan thật sự là không có ý nghĩa a đỗ phong thở dài một hơi lắc đầu nhún bay biểu thị mình cũng không có muốn quấy dối lấy năng lực hiện tại của hắn đã sớm không đem chuyện lúc trước để ở trong lòng tại bạch cốt phiên cùng thừa long kiếm phụ trợ dưới có thể nói đô phong tại hoàng cực cảnh đại viên mãn đã khó tìm địch thủ nhìn thấy đô phong nhanh nhẹn thông suốt rời đi yêu hoàng điện tứ đại kim cương cuối cùng là thở dài một hơi bọn hắn vừa rồi mặc dù biểu hiện rất anh dũng kỳ thật khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi chủ nhân cấm chế giải khai ngay tại đỗ phong nhàm c h á n thời điểm p h ồ n hoa thành quỷ tu đột nhiên liên hệ hắn nói tiêu kính núi trên linh hồn cấm chế giải khai cấm chế kia thật đúng là thật lợi hại lấy bạch cốt phi đoán được không sai tiêu cấm chế hẳn là thiên nhân cảnh cao thủ thêm còn là tiêu g i a thiên nhân cảnh tiền bối vẫn là âm giới vị tiêu điện chủ cho thêm vậy liền không được biết rồi có ngay ta trở về chậm rãi lục soát đã cấm chế giải khai còn lại siêu hồn cũng rất dễ dàng đơn giản chính là dùng siêu hồn đại pháp t h a m dò tiêu kính núi sâu trong linh hồn mỗi một cái ký ức điểm đừng lục soát đừng lục soát ta nói ta cái gì đều nói tiêu kính núi nghe xong muốn siêu hồn dọa đến tranh thủ thời gian đầu hàng bây giờ linh hồn cấm chỉ đã không có hắn bảo mệnh phụ liền không có đỗ phong muốn có được bí mật gì vì thời đều có thể siêu hồn siêu hồn thế nhưng là rất đáng sợ linh hồn lại nhận lặp đi lặp lại tàn phá tại bạch cốt phiên bên trong hơn một tháng cha tấn liền đã đủ hắn chịu được đâu còn chịu được lại bị đỗ phong siêu hồn a cùng bị siêu hồn còn không bằng mình thành thành thật thật đem bí mật đều b ả n giao ra nói không chừng đỗ phong một cao hứng còn có thể t i ệ n hắn đi chuyển thế đầu t h a i cũng nên so hình thần câu diệt vĩnh thế không được siêu sinh kết quả muốn tốt một chút đừng có gấp trở về rồi hay nói tiêu kính núi mình chịu c u n g khai càng tốt hơn nhưng không thể ở chỗ này nói đỗ phong dự định trước quay về cực bắc đại lục bang vương cung bên trong bang vương cung cảng là phòng bị sơ nghiêm liền xem như gặp được tình huống như thế nào đỗ phong cũng tốt có cái phản ứng thời gian nếu là tại bắc châu đại lục ra nhiễu loạn vậy liền không tốt ứng phó bắc châu đại lục cách cực bắc đại lục lúc đầu cũng không coi là xa xôi đỗ phong căn bản cũng không cần bất luận cái gì truyền thống trận trực tiếp từ trên biển bay v ớ i máy bay cực bắc vòng phạm vi cũng cảm giác được sự tình không đúng lắm phía dưới nước biển c ũ n g mở nổi lộc cộc lộc cộc cộc cộc chủ nhân cẩn thận bảy tên chiến tướng hợp lực thao túng khô lâu chiến sĩ xuất hiện tại đỗ phong bên cạnh huy động bạch cốt đao hướng về phía dưới hung hăng bổ tới cùng lúc đó đỗ phong thừa long kiếm từ dưới chân biến đến trên tay toàn thân khí thế buộc phát tăng lên tới trạng thái mạnh nhất、Soạn. nước biển hướng hai bên tách ra ở giữa xuất hiện một con to lớn bàn tay tình huống cùng khô lâu chiến sĩ không sai bịt lắm trên tay cũng không có r a thịt từ một con bạch cốt chảo liền có thể phán đoán ra đối phương đã có thiên nhân cảnh thực lực thật sự là không thể tưởng tượng nổi con kia bạch cốt chảo cùng khô lâu chiến sĩ tay quả giống càng thêm to lớn bên ngoài cái khác thuận tiện đơn giản giống nhau như lúc kia là sở giang vương bạch cốt tương hắn lại đem cái đồ chơi này phải tới lần này là quỷ buộc ra tay trước lời nói hắn nhận ra trong biển vườn ra cái kia đồ chơi chính là nhị điện chủ sở giang vương bạch cốt tương bản thân hắn không tiện tự mình xuất thủ lại đem â hiếm bạch cốt tương cho phái tới muốn âm t à o địa phủ cùng nhân loại thế giới âm dương lưỡng cách là không thể tùy tiện can thiệp đặc biệt là bạch cốt tương cao như vậy thực lực quỷ vật một khi xuất hiện khẳng định sẽ bị nhân gian thủ giới giả phát hiện sở giang vương cũng biết quy củ này hắn đem bạch cốt tương phái tới chính là vì giết chết đỗ phong phá hủy bạch cốt phi diệt đi tiêu kính núi linh hồn tại tiêu kính núi cung khai trước đó đây là cơ hội duy nhất nhị điện chủ sở giang vương trưởng sẽ rất nhiều loại thần thông tuyệt đối không là bình thường t i ê n nhân cảnh võ giả có thể so sánh cái này bạch cốt tương cũng là có lai lịch lớn đến từ mười sáu nhỏ trong địa ngục cái thứ tư đói khát nhỏ địa ngục đói khát nhỏ trong địa ngục giam giữ tất cả đều là q u ý chết đói cả đám đều chịu chỉ còn lại có xương cốt bọn hắn tương hô thôn vệ hấp thu cuối cùng hình thành chính là trước mắt bạch cốt tương bạch cốt tương hình thể cũng không là bình thường lớn hắn có thể đứng ở đáy biển đưa tay công kích đỗ phong cũng đủ để nói do nó tứ chi dài bao nhiêu cái này một cái bạch cốt chảo nhìn như chậm chạp kỳ thật cực nhanh nhìn như chậm chạp là bởi vì hắn hình thể quá lớn như là đại sơn di động thị giác bên trên cho người ta chậm rãi cảm giác cũng chính bởi vì hắn hình thể to lớn cho nên bạch cốt trào từ đáy biển vươn ra chỉ dùng thời gian rất ngắn đây là đỗ phong lần thứ nhất đối mặt thiên nhân cảnh đối thủ liền ngay cả tiêu k í n h núi lần kia cũng không tính là lợi dụng dược vật tăng lên tới ngụy thiên nhân cảnh cùng chân chính thiên nhân cảnh so vẫn là có rất lớn trên lệch phôn hoa thành nam q u ỷ tu bọn hắn bảy tên chiến tướng chỗ thao túng khô lâu chiến sĩ huy động đại đao bổ về phía con kia to lớn bạch cốt trào tạm thời giút không được gì quỷ buộc ở hậu phương gấp hô to cẩn thận kia là chấn mục kình cái gọi là chấn mục、kình. là dị giới quan lớn đặc hữu một loại năng lực chỉ tại c h ấ n áp tất cả ác quỷ bạch cốt phiên bên trong chiến tướng nói trắng ra là cũng là quỷ tu tự nhiên sẽ nhận chấn n g ụ c kỉnh ảnh hưởng quả nhiên không ngoài sở liệu k h ô lâu chiến sĩ một đ a o bổ vào bạch cốt trào bên trên tiếp lấy liền bị đánh bay ra ngoài liền ngay cả bạch cốt đ a o đều rời tay hoa kháo đỗ phong xem xét không ổn liền ngay cả có thể so sánh thiên nhân cảnh võ giả khô lâu chiến sĩ đều bị đẩy l u i thực lực của đối thủ vị diện cũng quá mạnh lúc này nếu không hành động cũng chỉ có một con đường chết trong tay hắn thừa long kiếm chỉ về phía trước phát động tuyệt kỹ kiếm chỉ tà dương tấn thăng đến c ự c phẩm linh khí thừa long kiếm thôi phát ra kia cố kỉnh khí vi lực không là bình thường đánh liền ngay cả đỗ phong trước người không gian đều bị đâm chấn động một chút hai người kia chiến đấu cơ hồ muốn vượt qua bản tầng thế giới phạm vi chịu đựng trong suốt k h í kỉnh đánh vào bạch cốt trào bên trên phát ra len ken một tiếng v a n giòn liền cùng đánh trúng vào kim loại vỡ ơ -e、y m à không thể sâu vào mà là tại phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt tân khí vỡ ơ -e、y m à như thế gian chắc đỗ phong một mực đối kiếm chỉ tà dương lực xuyên thấu rất có lòng tin đây là lần thứ nhất thất thủ đương nhiên kiếm chỉ tà dương cũng không phải một chút dùng đều không có thừa dịp trì hoãn một chút xíu khoảng cách k h ô lâu chiến sĩ thu hồi mình bạch cốt đao tiếp tục nào tới đỗ phong xem xét lại o tình huống này dứt khoát cũng huy động thừa long kiếm r ế t đi lên đã chiến kỹ vô hiệu vậy liền dựa vào thừa long kiếm bản thân sắc bén đi đối chiến bạch cốt tương không thể không nói hồi trước cùng triệu t i ê n lôi đ ố i chiến làm ra rất trọng yếu tác dụng lúc này đỗ phong cơ bản cũng là dựa vào linh hoạt thân pháp tại tác chiến lực lượng của hắn cùng thân thể độ cứng cũng không bằng đối phương lớn còn tốt thân pháp linh hoạt tránh chuyển xê dịch tìm tới cơ hội ngay tại bạch cốt trào bên trên đồng giả kiếm c á lúc này côn sơn trong một cái sơn động mấy vị tóc trắng lao giả ngồi vây t h ù n g một chỗ đang từ bàn đá hình chiếu bên trong quan sát đỗ phong trận chiến đấu này bọn hắn tất cả đều là thiên nhân cảnh cao nhân tọa trấn côn sơn sẽ không dễ dàng rời đi liền ngay cả thiên giới cũng không nóng nảy đi bạch cốt tương nếu là dám vào sâm côn sơn mấy người bọn hắn khẳng định phải xuất thủ có thể nhập xâm cực bắc đại lục vậy liền không liên quan sự t ì n h của bọn họ lại nói đỗ phong cũng không phải thượng cổ gia tộc hậu duệ bọn hắn căn bản là không có nghĩa vụ quản chỉ là có chút không nghĩ ra vì sao thủ giới giả sẽ dễ dàng tha thứ bạch cốt tương xâm lấn dương gian thế giới loài người đỗ phong tiểu tử kia gần nhất làm ít sự tỉnh đoán chừng thủ giới giả đại nhân là đang quan sát hắn thủ giới giả phụ trách thủ hộ thế giới loài người tuyệt đối sẽ không làm cho nhân loại võ giả diệt vong cũng sẽ không đem tất cả yêu tu đổi tận giết tuyệt hắn muốn bảo vệ là toàn bộ thế giới không phải đỗ phong một người húng chi đỗ phong tế luyện bạch cốt phiên đánh g i ế t nhỏ la sắt các loại làm qua sự tình thủ giới giả đại nhân đều rõ ràng hắn không giúp đỡ kỳ thật cũng là đối đỗ phong một loại trừng phạt ngươi đã có lá gan gây âm giới cùng minh giới sự tình như vậy thì mình đi giải quyết bạch cốt tương chỉ cần không phá hư dương gian hoàn cảnh thủ giới giả tạm thời sẽ không n h ú n tay bạch cốt tương ngay từ đầu cũng lo lắng thủ giới giả xuất thủ cho nên chỉ dỗi ra một đầu cánh tay đến không dám có quá lớn động tác quan sát một hồi phát hiện không có việc gì liền bắt đầu ra đ ạ i chiêu ước vạn đồng bữa vòng xoáy địa ngục nhị điện chủ sở giang vương cũng thật sự là liều mạng thậm chí ngay cả thứ tám nhỏ địa ngục đồng bữa cũng cho bạch cốt tương có thanh này đồng bữa bạch cốt tương sức chiến đấu tăng gấp đội nhẹ nhàng huy động dưới trướng nước biển chung quanh tự nhiên đều biến thành từng trôi đồng bữa đồng thời vây quanh nó điên cùng xoay tròn nước biển hóa thành đồng đũa số lượng sợ là từng có ước nhiều đỗ phong không có cách nào tại dùng thân pháp đánh lén bạch quốc tương đành phải mang theo khô lâu chiến sĩ tạm thời lui ra phía sau hắn cho mày biểu lộ mười phần ngưng trọng bởi vì lần này sở g i a n vương làm thực sự quá phận bang dương bên trong đại lượng nước biển biến thành đồng đũa điều này sẽ đưa đến rất nhiều sinh vật biển không cách nào sinh tồn không nói trước những cái kia không có trí tuệ h ả i thú chỉ là sinh hoạt ở chung quanh hải yêu cũng không biết muốn chết bao nhiêu động tính lớn như vậy cả nhân loại thế giới chẳng lẽ liền không ai quản quản sao coi như thủ giới giả mặc kệ những cái kia thiên nhân cảnh lão tiền bối cũng nên xuất thủ đi đây cũng không phải là đơn thuần đố phong đối chiến bạch cốt tương mà là tại cách không cùng âm giới nhị điện chủ sở giang vương phân cao thấp bạch cốt tương chính là thứ tư nhỏ địa ngục tất cả quỷ chết đói biến thành đồng đúa thì là thứ tám nhỏ địa ngục tất cả đồng đúa kết tinh hắn vận dụng hai cái nhỏ địa ngục lực lượng tới đối phó đố phong không khỏi cũng quá đáng coi như thế giới loài người tiền b ố i đám võ giả không có ý định bảo hộ đồng loại tuổi trẻ thiên tài chẳng lẽ cũng không để ý cùng toàn bộ thế giới sinh tồn hoàn cảnh sao thật không ai muốn ra tay giúp đỡ sao đáp án là không có nếu như kiếm hoàng vẫn còn lao nhân ra ông ta khẳng định sẽ ra tay nếu như nam đại thúc không có bế quan hắn cũng muốn quản một chút cho dù là nhân loại võ giả công địch b ắ t châu đại lục yêu hoàng nếu như không có bế quan cũng muốn cắm một chân dù sao hắn là đường đường tứ hoàng một trong còn muốn bận tâm đời đời con cháu sinh tồn hoàn cảnh nhưng tứ hoàng đã không có hai hoàng còn lại hai hoàng đang bế quan thế nhưng là côn sơn các lao đầu tử đều đang nhìn náo nhiệt bọn hắn chẳng những xem náo nhiệt còn không cho phép côn sơn những người khác nhúng tay đỗ phong sự tình tỷ Tì như tà dương nghĩ đến hỗ trợ kết quả bị những lao đầu tử kia cặn lại cứ bắt vòng tròn nguy cơ liền thật không ai quản trơ mắt nhìn thế giới loài người cứ như vậy bị âm giới bạch cốt tương xem như ngươi lợi hại đỗ phong cắn răng nói ra như thế câu sau khi nói xong hắn thu hồi thừa lòng kiếm khi thế toàn thân phát sinh biến hóa t r u n g quanh bắt đầu có ma khí không ngừng hiện lên đồng thời con mắt bắt đầu biến đỏ sau đó biến thành màu đỏ tím tiếp lấy lại biến thành màu tím sậm trong thời gian thật ngắn hắn liền tiến vào chiều sâu ma hóa trạng thái cùng lúc đó bạch cốt chiến sĩ cũng tự động giải tán hóa thành bạch từ cốt giáp xuyên tại hắn đỗ phong trên thân tiến vào chiều sâu ma hóa đỗ phong tu vi một đường tiêu thăng vỡ ơ y mà đạt đến ngụy thiên nhân cảnh trạng thái cách chân chính thiên nhân cảnh cũng đã không xa trước mắt tình thế vua hắn không thể không làm như thế. bạch cốt tương bản thân liền là thiên nhân cảnh tu vi lại thêm thứ tám nhỏ địa ngục đồng bữa mình chẳng khác gì là đang cùng hai tên thiên nhân cảnh cao thủ xó chiêu cho dù là c h i ê u sâu ma hóa cũng không nhất định có thể thắng nhưng mặc kệ có thể hay không thắng hắn đều muốn sức liều toàn lực giây lát một k h ắ c trước đỗ phong vừa mới ma hóa hoàn thành sau một k h ắ c hắn đã không thấy t â m hơi bóng dáng nguyên địa chỉ để lại hai đạo tử sắc tàn ảnh đó là bởi vì tốc độ quá nhanh ánh mắt hắn phát ra tử quan g còn không có biến mất lạch cạch cạch xuất hiện lần nữa thừa long kiếm từ màu xanh mực biến thành màu tím đen hiển nhiên cũng nhận ma hóa ảnh hưởng một kiếm này trực tiếp cắm và o ước vạn đồng búa vòng xoáy bên trong liền nghe đến kim loại cắt chém không ngừng bên hai mỗi một trôi xoay tròn bay qua đồng búa đều bị thừa long kiếm mở ra đỗ phong muốn làm bị thương bạch cốt tương nhất định phải trước đột phá đồng búa vòng xoáy hai tay của hắn nắm chặt thừa long kiếm một chút một chút đi đến đâm không có tiến thêm một chút xíu đều mượn phần khó khăn cùng lúc đó bạch cốt tương cũng đang phát công để đồng búa vòng xoáy chuyển càng nhanh mạnh hơn chật chật chật rất có thể sẽ tẩu hòa nhập ma vì bảo hộ cực bắc đại lục như vậy cùng một chỗ địa phương để cho mình tiền đồ hủy hết làm như vậy đáng ra không theo bọn hắn nghĩ không đáng bởi vì cái gì cũng không bằng mạng của mình trọng yếu nhất là giống đỗ phong dạng này thiên tài tuổi c ò n nhỏ đã đột phá đến hoàng cực cảnh ma hóa phía dưới càng là đạt đến ngụy thiên nhân cảnh tiêu chuẩn đối chiến tiêu kính núi thời điểm hắn đều vô dụng ma hóa trạng thái vì cực bắc đại lục người làm như thế thật sự là không đáng nhưng theo đỗ phong không có gì so cực bắc đại lục thân hữu nhóm càng trọng yếu hơn mặc kệ nguy hiểm cỡ nào đều đáng giá hắn đi làm thừa long kiếm còn tại một chút một chút đi đến đâm ngón tay của hắn đều đã bắt đầu dừng máu bởi vì thừa long kiếm tại đi đến đâm đồng thời không tính cùng xoay tròn đồng đúa sinh ra v à chạm những cái kia chấn động lực thông qua chuỗi kiếm tất cả đều chuyển đến đỗ phong trên tay mau nhìn máu của hắn vẫn là màu đỏ côn sơn đ a m kia lão đầu tử cũng thật có nhàn hạ thoải mái đều loại thời điểm này còn tại chú ý đỗ phong máu là màu gì máu của hắn là màu đỏ tươi đã nói lên bản thể vẫn là nhân loại võ giả cũng không có chân chính được ma nếu như ngay cả huyết dịch nhan sắc cũng thay đổi kia cơ bản kéo không trở lại lão ca ta có phải hay không nên xuất thủ một r i ê n g phần mình thấp thấp khuôn mặt viên viên k h í p mắt lại côn sơn láo giả tựa hồ có chút ngồi không yên bởi vì đỗ phong làm đã đủ nhiều thế giới loài người nguy cơ không thể đều để một mình hắn tiếp nhận bọn hắn côn sơn thiên nhân cảnh tiền bối không xuất thủ còn có mấy cái ẩn cư tại hải đảo thiên nhân cảnh cao thủ cũng không xuất thủ tựa hồ là không nói được trước đừng có gấp nhìn xem thủ giới giả đại nhân ý tứ kết quả côn sơn người dẫn đầu vẫn là không muốn ra tay hỗ trợ liên đệ đỗ phong như thế một cái hoàng cực cảnh đại viên mãn tuổi trẻ vó giả đồng thời đối kháng đến từ âm giới bạch cốt tương cùng đồng đũa bạch cốt tương cùng đồng bữa đại biểu hai cái nhỏ địa ngục thực lực hai cái nhỏ địa ngục thực lực cũng chính là hai cái tiểu thế giới lực lượng cái này thật sự là quá làm khó hắn chết hết cho ta trước hết nhất nhịn không được bộc phát tự nhiên là dây chuyền bên trong tiểu thế giới tiểu h ắ c trước đó đỗ phong sợ gặp nguy hiểm một mực không cho nó ra thế nhưng là mắt nhìn thấy đỗ ca ngón tay d ư ớ n máu cuối cùng cánh tay mạch máu cũng bắt đầu bạo liệt nó thực sự nhịn không được nga o một tiếng liền tự mình từ dây chuyền bên trong tiểu thế giới trôi ra tụ tập một cái cự đại tử sắc lôi cầu hung hăng hướng về bạch cốt tương đập tới thần thú kỳ lân là tường t h ụ biểu tượng am hiểu lôi điện chuyên khắc tâm tả Cái này, tử sắc lôi cầu thật là có lôi này muôn là tử thật chút đạo, v ợ ơ ý mà xuyên qua đồng đúa vòng xoáy khe hở trực tiếp đập vào bạch cốt tương trên đầu giống bạch cốt tương vốn cho rằng ai cũng mặc bất quá đồng đúa vòng xoáy trên đầu bị nệ lần này bởi phần nổi nóng mặc dù không thể thật làm bị thương hắn nhưng t ử lôi đốt đầu hắn đau quá nung hết địa ngục máu tươi đầm lầy sở giang vương cũng quá hung ác thậm chí ngay cả thứ sáu nhỏ địa ngục lực lượng cũng dùng tới tiêu kính núi trên thân đến cùng ẩn dấu bao lớn bí mật không thể bị ngoại nhân biết vỡ ơ ý mà đáng giá hắn như thế đi làm chẳng những đỗ phong hiếu kỳ liền ngay cả côn sơn những cái tiên lão tiền bối nhóm cũng tò mò trước 1541, b ạ n bè gấp rút tiếp viện nước biển chung quanh bắt đầu biến đỏ đồng thời trở nên mười phần sền sệt chịu ảnh hưởng cũng không chỉ là băng dương liền ngay cả minh hải nước cũng bao quát ở bên trong nung huyết địa ngục máu tơi đầm lầy nghe thấy cái tên này liền rất khủng bố nếu là thật thi triển đi ra sợ là toàn bộ minh hải bên trong sinh vật đều sẽ bị hóa thành nùng huyết dùng để đối phó đỗ phong không nói trước đỗ phong có thể hay không đỡ được chỉ là k i ê n mấy trục ước trên trăm ước sinh vật biển chết mất chính là lường được to lớn hy sinh thống chi minh hải bên trong còn ở long tộc thành viên sở giang vương là điên rồi sao g i n g một đầu cự long quả nhiên không nhẫn mại được nổi giận g ầ m lên một tiếng từ dưới biển b ọ t ra lao thẳng tới bạch cốt tương thừa dịp nước biển t r u n g quanh vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa làm đ ù n g huyết nó nhất định phải l i ề u mạng một lần cự long mặc dù không phải long tộc nội bộ thành viên s á c thực long tộc thủ hộ giả mười hai cấp cự long so với bình thường hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả còn muốn mạnh mẽ chút hình thể khổng lồn nhưng vẫn là không cách nào cùng đứng tại trong biển bạch cốt tương so sánh mới vừa v ặ n sông đi lên liên bị ức vạn trôi đồng bữa điên cùng cắt chém nó vẩy rồng cũng coi như dán chắc tại đồng bữa trong vòng xoáy đầu tiên là khiên một hồi l o n g đầu đều đã xông vào vòng xoáy bên trong đáng tiếc cổ vị trí vẩy ngược tương đối yếu kém cuối cùng vẫn là bị cắt phá vẩy r ồ n g chặt xuống l o n g đầu ngay cả bạch cốt tương bên cạnh đều không có dính lấy cứ như vậy hy sinh thập tâm quý nhất đầu này cự long không có hưởng phí hy sinh bởi vì nó cho đỗ phong tranh thủ thời gian mở ra con mắt dọc thứ ba tụ tập đầy đủ tử quan g xạ tuyến hướng về phía bạch cốt tương đầu trực tiếp bắn quá khứ m ộ t kích này không nhận đồng đúa vòng xoáy ảnh hưởng liền như là tia sáng xuyên qua pha lê trực tiếp liền xạ đi vào cc cốt tương khô lâu đầu bị đốt lạch cạch lạch lạch lạch lạch l thần thông n g ư ơ i vậy mà lại thần thông nếu như không phải thần thông cấp bậc kỹ năng tuyệt đối không thể không nhìn đồng b ũ a vòng xoáy mà lại cũng không đả thương được b ạ c h cốt tương như thế rắn chắc thân thể đầu hắn bộ bị thương nặng thân thể hơi lắc lư một chút đây là khai chiến đến nay đỗ phong đối với hắn lần thứ nhất tạo thành tổn thương trước đó dùng thừa long kiếm tại xương cốt bên trên gọn kia m ấ y kiếm liền cùng dùng móng tay gai ngơ ngỡ không sai bị ệ lắm biết liền tốt đi chết đỗ phong gia tăng tử quan xạ tuyến đưa vào cái chắn ở giữa mắt dọc trận càng lớn bộ mặt cơ bắp có chút và mẹo toàn thân ma khi đều hướng đầu vị trí tập trung chuyển hóa làm tử quan phát xạ ra ngoài. cho cười chỉ bằng ngươi này một ít thần thông cũng nghĩ g i ế t chết ta bạch cốt tương đôi thủ trưởng tâm hướng lên p h ả n phất tại tiến hành cái gì nghi thức nước biển trung quanh lộc cộc lộc cộc sôi trào lên đại lượng sinh vật biển chết đi hóa thành đ ư n g huyết ảnh hưởng phạm vi từ minh hải hướng về bắc hải k h u y ế t tán quá khứ còn cực bắc vòng tròn bên này đã lan tràn tới cực bắc đại lục bên bờ thậm chí liền ngay cả t ầ n g băng cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan hiện tượng cực bắc đại lục cư dân tất cả đều bị kinh động đến bọn hắn ngao nhao gom lại bên bờ quan sát băng vương đỗ phong trận chiến đấu này từng cái ma quyền sát trưởng đều giút không được gì đừng hội sợ là bọn hắn liền ngay cả đan hoàng lão nhân già ông ta đều không xen tay vào được loại thời điểm này lao ra chỉ có thể là cho đỗ phong thêm phiền phức ta tới chậm ngay tại đỗ phong cảm thấy ai cũng sẽ không tới hỗ trợ thời điểm kiếm nhị đột nhiên xuất hiện hắn mới vừa vặn đổi tới liền trực tiếp phát động thần thông đoạn giang cô nhạ nếu như lưu tâm nhìn sẽ phát hiện hắn cái kia thanh màu hồng phấn nữ sĩ bội kiếm từ tròn dai cực phẩm tấn thăng đến trung phẩm linh khí kỳ thật kiếm nhị đã sớm nghĩ chạy tới hỗ trợ nhưng là hắn biết vũ khí không đến linh khí cấp bậc phát ra kỹ năng không đả thương được mạnh có tương cho nên cô ý tiến đến p h ụ gia để phục ra người hỗ trợ cho rèn đúc tinh luyện b ộ i kiếm tấn cấp thành công về sau hắn lập tức liền chạy tới sau khi tấn cấp b ộ i kiếm chính là không giống bay ra ngoài con kia cô nhạn hình thể lớn hơn rất nhiều tốc độ cũng càng nhanh như là một con chân chính chim một đầu đâm vào đồng b ú a vòng xoáy ở trong nó trên cánh mỗi một cây lông vũ thậm chí mỗi một cây lông vũ bên trên tế mao đều là cao tốc xoay tròn kiếm mang cùng đồng dạng cao tốc xoay tròn đồng b ú a va chạm đến cùng một chỗ liền như là cầm một thanh sắc bén thủy thụ tại các mở sắt lá thanh âm phi thường khó nghe nhưng cùng lúc phi thường hữu hiệu、màu、hồng phấn cô nhạn xuyên qua đồng đúa vòng chạy bạch cốt tương hốc mắt đi lúc này mười đạo tử quang tụ tập mà thành thô to tử vong xạ tuyến đã để bạch cốt tương rất nhức đầu lại thêm màu hồng phấn cô nhạn quấy nhiêu hắn khó tránh khỏi phân tâm đành phải đình chỉ tế tự nghi thức đưa tay hướng về phía cô nhạn đánh ra nghi thức tạm dừng xuống tới nung huyết cũng liền không hướng bắc hải bên kia quyết tán chết hết cho ta bạch cốt tương nghi thức bị đánh gãy hiển nhiên vô cùng tức giận hắn bạch cốt đại thủ bắt lấy màu hồng phấn cô nhạn đột nhiên bót liền nghe đến lạch cạch lạch cạch một trận luận hưởng đến không hết kiếm mang bị bóp tung q u á ra cuối cùng toàn bộ cũng một lần bị hoạch xuất ra mấy đạo vết thương gia hỏa này cùng vốn cũng không quan tâm ngoại trừ đầu bên ngoài thân thể của hắn những bộ phận khác đều có thể trùng sinh bạch cốt trào nhô ra vỡ ơ y mà hướng về kiếm nhị bắt tới con tiêu màu hồng phấn cô nhạn quấy nhiều thực sự quá lợi hại hắn nhất định xử lý trước trong đó một cái ầm ầm nhưng vào lúc này bầu trời t r u y ề n đến nổ thật to âm thanh tiếp lấy một đạo màu lam thô to thiểm điện bổ xuống đạo này thiểm điện thô to đến không thể tưởng tượng nổi cơ hồ cùng toàn bộ chưa hết đại lục đường tính đồng giặc thô không sai tia chấp này chính là chưa hề ư ơ n g đại lục phát ra tới lam lão gia t ử phát động chưa hết đại lục cơ hồ tất cả đ o ạ t thiên cảnh trở lên võ giả cộng đồng hướng hắn chuẩn bị trong đại trận quán chu c h â n nguyên kỳ thật hắn đã sớm muốn ra tay thế nhưng là chân nguyên lượng không đủ không được tác dụng cho nên chỉ có thể nhìn đỗ phong một người đang khổ cực trèo trống đợi đến đại trận xúc tích c h â n nguyên đầy đủ phát ra so sánh thiên nhân cảnh võ giả cường lực một kích thời điểm đạo này l a m s ắ c t h i ể m điện mới được thả ra xuống tới bạch cốt tương không có chút nào chuẩn bị bị một đạo này l a m sát thiệp điện hung hăng bổ vào trên đầu áp lực lớn ép hắn quỳ dạp xuống trong biển liền ngay cả chung quanh đồng bứa vòng xoáy đều ngừ chỉ cần là rơi vào trong biển liền hết thể biến trở về nước biển Tốt, tốt. Đại nhân vũ, đại nhân thuế.、Chưa、hết đại lục đám võ giả, từ trông kết tất Bất rất từ cốt tương một trọng tựa tiêu bịt Một hết, tử tuyến phát Thừa bạch cốt tương xuống Lam Lam lục lên. liền lần lên. lắm. liền Chưa nhanh nữa quan ma hao sai ma hao quang ra. giang đám đại đại đại được đến đều đứng đỗ Đoạn vạn bạch sạ nhạ. bạch giả, chiếu ngõi, bởi khi nhân nhân hình này, hừng vấn bọn hắn Càng hơn phong cũng không không nào hồ, khí khí cách uy quả quá quỳ vũ, võ vì cả cô dịp điều trùng tiểu kỹ bạch cốt tương khinh thường nhìn thoáng qua màu hồng phấn cô nhạn chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện đại lượng sắc khải đồng đũa vòng xoáy là không có nhưng sắc khải số lượng một chút đều không thể so với đồng đ ị a vô tình. Sở Giang Vương tình. trong thứ Giang nắm nhỏ ngục, nhỏ Sở sắc giữ cái khải địa ngục ít n h là h nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, lại thêm cái này 16 loại thần thông, hắn thực lực thẳng địa tiên cảnh cao thủ. i vi, lại cái loại tiên ê n tầng này Bây lực bước cao tu địa ngục bạch nung hết u y nhỏ địa ngục máu tươi đầm lầy cùng sắt khải nhỏ địa ngục sắt khải ra thân ước vạn kiện cỡ nhỏ s ắ t khải như là miếng sắt một thanh n h a o n h a o áp vào bạch cốt tương trên thân liền ngay cả đầu cũng cho rán phản phất mặc vào một thân áo giáp lại mang theo cái đầu nó trụ loại phương thức này ngược lại là cùng đỗ phong bạch từ cốt giáp có chút giống nhưng là song phương phẩm dai kém cũng không chỉ cực nhỏ màu hồng phấn cô nhạn bay đến bạch cốt tương đầu vị trí lần này hắn căn bản là vô dụng tay đi bắt đầu có chút thấp đụng đầu vào màu hồng phấn cô nhạn bên trên thật dây mũ giáp đem màu hồng phấn cô nhạn trang vỡ nát bất quá có ý tứ chính là chân phía sau người cũng không lớn hắn đây cũng là một loại thần thông gọi là cự tốc thần thông liền ngay cả đỗ phong cũng không nghĩ ra lại là một mực cùng hắn không hợp yêu hoàng chạy đến xem ra yêu hoàng vừa mới đột phá đến thiên n h â n cảnh bắc châu đại lục cách cực bắc đại lục tương đối gần cho nên hắn trước chạy tới một cước này đá vào bạch cốt tương trên đầu cho dù là có mũ giáp cản trở cũng lực đạo không giảm bạch cốt tương tiếng cười đột nhiên ngừng lại thân thể hướng về một bên nghiêng bất quá hắn cũng không có vì vậy ngã xuống dù sao cũng là yêu hoàng vừa mới đột phá đến thiên n h â n cảnh còn không có một chiêu liền chế phục bạch cốt tương năng lực đánh hắn còn không đợi bạch cốt tương đứng vững lại là quắt to một tiếng chuyển đến tiếp lấy bầu trời có một nắm đấm cực lớn đập xuống liền như là, là vẫn l ạ lưu tinh đây là vừa mới đột ph nhân cơ hội này đỗ phong cùng kiếm nhị đều tranh thủ thời gian vận công điều tiết trạng thái có yêu hoàng cùng nam hoàng hai vị cao thủ trợ giúp mọi người hợp lực hẳn là có thể đánh bại bạch cốt tương đương nhiên tình huống cụ thể cũng phải nhìn nhị điện chủ sở giang vương sẽ cho bạch cốt tương nhiều ít trợ giúp nếu như đem xám sông nhỏ địa ngục trước đoạn nhỏ địa ngục kiếm lá nhỏ địa ngục hồ sói nhỏ địa ngục hàn băng nhỏ địa ngục chờ một chút tất cả nhỏ địa ngục đều chuyển vào tới trận chiến này y nguyên không tốt đánh hào hào t r u n g quanh màu đỏ nước biển không h i ể u bắt đầu hướng bốn phía thủy chiều xuống vốn nên là ngã tại trong nước bạch cốt tương trực tiếp ngã ở đáy biển nước biển một khi lui bước liền có thể nhìn ra đáy biển âm dưới cửa thông đạo có một cô năng lượng màu đen sợi dây gắn kết tại bạch cốt tương trên thân hắn sở dĩ có thể thi triển nhiều như vậy thần thông toàn bộ nhờ cô năng lượng kia tuyến ủng hộ nói trắng ra là chính là dựa vào nhị điện chủ sở giang vương ủng hộ long hoàng đại nhân giá lâm khá lắm t r á c không được ngay cả nước biển đều lui về sau nguyên lai là lòng t lúc này n g u y thị long tộc triệu thị long tộc tần thị long tộc hoàng thị long tộc tất cả long tộc thành viên đều một lòng đoàn kết mọi người đồng thời cách làm ngạnh s i n h s i n h để nước biển rút lui bất quá bọn hắn long tộc kiêu ngạo tự mãn ma u bệnh vẫn là không có đổi long hoàng đến giúp đỡ còn phải tiên công v à i một chút làm cho liền cùng hắn một người có thể đánh bại bạch c ố t tương giống như kỳ thật long hoàng cùng nam hoàng yêu hoàng bọn hắn không sai biệt lắm thời gian đột phá đến thiên nhân cảnh đột phá về sau không lập tức chạy tới mà là hơi quan sát một hồi dù sao hắn không xác định đỗ phong cùng kiếm nhị có thể hay không thắng vạn nhất thua mình đúng tay cũng phải đi theo không may khi t h ầ y yêu hoàng một cước đá vào bạch cốt tương trên mặt nam hoàng một quyền đem bạch cốt tương đổ nhào trên mặt đất thời điểm hắn biết mình nên ra sân bớt nói nhảm tranh thủ thời gian hỗ trợ yêu hoàng tính khí nóng này rất đi lên liền đem long hoàng cho chửi m á n g một trận cho đến tận này bọn hắn long tộc tổn thất thế nhưng là lớn nhất một cái chính ở chỗ này trang cái gì trang bọn hắn long tộc vẫn là có nhất định ưu thế đừng nhìn yêu hoàng cùng nam hoàng công phu quyền cước lợi hại thế nhưng là hai người bọn họ không có cái này cấp bậc tiện tay vũ khí long hoàng trong tay ngược lại là có một thanh tam xoa kích đã đạt đến cực phẩm linh khí trình độ long hoàng r ơ lên tam xoa kích huy động vài vòng sau đó hướng về bạch c ố t tương hung h ă n g đâm xuống chối này tam xoa kích nhưng so sánh đỗ phong thừa long kiếm lớn hơn mặc dù đều là cực phẩm linh khí đẳng cấp nhưng tam xoa kích tiêu hao nguyên vật liệu nhiều uy lực tự nhiên cũng liền lớn hơn cho dù là bạch c ố t tương cũng không dám đón đỡ tam xoa kích công kích hắn huy động cánh tay muốn đẩy ra tam xoa kích lại bị yêu hoàng một cước đạt tới đem hắn cánh tay cho đá văng hắn dội ra một cái khác cái cánh tay còn muốn tiếp tục ngăn cản kết quả bị nam hoàng một quên đánh tới một cái khác cái cánh tay cũng cho đánh chật đi sang một bên hung hăng nện vào bạch cốt tương l ự c tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm thấy bạch cốt tương chết chắc nhưng sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy bởi vì bạch cốt tương thân thể là có thể tai sinh mà lại hắn chỉ có xương cốt không có nội tạng tam xoa kích coi như vào đi cũng vẫn là làm gãy mấy cây xương cốt mà thôi hoa kháo còn có thể dạng này long hoàng mới vừa rồi còn dương dương đắc ý cảm thấy mình lập xuống đại công cứu vớt thiên hạ thương sinh chờ tam xoa kích rút ra phát hiện không phải kia không có việc gì bạch cốt tương thân thể ngay tại cấp tốc khép lại sát h ả i cũng tự động điền vào vết thương ha ha, ha. các ngươi đều là một đám phế vật phế vật bạch quốc tương đắc ý cười ha ha tại âm giới thứ hai trong điện sở giang vương cũng rất đắc ý bởi vì hắn cùng diêm la đại đế đánh cái cực chỉ cần trận chiến đấu này mình thắng lợi thứ nhất điện chủ tần quảng vương vị trí liền để cho hắn tương phản nếu như hắn thua thì chủ động rời đi âm giới không còn đảm đương điện chủ t r ư ớ c đương nhiên là có cái điều kiện tiên quyết l à thủ giới giả không cho phép đ ú n g tay diêm la đại đế đáp ứng thỉnh cầu của hắn đồng thời cùng thủ giới giả thương lượng x o n g không đ ú n g tay vào việc này nếu là nhân loại đám võ giả có thể thông qua năng lực của mình đánh bại bạch q ố c tương hắn liền đem nhị điện chủ sở giang vương đổi ra âm giới còn song p ư ơ n g trả ra đ đỗ phong đám người cũng không biết bọn hắn ở đây dùng h ế t p h â n chiến chỉ là bởi vì hai vị đại nhân vật đánh cái cược l i ê n ngay cả tam xoa kích đều giết không chết bạch cốt t ư ờ n g tiếp xuống tất nhiên lại muốn lâm vào khẩu chiến côn sơn những lao đầu tử kia lại còn không đến giúp bận điệu bọn hắn đến cùng đ a n g suy nghĩ gì Trước tay thật chậm. Sơn mấy vị lao giả kỳ thật rất thủ trận thể thủ thắng ra nhưng ca, chậm. Côn cho xác chiến có ma mấy lao hay đỗ đại đầu động. định, đấu phong, gấp, không hắn lĩnh không hắn không không Sơn bọn vẫn này giả lại Bởi là là kỳ vị vì một khi bạch quất tương thắng sở giang vương liền sẽ lên làm thứ nhất điện điện chủ quyền lợi tự nhiên biến lớn hơn đến lúc đó khẳng định sẽ thu thập phản kháng qua hắn người nhân loại võ giả chết linh hồn lại đi đến âm t à o địa phủ không chừng sẽ bị tra tấn thành cái d ạ n gì g bọn hắn côn sơn thượng cổ gia tộc không muốn lội vũng nước đục này chúng ta côn sơn trọng bảo cũng không giết chết hắn sao trong đó một vị lão giả đưa ra chất vấn bởi vì bọn hắn côn sơn có kiện trọng bảo chính là côn sơn ngọc tỷ cái gọi là côn sơn ngọc tỷ cơ bản liền đại biểu toàn bộ côn sơn bởi vì côn sơn tiểu thế giới chính là côn sơn ngọc tỷ hình thành phải vận dụng côn sơn ngọc trên cơ bản tương đương đem toàn bộ côn sơn nhổ tận gốc không thể hành động thiếu suy nghĩ côn sơn thủ lĩnh không dám tùy tiện vận dụng trọng bảo như thế sẽ làm bị thương côn sơn căn cơ toàn bộ côn sơn m ộ ư ơ i vạn năm đều không động tới hoa cỏ cây cối dòng sông suối nước đều đã tạo thành tự nhiên tuần hoàn có thể nói là phong thủy bảo địa nếu là tùy tiện di động hoàn cảnh liền sẽ lọt vào phá hư đời đời con cháu nhóm đều phải gặp nạn coi như trời sập xuống còn có thủ giới giả đại nhân bọn hắn côn sơn không cần thiết đương cái kia chim đầu đàn lần này đại chiến cái thứ nhất chim đầu đàn đỗ phong sợ là muốn chạy trốn bất quá một cái này mặc kệ côn sơn những người khác làm sao phản đối thủ lĩnh vẫn là quyết định không giúp đỡ g ắ t gao đem côn sơn quá lại không cho bất luận kẻ nào ra ngoài khi tà dương hơi kém đem phòng ở phá hủy loại thời điểm này hắn là thật muốn s ô n g pha chiến đấu chiến đấu tại tuyến đầu không muốn học những lao nhân kia nhà có đầu rút cổ tại côn sơn không đi ra mẹ nó đánh không chết ta cũng phải để ngơi đau nam hoàng cùng yêu hoàng bạo tính tình tất cả lên đối b ạ c cốt tương chính là dừng lại tấn công mạnh. mặc dù đại bộ phận công kích đều bị s á t khải hấp thụ nhưng cũng đem bạch quất tường cho đau quá sức thế nhưng là chỉ riêng đau vô dụng a giết không chết hắn cũng là cho không tình huống như thế nào làm sao tuyết rơi đánh lấy đánh lấy nam hoàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vờ ờ y mà đã nổi lên bông tuyết không riêng hắn nhận lấy ảnh hưởng yêu hoàng long hoàng đỗ phong cùng kiếm nhị bọn hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng liền ngay cả ngay tại lui lại nước biển cũng đình chỉ lui lại hết thẻ chung quanh bắt đầu kết băng nước biển huyết thủy thậm chí không khí đều tại ngưng kết nhị điện chủ sở giang vương đến cùng vẫn là kìm nén không được đem thứ m ộ ư ơ i sáu nhỏ địa ngục mạnh nhất thần thông hàn băng địa ngục cũng cho chi về tới chiêu này thần thông vừa ra cực bắc đại lục tầng băng cũng không hòa tan bắt đầu điên cuồng đông kết loại này đông kết trình độ vượt qua bình thường tầng băng có thể tiếp nhận cực hạ n dạy như vậy tầng băng muốn hòa tan còn cần thời gian nhất định nhưng gia tốc nó đông kết ngược lại có thể tạo được càng thêm thần kỳ tác dụng giang g i á c giang g i á c nhiệt độ quá thấp tầng băng vậy mà bắt đầu xuất hiện khe hở nước quá độ đông kết thời điểm sẽ bành trướng loại này bành trướng trực tiếp đưa đến cực bắc đại lục tầng băng ra kể từ đó liên có thể càng nhanh chóng hơn cực bắc đại lục sở giang vương hiểu rất rõ đỗ phong hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cực bắc đại lục người đi chết chỉ cần đỗ phong dám x u n g lên như vậy hắn nhất định phải chết là người bước ta nhìn thấy dần dần sụp đổ cực bắc đại lục đỗ phong thần kinh cũng muốn đi theo hầm mất một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên nói một câu nói như vậy kiếm nhị ở bên cạnh nhịn không được dùng mình một cái hắn ngẩng đầu nhìn đỗ phong cảm thấy có chút không đúng trước mắt người này lạ lẫm lại quen thuộc dài giống như đỗ phong nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt bình thường đỗ phong luôn luôn cười hì hì làm người rất hòa thuận chỉ cần không chọc tới hắn liền tuyệt đối sẽ không nổi giận nhưng bây giờ đỗ phong liền như là là tu la chiến trường bỏ ra tới á m a mỗi một cái lỗ chân lông đều như nói hắn muốn giết người muốn đại khai sát giới đó là vật gì long hoàng t ắ c chiến lúc đầu cũng không phải rất chân thành hắn ngẩng đầu g dò xét đỗ phong đột nhiên nhìn thấy trong tay đối phương nhiều hơn một thanh k ỷ quái cây thước toàn thân màu đen nhìn xem cùng thợ mộc dùng cái t r ù n g loại kia cây thước có chút giống nghĩ thầm đỗ phong không phải đến khôi hại à h ả o h ả o thừa long kiếm không cần làm sao xuất ra một thanh thợ mộc dùng cây thước đến chẳng lẽ là muốn đo đạt một chút cực bắc đại lục bị hủy đến trình độ nào thiên m ắ thước không thể nào yêu hoàng vẫn rất có kiến thức hắn nhận ra cái kia thanh cây thức tạo hình không đủ cảm thấy đây không có khả năng bởi vì thiên ma thức là trong truyền thuyết minh giới tu la vương ạ tìm vũ khí tu la vương ạ tìm năm đó cùng minh vương một trận chiến vô ý lặp lại sau đó thiên ma thức liền biến mất nếu là thật thiên ma thức xuất hiện ở đây thế giới loài người đã sớm nên sụp đổ liền ngay cả thủ giới giả cũng đỡ không nổi đoán chừng là kiện p h ả n phẩm xem trước một chút đỗ phong muốn làm gì đi đừng nhìn nam hoàng tính khí nóng n ả y nhưng người rất thông minh hắn biết loại thời điểm này vẫn là không n ú n g tay vào tốt bởi vì đỗ phong một khi khởi sướng đ i đến khả năng ngay cả bọn hắn cũng cùng một chỗ đá cầm đem phá cây thước đem phá hủ dõi. bạch cốt tương căn b vô, ha ha ha. vô cùng không đắc h i ê u này, ý có hàn băng địa ngục ủng hộ coi như nam hoàng yêu hoàng long hoàng bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ của mình trước mắt hắn tại thế giới loài người có thể nói là đi ngang âm giới đẳng cấp vốn là muốn so thế giới loài người cao một chút ngoại trừ đặc thủ thủ giới giả bên ngoài tựa hồ đã không có ai có thể ngăn cản hắn ai nếu là kiếm huynh tại liền tốt nam hoàng thở dài một tiếng cũng đang vì dân chúng tao nộ mà đau lòng nếu như kiếm hoàng ở đây coi như m ộ ư ơ i sáu nhỏ địa ngục thế xuất cho dù là nhị điện chủ sở giang vương đích thân đến cũng không nhất định có thể thế nào nhưng hôm nay kiếm hoàng đã đi thiên giới hắn cùng yêu hoàng cộng lại cũng đánh không lại có thần thông ủng hộ bạch quốc tương、Nức. đỗ phong miệm bên trong chỉ nói đơn giản một chữ sau đó thiên ma thước dọc theo bổ xuống cái kia t h a n huy phong bắt diện hàn băng kiếm vờ y mà thật theo hắn một cái nước chữ lối ra giam g r á c một tiếng đã nước ra nôn xuất p h á p thủy chẳng lẽ đó là thật thiên ma thước nam hoàng cùng yêu hoàng đều nhìn trợn tròn mắt thẳng thắn giảng cái kia thanh hàn băng kiếm ngay cả hai người bọn họ cũng không dám lạnh kháng đỗ phong một chữ liền để vỡ ra cái này cũng quá mơ hồ đi cái kia thanh tạo hình cùng thiên ma thước đồng dạng cây thước đến cùng là có bao nhiêu lợi hại à? 1544, nôn xuất pháp thủy. Không thể nào, Trước xuất pháp thủy. thể xuất thủy nôn Không nôn pháp pháp k i a phải cả là thế giới này cao quý nhất về sau bị nhân loại chậm rãi dồn đến trong nước đi mặc dù lẫn vào không được nhưng viên kia t i ê u ngạo tâm ý nguyên tồn tại m u ố n tại tầng này thế giới ngôn xuất phát ù y trừ phi đạt tới thủ giới giả đại nhân trình độ như vậy lớn mật dám hủy ta hàn băng kiếm bạch cốt tương còn khâm phục lợi dụng hàn băng địa ngục thần thông lại ngưng kết ra một thanh hàn băng thương thanh này hàn băng thương so vừa rồi cái kia thanh hàn băng kiếm còn muốn càng dài lớn hơn mạnh liệt huy động phía dưới hướng về đô phong đập tới bạo đỗ phong vẫn là chỉ có một chữ sau đó huy động một chút trong tay thiên ma thước tiêm một thanh to lớn hàn băng thương liền thật tùy theo nổ tung vỡ thành cặn bã rơi xuống bạch cốt tường một thân a lần này long hoàng cũng chịu phục bắt hắn cho cả kinh m i ệ n g nửa ngày không khép lại được lần thứ nhất còn có thể nói là vật khí lần thứ hai đó chính là thỏa thỏa thực lực c a mấu chốt là mạnh như vậy đại chiêu đỗ phong vờ ơ y mà nhẹ n h õ m liền dùng hai lần một chút cũng nhìn không ra mệt là ý tứ thử lại lần nữa cái này bạch cốt tương ủy vào mình có nhị điện trụ sở giang vương ủng hộ vẫn là như vậy không kiêng nệ gì cả một vòng hàn băng thương chống rông xuất hiện đại lượng đồng đũa cũng đi theo hắn là định dùng số lượng trực tiếp đem đỗ phong cho đỗ phong lạnh lùng nhìn phía dưới chen trúc mà tới hàn băng thương và đến ức nhớ đồng đứa ý nguyên chỉ có một chữ một chữ này lối ra hai tay của hắn nắm chặt thiên ma thước hung h ă n g v ă n g ra ngoài thiên ma thước bị ném ra về sau cũng không có thay đổi lớn vẫn là bảo trì trước đó lớn nhỏ vân nhanh bay về phía trước cùng mấy vạn thanh hàn băng thương mấy trăm triệu chuôi đồng đứa so sánh cảm giác không đáng giá nhắc tới nhưng khi ba đan vào một chỗ thời điểm lập tức phân cao thấp thiên ma thước liền như là là tiến vào một chén lớn đầu hũ non bên t r o n chém ra đồng đứa chặt đứa bạch cốt tương đầu bổ xuống không được bạch cốt tương lần này thời điểm mới biết được đại sự không ổn hắn muốn thuận đáy biển âm giới thông đạo chạy đi thế nhưng là hết thể đã trễ rồi thiên ma thức bổ xuống công bằng vừa vặn bổ vào trên đỉnh đầu của hắn thuận cực độ chui vào sau đó hướng phía dưới hạ xuống phá hủy xương cổ của hắn tình thế y nguyên không giảm tiếp theo là xương quai xanh cùng xương bả vai ứng thanh băng l i ệ t lại sau đó là xương ngực cùng xương s ừ n cũng biến thành cho tàn mãi cho đến chân xương cũng đã biến mất thiên ma thức mới hóa thành một đạo hát quan bày trở về không có rơi vào đỗ phong trong tay mà là trực tiếp chú ý trở về dây chuyển tiệu thế giới lần này không tính hắn dùng minh giới đồ vật là gian、lận. bạch cốt tương bị diệt đói khát nhỏ địa ngục đồng lúa nhỏ địa ngục đ u n g h ế t nhỏ địa ngục cùng hàn băng nhỏ địa ngục toàn bộ bị hủy nhị điện chủ sở giang vương thua tuyệt đối có đủ thảm nhưng hắn cũng không chịu phục cảm thấy đỗ phong là gian lận nếu như không phải mượn nhờ thiên ma t h ứ c lực lượng nhân loại võ giả căn bản là đánh không lại bạch cốt tương mình đi a đừng để ta đổi u ngươi diêm la đại đế sắc mặt trầm xuống để nhị điện chủ chính sở giang vương xéo đi nếu quả như thật c h ọ hắn sinh khí xuất thủ vậy coi như không phải đi vấn đề ừ ngươi có gì đặc biệt hơn người sở giang vương biết mình không có cơ hội thay thế tần q u ả n vương thậm chí ngay cả nhị điện chủ cũng làm không nổi nữa. đã như vậy không bằng trực tiếp đi hướng minh giới lấy hắn tu vi hiện tại có thể từ hát l o n g đáy sông thông đạo trực tiếp tiến vào minh giới ở bên kia nói không chừng sẽ có tốt hơn phát triển tình huống như thế nào bạch cốt tương bị tiêu diệt nam hoàng yêu hoàng kiếm nhị bọn hắn cuối cùng là thở dài một hơi kiếm nhị tranh thủ thời gian nâng lên n g ấ t đi đỗ phong ba người dự định vì hắn chuyển vận chân nguyên trợ giúp thất tình nhưng hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này một cái càng cường đại hơn nhân vật xuất hiện so bạch cốt tương không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần sở giang vương lại là âm tàu địa phủ nhị điện chủ sở giang vương tự mình ra đến cùng có lầm hay không thế giới loài người thật không có trật tự có thể nói à đừng nói nam hoàng yêu hoàng bọn hắn liền ngay cả côn sơn các lao đầu tử cũng nhìn không được âm giới quan lớn sông thẳng dương gian đây là hành vi nghịch thiên a thủ giới giả đại nhân nếu là lại không quản bọn hắn liền phải vận dụng côn sơn cho bảo tiểu tử ngươi chờ đó cho ta vượt q u a mọi người dự kiến chính là sở giang vương cũng không có xuất thủ công kích đô phong cũng không có phá hư hoàn cảnh chung quanh mà là trực tiếp hướng không chung bay đi hắn dự định đi hướng tam trọng tiên chưa hết đại lục thông qua mây đô thành bên ngoài hắc long sông tiến vào biên giới tất cả nhân loại thế giới võ giả cùng yêu、tu. nhìn thấy sở giang vương xuất hiện đều hung ác hàm rằng nữa thật muốn đi lên xé s u n g hắn nhưng người ta là thiên nhân cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi mà lại có mười sáu loại thần thông mọi người cũng chỉ có thể là d ư ơ n g mắt nhìn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào trừ phi đỗ phong có thể tỉnh lại cầm thiên ma thức lại biểu thị một lần vừa rồi ngôn xuất phát tùy nhưng thời khắc này đỗ phong tình huống cực kỳ nguy hiểm đừng nói là tỉnh lại có thể hay không sống xuất cũng thành vấn đề chẳng lẽ liền để cái này kẻ cầm đầu như thế tiêu diêu tự tại nam hoàng khâm phục yêu hoàng khâm phục liền ngay cả long hoàng đều khâm phục bọn hắn đều là thế giới này hoàng giả bây giờ cứ như vậy bị người ta khi dễ tốt cầm tới ba người tương hô kêu lên một chút ánh mắt đang suy nghĩ làm sao cho sở giang vương chế tạo một chút phiền phức còn không chờ bọn hắn nghĩ kỹ sở giang vương sẽ xuyên qua tầng mây bay lên nhất trọng tiên biến mất tại mọi người trước mắt xong cứ như vậy bị hắn chạy trốn kỳ thật mấy cái đại nhân vật đều đoán sở giang vương rời đi âm giới khẳng định là đi minh giới l a n l ộ t lấy hắn tình huống không phải đi ma giới hôn chính là đi minh giới hôn đã đi lên bay khẳng định là đi hướng minh giới thông đạo tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện ngay tại mọi người phải thất vọng thời điểm đột nhiên trên bầu trời kim quan g đại tác một con phô thiên cái địa bàn tay lớn màu và nóng hung hăng chụp lại cái bàn tay này quá lớn sở giang vương cùng nó so sánh liền cùng một con rồi không sai biệt lắm thủ giới giả đại nhân là thủ giới giả đại nhân đám võ giả đều hoan hô phản phất thấy được t h ầ n tích lao nhân ra ngài cuối cùng là xuất thủ nam hoàng thì là bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ thầm thủ giới giả sớm nên xuất thủ không biết hôm nay vì sao muốn để đỗ phong bị nhiều như vậy tội không ngươi không thể giết ta ta là âm giới địa chủ sở giang vương từ nhất trọng tiên bên trên bị con kia bàn tay màu và nóng đ ậ p cấp tốc rớt x u ố n g Nội thời â m hắn bạch ủ n g h quốc tương còn tại thế giới loài người bên trong trắng trận phá hư nhất định phải nhận trừng phạt thuận tiện để hắn chết cái minh bạch u n diêm la đại đế cho phép hắn quấy nhiều thế giới loài người còn mầm đồng ý hắn đối phó đỗ phong l i ê n ngay cả thủ giới giả ngay từ đầu cũng thờ ơ tất cả đều là cái bẫy l i ê n đợi đến hắn từ đi nhị điện chủ chức vụ muốn bay đi minh giới giờ khắc này chỉ cần hắn dám bay đi lên cho dù là chỉ bay đến nhất trọng tiên thủ giới giả liền có xuất thủ lý do chuẩn xác mà nói là có giết chết hắn lý do nếu như không có phía trước nhiều chuyện như vậy thủ giới giả nhiều lắm là diện bệnh quốc tương lại không thể giết chết âm giới nhị điện chủ sở giang vương nhưng là hiện tại hắn có thể làm như vậy ha ha ha t h ố n khổ nhìn thấy sở giang vương bị con kia bàn tay lớn màu và l ó n g từ trên cao một đường vô xuống đến cuối cùng rơi vào khô cạn đáy biển ép vào đáy biển bùn bên trong cuối cùng thân thể vỡ ra vỡ thành c ặ n bã nam hoàng yêu hoàng cùng long hoàng tất cả đều cười ha ha long hoàng ra lệnh một tiếng nước biển chung quanh quần quận mà tới dậy sóng nước biển đem sở giang vương xông ngay cả thứ cặn bã cũng không dư thừa người trẻ tuổi này giao cho ta đi kiếm nhị đang cố gắng vì đỗ phong chuyển vận chân nguyên hy vọng có thể bảo vệ hắn một mạng làm sao năng lực có h ạ n mắt nhìn thấy đỗ phong sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng yếu lấy hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi cưỡng ép sử dụng thiên m a thước đơn giản chính là muốn chết cái kêu bàn tay khổng lồ đem đỗ phong tiếp tới sau đó chầm chậm thăng lên tứ trọng thiên kiếm nhị nam hoàng yêu hoàng long hoàng những này hạ giới cao thủ tất cả đều đứng đấy không dám động không có người muốn đi tứ trọng thiên tìm hiểu ngọn ngành nhìn xem thủ giới giả đến cùng như thế nào bởi vì bọn hắn biết thủ giới giả là không thể gây cho đến tận này cũng không người nào biết thủ giới giả như thế nào càng không biết hắn sống nhiều ít tuổi nghe nói từ có chiến thần đại lục đến nay thủ giới giả liền đã tồn tại liên quan tới lao nhân gia ông ta tu vi cũng là chúng thuyết phân vân có nói là đ i ệ tiên cảnh có nói là thiên t i ê n cảnh cũng có người nói thủ giới giả đại nhân đã là kim tiên thậm chí có truyền thuyết thủ giới giả kỳ thật cùng thiên đình kẻ thống trị đồng dạng thực lực nếu không phải như thế những cái kia thiên giới địa tiên thiên tiên vì sao không có đến phía dưới đến nháo sự minh giới lớn la s á t thậm chí giả xoa tu la cũng không thấy bóng dáng m a giới sinh vật xâm lấn đẳng cấp cũng nhận hạn chế đỗ phong bọn hắn s ở sinh sống thế giới này đã ra đời tháng ba năm một năm ước năm thủ giới giả thực lực không phải người bình thường có thể phỏng đoán người cùng đỗ lao đệ sự tình coi như song đi lần này may mắn mà có hắn nếu không ngươi bắt châu đại lục cũng phải không may đỗ phong bị thủ giới giả đón đi nam hoàng cũng không sốt ruột rời đi cùng yêu hoàng trò chuyện lên trời hai người bọn họ là cùng một cái thời đại đại nhân vật mà lại không sai biệt lắm thời gian phong hoàng bây giờ lại cùng nhau đột phá đến thiên nhân cảnh vẫn có một ít giả tình cảm ta là nhỏ mọn như vậy người mà yêu hoàng minh bạch nam hoàng là ý gì đây là tại cho đỗ phong nên nói khách bởi vì lúc trước đỗ phong cùng yêu hoàng ở giữa có chút mâu thuẫn bây giờ yêu hoàng lại đột phá đến thiên nhân cảnh nam hoàng là sợ hãi mình phi thăng thiên giới về sau yêu hoàng sẽ đi sớm đỗ phong phiến phức kỳ thật từ khi đỗ phong xuất thủ ngăn lại bạch q u tương yêu hoàng liền đem trong lòng khúc mắc bình thường mọi người khả năng có mâu thuẫn nhưng tại đối phó âm giới xâm lấn thế lực thời điểm tuyệt đối là một lòng nếu không phải đỗ phong kịp thời xuất thủ bác hải bên trong những yêu t ộ c kia thậm chí bắt châu đại lục yêu tu nhóm đều phải gặp nạn nói trở lại coi như yêu hoàng đột phá đến t i ê n nhân cảnh cũng không dám tùy tiện tìm đỗ phong c h a nhi vạn nhất gia h ỏ a này dùng lại lần nữa thiên ma thước vậy còn không phải đem bắt châu đại lục tiêu diệt ha ha ha là ta quá lo lắng nam hoàng cười ha ha vô vô yêu hoàng bà vai lao ca hai cũng đã lâu không gặp dứt khoát cùng một chỗ tự ôn chuyện uống chút rượu tâm sự hai người các ngươi quỷ hỏi mang ta lên a long hoàng bình thường thân cư đáy biển càng là rất ít ra giao lưu nhìn thấy nam hoàng cùng yêu hoàng muốn đi uống rượu lập tức biểu thị muốn cùng một chỗ tốt chúng ta liền đi uống ngươi long cung rượu không sai biển sâu rượu uống ngon nhất cho ta làm mấy cái mỹ nhân ngư hầu hạ nam hoàng đề nghị trực tiếp đi long cung uống rượu yêu hoàng lập tức biểu thị đồng ý biển sâu san hô cứu chân châu rượu hai người bọn họ thật đúng là muốn đi nếm thử yêu hoàng r a hỏa này càng trực tiếp còn phải để mỹ nhân ngư cho hầu hạ yên tâm ta long cung khác không nhiều rượu cùng mỹ nhân còn nhiều rất nhiều long hoàng lời này còn rất không phải khót lác toàn bộ biển cả đều thuộc về hãn quản mỹ nhân ngư xà mỹ nữ các loại yêu gia nữ tử hắn gọi lên liền đến vậy ta liền xin lỗi không t i ế p được chỉ có kiếm nhị không có trộn rộn chuyện này hắn còn có, có chút ó c bận tâm đỗ phong an ủi trên lý luận tới nói đỗ phong giữ gìn thế giới loài người hòa bình thủ giới giả đại nhân là sẽ không làm khó hắn hắn có thể đồng thời lại sử dụng hàng cấm thiên ma thước không biết sẽ có dạng gì hậu quả ha ha quả nhiên là cái đồ dòm bắt trước cũng không tệ lắm thủ giới giả từ dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới lấy ra thiên ma thước nhìn một chút mỉm cười ở phía trên nhẹ nhàng lau một chút sau đó lại đem thả trở về thanh này thiên ma thức xác thực đến từ ma giới mà lại phẩm giai còn không thấp nhưng cùng tu la vương ạ tìm cái kia thanh so sánh còn kém xa lắm mặc dù là như thế cũng không phải đỗ phong có thể tùy tiện khống chế cho nên thủ giới giả xuất thủ cho sửa đổi một vài thứ đáng tiếc là đỗ phong giờ này k h ắ c này còn tại mê man cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì hắn không biết thanh này ngụy thiên ma thức bên trong kỳ thật ẩn giấu một cái đại ma đầu nếu như không phải thủ giới giả đại nhân xuất thủ hắn cái kia thiên ma có khả năng xâm lấn thức hại của hắn đương nhiên là có một việc liền xem như thủ giới giả đại nhân cũng không biết cho dù là thiên ma xâm lấn đỗ phong thức hải cũng vô pháp đ o ạ t xá bởi vì bên trong còn ở đỗ đồ long thiên ma thần thức cho dù là cường đại tới đâu tiến vào đỗ phong thức hải cũng chính là một cái đưa đồ ăn bởi vậy thủ giới giả xóa đi cái kia thiên ma thần thức ngược lại là làm trễ n lại đỗ đồ long một đạo tiệc cứ như vậy trời xui đất khiến đỗ phong kinh lịch nhiều chuyện như vậy mình còn không biết chờ hắn lúc tỉnh lại người đã tại băng vương cung trên giường hai tử đừng n ú c ních ngươi còn cần nghỉ ngơi đỗ phong xé rách kinh mạch thủ giới giả đều giúp hắn bổ sung bất quá chân nguyên cũng không có cho hắn bổ sung. ngoại lực bổ sung chân nguyên đối với võ giả tới nói kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt không phải mười phân bắt buộc vẫn là mình chậm rãi khôi phục tương đối tốt cha chuyện bên ngoài thế nào đỗ phong hoàn toàn mất đi ý thức trước đó nhớ kỹ bạch cốt tương là bị tiêu diệt nhưng sở giang vương giống như xuất hiện sở giang vương thực lực mạnh như vậy vỡ ơ y mà không có đem cực bắc đại lục làm hỏng thật đúng là cái kỳ tích thủ giới giả đại nhân xuất thủ người an tâm đan hoàng đem sở giang vương hướng minh giới bỏ chạy thủ giới giả đại thủ diện địch sự tỉnh cho đỗ phong từ đầu trí quấy nói một lần nói cho cùng vẫn là đến thủ giới giả xuất thủ mới giải quyết hết thầy tại r ư ớ c có chút 1546, Nam Hoàng、Sống、Thiên Môn ừ, ta đã biết. Đỗ Phong tâm tình không ta Sấm Ừm, hiểu biết. tâm đã Đỗ b h nhập có giết t Tương thích Theo thực thân Bạch bản đạo Quốc cảm giác. hắn kháng đối nói, thiên nhân Cảnh vui lý lấy lực ma về sau càng là đem mấy cái nhỏ địa ngục cùng một chỗ chú diệt là đáng giá cao hứng sự tình mới đúng kỳ thật đỗ phong hiện tại trong lòng nghĩ là thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mặc dù tại hoàng cực cảnh đại viên mãn đẳng cấp bên trong đã vô địch ngay cả thiên nhân cảnh cao thủ cũng có thể chống lại một hay nhưng nhân loại thế giới chân chính gặp được nguy cơ thời điểm hắn vẫn là không cách nào nhẹ nhõm bãi bình hắn kiểm tra một chút b ạ c h c ố t phiên bên trong tiêu kính núi linh hồn quả nhiên không thấy không cần đoán cũng biết là bị thủ giới giả lấy mất xem ra liên quan tới bí mật kia mình là không cách nào biết được sau đó trong vòng mấy tháng đỗ phong vẫn luôn không có đi ra ngoài thân thể dưỡng hảo về sau ngay tại trong phòng luyện công những lúc khác thì là b ồ i tiếp đan hoàng cùng một chỗ luyện dược tại đan đạo phương diện có tăng lên thêm một bước đỗ lao đệ tới đi thẳng đến có một ngày nam hoàng cho đỗ phong phát tới tin tức nói mời hắn đi tứ trọng tiên quan sát s ố n thiên môn t u t ta lập tức liền đến trong khoảng thời gian này một mực ở tại trong phòng cũng lần à đem đô phong cho biệt khuất quá sức. Vừa thừa dịp cho khuất thừa hội vận sức. cơ biệt quá Vừa l này đi tứ trọng thiên giải sầu một chút. Kỳ thật ứ t r ọ đúng là thịnh vốn chưa bao giờ có à ngoại trừ đỗ phong nhận biết những người này bên ngoài còn có một nhóm lớn hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng hiện trường quan sát nam đại thúc nguyên nhân viên thật tốt ta lần trước kiếm hoàng và c h á c đi về đông sấm thiên môn thời điểm mới tới tham quan người vô cùng ít ỏi lần này nam hoàng sấm thiên môn các đại lục các lớn nhỏ hải đảo còn có côn sơn rất nhiều võ giả đều tới đỗ lao đệ cũng đừng trò cười ta đoán chừng sau đó không lâu ngươi cũng phải đến sấm thiên môn đỗ phong hô nam hoàng gọi đại thúc nam hoàng gọi hắn gọi lao đệ hai người này bối phận cũng là đủ l o ạ n nhiều người như vậy ngươi còn không bắt đầu à? đỗ phong nhìn một chút hiện trường có hơn ba mươi tên võ giả thế giới loại người hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu chính là tại bạch cốt tương tứ ngược thời điểm những người này cũng không biết đi đâu c h ờ một chút còn có mấy người bằng hưu mô u tới ách nam hoàng tiểu nói này đỗ phong cũng là bó tay rồi đều nói nam quyền bắt chân nam hoàng am hiểu nhất là quyền pháp nhưng hôm nay xem ra cảm giác hắn am hiểu nhất hẳn là xã giao mới đúng khắp thiên hạ hoàng cực cảnh đại viên mãn v õ giả cơ hồ đều thành bạn hắn quả nhiên qua sau một thời gian ngắn lại một đội người chạy đến cái này đoàn người vừa xuất hiện cơ hồ tất cả ở đây v õ giả đều hai mắt tỏa sáng trong đó cũng bao quát đã đạt đến thiên nhân cảnh yêu hoàng bởi vì tới năm tên hoàng cực cảnh đại viên mãn vó giả thế mà tất cả đều là nữ nhân năm tên nữ từ bên trong trong đó bốn người là phong vận vẫn còn thiếu phụ chỉ có một người vẫn là nữ hải từ bộ giáng hiện trường những ngày hoàng cực cảnh đại viên mãn nam võ giả đại bộ phận niên kỷ cũng đều không nhỏ bởi vậy đối thiếu phụ cảm thấy hứng thú tương đối nhiều nam đại thúc ngươi thật là có một bộ đ ộ phong hướng về phía nam hoàng gật gật đầu cười rất mập m ở bình thường mọi người ngay cả một cái hoàng cực cảnh đại viên mãn nữ võ giả đều không gặp được nam hoàng một lần liền gọi tới năm cái có ý tứ nhất chính là ở trong đó bốn tên đều là phong vận vẫn còn thiếu phụ cái tiêu tuổi trẻ nữ hải từ g á n g g ấ c cùng hắn còn có một chút giống nam h u n h ta phục yêu hoàng đi tới vô vô nam hoàng bà vai cũng đương nhiên mọi người cũng không có cảm thấy hắn không tốt chỉ là tương đối hâm mộ hoặc là ghen ghét bằng hữu đều là hảo bằng hữu nam hoàng được mọi người nhìn cũng có chút không có ý tứ tranh thủ thời gian giải thích nói đến nữ võ giả đều là bạn tốt của hắn minh bạch minh bạch chúng ta đều hiểu đỗ phong cùng yêu hoàng vẫn là lần thứ nhất như thế có ăn ý liền nói liên tục ra đều giống nhau như lúc biểu thị phi thường minh bạch nam hoàng tình huống đồng thời tỏ ra là đã hiểu từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng giống nam hoàng dạng này anh hùng hào kiệt nổi danh nhiều năm như vậy làm sao có thể không có mấy cái hồng nhan c h i kỷ căn cứ đỗ phong quan sát kia bốn tên thiếu phụ bên trong có một hẳn là nam hoàng phối ngẫu nữ hài kia là nữ nhi của hắn còn cái khác ba tên thiếu phụ có thể là bằng hữu hay là hắn cô em vợ nam hoàng không hướng người ngoài thừa nhận thê tử của mình cùng nữ nhi cũng là có đạo lý hắn thành danh bằng hữu nhiều năm không ít đồng thời gây thù hắn cũng không ít đừng nhìn cái này năm tên nữ tử đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi cùng đồng dạng thực lực tu vi sai lệch quá nhiều đồng dạng là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi cái này năm cái nữ võ giả cộng lại còn chưa đủ đỗ phong một cái tay đánh nam hoàng giấu giếm thân phận của các nàng cũng là cân nhắc đến mình phi thăng thiên giới về sau các nàng liền không ai bảo vệ nhưng cùng lúc lại không muốn để cho các nàng bỏ lỡ cái này quan sát sấm thiên môn cơ hội chỗ mới cho hô tới người đều đến đông đủ ta muốn bắt đầu nam hoàng nhìn một chút trong đó một thiếu phụ lại nhìn một chút tên kia cô gái trẻ tuổi mặc dù hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nhưng ánh mắt bên trong ôn nhu vẫn là không giấu được nói đây không phải là thiên nữ của hắn đỗ phong cái thứ nhất không tin mợ thiên môn nam hoàng trợ quát một tiếng chấn động đến mọi người lỗ thai đều có chút đau theo tiếng quát to này hai phiến sát nhập cùng một chỗ màu đỏ thám thiên môn c h ố n g rông xuất hiện tiếp lấy một thiên binh đứng ở thiên môn bên cạnh là ngươi muốn sống thiên môn sao thiên binh nhìn lướt qua các vị ở tại đây cuối cùng khóa chặt nam hoàng ở đây đạt tới thiên nhân cảnh cũng chỉ có hai người một cái là nam hoàng một cái là yêu hoàng dưới tình huống bình thường yêu tu đều muốn phi thăng đi yêu giới không quay về thế giới cho nên hẳn là nam hoàng không sai là ta nam hoàng thái độ không tiêu n ạ o không tự ti đối đãi thiên binh ngươi không thể quá thấp hẻn như thế sẽ bị xem thường nhưng cũng không thể quá n g ạ mạn dễ dàng như vậy bị gây chuyện rất tốt ta trước điều tra thêm tình huống lần này có chút không giống thiên binh vợ ở y mà lấy ra một cái ngọc giản từ phía trên xem xét thứ gì sau khi xem xong mỉm cười đối nam hoàng thái độ đều thay đổi tốt hơn nam đại người có thể bắt đầu x ô n g cái gì hiện trường tất cả mọi người sửng sốt đến cùng tình huống như thế nào à thiên binh thái độ vì cái gì tốt như vậy nam hoàng mình cũng có chút mơ hồ bởi vì hắn tại thiên giới cũng không có cái gì cứng rắn quan hệ trên lý luận thiên binh sẽ không đối với hắn tô tính nhưng là đã người ta để sông vậy liền hẳn là không sai chờ một chút còn có sự kiện nam hoàng đều đã chuẩn bị kỹ càng sông kết quả thiên binh đột nhiên lại nói để các loại đến cùng tình huống gì a m Môn bên ngoài. Nam sấm môn giảm muốn Nam giảm sấm Thiên thiên thiên thái độ tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ cả đường này là bởi vì thượng toàn đặt thi hạ hòa bình khó hỏi phải chăng khác chung. binh không nghĩ cho hắn chuyển khẩu lệnh. Hoàng giữ gìn hạ giới an toàn có công, đặt phê ngoài. Đại Người giữ giới xin người đi nổi. bởi Nói giữ giới bên gìn công, lần này xuống, dẫn đến đường này, gìn an công, xuống vào Wow, là độ độ vì có cả cấp có Suy dựa theo dĩ vãng quy tắc mỗi mang nhiều một người liền gia tăng gấp đôi độ khó hiện tại độ khó cơ sở thấp xuống coi như gia tăng một hai lần độ khó cũng không phải vấn đề ta luôn luôn phong khoáng nam hoàng ở thời điểm này vợ ơ im mà do dự hắn nhìn về phía bốn tên thiếu phụ bên trong trong đó một tên vừa nhìn về phía tên kia trẻ tuổi nữ hai tử tự a hồ đang t r ư n g cầu ý kiến của các nàng hắn như thế xem xét mọi người đương nhiên cũng đều đi theo nhìn sang lúc này lúc này chính là có ngu đi nữa người cũng hiểu là chuyện gì xảy ra tên kia thiếu, thiếu phụ đầu tiên là nhãn tình sáng lên tự hồ tìm được cùng nam hoàng tướng mạo tư thủ cơ hội tốt thế nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn xem mình nữ nhi sau đó ánh mắt dần dần ảm đạm xuống nàng kiên định lắc đầu biểu thị sẽ không theo nam hoàng đi hướng thiên giới năm đó nam hoàng vừa ra sông thời điểm nàng cũng không cùng chính là bởi vì như thế nam hoàng mới có thể bung ô tay bung ô chân không sợ bất cứ địch nhân nào cuối cùng trở thành nhất đại hoàng giả có thành tựu của ngày hôm nay thiên giới hoàn cảnh xóa、so、hạ giới phức tạp gấp trăm lần ngàn bối phận liền xem như nam hoàng đi cũng phải từ tầng dưới chốt làm lên để hắn đồng thời chăm sóc hai mẹ con cùng vốn là làm không được nhất là nữ nhi bà bối càng là nam hoàng tự huyện nếu a i bắt nữ nhi của hắn áp chế nam hoàng sợ rằng sẽ thúc thủ chịu c h ó i ta hiểu được nam hoàng thở dài một hơi có chút thất lạc hướng đi màu đỏ thám thiên m ô n hắn vượt quan độ khó s á t thực đủ tiểu nhân căn bản cũng không cần dùng sức đờ ở hợp đ ồ n nện càng không cần sử dụng cái gì chiến kỹ dùng nhẹ tay nhẹ đầy cửa liền chậm rãi mở ra nam hoàng cũng thật sự là đủ ý tứ cố ý đem cửa đầy rất chậm đi vào trong cũng rất chậm tốt cho mọi người nhiều một ít cơ hội dùng thần thức hướng thiên giới bên trong nhìn trộm thiên giới hết thạy đối với hạ giới võ giả tới nói đều là như vậy mới mẹ thần ký như vậy tuy tiện một chút xíu tin tức đối với đột phá đến thiên nhân cảnh đều là có trợ giúp đỗ phong đương nhiên cũng không có k h á c h khí hắn bây giờ đúng lúc là hoàng cực cảnh đại viên mãn bước kế tiếp liền muốn đột phá đến thiên nhân cảnh mượn cơ hội này đem thần thức dò vào bên trong thiên môn hào hào nhìn trộm một phen hắn đầu tiên là nhìn thấy một đống lớn mây trắng sau đó chậm rai hướng phía trước dò xét lại thấy được một đầu kim quan g đại đạo dựa theo truyền thuyết phía trước liền hẳn là nam thiên môn đi nghe nói hạ giới tu sĩ thần thức là không cách nào vượt qua nam thiên môn nhưng đỗ phong vẫn là muốn nhìn rõ sở nam thiên cửa đến cùng là hình dáng gì phù g a o tại sao là không đợi đỗ phong nhìn thấy nam thiên môn hắn liền thấy một người một cái quen thuộc người không sai người kia thật sự là bị nữ tử áo đỏ bắt đi phù giao nàng không phải bị mang đến yêu giới sao làm sao lại xuất hiện ở đây càng quan trọng hơn là nữ tử áo đỏ cũng không có ở bên người ngược lại là một tráng hán tại phù giao bên cạnh phù giao hai tay bị dây t h ừ n g giúp đơ một đầu khác bị tên tráng hán này rất lấy chính hướng nam thiên môn phương hướng đi đến không đỗ phong kinh hô một tiếng muốn cho thần trí của mình đuổi theo thế nhưng là thiên giới đột nhiên truyền đến một cố cường đại kháng tự lực đem hắn thần thức sinh cho đề ra cỗ lực lượng này thực sự quá lớn đỗ phong thần thức lùi về thức hải về sau cả người trực tiếp từ tứ trọng thiên tay xuống làm cho yêu hoàng kiếm nhị tả dương bọn người một mặt mơ hồ tình huống như thế nào đỗ lao đệ thần thức đến cùng tại thiên môn bên trong làm những gì về phần cao động tĩnh lớn như vậy phục hy cái thứ nhất làm ra phản ứng thi c h i ể n thân pháp đuổi theo bởi vì hắn tu vi còn chưa tới hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng không sốt ruột đột phá thiên nhân cảnh cho nên thần thức cũng không có xâm nhập đến thiên môn bên trong giờ phút này phản ứng tự nhiên nhanh nhất tỉnh tỉnh đỗ phong đầu đau muốn chết mơ mơ màng màng nghe được có người đang gọi mình mở mắt ra xem xét lại là đố đồ long chuyện gì xảy ra đố đồ long làm sao lại mình chạy đến hắn không sợ bị người khác phát hiện à không đúng nơi này là thức hại của mình đỗ phong lúc này mới kịp phản ứng t h â n chí của hắn toàn bộ bị đánh trở về thức hại giờ phút này ngũ i á c quan bế không nhìn thấy bên ngoài một khi ý thức tỉnh lại cả người hắn lập tức liền có trực giác lúc này mới phát hiện mình đang từ không trung hướng xuống cẳng mà lại tốc độ đặc biệt nhanh đỗ phong tranh thủ thời gian dùng cái ngự a không thuật để cho mình thân thể dừng lại lấy hắn hôm nay tu vi liền xem như không chúng té xuống cũng không chết được nhưng vấn đề là từ cao như vậy đập xuống lực trùng kích đặc biệt lớn phía dưới dân chúng là phải xui xẻo ai yêu phục hy chính ra tốc đuổi theo đỗ phong nghĩ tại hắn ngã sấp xuống mặt đất trước đó đem nó tiếp được không nghĩ tới đỗ phong đột nhiên ngừng lại thân hình cái này thắng gấp phục hy căn bản là không có kịp phản ứng kết quả trực tiếp đụng vào lần này nhưng đẹp hai anh em chán phịch một tiếng đụng vào nhau ách đỗ phong cũng là không còn gì để nói mình quăng không chết cũng phải bị phục hy đụng gần chết g i a hỏa này thân pháp thực sự quá kém đỗ lao đệ ngươi không có chuyện gì chứ phục hy sờ lên trên trán nâng lên tới bao đau n h a răng nếp miệm ta không sao đầu ngươi không có chuyện gì chứ đỗ phong biết phục hy là quan tâm mình cho nên mới truy như thế gấp hắn bây giờ là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi lại tại địa n g ụ c dung lô rèn luyện quá thân thể vừa rồi kia lập tức thế nhưng là đem phục hy đụng không nhẹ cũng may phục hy là cái rèn sắt thể trạng cũng rất mạnh tráng không có chuyện ta khẳng định không có chuyện đỗ ca, ta hỏi ngươi vấn đề ngươi đừng không cao hơn g a phục hy vô vỗ trên đầu mình cái kia vừa đỏ vừa sưng bao ngạnh xinh xinh đem nó cho đập bình sau đó thần bí hề, hề hỏi đỗ phong một vấn đề ngươi làm sao đột nhiên ngã xuống a thành thật khai báo có phải hay không nhìn lén tiên nữ t ắ m rửa dung mạo xinh đẹp không đỗ phong thật hoài nghi phục hy đầu là bị lừa đá đều loại thời điểm này lại còn có thể tưởng tượng ra loại kia hình tượng tới đến cùng phải hay không a ngươi vô duyên vô cớ làm sao lại bị thiên giới trừng phạt phục hy nhìn thấy đỗ phong không nói lời nào cảm thấy đỗ phong khẳng định là có chuyện còn tưởng rằng mình đ o á n đúng đã sớm nghe nói tiên nữ của thiên giới rất nhiều mà lại rất xinh đẹp vừa tới thiên giới đám v õ giả đều thích vụng trộm nhìn tiên nữ tắm rửa cho dù là bị trừng phạt cũng nguyện ý không nghĩ tới đ ố lao đệ bình thường như thế trung thực lại có loại này yêu thích chuyện tốt như vậy cũng không bảo cho ta thật sự là quá không đủ ý tứ phục hy đã trăm phần trăm khẳng định đỗ phong là con mình vụ trộm dùng thần thức nhìn trộm tiên nữ tắm rửa còn đỡ lấy cái chán thở dài một cái cảm giác mình là giao hữu vô ý ta nhìn ngươi cái đại đầu quỷ a nam thiên môn bên ngoài tất cả đều là đại đạo ở đâu ra tiên nữ đỗ phong rốt cuộc không thể nhịn được nữa đem tình hình thực tế nói cho phục hy